Trưng 156. Hồi mộng du tiên. chương 156. Hồi mộng du tiên. Tranh phong lẫn nhau vui vẻ, cố tranh bên trong phòng làm việc. Cảm tạ cố tổng tín nhiệm, hợp tác khoái trá. Thấy cố tranh ký xong rồi hợp đồng, vương thi thi làm bộ làm tịch đưa ra kia trắng non tinh tế tay trái. Theo ta còn tới một bộ này. Cố tranh nhẹ nhàng đâm một chút vương thi thi kia sáng bóng trắng non cái chán. Liên một tháng trước, vương thi thi chính là thành lập thuộc về mình công ty, sáng lập chính mình nhanh thời thượng đồng phục nhãn hiệu hát, EZ mà cấp nàng một người trong đó vận động phong cách hệ liệt quần áo trang sức, cũng nhận được cao đạt hình tượng cho quyền, hợp tác thiết kế hạn chế khoản quần áo trang sức. Cái này hợp tác đối với Vương Thi Thi mà nói vô cùng trọng yếu, mặc dù hắn có gia tộc tài nguyên, cùng với Vương Địch công ty kia một đoàn nữ nghệ sĩ đám người hái mộ, muốn muốn mở ra tiêu lộ, chế tạo ra nhãn hiệu cũng không khó. Nhưng củng cố tranh hợp tác, bắt được thì hạ nóng nhất cao đạt phó bản hình tượng cho quyền, sinh sản cao đạt hệ liệt quần áo trắng xước, giống vậy có thể ra tốt hạt, e nhãn hiệu lớn lên. Không chỉ có như thế, Cố Chanh Quan báo thủ Liên minh Ngân Hà hộ vệ đội cùng với Changeform mở đến tiếp sau này, một ít trao quyền cũng đều cho Vương Thi Thi công ty, tất lại bạn gái mình công ty, hắn có thể giúp được đương nhiên sẽ không thiếu kiện. Khi hy có người này siêu cấp APT liên danh khoản, chúng ta hát, é e giờ khẳng định nhanh chóng hỏa bảo toàn cầu. Vương Thi Thi vui vẻ nói, Vương Thi Thi giả tâm không chỉ có riêng là làm hoa hạ nhanh thời thượng nhãn hiệu, mà là phải làm toàn cầu nhanh thời thượng nhãn hiệu, nàng đi nước Pháp du học cũng là vì này một cái mục tiêu. Nhưng gia tộc hắn cùng Vương Định công ty tài nguyên ở Hoa Hạ biên giới to dùng, nhưng trên quốc tế thì không được, mà tranh phong lẫn nhau vui vẻ tài nguyên cũng không giống nhau. Ngoài trừ tranh phong lẫn nhau vui vẻ, nàng cũng nhìn chúng đồ cậu Nguyệt Câu lạc bộ, bây giờ hắn câu lạc bộ tuyển thủ đang ở toàn cầu khắp nơi đi thi đấu, ở toàn cầu nổi tiếng cao vô cùng. Giống như là hắn câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề cao nghi hàng, ngựa chí hào các loại nhân khí tuyển thủ, ở toàn cầu nắm giữ khổng lồ đám người hái mộ thể, cho nên mượn bọn họ sức ảnh hưởng, cũng giống vậy có thể tăng lên hạ e giờ ở toàn cầu sức ảnh hưởng. Vừa chưa muốn ăn cái gì, Cố Tranh hỏi. Vừa trưa hôm nay ta mọi người, ngươi nói ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Vương Thi Thi ôm Cố Tranh cánh tay, cười tủm nói. Được rồi, vậy thì đi ăn tôm hùm nhỏ đi. Cố Tranh biết Vương Thi Thi rất muốn ăn tôn hùng nhỏ. Vương Thi Thi cười không nói, gật đầu một cái, sau đó kéo Cố Tranh cánh tay đi ra phòng làm việc, trai tài gái sắc, dọc theo đường đi dẫn được vô số nhân viên quăng tới hâm mộ ánh mắt. Nam sinh hâm mộ Cố Tranh có thể có Vương Thi Thi như vậy có tiên khí, lại có linh khí, phản phất tiên tử một loại thanh lệ thoát tục bạn gái. Mà nữ sinh chính là hâm mộ Vương Thi Thi có thể có xinh đẹp như vậy, lại giống như này vận khí có thể bắt sống Cố Tranh tâm. Thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy lao thiên quá không cân mình, thế nào chuyện gì tốt cũng rơi người ta trên người. Phóng Đàm Sở Vân Long kia đồng thời du hí vòng tiệc mục phát hình sau, một lần nữa nhắc lên các nhà chơi đối với Tranh Phong lẫn nhau vui vẻ hoa hạ phong du hí hiếu kỳ cùng phỏng đoán nhiệt chiều. Sở Vân Long mặc dù đang tiết mục trong trả lời rất nghiêm cẩn, cũng không có bất kỳ dẫn chiến ý nghĩ, nhưng Tưởng Thiên khoa học kỹ thuật cùng Tranh Phong lẫn nhau vui vẻ, hoặc giả nói là cố tranh cùng trì bay liệu giữa ân ân đoán, đoán đã không phải là một ngày hay hai ngày, các nhà chơi lòng biết rõ. Cho dù Sở Vân Long không nói gì, giờ lẽ cũng đều biết ở Hoa Hạ Phong Du hí lĩnh vực, Tưởng Thiên khoa học kỹ thuật nhất định là lòng tin chân đấy, nhất định phải được, căn bản không đem Tranh Phong lẫn nhau vui vẻ coi ra gì. Sở Vân Long biểu hiện càng ổn định, càng là nói rõ một điểm này, cho nên rất nhiều xem náo nhiệt không sợ phiền phức lưới lớn hữu, bắt đầu gây sự tình, nhất là trên internet một ít kinh doanh số hiệu, liền thích chế tạo rắc rối tới cho mình ra tăng chú ý cùng lưu lượng. Cho nên ở đủ loại người thêm dầu vào lửa, khuấy động phong vân xuống, Tranh Phong lẫn nhau vui vẻ cùng tưởng tiên khoa học kỹ thuật hai công ty mặc dù không nói gì, có thể là một đám tợ lệer cùng bạn trên mạng lại tranh luận rồi. Nhất là tiên hiệp truyền thuyết bướng bình phan cùng Tranh Phong lẫn nhau vui vẻ một ít hơn giữa, quanh Tranh Phong lẫn nhau vui vẻ có hay không cũng có thể sáng tạo ra yếu tố hoa hạ phong du hy tiến hành phi thường, Minh lễ phép tham khảo. Đám này bạn trên mạng thật là lo chuyện bao đồng. Chu đang nhìn trên mạng những thảo luận đó, không khỏi có chút bất đắc dĩ, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, bọn họ chỉ muốn chuyên tâm làm tốt chính mình phố bản, nhưng là bạn trên mạng lại cứ muốn làm đến công ty bọn họ chính là muốn với Tường Tiên khoa học kỹ thuật đối nghịch, phải đánh ngươi chết ta sống tựa như. Tường Tiên khoa học kỹ thuật nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng bọn hắn lần này thật không có thanh thắng thua nhìn trọng yếu như vậy, mở mang tiên kiếm kỳ hiệp chuyển dự tính ban đầu cũng thật chỉ là muốn chứng minh, bọn họ cũng có thể chế ra ưu tú hóa họa phong tác phẩm, càng hy vọng toàn ngân cũng có thể chơi đến ưu tú hóa họa phong dư hí. Đây là không tránh được sự tình, dù sao chỉ cần là cùng loại hình tác phẩm, mọi người sẽ cầm đem so sánh, huống chi lần này hay lại là dính đến trận đấu. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền hạng mục người phụ trách Tề Thiên Vũ nói đương đương. Chú tổng, Cố tổng tới. Trợ lý đi tới nói. Được. Chu chính cùng Tề Thiên Vũ cùng đi đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền hạng mục tổ phòng họp, Tề Thiên Vũ cũng gọi lên hạng mục tổ mấy cái khác nhân viên vào cốt, cùng đi đến phòng họp. Lúc này công ty bộ phận thị trưởng một ít đồng nghiệp cũng đã tới phòng họp, Cố Tranh sau đó cũng đi vào phòng họp. Hôm nay lên tiên kiếm kỳ hiệp truyền quan chính thức tiến vào tuyên truyền giai đoạn, cũng kế hoạch với một tuần sau chính thức đưa ra thị trường, bộ phận thị trường cũng sắp cùng hạng mục tổ làm cuối cùng xác nhận cùng đối tiếp, để ở tuyên truyền giai đoạn có thể tốt hơn nhiều đồng. Hội nghị bắt đầu, bộ phận thị trường môn nhân viên liền đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu báo cáo tuyên truyền kế hoạch, lần này tiên kiếm kỳ hiệp truyền mặc dù nói là phó bản, nhưng toàn bộ tuyên truyền phương án là đem coi là một cái độc lập game Berlin, tiến hành tuyên truyền, trên căn bản là thoát khỏi vô hạn thời không sân thượng. Đường biểu diễn Du Hi ca khúc chủ đề hồi mộng tiên hôm nay cũng sẽ chính thức phát hành, MV tụ phát chúng ta rắp website, đồng thời rất rắc. Website cũng sẽ đẩy ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyển liên quan chủ đề video sáng tác hoạt động, sau này chúng ta yêu cầu sẽ cùng khai phát bộ môn đồng nghiệp xác nhận một chút dư hy liên quan video tài liệu thực tế, có thể làm lần này hoạt động sáng tác tài liệu thực tế cung cấp cho đám bạn trên mạng tiến hành sáng tác. Bộ phận thị trường nhân viên làm việc nói đường hình nhụy cô gái này cố tranh nghe Vương Địch nói qua, trước mắt tuyệt đối là công ty bọn họ đưa ra hóa đơn, cô bé này là JNGR48 nữ đoàn 2 kỳ sinh, cũng ở chung quy quyết chọn đoạt được danh hiệu đệ nhất chính thức xuất đạo. Trước mắt tuyệt đối là trong vòng hot, nhất nghệ sĩ, nhất là nàng ở rất video, cùng với khả toàn cầu tính chất đoạn thị tần trên bình đại cổ phong biến hóa trang video, đơn giản là hỏa bạo toàn bộ lưới, thậm chí ở nước ngoài cũng có khổng lồ fan. Hơn nữa nàng cũng rất giỏi cổ phong nhạc khúc biểu diễn, giỏi cổ tranh trình diễn, trên internet không ít đỏ vô cùng nhất thời cổ phong ca khúc đều là bị nàng ca khúc cọ vật lại mang hỏa, cho nên lúc ban đầu lựa chọn đường hình nhụy tới biểu diễn này thủ ca khúc chủ đề, cũng không phải là bởi vì nàng là vương địch công ty nghệ sĩ, mà là xác thực không có so với nàng càng thí sinh thích hợp rồi. Mà Đường Hinh Huy thật sự biểu diễn hồi mộng du tiên cũng thật đà động rồi cố tranh, gợi lên hắn vô số liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện bốn tốt đẹp nhớ lại, vô số hắn khắc sâu ấn tượng, thậm chí đến nay không cách nào quên được cảm nhân trong ngáy mắt. Chương 157. Đây không phải là bột đây là náo động. Chương 157. Đây không phải là bột đây là náo động. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuyên truyền toàn diện bảy, một bài nhịp điệu truyện truyền du dương, mang theo chút đau thương hồi mộng tiên du phối hợp du hí truyền hình video, ở tranh phong lẫn nhau vui vẻ cường đại nổi tiếng cùng kinh doanh thủ đoạn ra chi xuống, trong nháy mắt nội internet. Dẫn được vô số lưới đỏ rối rít ca khúc lại, biên bài vũ đạo thay đổi quần áo diễn dịch để cho bài hát này vết sạch các đại mỹ truyền thông sân thượng. Bang Phong Lệ, như lưu tinh vẫn lạc, ngã bể nát hai tư niệm. Luân hồi giữa, trước kia đã diễn diện, trong mộng mơ hồ dung nhan. Côn Luân Đỉnh, giang hồ sa, hoa tàn hoa nở hoa mãn thiên. Thán hồng trần, rơi chu nhan, thiên thượng nhân gian. Tình như phong, tình như khói, tỉ bà một khúc đã ngàn năm. Tiếp này duyên, tiếp sau duyên, thương hải tang điền thành lưu năm. Cổ sư kiếm, chặt đứt thủ cũ, lại ai lời thể. Thoáng qua giữa, cách một đời yêu thương, nhớ lại ngày xưa lưu luyến. Côn Luân Đỉnh, sinh xa, trong mộng chỉ vì lưu luyến. Tiêu Hồng Trần, vẽ chu nhan, phù vân nhẹ nhàng. Tình khó chối tử, tình lẫn nhau rát, chỉ nguyện duyên ương không nguyện tiên. Tiếp này duyên, tiếp sau duyên, khó giải quyết. Nay thủ ca khúc chủ đề cũng nói ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyển chủ yếu quan điểm chính, tình, nhất là câu kia chỉ nguyện duyên ương không nguyện tiên, có thể nói là quan tiên lộ mê mông, Hồng Trần có gậy, đại đạo vô tình người hưu tình hiện ra tinh tế, cũng lên, cỏ, không thiếu nữ sinh tở lệ ở tâm huyền. Nhưng bất kể hồi mộng tiên du như thế nào bạo, du không có thượng tuyến trước hết thể đều là không biết, trên mạng đủ loại lời bàn không cùng tần suất, bao biếm không đồng nhất. Bất quá trải qua một tuần bao nhiêu lực tiên Tiên Tiếm Kỳ hiệp truyền tích Lũy Bàng đại nhân khí, thượng tiến ngày thứ nhất, liền lập tức hấp dẫn mấy triệu tờ Layer, thông qua vô hạn thời không quan phương website, tiến vào du hí thể nghiệm, dĩ nhiên trong này cũng có rất nhiều út chúa, truyền thông người, cùng với công ty đem đồng hành. Bạch Tử Dương tuyệt đối là quốc phong loại du hí số 1 tờ Layer, hắn xử lý út chúa căn nguyên cũng là bởi vì ban đầu chơi đùa quốc nội lão bài công ty đem nhiệt huyết văn hóa võ hiệp chia sẻ du hí công lược, chắc bình loại video bắt đầu tích lũy chính mình nhóm đầu tiên fan, cũng từ từ đi lên Sau khi hắn cũng tương đối chuyên với đất nước phong loại du Huy cùng phối bản liên quan video, Cuộc nội công ty xuất phẩm cơ hồ toàn bộ thần thoại, võ hiệp, tiên hiệp, văn văn quốc phòng du hí hắn đều chơi qua, chắc bình qua. Nhưng dù sao mấy năm nay quốc phòng du hí đỉnh trẻ tiêu điều làm người càng ngày càng ít, hắn cũng không bắt đầu nhắm vô hạn trong thời không những thứ kia ưu tú phó bản, nhất là Hoa Hạ công ty xuất phẩm, mà tranh phong lẫn nhau vui vẻ tác phẩm chính là hắn trọng điểm chú ý, lần trước làm ngân hà hộ vệ đội hiệu quả phi thường tuyệt vời. Bây giờ rốt cuộc chờ đến tranh phong lẫn nhau vui vẻ quốc phòng đại tác, hắn tự nhiên là tăng giờ làm việc, không ăn không uống, cũng phải cái trò chơi này chắc bình cho gan đi ra. Tiến vào chính là kia thủ hồi mộng tiên du thuần nhạc. Cổ Phong cổ vận, Du Dương nguyên truyện, phối hợp kia duy mỹ phiêu miểu, như thơ như họa như vậy mà tiếp xúc, thoằng cái liền đem Bạch Tử Dương dẫn vào rồi ý cảnh bên trong. Du Hi bắt đầu là một đoạn môn phái tu chân cùng yêu giới đại chiến trưởng cảnh, toàn bộ chuyện tranh chế tác tiêu chuẩn, theo Bạch Tử Dương có thể cho đến 9 phần 10, tuyệt đối đủ to lớn đủ rung động, đủ loại đạo thuật tiên pháp, phi kiếm pháp bảo, đủ loại tiên hiệp nguyên tố có thể nói là hoàn mỹ với bảy, truyện tranh tựa hồ cũng khai báo một cái đại bối cảnh, cuối cùng kia tiên phong đạo cốt, lão đạo, cùng kia sắc sỡ ta mị yêu nữ, đại chiến tuyệt đối là một trận thị giác thị đi. Ngang qua sân khấu chuyện tranh sau khi kết thúc, chính thức du hí nội dung cốt truyện bắt đầu, một gian đơn sơ tấm ván trong phòng. "Cha, Hải Nhi biết sai rồi." Kèm theo linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng phần cảnh hạnh phúc, một người tuổi còn trẻ thanh âm nam tử vang lên, trong hình một người mặc ra thú ma y, y, tướng mạo anh tuấn, nhưng tóc hơi lộ ra rối bù nam tử quỳ xuống linh đài trước nói. Bạch Tử Dương nhìn một cái nhân vật tin Tứt Lan, nhân vật chính tên là Vân Tiên Dung, 18 tuổi giỏi săn thú cũng dã ngoại cầu sinh kỳ xảo, chủ yếu khiến cho dùng vũ khí là cùng cùng trường kiếm. Lúc này ở linh vị cùng lữ cạnh, một con heo rừng nhỏ bị trói lại tứ chi, vẫn chít chít Hải Nhi không nên tham ngủ, không nên lỡ dâng hướng giờ. Bất quá, đều do tối hôm qua heo núi kêu lợi hại, hại Hải Nhi thẳng đến nửa đêm cũng không ngủ, ngủ thiếp đi lại tỉnh không được. Ai, mùa xuân sắp qua, cũng không biết bọn họ kêu cái gì. Con heo nhỏ, con heo nhỏ, tiểu phi trừ, ngươi gọi nhiều hơn nữa âm thanh cũng vô dụng, lập tức đem ngươi nướng chín làm công phẩm. Hắc hắc, cha thấy được thơm ngát thịt heo, tâm lý nhất định cao hứng. Cha lúc trước dặn dò qua, sớm muộn ba niên nhang, ngươi cũng không biết hắn nội nóng lên nhiều đáng sợ. Vân Tiên đứng dậy, vẫn hướng về phía heo rừng nhỏ lẩm bẩm lầu bầu nói không ngừng. Heo rừng nhỏ tựa hồ cũng sắp bị nó nói nói mất. Lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến đại gia heo tiếng hô, chắc là heo rừng nhỏ cha mẹ tới, Vân Tiên Sông lầm bầm một tiếng, lại đem đại cũng đưa tới, lần này được mùa rồi. Chớp nhanh chóng cầm lên một cây cung cùng một thanh trường kiếm, chuẩn bị đi ra ngoài bắt đại gia heo. "Ôi chao, chỉ lấy cung không cầm mũi tên sao?" Bạch Tử Dương có chút kỳ quái, nhưng Vân Tiên Song xác thực chẳng qua là cầm một thanh trường kiếm cùng một cây cung, không có bao đường tên cùng mũi tên, đây sẽ không là buồn đi, tranh phong lẫn nhau vui vẻ làm sao biết phạm loại sai lầm cấp thấp này đây. Bạch Tử Dương không nghĩ ra, nhưng vẫn là ghi chép một chút hối này, dù sao hắn phải làm chắc bình phát hiện một ít địa phương đặc thù nhất định phải ghi chép. Du Hy tiếp tục, Vân Tiên Xung đi ra nhà gỗ, bên ngoài núi xanh cỏ xanh, chim hót hoa nợ, phản phất thế ngoại đạo nguyên, cách đó không xa, một con đại gia heo hướng về phía rừng cây sâu bên trong gần to, chật vọt vào một nơi bị tươi tốt cây cối che giấu trong sơn động đi. Người tốt, nó chạy vào thạch trầm sâu động, cha đã thông báo, sơn động kia là không cho vào đi, ta phải lập tức với đi qua nhìn một chút. Vân Tiên Xung đi vào hang núi kia, sơn động này rõ ràng cho thấy cho là đạo đối mà ra, không gian rất lớn, nhưng bên trong ánh sáng tối tăm, không có tiền xem tiểu thuyết. Đương ngươi tiền mặt ở điểm tiền, thời hạn một ngày nhận. Chú ý công. Chúng số hiệu, bạn đọc đại bàn doanh, miễn phí dẫn. Thông qua Vân Thiên Hà Tâm trong độc thoại, Bạch Tử Dương biết, lúc trước cha mẹ của hắn không để cho hắn đi vào nơi này, nói nơi này là cấm địa. Theo Vân Thiên xông tầm mắt, Bạch Tử Dương thấy sơn động sâu bên trong có một người kỳ lân tượng đá rất sống động, uy vũ bức người, kỳ trấn thủ ở chợt lóe thạch trước cửa, cửa đá kia rộng mở, trong cửa đá tựa hồ truyền đến heo rừng tiếng hô. Nguy rồi, cơ quan này thế nào được mở ra? Cha nói đây là phòng bế cấm địa cơ quan, không có ai có thể mở ra, vừa mới con heo rừng kia làm mở như thế nào? Chẳng lẽ nó là Trư Yêu? Vân Tiên Song một phen tâm lý hoạt động sau, Bạch Tử Dương biết Vân Tiên Song tựa hồ là cái không từng va chạm xã hội, có chút đần độn đại nam hải, phủ thân hắn tựa hồ rất nghiêm nghị, để cho hắn rất sợ hãi, cũng rất nghe cha lời nói, mặc dù hắn cha đã không có ở đây. Mà nơi cấm điệu tựa hồ cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vân Tiên Song một phen do dự sau, vẫn là quyết định tiến vào cấm địa thành Trư Yêu lấy ra đến, kết quả tiến vào cửa đá kia sau, phát hiện bên trong có khác động tiền, bên trong ánh sáng giống vậy tối tăm, hắn truy tầm chân cùng âm đi thẳng tới sơn động sâu bên trong. Cuối cùng ở tối Tam Sơn động sâu bên trong thấy một bóng người đứng đường, cho là Trư Yêu, liền từ phía sau lưng cầm lên cùng, Loan cung đã kiếm, không sai là kiếm, thanh trường kiếm kia, sau đó veo một tiếng, trường kiếm bắn ra, liền nghe một tiếng thanh thúy tiếng kinh hồ vang lên, là cô gái thanh âm, như như trong bạc thanh thúy em hai. Mẹ nhà nó, dùng cung bắn kiếm, đây không phải là bà, này đặc biệt sao là não động a? Bạch Tử Dương mừng rỡ không thôi, chẳng biết tại sao cảm giác này để cho hắn giống như đã từng có biết, tựa hồ lần trước khảo sát ngân hà hộ vệ đối lúc, thấy quái móc ra thân nghe thời điểm, hắn cũng từng cảm thấy kỳ quái, sau đó phát hiện mình quá trẻ tuổi bốn. Chương 158, tác phẩm đỉnh cao. Chương 158, tác phẩm đỉnh cao. Theo thiếu nữ áo đỏ Hàn củ hấu xa xuất hiện, nội dung cốt truyện cũng bắt đầu trở nên càng thú vị, cho tới bây giờ không xuống núi, cảm giác có chút ngu si Vân Tiên Song cùng kia giảo hoạt lại một cách tinh quái Hàn Cổ Hậu Sa giữa đối thoại, tràn đầy hài hước, cũng sắp hai nhân vật tạo nên rất sống động. Nhất là ngay từ đầu vậy ngay cả nữ nhân cũng chưa từng thấy Vân Tiên Song, lẩm thanh Hàn củ Hậu xa coi là là heo yêu trở nên phi thường thú vị, cùng với Vân Tiên Song đối với nữ sinh hiệu chính là, ngực mềm nhũn thể tùy tiện sờ, càng là thanh bạch tử dương thiếu chút nữa gây xoá khí. Còn có Hàn Cổ Cẩu Sa hỏi Vân Tiên Hà quan với chuôi này có thể sáng lên, bề ngoài cũng phi thường không tầm thường trưởng kiếm tên gọi là gì lúc? Vân Tiên Song giải thích nói nó kêu, đây là kiếm. Hai người đối thoại cùng chuyển động cùng nhau và chạm ra nhiều vô cùng hài hước, đương nhiên tin hơi thở đo cũng lớn vô cùng. Lúc trước thông qua Vân Tiên Song lời nói cùng nhớ lại, hàng Cổ Cẩu Sa tầm tiên đi tới nơi này, cùng với kia pháp lực tương đại, trấn thủ mộ huyết linh thể nam tử, khơi cho đòi, nói một phen, còn có vậy cũng lấy sáng lên chính mình bay tới bay lui vọng thư kiếm, trong mộ thất kia tiên gia đất lạnh cảnh tượng, tất cả đều biểu thị Vân Thiên cha Vân Tiên xanh, cùng Với mẹ Túc Ngọc chính là hàn cụ hấu xa trong miệng lời muốn nói kiếm tiên. Nhưng thần thông quảng đại kiếm tiên vì sao sợ lệnh, còn thường thường ho ra máu, hơn nữa lần lượt qua đời, bọn họ lại đến từ nơi nào, ở trên người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có hay không cùng khai thiên tràng đại chiến kia có liên quan, nội dung cốt truyện trong để lại rất nhiều lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục huyền nhiệm, cũng sắc bạch Tử Dương thành công hấp dẫn, để cho hắn đi theo nhân vật chính bắt đầu đến tiếp sau này bảo hiểm. Bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyền nội dung cốt truyện quá mức xuất sắc, Bạch Tử Dương chìm trong đó quá mức cho tới quên ăn quên ngủ mức độ. Nếu như không phải là vì có đợt thứ nhất nhiệt độ, hắn trước hết ra một cái chắc bình video, mà không thể không tạm thời cắt đứt du hí, viết bản thảo ghi âm video. Làm Bạch Tử Dương bắt đầu viết bản thảo lúc, đã trời vừa rạng sáng rất nhiều công tác thất ngoài ra hai cái video biên tập cũng cũng không có tan việc, bọn họ trước cùng Bạch Tử Dương như thế, cũng ở đây chơi đùa tiền kiếm, kỳ hiệp chuyển cùng gom video tài liệu thực tế, cung cấp chắc bình quan điểm, bọn hắn cũng đều là chơi đùa mê mệnh trong đó, trong lúc vô tình đã trời vừa rạng sáng nhiều. Ta bây giờ viết văn án, hai người vội vàng dựa theo chúng ta vừa mới thảo luận phương án, biên tập nhất bản thảo video. Bạch Tử Dương nói. Khai hoàn rồi tiểu hội nghị, Bạch Tử Dương nhanh chóng bắt đầu viết văn án, hắn dẫn đầu hàng một cái cơ cấu: nhân vật, nội dung cốt truyện, hình ảnh, âm nhạc, ngoại pháp, đây là hắn muốn trọng điểm trình bày góc độ. Thật ra thì hắn thấy, cho tới bây giờ trò chơi này cơ hồ khiến hắn chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Nội dung cốt truyện lôi cuốn vào cảnh loạn mục, đời trước cân oán, tiếp này tình kỷ, tiết tấu dằn chắc, một vòng tiếp một vòng, vô luận là nội dung chính tuyến hay lại là nhiệm vụ phụ tuyến, cũng phi thường xuất sắc, càng là diễn dịch ra rất nhiều người làm rung động câu chuyện tình yêu. Cố sự bối cảnh to lớn, lập ý rất cao, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhân vật cùng số mệnh chống lại làm hắn lộ vẻ xúc động. Nhân vật cá tính tươi sáng, sinh động, thiên hà khớm đốc, củ hấu xa cơ trí nghịch ngậm, ngộng ly từ anh cứng nhắc, đều làm người khắc sâu ấn tượng. Ngoạn pháp bên trên mới mẻ thú vị, bản gốc rồi rất nhiều thú vị hệ thống, trong hình tuyệt đối nhất lưu tiêu chuẩn, đủ loại hiệu quả làm được cực hạn, thật là vì hắn lộ ra một bộ tuyệt mỹ tiên hiệp hòa quyển. Mà dù hí ca khúc cùng phối nhạc bên trên, càng là cùng này tấm tuyệt mỹ hò Rất nhiều động lòng người ca khúc giống như là hồi mộng tiên du đạp ca đi phối hợp nội dung cốt truyện cùng nhân vật tâm tình, hoàn mỹ nhuộm đấm ra nhân vật tình cảm ba động, phản phất như là đang nhìn một bộ phim truyền hình hoặc là địa ảnh, mang cho hắn rất nhiều làm rung động cùng nhiệt huyết trong ngay mắt. Nhưng mà để cho bạch tử dương kinh hỉ nhất hay lại là trong trò chơi bản gốc thi tử, có thể nói là quan tiên hiệp ý nhị cùng quốc phong hiện ra tinh tế, cũng để cho cái trò chơi này có một loại nội tại lực lượng, toàn bộ cố sự cũng lộ ra còn có nặng nghề cảm giác cùng tư tưởng Bạch Tử Dương ở văn án trong cố ý nhắc tới trong trò chơi xuất hiện đệ nhất bài thơ, kia thủ khắc ở Vân Tiên sông cha mẹ mộ thất trên vách đá thất luôn tuyệt cú đào núi cản trở tần đế thuyền, hắn cung trắng đêm bừng kim bản, ngọc cơ uổng công sinh bạch cốt, không bằng kiếm giết dịch thủy hàn. Lúc đó hắn còn tưởng rằng cái này có phải hay không tranh phong lẫn nhau vui vẻ từ thi từ cổ trong hay sao, kết quả hắn tuần tra một phen chắc chắn đây cũng là một bài bản gốc thi tử. Về phần này thất luôn tuyệt cú ý tứ, Tử Dương cứ từ mình coi như không tệ ngữ kiến thức, đại khái phiên dịch một chút, thuyền, là năm đó tần là câu sinh vài đội tàu tìm kiếm trên biển Tiên Sơn cùng bất tử thuốc, lại bị gió giật sóng lớn cắt đứt đường đi, cuối cùng khó mà trường sinh được cố. Hắn cung trắng đêm bưng kim bản, chính là nói Hán Vũ Đế là cầu trường sinh, ở trong cung xây cất Thửa Sơn Thượng, xây thành tiên nhân tay nâng kim bản điều khác, muốn dùng cái này lấy được thượng tiên quỳnh tương ngọc lộ, nhưng cũng là thất bại chấm dứt. Ngọc cơ uổng công sinh bạch cốt, đại khái là ý nói mỹ nhân hồng nhan, nhưng ngọc xương cốt cũng không thể kháng thời gian, cuối cùng đống địa biến thành nhất cổ trắng, nơi này tựa hồ đang tưởng nhớ vợ quá cố, cũng đang cảm thán người cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh không bằng kiếm giết dịch thủy hàn, những lời này Bạch Tử Dương suy tư hồi lâu, mặt chứa ý tứ hẳn là không bằng trưởng kiếm giang hồ, hét dài một tiếng, dịch thủy ba quang cũng biến thành giá rét, để cho người tưởng tượng năm đó kinh kha tráng sĩ một đi không trở lại ý khi anh tư cùng bí thương. Kết hợp cả bài thơ đến xem, chắc là muốn biểu đạt tiên lộ khó cầu, mà nhân sinh ngắn ngủi, tuổi xuân trôi nhanh, cầu tiên vấn đạo quay đầu lại cũng giống vậy chỉ còn một nhóm mây cốt, theo đổi thành tiên hương thịnh, lại cuối cùng là chống cự không được số mệnh, chẳng hữu sinh chi niên, như năm đó kinh kha ở dịch thủy bên cầm kiếm lợi đi giết tần vương như vậy, làm nhiều chút hảo hùng truyện, đều vui mừng, chết không tiếc. Bài thơ này để cho Bạch Tử Dương không khỏi nghĩ đến ca khúc chủ đề hồi mộng tiên du ca từ cùng truyền đạt ý tứ, không khỏi làm người suy nghĩ tầm tiên hỏi rốt cuộc là cái gì? Trường sinh bất lão, mệnh cùng trời đủ, hay lại là trường kiếm thiên hạ, khoái ý ân kỷ, chắc đứt thất tình lục dục, hay lại là quý trọng ngắn ngủi nhân sinh, cùng mình yêu quý người tướng mạo tư thủ. Văn án rất nhanh viết xong, Bạch Tử Dương bắt đầu thu âm, sau đó hậu kỳ tiến hành video hợp lại, ba người vẫn bận làm đến trời sáng, mới tính quan khảo sát video làm xong, sau đó nhanh chóng bên trên truyền đến trên internet. Hai người nhanh đi về đi ngủ đi. Hôm nay cực khổ." Bạch Tử Dương nói. Tiệu Dương ca chúng ta đi về trước. Ừ. Hai cái đồng nghiệp sau khi đi, Bạch Tử Dương không có ngủ, hắn còn đang nhớ phía sau nội dung cốt chuyện đơn giản ăn chút gì, Bạch Tử Dương liền lần nữa trở lại trong trò chơi, tiếp tục cùng theo bốn vị nhân vật chính khai chuyện phía sau mạo hiểm, không kịp chờ đợi muốn giải khai trước mặt những thứ kia hồi niệm, biết bốn người chủ nhân công vận mệnh cùng tình cảm đi về phía, muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Huyền Tiêu cùng Vân Tiên sanh còn có túc ngọc giữa yêu hận tình kỷ. Vân, vân đương nhiên cùng Bạch Tử Dương như thế quên ăn quên ngủ đắm chìm ở trong game người còn rất nhiều buồn. Chương 159. Ta lúc ấy khóc hi lý hoa lạc. Chương 159, ta lúc ấy khóc hi lý hoa lạp. Trải qua 24 giờ lắng động, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tính tổng cộng đạt Lễ số người thành công đột phá 100 triệu, một lần nữa sáng lập quốc sạn Game of Throne linh tích. Phải biết lần này là hoàn toàn độc lập du hí, cũng không có mượn vô hạn thời không to lớn lưu lượng tài nguyên, đơn thuần dựa vào tranh phong lẫn nhau vui vẻ chính mình tuyên truyền hấp dẫn tới chơi nhà. Ngay đầu 24 giờ liền tợ Lễ tổng số liền đột phá 100 triệu, cái này ngay cả ở quốc sạn Game of Throne lĩnh vực thăm canh nhiều năm, to lớn người sử dụng cơ sở khoa học kỹ thuật tiên hiệp chuyển thuyết cũng không theo kịp thành tích cho nên thành tích này lần nữa để cho không ít người chua, than thở tranh phong lẫn nhau vui vẻ sức ảnh hưởng chính là cường đại, làm cho chơi gì cũng có nhiều người như vậy cổ động. Nhưng mới bắt đầu giờ Lazer số người nhiều còn không đủ để chứng minh cái gì, dù sao lấy tranh phong lẫn nhau vui vẻ ở quốc nội nắm giữ bướng bình đám người hái một thể, sáng tạo lần này kinh người thành tích đảo cũng không tính được là kinh thế hai tục. Du hi chất lượng và giờ Lazer đánh giá mới là mấu chốt, mới là quyết định trò chơi này đến tiếp sau này vận mệnh mấu chốt. Rất nhanh, nhóm đầu tiên giờ đánh giá phản hồi, cùng với các tạp chí lớn cùng tự truyền thông người chắc bình video liền giếng phun thức tràn vào internet lạc. Tranh phong lẫn nhau vui vẻ quả nhiên không để cho ta thất vọng, vẫn là Nhất Lưu hình ảnh, Nhất Lưu văn pháp, kịch tình Nhất Lưu. Nội dung cốt truyện quá tuyệt vời, hoàn toàn hấp dẫn ta không dừng lại được, đi nhà cầu công phu tới quét cái ngũ tinh khen ngợi. Nói thật, tươi đẹp đến ta. Bên trong âm nhạc đều tốt nghe, không nghĩ tới tranh phong lẫn nhau vui vẻ lại cũng có thể làm ra như vậy nguyên chất mùi vị tiên hiệp tác phẩm. Đây mới gọi là trò giỏi hơn thầy a, thật là quá ưu tú. Nội dung cốt truyện quá đặc sắc, cố tổng không là nội dung cốt truyện đại sư a. Ta có thể nói so với cách vách tiên hiệp truyền thuyết tốt gấp trăm lần ấy ư? Cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyển so sánh tiên hiệp chuyển thuyết nội dung cốt truyện lộ ra tốt chống dung a. Ta cảm giác chắc chắn, hoa hạ tiên hiệp dù hy tác phẩm đỉnh cao ra đời. Ta thừa nhận ta lúc trước lo âu là không cần thiết, tranh phong lẫn nhau vui vẻ xuất phẩm quả nhiên đều là tinh phẩm. Phía sau thu lệ phí, tháng này lại muốn ăn đất rồi. Đúng vậy, tại sao phải thu lệ phí à, miễn phí không thơm ấy ư, nhìn tiên hiệp chuyển thuyết miễn phí thật tốt. Miễn phí mới là đắt tiền nhất được không, ta muốn hỏi tiên hiệp truyền thuyết có người không tốn tiền có thể chơi thông quan sao? Đủ loại cửa khẩu người bỏ tiền mua đạo cụ tuyệt đối gây khó dễ, ta ngược lại chỉ chơi một nửa liền xài mấy trống rồi đủ loại bộ sách võ thuật hám hại tiền. Không sai, nếu như ngươi không tốn tiền, tuyệt đối thông không được quan, có thể chơi đủ một nửa nội dung cốt truyện cũng là không tệ rồi. Cố tổng có tiền như vậy, còn phải thu lệ phí, quả nhiên nhà tư bản đều là nhì tiền. Ta đi, cái gì tăng quan, người ta mở mang du hí không tốn tiền à, người ta mở công ty cũng không phải là mở cơ quan từ thiện Tiên kiếm kỳ hiệp truyền thu lệ phí bộ phận mới 100 đồng tiền, liền này chất lượng, cái này định giá không một chút nào đắt, Cố tổng đã rất lương thông. Xin hỏi vị kia đại thần báo cho biết một chút, Vân Thiên Sông cha mẹ trong mộ thất kia bài thơ ra từ nơi nào, có ý gì? Đây là bản gốc thi từ. Nhìn Tử Dương chắp bình, bên trong giải thích bài thơ này đi tứ. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền rất nhanh thì ở trên internet dẫn phát nhiệt nghị, cũng nhận được các nhà chơi khen ngợi, mà truyền thông đánh giá cũng rất cao, một ít tự truyền thông người càng là quan tiên kiếm kỳ hiệp truyền xưng là tiên hiệp du hí tác phẩm đỉnh cao. Vây quanh tiên kiếm kỳ hiệp truyền sáng tác diễn sinh video cũng như măng mọc sau cơn mưa như vậy xuất hiện ở các đại video sân thượng. Lại trải qua hơn một ngày giờ phân chiến, Bạch Tử Dương rút quan tiên kiếm kỳ hiệp truyền tung quan, làm ngộng hồi tiên du âm nhạc lên, vị năm sau liễu mộng ly trở lại nhân giới, ở thanh loan đỉnh núi, gặp được tóc bạc hoa âm mộ dung tự anh cùng với cụ lỗ sa mộ, còn có niên thiếu như cũ cũng đã cái gì cũng không nhìn thấy Vân Tiên Song. Hình ảnh cuối cùng, hai mắt mù Vân Tiên Song cùng Liễu Mộng Ly tương đối mà đứng, thật giống như nhân sinh lần đầu gặp lúc bộ dáng, cũng đã là thương hại tang điệt, cảnh còn người mất. Hình ảnh cố định hình ảnh ở đây, màu trắng, cuối cùng, chữ hiện lên, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cố sự đến lần này kết thúc. Bạch Tử Dương ngơ ngác ngồi ở du hi bên trong khoang thuyền, kích động nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn vui chua, trong đôi mắt xung doanh nóng bỏng lệ nóng, không nhịn được chảy xuống. Hắn đã không nhớ nổi chính mình lần thứ mấy rơi lệ. Hắn tự cho là mình không phải là một cảm tính người, nhưng vẫn như cũng bị làm rung động nhiều lần rơi lệ. Làm Ngọc Ly khôi phục đối với yêu giới chi nhớ, nàng biết tự mình tiến tới trải qua, mình là yêu, càng là yêu giới thiếu chủ. Khi nàng không muốn thấy tộc nhân mình bị giết chóc, quyết định trở lại Huệ Minh giới trợ giúp tổ người. Khi nàng đối với Vân Thiên sông nói ra ta thích người. Sau đó, ở trên trời sông gỗ đầu không phản ứng gì xuống, nhảy vào yêu giới cái giới. Làm Vân Thiên sông đuổi tới, Liêu mạng muốn vọt vào yêu giới, nhưng không cách nào sông phá kết giới lúc, Bạch Tử Dương giống như đứa bé như thế khóc. Lam Hàn Cổ Lâu xa ở quỷ giới biết rõ mình gia tộc đều là Đảo Mộ tộc, đã quét dầy vong linh, tao thiết hiện, mình cũng không sống qua 30 tuổi. Khi nàng biết Thiên Hà giỏi về vùng cung, vì vậy, nàng thuyết phục Vân Tiên sông cùng mộ dung tự anh, mạo hiểm chính mình lại giảm dương thọ nguy hiểm, đi phong thần lăng, kết quả chỉ là vì thanh uy lực to lớn thần khí hậu nghệ xạ nhật cung đưa cho Thiên Hà, cũng nói cho hắn biết sau này coi như mình không có ở đây cũng có thể bởi vì này thành cung vĩnh viễn nhớ chính mình, cái này làm cho luôn luôn cần độn Thiên Hà làm rung động giống như đứa bé như thế lệ rơi đầy mặt. Mà Bạch Tử Dương cũng lần nữa giống như đứa bé là khóc hi lý hoa lạp đương nhiên để cho Bạch Tử Dương làm rung động trong nháy mắt còn rất nhiều, các nhân vật chính đối với số mệnh chống lại, Hàn Cổ Hấu sa là Hàn thị một môn tăng thọ cố gắng, Liễu Ngọc Ly yêu Vân Thiên song sát thực bất đắc dĩ người yêu khác đường, mộ dung tử anh giữ vững trừ yêu sát thực cũng phát hiện yêu cũng có hiền lành, đối với Liễu Ngọc Ly thẩm sinh tình cảm sát thực cũng bất đắc dĩ thân phận của mình. Không biết ngồi bao lâu, Bạch Tử Dương mới chậm rãi bình phục tâm tình, từ kiếm kỳ hiệp chuyển trong truyện trở lại tế, nội tâm cái loại này thương hồ còn ở quần Bạch Tử Dương đi ra Du Hy Việt Thôn Thoát bắt đầu sáng tác văn án, chuẩn bị quan tiên kiếm kỳ hiệp chuyển hoàn chỉnh, mới tính chắc bình chế tạo ra được, tới cùng mọi người cùng nhau chia sẻ đã biết hai ngày việc trải qua làm rung động cùng vui vẻ, kể chính mình nội tâm kích động tình cảm. Hắn cũng không nghĩ tới, ban đầu ở làm ngân hà hộ vệ đội chắc bình lúc, bị Khôi Hải nội dung cốt truyện cười ra nước mắt, mà bây giờ nhưng lại bị tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cố sự làm rung động lệ như số trào, thật là bị tranh phong lẫn nhau vui vẻ du hy cho lừa gạt rồi quá nhiều nước mắt ở thu âm video lúc, nhìn những thứ kia đã từng ra lệnh hắn làm rung động hình ảnh cùng trong đáy mắt, nghe được tia động lòng người đối thoại, Bạch Tử Dương còn không nhịn được có chút nghẹn ngào, rồi Sau đó Trêu Khéo nói, không biết có phải hay không là lớn tuổi ngược lại trở nên cảm tính, ta lúc ấy chơi đùa tới đây thời điểm thật là rất không có ý chí tiến thủ khóc hy lý hoa lệ, rối tinh rối mù. Trong video tuyến sau, lập tức leo lên các đại sân thượng hấp dẫn video, cũng dẫn phát rất nhiều người cộng hưởng. Ta còn tưởng rằng liền chỉ có mình ta không có ý chí tiến thủ khóc. Ta vốn là không muốn thừa nhận, nếu ngay cả Tử Dương thật to cũng khóc, ta đây cũng có thể quang minh chính đại thừa nhận ta lúc ấy thật khóc khóc không thành tiếng. Thật quá cảm nhân rồi, tranh phong lẫn nhau vui vẻ thật là lừa tiểu gia ta quá nhiều nước mắt. Quá đáng tiếc, Vân Thiên Song không có thể cùng Liễu Mộng Ly tiến tới với nhau. Hàng cụ đấu xa cũng không thể cùng Vân Tiên sông tướng mạo tư thủ, mộ dung tử ảnh cô độc quảng đời cuối cùng, thật là khiến người tổn thức. Bốn người chủ nhân công đều liều mạng đối kháng số mệnh, nhưng mà lại cuối cùng không có thể tránh được vận mệnh ngăn bài, nội dung cốt truyện thật quá ngược tâm rồi, nhưng nói thật, đây thật là ta chơi qua đặc sắc nhất tiên hiệp du hí, xem qua đặc sắc nhất nội dung cốt truyện, không ai sánh bằng. Thật, trò chơi này ngoại trừ đối với các nhân vật chính khắc họa ngạo mạn bên ngoài, ngay cả nhân vật phản diện nhân vật họa cũng phi thường tuyệt vời, không, có một mực facebook biến hóa, ác nhân chính là ác nhân, mà là càng lập thể, tỉ như cuối cùng đại bộn tiêu cũng không phải là cái gì cũng sai đại bại hoại, ngược lại hắn coi trọng cùng Vân Thiên sống tình huynh đệ, chính mình nhân sinh cũng là trải qua lận đận, mà hắn con mắt đều chỉ là vì Thành Tiên. Hơn nữa hắn là như vậy cái bi kịch nhân vật, cả đời theo đuổi Thành Tiên hỏi, lại khó thoát mệnh số mệnh a. Chơi xong cả cái trò chơi, ta mới thật sự hiểu Vân Thiên sống cha mẹ trong mộ thất kêu bài thơ chân đế cùng lực lượng. Thật hi vọng cái trò chơi này có thể soạn lại thành phim truyền hình, nhất định rất đẹp mắt, nhưng hi vọng có thể cho bốn người chủ nhân công một cái tốt hơn kết cục. Video phía dưới bình luận chừng hơn 10 cái, tất cả mọi người như nói chính mình chơi game làm rung động. Nói ra mình cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện cố sự 4. Chương 160. Bạn trai nào có tiên kiếm kỳ hiệp truyện đẹp mắt. Chương 160. Bạn trai nào có tiên kiếm kỳ hiệp truyền đẹp mắt. Xuyên Du một nghệ thuật học viện nữ trong nhà trọ, Chu Hiểu đĩnh lệ rơi đầy mặt nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyện Du hí nội dung cốt truyện video. Video này là bạn trên mạng, ta yêu văn tiên sùng, lợi dụng Du hí video chế tác. Bị nàng coi là hàng năm tiên hiệp phim truyền hình nhìn, nàng là học vũ đạo, trong ngày thường học tập tương đối khắc khổ, rất ít xuất ra số lớn thời gian đi chơi đại hình vở giờ Gần đây bạn cùng phòng có người ở chơi đùa, người bên cạnh cũng đều nói tiên kiếm kỳ hiệp truyện được. Nói không chơi game nhìn nội dung cốt truyện chính là một bộ hàng năm đặc sắc nhất tiên hiệp kịch. Sau này hắn cũng ở đây lướt thượng khán một ít video sau, trong chăn cố sự thật sâu hấp dẫn, cũng bắt đầu chú ý cái trò chơi này. Nhưng các nàng sắc thực không có thời gian đi chơi game, nghiên cứu thông quan công lược, vừa vặn ở trên mạng thấy có người chia sẻ dư hí nội dung cốt truyện video, liền đồng thời coi là phim truyền hình nhịn. Xong rồi, phía sau không có, người này còn không có đổi mới phía sau. Xem xong trò chơi mới nhất nội dung cốt truyện video, Chu Hiểu Đỉnh chưa thỏa mãn nói, khóe mắt nàng còn lưu lại vừa mới bị làm rung động lệ nóng. Lúc này nội dung cốt truyện với lúc là cái bộ phận, cũng là phi thường cảm nhân tình tiết bộ phận, Liễu Ngọc Ly đối với Vân Tiên Sông nói ra, ta thích người, sau đó, ở trên trời sông go đầu không phản ứng gì xuống, nhảy vào yêu giới kết giới. Nàng rất muốn biết phía sau xảy ra chuyện gì, muốn biết Liễu Ngọc Ly cùng Vân Tiên Sùng có thể hay không trùng một chỗ, muốn biết mấy người chủ nhân công vận mệnh. Cho nên hắn nhanh chóng bắt đầu ở trên mạng thu góc video, nhìn một chút có thể hay không tìm tới những người khác chia sẻ đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, nhưng tìm tìm, nàng liền thấy được một cái phát ra đo cao vô cùng video được đặt tên là tiên kiếm kỳ hiệp truyền toàn bộ nội dung cốt truyện rằng giải là một cái tên là Tử Dương Chắc Bình Bắc Chú Phát, Chu Hiểu đỉnh nhanh chóng mở ra video xem. Đại gia hỏa, ta là Tử Dương, gần đây rất nhiều fan ta, để cho ta làm đồng thời liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện toàn bộ nội dung cốt truyện giảng giải video, ta sưu tập các phe tài liệu, thậm chí từ quan phương nơi đó phải đến một ít thiết lập tài liệu, trải vượt ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện toàn bộ cố sự tuyến cùng nội dung cốt truyện giảng giải, bởi vì nội dung nhiều vô cùng, có thể phải phân cho mấy đợt tới chế tác, hy vọng mọi người trước tạm liên chú ý xuống. Đầu tiên chúng ta trước muốn hiểu một chút cố sự bối cảnh, như vậy có trợ giúp các ngươi đến tiếp sau này đối với nội dung cốt truyện hiểu. Trong trò chơi Quỳnh Hoa phái là một giỏi độc kiếm môn phái, lại lập trí tu đạo thành tiên, mấy đời người tha thiết ước mơ chính là tu thành tiên thân. Rốt cuộc có một ngày, trong môn phái đại nhu cấp nhân vật phát hiện, nếu như muốn tu thành thần tiên, thì sẽ đến đạt đến Côn Lôn Sơn bên trên, sắc trời chiếu xuống tới phương, nơi đó là trong truyền thuyết đắc đạo thành tiên thánh địa. Nhưng là, muốn cho Quỳnh Hoa cư đi lên tới cao như vậy chỗ chống sắc trời chỗ, phải có cường đại linh lực. Đáng tiếc, bọn họ không có lớn như vậy linh lực. Bất quá, kia mấy lão giả phát hiện một bí mật lớn, chính là có một cái hình yêu giới, chính là trong trò chơi Minh giới cái mỗi 19 năm vừa vận trải qua Quỳnh hoa cử đi chỗ trống. Cái này yêu giới nắm giữ to lớn linh lực, đủ để cho toàn bộ Quỳnh hoa phái dâng lên đến sắc trời thanh địa. Vì vậy, mấy người bọn hắn suy nghĩ cái biện pháp, chính là đúc nhất âm nhất dương hai thanh kiếm đạo, phân biệt được đặt tên là Vọng Thư, khi Hỏa, sau đó dùng này hai thanh kiếm đáo lực lượng cường đại, ở quyền vận thai do chí âm chí dương hai người dùng nội lực kích thích, tạo thành kiếm trụ cắm thẳng vào vân tiêu, khiến cho yêu giới hiện hình, cũng tạo thành một cái lực lưới thanh yêu giới trói chặt, sau đó vọt vào yêu giới, lấy linh lực. Trải qua ba đời người cố gắng, này hai cây đáng sợ kiếm rốt của thành. Một cái cực gâm cực hàn một cái cực dương cực nhiệt. Bọn họ hao tổn tâm cơ rốt cuộc chọn nhất âm nhất dương hai người tới trở thành hai thanh kiếm này ký chủ, chí âm nữ ký chủ Tiêu Túc Ngọc, chí dương nam ký chủ Tiêu Huyền Tiêu. Hai người ngày đêm khổ luyện, chờ đợi yêu giới lần nữa tới. Mà bọn họ có một chung nhau bằng hữu, Têu Vân Tiên Sanh, người này nghịch ngợm tàn quái, tự nhiên không kềm chế được, ba người này là rất tốt bạn rất tốt. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, Túc Ngọc yêu Huyền Tiêu, Huyền Tiêu cũng yêu Túc Ngọc 19 tuổi trở về đảo mắt tới, yêu giới lần nữa đến chơi Quỳnh Hoa Cự Đi chỗ trống. Ngọc cùng Huyền Tiêu điều khiển hai cây kiếm, tạo thành song kiếm, quan yêu rơi lưới buộc. Sau đó Quỳnh Hoa phái mọi người vọt vào không chút nào phòng bị yêu giới, Song phương mở ra đại chiến, tình cảnh không phải bình thường thảm thiết. Quỳnh Hoa phái chết hơn nữa, trưởng môn nhân chết trận, yêu giới cũng là thương vong thảm trọng, 6 vị yêu tướng chỉ còn hai vị, yêu giới chi chủ cùng Quỳnh Hoa phái trưởng môn đại chiến, giết chết Quỳnh Hoa trưởng môn sau, mình cũng bị trọng thương. Bất quá, lần này Quỳnh Hoa phái đứng đầu đại thu hoạch ở chỗ biết cái này yêu giới cường đại linh lực nguồn, chính là yêu giới trong số lớn tự tinh thạch. Vì vậy, bọn họ dự định lần nữa vọt vào yêu giới, cướp đoạt tự tinh thạch. Nhưng là Cầm vọng thư kiếm ký chủ túc ngọc lại cho là môn phái như vậy có đoạn cùng sát lục, nhưng thật ra là với tu tiên bản chất lẫn nhau vi phạm. Dựa vào cấp lấy người khác linh lực mà khiến cho chính mình thành tiên, đây là một loại vào tà tư tưởng, cùng trong lòng nàng theo đuổi tiên đạo vi phạm. Hơn nữa, thấy yêu giới cùng Quỳnh Hoa phái mọi người chết thảm liệt như vậy, nàng cảm thấy đau lòng, cùng nàng có tương đồng ý từ người, còn có nàng bạn tốt Vân Tiên Thanh. Vân Tiên Thanh quả thực không muốn thấy song phương như thế chém giết, Quỳnh Hoa phái những thứ kia giống như là phong ma đệ tử, ngay cả yêu giới hải tử cũng không tha, thật là giống như chu diệt, Vân Tiên không đành lòng, vì vậy ở trong trận đại chiến đó Hắn lên lên yêu giới chi chủ hậu nữ, kết quả bị đồng môn phát hiện, hắn bị cho rằng là phản đồ, cuối cùng không thể không thoát đi Quỳnh Hoa phái. Cùng hắn đồng thời thoát đi còn có Túc Ngọc, nàng đồng thời cũng mang đi vọng thư kiếm, mà Hi Hỏa kiếm khí chủ liền tiêu lại mơ mộng thành tiên, từ đầu đến cuối cố thủ ở Quỳnh Hoa, cho nên hắn không muốn với Túc Ngọc cùng đi, hơn nữa đối với Túc Ngọc trốn đi cảm thấy phi thường tức giận. Nay thật to làm thương tổn Túc Ngọc tâm, hai người quan hệ lúc đó kết liệt, cùng Túc sau khi, song tạo thành kiếm phá, yêu giới cổ động công, thừa cơ thoát buộc, Quỳnh Hoa phái chết thảm hại hơn. Mà Cực Dương Hi Hòa kiếm bởi vì mất đi Cực Gâm Vọng Thư trong kiếm hỏa, cũng bắt đầu cắn trả. Nó ký chủ Huyền Tiêu bị Hi Hòa hơi nóng cắnướp, nội điên lên, lại tăng thêm Quynh Hoa phái Tân Trưởng Môn Túc giao số biểu, Quynh Hoa phái trưởng lao chỉ đánh phải quan Huyền Tiêu băng phong ở cấm điện. Bất quá chạy trốn đi Túc Ngọc cũng không tốt hơn, nàng cũng bị Vọng Thư kiếm cắn trả, cả ngày chịu đủ khí lạnh nuôi khổ, cũng còn khá hữu Vân Thiên thanh lẫn nhõng nữa. Vân cứu nữ Thọ Dương cái họ dưỡng, cũng cho nàng mang theo một khối gọi là đến Thúy Ngọc, lấy che giấu trên người nàng yêu khí, khiến cho người khác không cách nào phát hiện. Cô gái này chính là chúng ta vai chính một trong Liễu Mộc Ly. Vân Tiên xanh chú tâm chiếu cố Túc Ngọc, vì có thể làm cho nàng chống đỡ khí lạnh, Vân Tiên xanh đi thăm Thiên Hạ danh sơn, tìm được một khối có thể chống lạnh Âm Dương Tử Cung, trợ giúp nàng chống đỡ khí lạnh. Vân Tiên xanh cuối cùng cảm động Túc Ngọc, bọn họ ẩn cư Thanh Loan Đỉnh, sinh ra con của bọn họ, Vân Tiên sống. Nhưng mà, cho dù có Âm Dương Tử Cung chống lạnh, bởi vì khí lạnh đối với Túc Ngọc tổn thương quá lớn, nàng sinh ra Thiên Hà không lâu sau thì khứ thế rồi. Vân bởi vì vận công giúp Túc chống đỡ khí lạnh, cũng bị khí lạnh phạm, ở trên trời sống không tới 10 tuổi lúc cũng qua đời rồi bọn họ để lại cho thiên hà thành trưởng kiếm kia chính là vọng thư kiếm. Khi thấy một nửa, Chu Hiểu Đình bỗng nhiên bị video điện thoại cắt đứt, nhìn một cái là nam nữ bằng hưu đến tới, vì vậy nàng không chút do dự. Cúp video điện thoại 4. Chương 161, tiên kiếm tiếp theo làm. Chương 161, tiên kiếm tiếp theo làm. Theo tiếng tâm lên men, tiên kiếm kỳ hiệp truyền cũng hoàn toàn bốc lửa, không tới thời gian một tuần, trung quy độ lẽ ở số người đạt tới kinh người 300 triệu đây là quốc nội game offline trong lịch sử chưa bao giờ có đỉnh phong thành tích cũng là tiên kiếm kỳ hiệp truyền ở cố tranh kiếp trước thế giới cũng không cách nào đạt tới thành tích đương nhiên đây cũng là bởi vì trải qua tranh phong lẫn nhau vui vẻ lần nữa sáng tác, để cho trò chơi này được chúng trở nên rộng hơn, cộng thêm cái thế giới này du hí hoàn cảnh tốt hơn, tranh phong lẫn nhau vui vẻ sức ảnh hưởng cường đại hơn, truyền truyền làm tốt hơn, này mới thành tựu rồi thành tích như vậy. Số này theo cơ hồ tương đương với bao phủ quốc nội phần lớn vở du hí nổng cốt tở layer, hơn nữa dựa theo tranh phong lẫn nhau vui vẻ thống kê, này 300 triệu tở trong, nữ tính tở chiếm so với liền gần một nửa, hơn nữa số này theo hay lại là thành tuyến tính tăng trưởng. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển trở thành một lần hoa hạ phong chủ đề phó bản thu thập cuộc so tài hấp nhất, đã thành khung cạnh tranh sự thật, dù sao cái thành tích này đúng là vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa lòng dân hướng, trước mắt các nhà chơi toàn bộ đều hy vọng tiên kiếm kỳ hiệp chuyển trở thành hấp nhất, hy vọng nó có thể đại biểu hoa hạ đi về phía thế giới. Trước mắt trên internet tiếng hô có thể là phi thường cao. Thật không nghĩ tới tranh phong lẫn nhau vui vẻ lại có thể làm ra như thế ưu tú quốc phong tác phẩm. Như vậy ngược tâm nội dung có chuyện, lại có thể như thế được hâm nên, ta thật là tam quan muốn sụp đổ. Đúng vậy, ngân hà hộ vệ đội khôi hài phong cách như vậy được hơn nên ta có thể hiểu được, nhưng là này bi kịch phong cách dù hí lại cũng như vậy được hơn nên. Tường Thiên khoa học kỹ thuật bên trong phòng học, tiên hiệp truyền thuyết hạng mục mấy cái người phụ trách chủ yếu chính tụ tập trung một chỗ thảo luận tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Thật ra thì, cái trò chơi này hỏa nguyên nhân cũng không phải là bởi vì là bi thương kịch hoặc là kịch vui, mà là hắn xuất sắc nhân vật tạo nên, lôi cuốn vào cảnh loạn mục nội dung cốt truyện, không, có những cơ sở này, bất kể hắn là kịch vui hay lại là bi kịch, cũng sẽ không trở thành bạo độ khoản. Một lặng sợ Vân Long nói: Mặc dù hắn cũng không nguyện ý thừa nhận tiên kiếm kỳ hiệp truyền ưu tú, nhưng sự thật bảy ở nơi đó, người ta chính là làm được so với ngươi càng hào tác phẩm, hắn cũng cẩn thận chơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyển giai đoạn này cũng ở đây cẩn thận so sánh cùng nghĩ lại, lặp đi lặp lại nghiên cứu tranh phong lẫn nhau vui vẻ liên tiếp thành công môn nhân. Chứ đi một tí đặc biệt náo động, cùng với đang chơi pháp bên trên sáng tạo độc đáo tính, hắn rất nhiều phó bản thành công, cũng bởi vì có một cái phi thường ưu tú nội dung cốt truyện cùng xuất sắc nhân vật, nhất là loại nhân vật này đóng vai loại du hí Cái này thì giống như một bộ ưu tú tiểu thuyết, cho dù chỉ có khô khan văn tự, nhưng chỉ cần nội dung cốt truyện cùng nhân vật xuất sắc, như thế có thể để người ta muốn ngừng cũng không được. Mặc dù Sở Vân Long đã biết từ lâu đạo lý này, nhưng nội dung cốt truyện sáng tác vật này có lúc chính là xem tiên phú, khả năng ngơi hết rất lớn cố gắng, nhưng chính là không có biện pháp sáng tạo ra so với người ta ưu tú hơn nội dung cốt truyện, càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cố sự. Chỉ có thể nói cô tranh là cái rất sẽ kể chuyện xưa người. Sở Vân Long nói, hắn không khỏi không thừa nhận, ban đầu có người nói cố chênh là nội dung cốt truyện đại sư hắn còn cơ phục, bây giờ đến xem, ở nội dung cốt truyện sáng tác bên trên, chính mình thật là tài nghệ không bằng người rồi. Cố Tranh chưa bao giờ lo lắng qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thành tích, kiếp trước tiên kiếm kỳ hiệp chuyển chính là làm kinh điển, trải qua thị trường khảo nghiệm đời này ở kiếp trước trên căn bản, bọn họ giống vậy ưu tú đoàn đội tiến hành lần nữa sáng tác, thủ trưởng bộ đoàn, ở chu đáo hơn chân vốn cùng mở mang chu kỳ, tân tiến hơn khoa học kỹ thuật ra chỉ xuống, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tuyệt đối có thể trở thành cái thế giới này kinh điển, cũng tất nhiên sẽ thành là cái thế giới. Này tiên hiệp tác phẩm đỉnh cao. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển từ lập hạng tới nay, Cố Tranh cơ hội toàn bộ hành trình tham dự chế tác. Thậm chí tự mình thử chơi lùa nhắc tới ra ý kiến, bà không tốt tiên kiếm hoạch tâm tư nghị cùng mùi vị, cả cái trò chơi hắn xong rồi không dưới 5 lần. Nhưng mặc dù như vậy, mỗi lần nội dung cốt truyện kết thúc lúc hắn đều khó bình phục tâm tình, từ trong chuyện đi ra, mà đây chính là tiền kiếm cố sự mị lực chỗ. Bây giờ hắn rốt cuộc đem chính mình năm đó thích nhất du hí dẫn tới trên cái thế giới này. Trong lòng cũng coi như là hoàn thành một cốc tâm nguyện, đương nhiên tiên kiếm hội liệt sẽ không kết thúc như vậy. Ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thượng tiến ngày thứ 2, hắn liền triệu tập toàn bộ đoàn đội thành viên, lập hạ mở mang tiên kiếm kỳ hiệp chuyển 2 đồng thời tuyên bố gặp nhau đầu tư quay chụp tiên kiếm kỳ hiệp chuyển phim truyền hình, đem điều này cảm nhận cố sự, lấy điện ảnh kịch. Hình thức phơi bày cho nhiều hơn người đây cũng tính là đền bù cố tranh tiếp trước một cái khác tiếp đuôi, quan tiên kiếm kỳ hiệp chuyển 4 soạn lại thành phim truyền hình. Mới lập mở mang tiên kiếm kỳ hiệp chuyển 2 quan tiền tiên kiếm kỳ hiệp chuyển 3 cùng truyền ra ngoài làm bối cảnh tiến hành lần thứ 2 sáng tác, cũng công liên cơ quan tiếp tục lần này tiên kiếm du cố sự cùng nhân vật cũng sẽ đối với vốn là tiên kiếm kỳ hiệp truyền 3 một số nhân vật cùng thiết lập tiến hành trọng tố, tỉ như Cố tranh dự định quan lần này đại đột huyền tiêu, thiết lập là Ma giới đệ nhất đại ma tôn. Hắn tại phi thăng thất bại, bị Cửu Thiên huyền nữ nốt Đông Hải sau nhập ma, thu nạp tà ma khí thực lực chợt tăng, cuối cùng đang bị Cửu Thiên huyền nữ mang lên thiên giới, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán trên đường chạy trốn, rồi sau đó trốn vào năm đó thiên giới phong cấm nơi, ma giới cũng ở nơi nào trở thành ma tôn, nhất thống ma giới, sau số hiếu cả ma giới cùng trời giới đại chiến nhiều năm. Ma tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba trong ma trọng lâu, chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là hắn truyền nhân. Viễn Tiêu cuối cùng chết tại cùng trời giới trong đại chiến. Mà Quỳnh Hoa phái tiêu diệt sau, Mộ Dung Tử anh lưu lạc thiên hạ, ở Bất Chu Sơn phát hiện ma kiếm cùng tu hành còn thấp, không tu luyện thành hình người lang quỷ, Mộ Dung Tử anh quan ma kiếm bỏ vào kiếm hạp, bắt đầu hắn chạm yêu trừ ma, đi thiên hạ cuộc đời còn lại. Cũng chính là hắn phong cấm rồi, mới để cho ma kiếm lực lượng vẫn không có làm hại thương sinh, mới để cho ma kiếm trong lòng quỷ không có hoàn toàn ma hóa, cho đến hắn đạo tiêu thân vẫn, mà liên quan tới hắn truyền thuyết, cùng với hắn sau này trải qua cái gì, để lại những pháp bảo kia lập phụ, đều đưa làm một cái nhiệm vụ phụ tuyến, ở Tiên kiếm kỳ hiệp truyền 2 trong phế mà Vân Tiên sông con đường này cũng sẽ không hoàn toàn kết thúc, hắn cố sự đều đưa coi như truyền thuyết truyền lưu hậu thế, hắn khiến cho dùng vũ khí cũng sẽ trở thành tiên kiếm kỳ hiệp truyền 2 trong phát bảo. Rất nhanh, tranh phong lẫn nhau vui vẻ quan vương cũng công bố liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyền phim truyền hình soạn lại, cùng với hệ liệt tiếp theo làm hạng mục chạy tin tức, thật là để cho đỡ lỡ cùng những người hái mộ vui vẻ không thôi. Mà tiên kiếm kỳ hiệp truyền cũng lấy nghịch thiên thành tích và số liệu, dễ dàng thu được lần này do hiệp hội liên hiệp vô hạn thời không tổ chức hoa hạ phong phó bạn thu thập của sở so tài giai đoạn thứ nhất hạng nhất. Cùng tiên hiệp truyền thuyết chiến thần bảng thần kiếm các loại ngũ bộ du hí thu được đăng nhập vô hạn thời không hóa hạ khu tư cách, coi như thể nghiệm thức phó bản lần nữa mặt ngó rộng lớn đám trợ lệ ở thể. Nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng, tiên kiếm kỳ hiệp truyền đạt được cuối cùng hạng nhất hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự tình, mà kết quả cũng là như vậy. Trải qua thời gian một tháng, tiên kiếm kỳ hiệp truyền không ra ngoài dự liệu thu được cuối cùng hạng nhất, cũng thu được ở vô hạn thời không toàn cầu trong phạm vi thượng tuyến tư cách. Chương 162. Không có tiếng anh hòa âm. Chương 162. Không có tiếng anh hòa âm. Chu tổng, ta xem các người bên kia đưa ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện phổ bản, chỉ có tiếng Hoa hòa âm, không có tiếng Anh hòa âm phiên bản nhị. Chu chính nhận được vô hạn thời không hoa hạ khu bên này công ty người phụ trách điện thoại. Xin lỗi, do với công ty chúng ta cân nhắc đến, tiếng Anh hòa âm sẽ phá hư tiên hiệp ý nhị, phá hư trò chơi này toàn thể ý cảnh cùng phong cách, cho nên trải qua thương nghị quyết định, lần này chúng ta chỉ có tiếng Hoa hòa âm phiên bản, nhưng là chúng ta cung cấp bất đồng loại ngôn ngữ phụ đề, ngài nhìn một chút. Chu chính nói, tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong trò chơi mọi người đối thoại đều là chân nhân hòa âm, chứ phiên bản toàn bộ là tiếng Hoa hòa âm. Bây giờ muốn đăng nhập thị trường quốc tế, mặt ngó toàn cầu tợ lay layer rồi, dĩ nhiên là muốn áp dụng quốc tế hóa ngôn ngữ, tiếng Anh, lần nữa hòa âm một cái bản quốc tế vốn, tới đẩy về phía thị trường. Nhưng cố tranh cùng mấy cái chủ sáng nhân viên nhất trí cho rằng, tiếng Anh hòa âm sẽ nghiêm trọng phá hư du hí quan điểm chính cùng ý nghị. Phải biết, tiếng Hoa nói bản thân liền có mị lực đặc biệt, cũng là hoa hạ văn hóa chỗ độc đáo, càng là cái này phó bản chỗ tinh túy. Nếu như đổi thành tiếng Anh hòa âm, quan không cách nào thể hiện giá hoa hạ tiên hiệp du hí mị lực đặc biệt, cho nên muốn là tiếng Hoa hòa âm sẽ cách giữ, lấy anh văn, tiếng Pháp các loại chủ lưu ngữ phụ để hình thức liền hiện ra. Cố tranh làm như vậy cũng không phải là vì ở toàn cầu the layer trước mặt trang ít, hoặc là biểu đạt chính mình yêu nước tình cảm loại, hắn đúng là cho là tiếng Anh hòa âm sẽ phá hư ý cảnh. Giống như kiếp trước hắn nhìn một ít Hollywood chụp hoa hạ bối cảnh cố sự, một đám người hoa lại miệng đầy vừa nói tiếng Anh thấy thế nào cũng không được tự nhiên, tỉ như hắn chuyển kiếp trước vừa mới xem qua thật nhân bản hoa mục đơn giản là vô lực thổ tào, chỉ có thể nói kia điện ảnh không phải là cho người hoa nhìn, cũng không tính được là hiện ra hoa hạ văn hóa được ảnh. Nhưng mà tiên kiếm kỳ hiệp truyền làm một khoản chân chính trên ý nghĩa hoa hạ phong tác phẩm, hắn muốn cho toàn cầu the layer thấy chơi đùa đến chân chính hoa hạ đặc sắc du hí, lãnh hội được chân chính hoa hạ văn hóa mị lực, mà không phải lôi thôi lết thiết đồ vật. Có lẽ như vậy sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại không cơ, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy ý nghĩa lớn xa hơn buôn bán biểu hiện, hắn cuối cùng không phải là một chân chính nhà tư bản, trong xương cũng từ đầu đến cuối cất giữ kia một tia nhiệt huyết tình cảm. Bất quá mặc dù không có làm tiếng anh hòa âm, nhưng ở mấy cái chủ lưu ngôn ngữ phụ đề phơi bày bên trên, cố tranh và toàn bộ đoàn đội cũng là cực kỳ quan trọng. Như thế nào quan trong trò chơi muốn thể hiện lời nói, ý cảnh, nội hàm, đạo lý vân vân, thông qua những quốc gia văn tự biểu đạt ra ngoài phơi bày cho tờ layer, để cho tờ layer càng dễ lý giải nội dung cốt truyện, hiểu nhân vật, hiểu bên trong muốn biểu đạt nội dung. Vì thế bọn họ làm rất nhiều cố gắng, cũng làm rất nhiều điều tra. Mặc dù hắn biết rất đa nội dung, bởi vì văn hóa khác biệt, tất nhiên không cách nào hoàn toàn bị hiểu, bị truyền đạt, nhưng nếu như có thể làm được 90% như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chỉ làm 80%. Bởi vì hắn biết rõ, cơ hội lần này đối với hoa hạ văn hóa phát ra trọng yếu bừng nào, cái này hoặc giả sẽ là chân chính để cho toàn cầu toàn bộ tờ layer thấy chân chính hoa hạ phong máy chơi lên biết. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện rất nhanh liền ở vô hạn thời không mỗi cái máy chủ thừa tuyến, vô hạn thời không cũng dựa theo cam kết dành cho cái này phó bản một ít cơ sở để cử cùng lưu lượng nâng đỡ. Nhưng loại này để cử cùng lưu lượng đều không cùng tranh đỉnh hô ngu bản thân kèm theo lưu lượng, hơn nữa tranh đỉnh hô ngu cũng trực tiếp xuất ra dự tính, ở vô hạn thời không bên ngoài phục làm phổ biến rộng rãi cùng tiên truyện, thậm chí ở nước ngoài truyền thông bên trên làm rất nhiều kinh doanh hoạt động. Hy vọng mức độ lớn nhất để cho tiên kiếm kỳ hiệp truyện cái này thuần túy hoa hạ phong dư hí, có thể được nước ngoài tờ Lễ chứng kiến. Ta rất vui vẻ lần tranh tài này hạng nhất là tranh đỉnh hỗ ngu tác phẩm. Đúng vậy, quan trọng hơn là Cái này tác phẩm thật phi thường lưu tú để cho ta phi thường mong đợi. Mấy cái nghề hiệp hội lãnh đạo vừa uống trà, với ôn lần này hoa hạ phong chủ đề phó bản thu thập của so tài sự tỉnh. Đây không chỉ là chúng ta mong đợi nhất kết quả, cũng là tất cả hoa hạ các nhà chơi thật sự mong đợi, trên đỉnh hô ngu ở toàn cầu sức ảnh hưởng, nhất là ở vô hạn trong thời không sức ảnh hưởng, lúc này để cho tiên kiếm kỳ hiệp chuyển dễ dàng hơn bị nước ngoài mở lợi chú ý. Theo ta từ tranh đỉnh hố ngu bên kia nhận được tin tức mới nhất, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển trước mắt ở Nhật Hàn Đông Nam Á địa khu bảng dữ liệu hiện tại tốt vô cùng, Âu Mỹ địa khu số liệu còn chưa có đi ra, nhưng ta nghĩ rằng bằng vào tranh đỉnh hố ngu danh tự này, thành tích cuối cùng cũng sẽ không quá kém. Thật ra thì võ hiệp, tiên hiệp, thần thoại vân vân đề tài hoa hạ phong du hí, cũng không phải là từ chưa đi ra quốc môn, hoa hạ cũng có một chút công ty game đã từng đã thử quan loại này du hí phát ra cho nước ngoài tờ layer nhất là giống như tường tiên khoa học kỹ thuật như vậy ở vô hạn trong thời không cũng rất có danh tiếng, càng là thâm canh quốc phòng game of lìn lĩnh vực, mấy năm nay cũng không ngừng đem chính mình game of thờ lìn đẩy về phía nước ngoài thị trường. Nhưng bởi vì những thứ này, tác phẩm phần lớn chất lượng cũng không tính là được, thị trường quốc nội biểu hiện bình thường, nước ngoài liền càng không cần phải nói, trong đó chất lượng tương đối khá, nhưng cũng bởi vì nước ngoài đối thủ cạnh tranh trên ép, văn hóa khác biệt các loại các loại đủ loại nguyên nhân, đưa đến tuyên truyền giá vốn tự cao không dưới, chuyển hóa người sử dụng không được tỉ lệ, nói cách khác bài trừ xuống đủ loại tên truyền vận doanh giá vốn sau, thu nhập lắc đắc không. Có mấy thậm chí có du hy khả năng nhập bất phù suất, cho nên để cho rất nhiều công ty cuối cùng lựa chọn buông tha nước ngoài thị trường. Ngay cả tường thiên khoa học kỹ thuật cũng rất khó sửa đổi này một cái bối thế, dù sao nước ngoài giờ lại phần lớn tập trung ở vô hạn trong thời không, game offer liền thị trường lại vượt là trước có chó sói sau có hổ, địa phương công ty cạnh tranh liền cố gắng hết sức kịch liệt, người ngoại lai gặp phải gạt bỏ cũng là tất nhiên. Cho nên hiệp hội lần này mới sẽ cố gắng tranh thủ được cùng vô hạn thời không hợp tác, hy vọng dựa vào với cái sân thượng này cường đại lưu lượng cùng dính tính, có thể trợ giúp hoa hạ phong du hy dễ dàng hơn mở ra thị trường. Lần này tranh đỉnh hậu ngu thắng được Đối với cái này lần hiệp hội tổ chức trận đấu căn bản con mắt tác dụng lớn hơn dù sao tranh đỉnh hôngu tên bản thân liền là nhãn hiệu cùng lưu lượng liền tất nhiên sẽ bị rất nhiều nước ngoài các nhà chơi chú ý đến mà sự thật cũng xác thực như thế làm vô hạn thời không các nhà chơi ở trên bảng danh sách cùng Tân Văn dữ liệu trong thấy tranh đỉnh hô ngu đứng đầu tác phẩm mới tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cũng sẽ không chút do dự tiến vào du Hy tìm tói kết quả hoa hạ phong chủ đề phó bản thu thập của so tài hạng nhất tác phẩmrót giờ nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyền nhãn hiệu nói do trong lòng có chút hiếu kỳ cuộc thi đấu này chính mình tựa hồ chưa có nghe nói qua hơn nữa nhìn du khi giới thiệu tóm tắt video Đậm đà Đông phương dị vực khí tức đập vào mặt, đây là hắn chưa từng thấy Du hí phong cách. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra đây là thuộc về Đông phương văn hóa phong cách, nhân vật tướng mạo cùng mặt cũng rất có cổ lão Đông phương đặc sắc, mặc dù hắn thẩm mỹ cũng không cảm thấy tranh này phong hòa nhân vật quần áo trang sức hình dáng có bao nhiêu xuất sắc, nhưng là cũng không ghét, hơn nữa cảm thấy rất có cảm giác mới mẽ. Tranh đỉnh hô ngu tác phẩm, chất lượng hẳn sẽ không tệ, hay lại là trận đấu hạng nhất tác phẩm. Giọt giờ tâm vừa nói, cũng không suy nghĩ nhiều liền tiến vào Du hí, bị thể nghiệm một chút tranh đỉnh hồ ngu đứng đầu tác phẩm mới, thể nghiệm một chút loại này Đông phương đặc sắc Du hí. Nhưng tiến vào Du sau, Rốt giờ kinh ngạc phát hiện, trong trò chơi nhân vật hòa âm đều đang là hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, hẳn là tiếng Hoa nói, lại không có tiếng Anh hòa âm. Không sai biệt cho lắm. Rốt giờ có chút thất vọng, nhưng cũng may có phụ đề, hơn nữa nghe kia mặc dù xa lạ, nhưng lại rất đặc biệt ngôn ngữ, ngược lại cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Chủ yếu nhất đây là tranh đỉnh hố ngu tác phẩm, không chơi đuổi là không có khả năng. Chương 163. Nước ngoài bạn trên mạng phản ứng. Chương 163. Nước ngoài bạn trên mạng phản ứng. Theo dư hí nội dung cốt truyện mở ra, Rốt giờ từ từ bị cố sự cùng nhân vật thật sâu hấp dẫn, mở màn vai nam chính cùng vai nữ chính giữa đối thoại để cho hắn cảm giác rất thú vị, tận trong khu vực quản lý một ít thiết lập, hắn không là rất rõ ràng, nhưng toàn thể mà nói hay là để cho hắn cảm giác vẫn là rất không tồi. Hơn nữa hắn dần dần phát hiện, trò chơi này nội dung cốt truyện phản phất có độc, để cho hắn muốn ngừng cũng không được, hơn nữa theo Du Hi tiến hành, hắn đối với thế giới trò chơi quan cùng truyền đạt một ít lý niệm, thậm chí là một ít hắn nguyên vốn không phải rất hiểu thiết lập cùng hệ thống, cũng từ từ quen thuộc, tiến tới đối với Du Hi có mới hiểu, cũng sinh ra càng dày đặc hứng thú. Cùng dớp giờ có giống vậy cảm thụ còn có mấy trăm ngàn trên một triệu player, bọn họ đồng dạng là bởi vì tranh đỉnh hồ ngu tên chú ý tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cái này, bọn họ không là có thể rất hiểu du hí, một cái rất xa lạ đông phương văn hóa bối cảnh du hí. Sau đó tiến vào du hí sau, liền trong nhân vật cùng nội dung cốt truyện hấp dẫn lấy, chậm chậm bắt đầu thích bên trong một ít mới mẹ thiết lập cùng thế giới quan. Dớp layer xã khu trong cũng xuất hiện đặc biệt thảo luận tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bản khối, số lớn dớp layer ở bên trong thảo luận du nội dung cốt truyện, nhân vật, công lược, pháp vân vân bọn họ thậm chí diễn sinh ra một cái bộ chính mình đặc biệt hiểu phương thức, tỉ như Quỳnh Hoa phái đúc nhất âm nhất dương hai thanh kiếm đáo, sau đó dùng này hai thanh kiếm đáo lực lượng cường đại, ở quyển vân thai do chí âm chí dương hai người dùng nội lực kích thích, tạo thành kiếm trụ cắm thẳng vào vân tiêu, khiến cho yêu giới hiện hình, cũng tạo thành một cái linh lực lưới thanh yêu giới trói buộc chặt, sau đó vọt vào yêu giới, cướp lấy linh lực. Bọn họ hiểu là Quỳnh Hoa phái dùng lực lượng thần bí đạt thông cùng một cái thế giới khác, yêu giới không gian chi môn, sau đó xâm phạm đến yêu giới cướp lấy đối phương năng lượng bảo thạch vân vân quý trọng tài nguyên. Chỉ bất đám bọn hắn đạt thông không gian chi môn, dùng là cái gọi là tiên kiếm còn cần đặc định thuộc tính người đến cưới. Nhưng bất kể các nhà chơi như thế nào cởi đọc cái trò chơi này trong thế giới quan cùng thiết lập, trong trò chơi cố sự vẫn là bọn họ thích nhất, nồng nạc hoa hạ văn hóa cổ xưa bối cảnh thế giới, cũng để cho bọn họ bắt đầu mê mệnh, nhân vật chính môn cùng vận mệnh chống lại làm bọn hắn thuận thức, kết cục cũng để cho bọn họ làm rung động nước mắt rơi như mưa. Đây là ta lần đầu tiên chơi đùa hoa hạ văn hóa cổ xưa bối cảnh du hí, để cho ta rất kinh hỉ Mười lai hoa hạ thế giới thần thoại thú vị như vậy, Du Hỉ cố sự phi thường cảm nhân, rất thích người bên trong vật, chỉ tiếc có rất nhiều thứ ta vẫn chưa có hoàn toàn hiểu, nhưng bất kể nói thế nào, nó cũng có thể được xưng là là một bộ tác phẩm yếu tố. Tranh đỉnh hồ ngu cũng không có để cho ta thất vọng, rất thú vị một cái phó bản, phi thường cảm nhân, ta thậm chí khóc. Lúc trước tiếp xúc qua một ít tuần Đông Phương thần thoại bối cảnh Du Hỉ, hỏa phong để cho ta rất có cảm giác mới mẽ, thần bí Đông Phương văn hóa một mực để cho ta mê muội, nhưng là lần này, tiên kiếm kỳ hiệp truyền lại chân chính động rồi ta, rất hi vọng ta có thể có cơ hội đến hoa hạ nhìn một chút, đi cảm thụ một chút Đông Phương văn hóa cổ xưa. Đây có lẽ là ta chơi qua tranh đỉnh hấu ngu xuất phẩm nhảm chán nhất tác phẩm, ta rất thất vọng, tại sao tranh đỉnh hấu ngu phải làm như vậy không giải thích được đồ vật. Là một tên gọi người Mỹ gốc Hoa, ta rất vui vẻ có thể chơi đùa đến ưu tú như vậy Hoa Hạ phong du hí, để cho ta phi thường làm rung động, đây là chúng ta dân tộc kiêu ngạo, ta cũng rất tự hào đưa nó chia sẻ cho ta bạn bên cạnh, bây giờ ta là bọn hắn du hí cô vấn, trợ giúp bọn họ càng dễ lý giải du hí muốn truyền đạt lý niệm và nội dung. Duy nhất tiếc nuối chính là không có tiếng Anh hòa âm, nhưng là chơi xong du hí. ta cảm giác mình tựa hồ có thể nghe hiểu một ít tiếng Hán. Ta rất tức giận, tại sao nói là hoa hạ phòng, rõ ràng là chúng ta đồ chua phòng, trên đỉnh hấu ngu ở chép lại chúng ta đồ chua quốc văn biến hóa, ngay cả nhân vật quần áo trang sức đều là chép lại chúng ta đồ chua quốc cổ thay mặt quần áo trang sức, rớt dưới, mạnh liệt ngăn chặn. Ngoài ra nhấn mạnh một câu, đồ chua là quốc gia chúng ta phát minh, không nhìn quốc gia chúng ta tên cũng gọi đồ chua nước sao? Ta nói chỗ nào nhô ra hôi chua mùi vị, nguyên lai là nước phụ thuộc lại chạy đến tuyên thệ chủ quyền rồi, thật là xe rồi. Tiến kiếm kỳ hiệp truyện ở nước ngoài thị trường biểu hiện toàn thể mà nói vẫn là vô cùng không tệ lấy được nhiều vô cùng tờ công nhận, cũng để cho rất nhiều đối với hoa hạ văn hóa hoàn toàn không biết tờ layer, thích tiên hiệp phong du hí, hiểu được hoa hạ văn hóa mị lực đặc biệt. Trải qua chừng một tháng thời gian, mượn vô hạn thời không sân thượng, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển ở nước ngoài cũng thu hoạch sắp tới 300 triệu tờ layer, càng là ở mỗi cái khu tờ layer xã khu trong dẫn phát thảo luận. Du hí liên quan video cùng diễn sinh tác phẩm, cũng là cuốn các tạp chí lớn, thành công ở các nước nhắc lên một cổ hoa hạ phong đông niên, nếu muốn để cho hoa hạ văn hóa nội dung hoàn toàn đi về phía toàn thế giới, bị càng nhiều người ngoại quốc tiếp nhận cùng hiểu, hiển nhiên một cái tiên kiếm kỳ hiệp truyện là không thể thực hiện nhưng không thể không nói, trò chơi này sắp thực sắc thực bước ra vô cùng trọng yếu một bước, cũng là để cho người hoa cảm thấy kiêu ngạo một bước, ít nhất cố tranh thì cho là như vậy. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền tiếp theo làm mở mang toàn diện chạy, phim truyền hình quay chụp cũng đã mở máy, nam nữ chủ giác đều là do cố tranh tự mình chọn, thậm chí ngay cả đến tiếp sau này hệ liệt tác phẩm nhân vật hắn đều xem xét tốt lắm. Mà thời gian cũng trong lúc vô tình lại qua 2 tháng, khóa hương khoa học kỹ thuật mới tinh vợ giờ hệ thống mở mang đã tiến vào nửa chẳng sau, cố tranh bắt đầu tập trung đến mệnh hạ giờ, lĩnh vực cải tiến, kỹ thuật bên trên, làm mệnh kiện, hạ đô giờ. Bên trên cải tiến kỹ thuật không thể đẩy tới quá nhanh, nếu không sẽ hù được người, sẽ đưa tới quá nhiều không cần thiết chú ý cho nên hắn chẳng qua là trước thân thỉnh một cái không tính là rất lật đổ kỹ thuật mới là quyền, thậm chí còn phát. Biểu một ít liên quan học thuật tính luận văn, tới cho mình tiến vào lĩnh vực này một cái tương đối hợp lý cửa hàng. Dù sao thiên tài cũng không thể là trong một đêm đản sinh ra, có một hợp lý quá độ, thông qua một ít tiểu cát tấn, tới làm cho mình ở lĩnh vực này lấy được công nhận cùng tiếp nhận sau khi, sẽ chậm chậm quan ứng kia có tính lẫn lộn kỹ thuật mới, mang tới cái thế giới này. Cổ Tranh, xin ngươi đặc biệt sao nhận lấy ta sương bánh trẻ. Vương Địch mặt đầy khen biểu tình, dơ ly rượu lên, tiểu tử ngươi có phải hay không khai quải, thế nào từ du hí lĩnh vực đến nghiên cứu khoa học lĩnh vực, không có ngươi không được á. Cố tranh gần đây phát biểu học thuật luận văn cùng xin độc quyền sự tình, Vương Địch cùng đồ cầu nguyệt mấy cái này bạn tốt tự nhiên cũng là biết, coi như hiểu rõ nhất cố tranh bọn họ, cũng biểu thị rất khiếp sợ. Vốn cho là cố tranh làm du hí có thiên phú, không nghĩ tới hắn lại làm nổi lên nghiên cứu khoa học. Bọn họ trong ấn tượng cố tranh mặc dù rất thông minh, nhưng cũng là cái không thế nào thích học tập người, chớ nói chi là với nghiên cứu khoa học loại này học thuật tính cực mạnh lĩnh vực sắt thực tế rồi, nhưng là không nghĩ tới cố tranh này lạng Yên không một tiếng động liền trở thành điện tử cùng máy tính lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp. Cái này kêu là thiên tài nhân sinh không cần giải thích. Cố tranh mặt đầy đắc ý nói, hắn cũng biết rõ mình bây giờ làm việc, nhất định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhất là những thứ kêu hiểu rõ nhất người một nhà. Nhưng cũng may cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn là thật mở phần mềm học. Cho ngươi so với, ta ta cảm giác môn chính là động vật xoàng tràng. Vương Bích cười nói, Cố Tranh cùng Đồ cầu Nguyệt cũng đều bị trọc phát cười. "Tiểu tử ngươi không nuốt riêng người khác nghiên cứu khoa học thành quả đi, học thuật làm giả cái này có thể không phải là chuyện tốt thì nha." Đồ cầu Nguyệt mặt đầy cười đễ ớ. Hắn sợ hai Cố Tranh vì thỏa mãn chính mình cảm giác thành tựu cùng vinh dự cảm giác, dùng chính mình thuộc hạ thành quả nghiên cứu tới phát biểu luận văn làm giả, vậy coi như là nguyên tắc tính vấn đề. "Mẹ nhà nó, người đem ta nghĩ rằng thành người nào, ta hai năm qua cũng là đột nhiên phát hiện mình ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực tài hoa cùng hứng thú, hơn nữa các ngươi cũng biết, ta dù làm khá hơn nữa cũng chỉ có thể rượi vào vô hạn thời không cái sân thượng này còn sống, nói trắng ra là" Ngày nào người ta nhìn ngươi khó chịu, đuổi ra khỏi ngươi, ta khả năng liền muốn không có biện pháp làm trò chơi. Càng đáng sợ hơn nếu như người ta trên kỹ thuật đuổi ra khỏi ngươi, vậy ngươi muốn phản kháng đều không đến phản kháng, cho nên sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, ta cũng không khỏi không làm xấu nhất chuẩn bị, ta và các ngươi nói, ta nói rồi sẽ ở trong vòng mấy năm quan quốc hưng nhãn hiệu chế tạo thành đứng đầu nhãn hiệu, có thể không phải tùy tiện tuổi một chút, ta là có lòng tin. Châu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành." Vương Địch cười nói. "Ha ha ha, chỉ đùa một chút, liền hướng ngươi cái lý từ này, chúng ta thì phải cạn một ly, đến tới." Đồ Cầu Nguyệt nâng ly, Hãng tự nhiên là tin tưởng Cố Tranh Đức Hạnh, làm huynh đệ, cũng giống vậy hy vọng Cố Tranh có thể thực hiện mộng ngộng, có thể là hoa hạ người cãi nhau từng câu. chương 164. Chiến đấu thiên sứ. chương 164. Chiến đấu thiên sứ. Đúng rồi, Tây Sáo, gần đây sáng tạo doanh tiết mục rất hòa à, ta câu lạc bộ đám tiểu tử kia gần đây đều tại nhìn cái tiết mục này, mỗi ngày quét vi bác nhiệt lục xoát hàng ngày là sáng tạo doanh đề tài. Đô Cầu Nguyệt Thuận Miệng nói, sáng tạo doanh là do trúc điển truyền th Video cùng Vi Bắc các loại sân thượng chế tạo internet tiết mục, cùng cố tranh tiếp trước sáng tạo doanh có chỗ bất đồng, Lần này tiết mục tuyển thủ đều là chúc điển truyền thông dưới cơ luyện tập sinh, thật ra thì chính là quan Jin R48 một bộ kiêm ngọa pháp, thoán soạn lại một chút làm thành tuyến thượng tuyển tú tống nghệ tiết mục. Giống vậy thu thị hòa bạo, một khi phát hình liền nổ toàn bộ lưới. Nói đến chỗ này ta thật còn phải kính cổ tranh một ly a, nếu không phải ngươi cung cấp cho ta cái điểm này tử, ta thật không nghĩ tới thanh nữ đoàn tuyển tú làm thành tống nghệ tiết mục, càng không có nghĩ tới có thể như vậy hòa. giai đoạn này tiền tài trợ điện thoại cũng sắp đến bể. Vương Địch mặt đầy lệnh hốt giơ lên. Theo ta còn tới một bộ này, cũng không cũng là vì giúp người, chủ yếu ta video sân thượng cũng cần làm một ít tự chế tiết mục, đồng thời cũng là cho ta mới phó bản chiến đấu thiên sứ làm tuyên truyền. Cố Tranh cùng Vương Địch cục ly, nói: "Hả, lần này sáng tạo doanh cuối cùng thành quân đoàn sau hát đệ nhất thủ thành quân đoàn ca khúc chiến đấu rốt cuộc chính là các ngươi trò chơi mới ca khúc chủ đề chứ?" Thông minh. Cố Tranh khẽ mỉm cười, chiến đấu rốt cuộc là một bài phi thường nhiệt huyết dâng trào âm nhạc, chủ đề cũng đúng lúc phù hợp nữ đoàn tuyển tú tôn chỉ, một đám vì theo đuổi mơ mộng ngộ nữ hải chiến đấu cuộc, vì cuối cùng vinh dự mà chiến đấu. Ca từ nhiệt huyết, nhịp điệu sục sôi, có vài phần dốc phong độ. Mà lúc bắt đầu vui chính là chiến đấu thiên sứ Duhi ca khúc chủ đề, cũng là tuyên truyền khúc chiến đấu thiên sứ cái này thể nghiệm thức phó bản, là Cố Tranh căn cứ vào điện ảnh Á dị tháp, chiến đấu thiên sứ nguyên đến súng mơ thật sự sở thế giới quan cùng nội dung cốt truyện, cũng kết hợp trong phim ảnh phơi 7 nhân vật hình tượng và cảnh tượng hình ảnh, tiến hành lần nữa sáng tác. Cố Tranh đối với cái này khoản phó vốn cũng là dành cho kỳ vọng rất lớn, tiếp trước điện ảnh soạn lại mặc dù không tính là thành công, nhưng nguyên đến súng mơ tuyệt đối là làm kinh điển. Hơn nữa bên trong liên quan đến cổ vũ thuật chính là xuất xứ từ với hoa hạ võ thuật, cho nên trò chơi này là có thể rất tốt tiến hành địa phương biến hóa, hoàng dương hoa hạ văn hóa cùng hoa hạ võ thuật du hí. Cho nên cố tranh ở nội dung cốt truyện cùng nhân vật thiết lập bên trên càng gần sát nguyên đến, hơn nữa làm tốt vô cùng địa phương biến hóa xoay lại, để cho trò chơi này trở thành một cái lấy hoa hạ phố phường hình ảnh cùng nhân vật làm hình giống làm chủ sườn ra tới một hiện tượng tương lai thế giới. Cố sự thiết lập trong tương lai thế giới, một viên tên là làm, lấy sự nổi trội, to lớn vận thạch đụng trái đất, đột vị trí là Bắc Mỹ châu vị trí trung tâm, lần này đụng vén lên bụi trần kéo dài hơn nửa thế kỷ. Giẫn phát trên trăm năm mùa đông, nhân loại dân số trong nháy mắt chỉ có nguyên lai 10% may mắn còn sống sót mọi người mỗi người phân chia trận doanh, cho đến một cái tên là Hoa Long anh hùng rốt cuộc chỉnh hợp toàn bộ trận doanh, chỉ huy nhân dân thành lập tân nhân loại gia viên. Nhưng là bởi vì dân số càng lúc càng nhiều, tài nguyên khu kiệt, để bảo đảm nhân loại hỏa chủng có thể tiếp tục kéo dài tiếp, Hoa Long quyết định bắt đầu áp dụng hành tinh thực dân kế hoạch. Bọn họ xây lại văn minh nhân loại khởi điểm được đặt tên là Lê Minh Thành, vị trí địa lý là Hoa Hạ trung bộ địa khu. Vì để tránh cho nhân loại diệt vong, Hoa Long thanh thái không mờ màng kế hoạch làm nhân loại nhiệm vụ thiết yếu, tỉnh tiến đi tập quyền thống trị. Bọn họ dẫn đầu kiến tạo tự Quang Thành, một tòa trôi lơ lửng ở Lê Minh Thành bầu trời cự đại thành thị. Sau đó coi đây là văn cầu, lại trên địa cầu trên quỹ đạo kiến tạo Thiên Không Trì Thành, này hai thành phố cũng là làm nhân loại thái không mở mang sớm nhất thành quả, do quỹ đạo thang máy cùng mặt đất Lê Minh Thành liên thông. Chỉ tiếc, quá độ cao áp hoàn cảnh làm việc để cho dân chúng cho là Hoa Long là một nhà độc tài, cuối cùng đánh đổ hắn thống trị, nhưng mà nhân loại tiến vào thái không thực dân kế hoạch, đã là chiều hướng phát triển, đúng là vẫn còn nguyên khuôn mẫu nguyên dạng thi hành theo rồi. Sau khi trong mấy trăm năm, Nhân loại từ từ thông qua Thự Quang Thành cùng Thiên Không Chi Thành làm vững nhẹ, bắt đầu hơ lửa ngôi sao, Kim Tinh cùng Thủy Tinh tiến hành di dân. Trong đó Kim Tinh cùng Thủy Tinh hai cái thực dân địa tốc độ phát triển rất nhanh, rất nhanh liền trở thành thái dương hệ lớn nhất hai cái thế lực. Tha so sánh, trái đất quỹ đạo kết hợp lại chính là nước nhỏ, mà trên sao hỏa thế lực bởi vì không thống nhất, trở thành Kim Tinh cùng Thủy Tinh nước lớn tranh đoạt trên trường, cùng với cướp đoạt tài nguyên mục tiêu chủ yếu một trong. Mà sao hỏa thế lực ở mấy trăm năm trước, từng có một cái rất đại công quốc, trong chiến tranh xuất hiện một cái nữ người thừa kế, Phi Thường Ác, mượn khai thác cổ đại di tích, muốn tìm cổ đại lưu lại bí bảo tới làm cho mình nắm giữ thực lực cường đại cùng vĩnh cựu quyền lợi. Trong quá trình này, hãm hại rất nhiều đội khảo cổ, một người trong đó đội khảo cổ thành viên lây trong cổ mộ thần bí virus, xưng là mặt người xưng, sẽ vô hạn mục thêm, cuối cùng đưa đến nhân tử vong. Vị này nữ đại công cũng lây loại vi khuẩn này, vì vậy nàng để cho một cái điên cuồng khoa học gia giúp nàng tìm phương pháp trị liệu, thanh đội khảo cổ cùng thân nhân bọn họ kéo tới làm đối tượng thí nghiệm. Mà khoa học gia đang nghiên cứu giống vậy bị cuốn hút đội khảo cổ đội trưởng con gái lúc, từ trên người nàng gỡ xuống tiêu bản nghiên cứu trong phát hiện, mặt người sừng có độc lập đại não, chứa cơ giới tay chân giả có thể chế tạo trở thành cơ giới cải tạo người mà cái thí nghiệm duy nhất tổn chính là cái này Du Hy vai chính, Linh Vũ, nguyên danh Linh Vũ đội khảo cổ trưởng con trai là đội khảo cổ duy nhất người may mắn còn sống sót, vì báo thủ, hắn trở thành sao hỏa nổi danh nhất đại bại. Hoại, cứu Linh Vũ, cũng lợi dụng nàng áp dụng báo thủ, phá hủy hơn nửa công quốc. May mắn còn sống sót Linh Vũ cùng nàng đang chạy nạn thời điểm nhận biết tiểu đồng bọn, lẽ gì cả, bị một vị cổ võ thuật đại sư cứu, cũng truyền thụ cổ vũ thuật. Cái này cổ võ thuật đại sư một phần của sao hỏa thần bí cổ vũ thuật tổ chức, đầu con mắt sư tử nhân loại kế cận diệt tuyệt thời điểm một vị nhân vật anh hùng cũng là được Hoa Long hội thác thủ hộ xã hội loài người thăng bằng, phòng ngừa quyền lực đi về phía cực đoan nhân vật thần bí. Này cá nhân tu luyện cổ xưa hoa hạ võ học, bởi vì lây một loại đặc thù nào đó virus, trở thành bất lao bất tử tồn tại, tuổi thọ vượt qua 700 năm, chính là bí mật võ công đại sư. Linh Vũ ở nơi này sao hỏa cổ vũ thuật tổ chức học tập cổ vũ thuật, học được rồi cao siêu võ nghệ. Nhưng sao hỏa cái này cổ vũ thuật tổ chức, nhưng thật ra là lâu dài bị thủy tinh thế lực tài trợ, trợ giúp bọn họ chấp hành nhiệm vụ đặc thù tổ chức. Sau này bọn họ bị thủy tinh thế lực sai sử, đi trái đất, lẻn vào tự quang thành nằm cốt, quan một cái vi rút bỏ vào lúc ấy quỹ đạo kết hợp lại xã hội vận hành trọng yếu nhất dụng cụ lượng từ máy tính. Nhiệm vụ nửa đoạn trước là thành công, vi rút đưa đến trái đất trên quỹ đạo 5 chiếc hàng tinh cấp phi thuyền di dân mất khống chế, trong đó 4 chiếc bị hủy, 1 chiếc may mắn còn sống sót, hơn nữa đưa đến tự quang thành cùng thiên không chi thành cùng mặt đất quỹ đạo thang máy hư mất, tử vong mấy trăm ngàn người. Sau chuyện này Linh Vũ chạy trốn thất bại, bị vị kia bất lao bất tử thủ hộ giả bắt, bị têu án thực hình, chỉ còn lại đầu, Tử Tâm khí quyển đầu xuống mặt đất. Sau đó ở hơn 200 năm sau bị cư ngụ ở Lê Minh Thành Thầy Thuốc, Y Đức phát hiện. chương 165, 166, Sì Bợ Tụ. Trưng 165, 166, Sì Bợ Tụ. Sì Lần hành động này sau khi thất bại, Thủy Tinh Phương diện nhanh chóng ở sự kiện sau phủi sạch cùng sao hỏa cổ võ tổ chức quan hệ, cũng tuyên bố cái tổ chức này là chủ nghĩa khủng bố thế lực, công kích cổ võ tổ chức căn cứ, đại đa số người tử vong, rất ít người may mắn còn sống sót. May mắn còn sống sót bộ phận kia người, gia nhập vào một ít bí mật tổ chức lính đánh thuê Trái đất thiên không chi thành bên trên, ở Linh Vũ bị ném xuống tầng khí quyển sau 100 năm bên cạnh, trái phải, một người tuổi còn trẻ hacker lấy trộm kim tinh tuyệt mật khoa học kỹ thuật, một loại liên quan tới gen người công trình kỹ thuật. Loại kỹ thuật này có thể để người ta loại trường sinh bất tử, người hack khách này đem điều này kỹ thuật công bố cho mọi người. Với là loài người từ nay đi về phía vĩnh sinh, nước lớn giữa Minh tranh ám đấu cũng xu hướng thông thả. Nhưng là loại người trường sinh, mang đến to đại vấn đề dân số nổ mạnh vấn đề, vì vậy nhi đồng bị tuyên bố là vô nhân quyền, tự nhiên sinh dục cũng bị cấm chế, san thú nhi đồng hoặc là lợi dụng nhi đồng huấn luyện thành lính đánh thuê trở thành thường gặp hiện tượng. Toàn bộ thiên không chi thành người đều là nhân tạo tử cung ra đời, thiên không chi thành người không thể tự nhiên sinh dục, lại gen đều là bị điều chế, lấy bảo đảm không xuất hiện xã hội không an định nhân tố. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ, ở nơi này nhiều chút bị sửa đổi cùng điều chế nhân loại cải tạo gen trong, cũng từng sinh ra mấy một ngoại lệ. Hơn nữa thiên không chi thành người đang trưởng thành thời điểm, sẽ bị bí mật đổi đi lại não, đổi thành tấm chip, đại não bị đưa đi thử con thành, bỏ vào lượng tử máy tính nhất cái trọng yếu xây dựng trong, tạo thành tương tự ô lưới tính toán dụng cụ, loại thiết bị này được gọi là hòm giữ nhật mà tự quang thành và toàn bộ quỹ đạo kết hợp lại nhân loại cơ bản đều là từ nguyện đổi đại não là tâm trí, bởi vì thay đổi người có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền phúc lợi, nhưng là suy nghĩ đang nhận được người đang nắm quyền khống chế, mà người đang nắm quyền này thật ra thì chính là một cái được gọi là điều đình máy hệ thống chiến đấu thiên sứ cố sự chính là ở nơi này dạng mảnh khóa mấy trăm năm thời gian, to lớn bối cảnh lịch sử xuống bắt đầu, làm chủ nhân công linh vũ đang bị y. Được từ trong đống rác nhặt về đi, cứu sống sau khi, đặt tên là gia chồng, từ nay về sau bắt đầu nàng tìm tự mình, không ngừng chiến đấu cả đời ở nơi này dạng dưới bối cảnh Dù hi nội dung cốt truyện sẽ tràn đầy hồi niệm, đúng như cố tranh ban đầu xem phim cùng bạn gã lúc như thế, rất muốn biết ở gia trong trên người xảy ra chuyện gì, cô ấy là bể tan tành trí nhớ, nàng vậy cường đại sức chiến đấu, còn có kia huyền phụ tại không trung thử quan thành, cùng với càng chỗ cao tiên không chi thành. Bí mật. Hết thảy hết thảy đều hấp dẫn hắn đi theo nhân vật chính ra trong, không ngừng đi thăm dò ở cố tranh mở mang chiến đấu thiên sứ trong trò chơi. Gia trong cũng chính là linh vũ, là một thuần đông phương tướng mạo cô gái xinh đẹp, có linh động sáng ngời hai chấm mắt, một con đen nhánh mái tóc, nhẹ nhàng thon nhỏ người, nhưng chiến đấu lại phản phất một cái hung mãnh tiểu báo săn mồi. Đúng rồi, phế sáo, lần này tuyển thủ trong có một tiêu dương linh huyên nữ hải, ngươi cho ngươi đoàn đội, cho nàng thật tốt bao giả bộ một chút, trọng điểm bồi dưỡng nàng, phải để cho cô gái này giận lên đến, xê vị xuất đạo, ta ngày hôm qua cũng để cho tiết mục tổ hậu kỳ cho nhiều cô gái này một ít ống kính." Cố Tranh nói, "Cô nương này hát nhảy năng lực đều không phải là tốt nhất, còn có chút ngốc bẩm sinh, dáng dấp ngược lại cũng không tệ lắm, Cổ Tranh, ngươi làm gì vậy muốn chúa đợi nàng à?" Vương Địch có chút kỳ quái, hắn đương nhiên sẽ không cho là Cố Tranh là chọn chúng cô gái này rồi, bởi vì hắn rất biết Cố Tranh Bởi vì nàng dung mạo rất giống như chiến đấu thiên sứ trong nhân vật chính linh vũ, sau khi ta sẽ nhượng cho nàng coi như Du hí đại ngôn nhân, thậm chí sẽ ở thành quân đoàn đêm để cho nàng cờ hostess thành Du hí nhân vật chính. Cố Tranh nói, dĩ nhiên ta cảm thấy đến cô gái này cũng là một đáng làm làm ra, nàng rất cố gắng, hơn nữa tính cách rất đòi vui, rất tiếp địa khí, nó bẩm sinh tính cách cũng tương đối phù hợp trước mắt nam sinh trẻ tuổi môn thích loại hình, cho nên ta cảm thấy cho nàng là có hòa thiện chất. Cố Tranh tiếp tục nói, cái gọi là tuyển tú vốn chính là một trận tư bạn Du hí. Những thứ kia không có thành danh xuất đạo thật ra thì cũng chưa hẳn là không được, chẳng qua là nhìn tư bản mới là hay không coi trọng người. Cổ Tranh, lần này Du hí là như thế nào cố sự? Chiến đấu thiên sứ, nghe cảm giác không tệ. Đô Cổ Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. Một cái liên quan tới cơ giới cải tạo người cố sự, nhân vật chính là một tràn đầy thân thế bí ẩn cơ giới cải tạo người nữ hải, xí si bở phụ phong cách, dung hợp chúng ta hoa hạ võ thuật tương lai khoa huyễn thế giới. Cố Tranh nói. Nghe rất có ý tứ, nữ tính nhân vật chính Du hí, hay lại là lần đầu a, lần này là muốn trọng điểm phong tỏa nữ tính đám trợ ở thể thôi. Đúng vậy, Bất quá trò chơi này chắc sẽ không thiếu người chơi nam." Cố Tranh cười nói, "Đến, lại đi một cái." Vương địch nâng ly. "Đúng rồi, cây sáo, ta mấy ngày trước vừa mới cho dắt dắt." Bên kia cao tầng họ, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất lại bày ra một người đàn ông quân đoàn tuyển tú tên Ngục, sáng tạo lựa chạy rồi, nhất định sẽ có còn lại video sân thượng bắt chước chúng ta làm tên Ngục, làm không tốt sẽ làm nam quân đoàn, thật sự bằng vào chúng ta muốn cấp trước một bước." Nam quân đoàn tuyển tú, trong tay của ta không nhiều như vậy nam nghệ sĩ à?" Vương Bích để ly rượu xuống, Lần này Nam Sinh sáng tạo doanh, liền không chỉ có các ngôi trúc điển truyền thông nghệ sĩ rồi, mà là tất cả công ty nghệ sĩ, thậm chí là lưới đỏ đều có thể tham gia, bất đồng công ty nghệ sĩ trận đấu thành quân đoàn, như vậy trong quá trình trận đấu mới có thể để cho các công ty lớn cùng tư bản môn ở màn trò chơi này trong đốt tiền cạnh tranh a, đây mới là cái tiết mục này chân chính và pháp." Cố Tranh cười nói, hắn biết do kiếp trước những thứ kia sáng tạo doanh a, Thanh Xuân có người a loại này thành quân đoàn tuyển tú tiết mục bộ sách võ thuật, đơn giản mà nói liền cùng tiền thế những thứ kia công chúng số hiệu làm cái gì bỏ phiếu hạng hoạt động như thế chính là để cho những người tham dự vì mình hạng chủ động làm nước uống đi tuyên truyền bỏ phiếu, cho công chúng số hiệu miễn phí mang đến rất nhiều người khí, thậm chí còn có tặng quà gia tăng bỏ phiếu vị trí, cái này thì để cho hoạt động thực hiện lợi nhuận. Mà loại tiết mục cũng là như vậy, trước mắt nữ đoàn sáng tạo doanh chẳng qua là chụp điển truyền thông nghệ sĩ giữa cạnh tranh, những thứ này nghệ sĩ chỉ có thể đơn thuần y theo dựa vào chính mình hấp dẫn fan tới vì chính mình tiêu tiền bỏ phiếu bỏ phiếu. Nhưng là nếu như liên quan đến bất đồng công ty nghệ sĩ đang lúc cạnh tranh, vậy thì đưa lên đến tư bản chiến sẽ để cho chàng này cạnh tranh trở nên càng liệt, cũng sẽ mang lại cho tiết mục càng nhiều lợi nhuận. Nghe xong Cố Tranh lời nói, Vương địch cho Cố Tranh giơ ngón tay cái lên, "Lợi hại, lợi hại, ngươi đây là đem ta những thứ kia những người đồng hành an bài rất rõ ràng à. Cố Tranh cười không nói, hắn làm tiếp mục ngoại trừ kiếm tiền, tự nhiên cũng là vì cho mình video sân thượng gia tăng người sử dụng, đồng thời cho mình bồi dưỡng miễn phí ngôi sao, những thứ này làm quân đoàn nữ đoàn thành viên, tương lai cũng sẽ cho mình Du hí làm giá rẻ sức lao động, tuyên truyền, đại sứ hình tượng, HK khúc chủ đề. Mấy tuần sau, chiến đấu tiên sứ Du mở mang chính thức hoàn thành, tiến vào cuối cùng khảo sát giai đoạn. "Cố tổng, phỏng vấn cửa khẩu đã phát cho ngài, ngài thời có thể tiến vào Du thể nghiệm." Hạng mục kinh lý cho Cố Tranh phát giọng nói nói. Cố Tranh vừa vặn trong tay không có gì phải xử lý công việc, liền trực tiếp tiến vào Du Hi bên trong khoang thuyền, mở ra bộ kỹ thuật môn cho hắn phát tới đăng nhập cửa khẩu, tiến vào chiến đấu thiên sứ khảo sát bạn trong trò chơi. Tiến vào Du Hi sau, chính là phát sinh ở thiên không chi thành nơi nào đó chiến đấu, người xâm lăng cùng trái đất quỹ đạo kết hợp lại binh lính giao đấu, trong đó mấy cái người xâm lăng xâm nhập kia dùng cho khống chế cả thành phố vận hành lượng từ máy tính, cũng trồng vào virus, virus đưa đến trái đất trên quý đạo năm chiếc hàng tinh cấp phi thuyền di dân mất khống chế, trong đó 4 chiếc rơi tan. Làm kia to lớn phảng phất vũ trụ phương chu như thế hàng tinh cấp phi thuyền di dân rơi vào trái đất lúc, tình cảnh thật là cực kỳ rung động, nhưng cái này đi ngang qua sân khấu chuyện tranh trong cũng không có vai chính linh vũ ống kính đoạn thứ nhất chuyện tranh sau khi kết thúc, hình ảnh đi tới 200 năm sau, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi xuống, nhất ngồi lớn vô cùng không trung thành phố, trôi lơ lửng ở một mảnh cụ nát, chật trội, sắc sỡ bầu trời thành phố. Xa xa nhìn lại, kia phủ không thành thành phố phảng phất như là một chiếc to lớn đĩa bay như thế, tầm mắt gần hơn, vô số rác rưởi từ kia phủ không trung thành vị trí chiếu xuống, rơi đến phía dưới kia cụ nát chợt chợi trung ương thành phố, ở nơi nào đã tạo thành to lớn núi rác. Nơi này chính là Lê Minh Thành, mà kia trôi lơ lửng ở trên cao chỗ trống chính là tự quan thành, cũng chính là nguyên đến trong tắt lênh thành. Tầm mắt gần hơn, núi rác bên trong một tên đầu đội lễ mạo, thân mặc phong y gã đeo kính ở bên trong tìm kiếm còn có thể phế vật lợi dụng bắt trước sinh tay chân giả, cánh tay cơ giới, cơ giới đầu vân vân, từ trên đó gom một ít còn có thể lại lợi dụng bộ phận. Một phen tìm sau, hắn bỗng nhiên ở đống rác sâu bên trong, phát hiện tương đối hoàn hảo nữ tính bắt trước người xuống đầu, là cô gái mặt mũi, Sọ đầu này hạ cơ giới thân thể đã không có, chỉ còn lại một số ít vai cổ cơ giới tàn khu, tính tính nằm ở trong đống Nàng chính là ở chỗ này ngủ say 200 năm ra trong, mà người đàn ông này chính là Y Đức Thầy Thuốc. Hắn còn sống. Y gia Đức Thầy Thuốc dùng máy móc quét xem sao, phát hiện kia cơ giới trong đầu lại là nhân loại đại não, hơn nữa còn có sinh mệnh hoạt động, không khỏi kinh hỉ nói. Sau khi chuyện tranh đơn giản khai báo Y Đức Quan gia trong cứu sống, cho nàng gắn mới thân thể, cũng đặt tên là Gia Trong. Mà tỉnh lại ra trong cũng bắt đầu nàng ở cái thế giới này mạo hiểm cùng chiến đấu, tìm tự mình quá trình, cả cái trò chơi hình ảnh rất có si bộ tủ phòng, nhưng cũng tràn đầy hoa hạ phố phường khí tức, bên trong rất nhiều nhân vật đối thoại, nhân vật quan hệ cũng thể hiện ra nồng hoa hạ đặc sắc. Mặc dù là hư cấu thành phố, nhưng đại nhập cảm cực mạnh. Hơn nữa đặt mình trong trong trò chơi, mang cho cố tranh một loại xem phim lúc hoàn toàn không thể nghiệm được cảm giác chân thực cảm giác. Mỗi khi hắn đứng ở Lê Minh thành ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong thử quang thành lúc, cái loại này rung động đánh vào thị giác lực, để cho hắn sinh lòng nhỏ bé cảm giác, tòa thành kia tựu thật giống ép tại người bình thường đỉnh đầu giai tầng thống trị, vô luận ngươi thế nào dãy rựa, tựa hồ cũng không cách nào vượt qua cấp bậc, không cách nào leo lên tòa kia thiên không chi thành. Mặc dù nhưng đã hoàn toàn biết nội dung cốt truyện đi về phía, đủ loại đầu mối chính nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng chơi lên quá trình Cố Tranh hay lại là đi theo nhân vật chính ra trong tâm tình khởi khởi phục phục, đi theo nhân vật vận mệnh thốn tức thăng trở, thậm chí giống vậy sẽ bị làm rung động, giống vậy sẽ nhiệt huyết quần quật ở nhân vật khác họa bên trên, Cố Tranh cũng làm so với kiếp trước chiến đấu thiên sứ muốn tốt rất nhiều, dù sao điện ảnh bởi vì lúc trường hạn chế, đạo diễn vừa vội với ở có hạn trong thời gian, nhét vào càng đa nội dung, điều này sẽ đưa đến rất nhiều nhân vật không có giao phó đặc biệt rõ ràng, bọn họ hành động không có bên trong đang chống đỡ, trở nên có chút làm cho không người nào có thể hiểu, thậm chí vốn nên đả động người địa phương lại hoàn toàn không cách nào đả động người. Tỉ như trong phim ảnh vô cùng trọng yếu một vai, Hugo cũng là ra trong sau khi sống lại thích người thứ nhất loại Nam Hải. Nguyên đến tiết lập chồng, Hugo khi còn bé, hắn thân nhân duy nhất cũng là thương yêu nhất ca ca hắn, phi thường khát vọng đi tắt lánh thành, hy vọng có thể thay đổi vận mệnh. Vì thế hắn nghiên cứu ra khinh khí cầu trang bị ý đồ leo lên đi, nhưng chị dâu cho là làm như vậy vô cùng nguy hiểm, vì vậy lén lén quan kế hoạch tiết lộ cho thợ săn tiền thưởng, kết quả Hugo ca ca vì vậy bỏ mạng. Biết được chân tướng sau Hugo bỏ nhà ra đi lưu lạc đầu đường, sau này có một ngày tại thị trường bên trên phát hiện ca tay bị đầu giá, vì vậy quyết định dùng tay mình làm trao đổi, quăng ca tay cầy ghép đến trên người mình hy vọng con Kaka vĩnh viện giữ ở bên người, cũng hy vọng có thể thay ca Kaka thực hiện mơ mộng. Cho nên hắn trong tối làm lấy trộm người cải tạo xương sống việc bẩn, là là một ngày nào đó kiếm lấy đủ tiền đến Tắt Lánh thành sinh hoạt, thoát khỏi chỗ ngồi này đã không thấy được hy vọng sắt cụ thành. Cho nên khi hắn chút nào không sợ chết, mang theo Kaka cánh tay, Kaka mơ mộng, theo chuyển vận đường ống hướng Tắt Lánh thành leo đi, cuối cùng thất bại bỏ mình lúc, mới để cho người vì cái này nhân vật nam bi kịch đứa bé thổn thức than thở. Nhưng trong phim ảnh Hugo giống như là một ngây thơ đại nam hải cũng không có dựa theo nguyên đến trong đi khắc họa Hugo muốn leo lên tắt lênh thành chân chính con mắt, để cho hắn hành động nhìn giống như là một ý nghĩ hảo huyền musi, chẳng những không có đạt đạo người, ngược lại có chút bị người phiền. Lại tỷ như ra trong ở trong game gặp phải thứ nhất đứng đầu đối thủ cường đại mạc cả khác, có như Ju hy giai đoạn trước thứ nhất muột, nhân vật này ở nguyên đến trong cũng là có phi thường tận kẽ khắc họa, để cho cái này nhân vật phản diện càng lập thể, mà không giống trong phim ảnh khắc họa như vậy Facebook biến hóa đại phản phái. Mạc cả khác là một so với với quả còn bi thảm hơn người, hắn vốn là là nhân loại, sau khi sinh liền bị mẹ ném vào nhà cậu. Kể cả phần tiện đồng thời vọt tới cổng thoát nước, dựa vào ăn cặn bã tinh hoa còn sống. Có một lần Mạc Cạ Khắc bị trên đất lưu manh ác ý thiêu hủy thân thể, sắp chết đang lúc bị dạ miếng ngói tiến sĩ cải tạo thành gọi như thế người sinh hóa. Từ nay Mạc Cạ Khắc chỉ có lấy trộn hắn thân thể người mới có thể còn sống, vì hóa giải thân thể chỗ đau cần phải không ngừng hút người khác nào tương. Mạc Cạ Khắc từ khi ra đời lên sẽ không bị chú ý cùng đồng ý, cho nên khi đổi bắt hắn ạ gì tháp lúc xuất hiện, Mạc Cạ Khắc mới cảm giác được mình là còn sống, vì vậy hắn một lòng muốn có được gì tháp, đem nàng làm thành sống đồ trang sức ngày ngày treo trên người. Trong trò chơi cũng đem các loại nguyên đến nhân vật trong khắc họa sống, nhường cho quả chết cảm nhân rơi lệ, để cho ra trong đánh bại mạ cả khắc lúc không chỉ là giết chết một cái buốt, mà là vì vậy bi kịch nhân vật nhân sinh cảm thấy tổn thức, đó là một loại đối với tâm linh xúc động, so với đơn thuần giết quái lên lẹ và tới để cho người càng rung động. Cả cái trò chơi nội dung cốt truyện cùng tiết tấu bà khống cũng tốt vô cùng, huyền niệm một vòng trừ một vòng, hấp dẫn người không ngừng đi thăm giọ, nội dung cốt truyện cũng là chuyển biến không ngừng, từ đầu đến cuối bắt sự chú ý, mang cho người ta kinh hỉ. Về phần chiến đấu khâu vậy thì càng không cần phải nói, tuyệt đối quan hoa công phu phát huy đến cực hạn. Đủ loại chiến đấu động tác hiệu quả hoa lệ mới gốc, đủ loại chiêu thức liên chiêu để cho người ăn no thỏa mãn. Hơn nữa Du Hy ngoại trừ nội dung chính tuyến bên ngoài, còn có đặc biệt cơ động quả cầu sát sân so tài, player có thể tham gia trận đấu kiếm lấy tiền thưởng, loại này trong trận đấu có thể sử dụng nhân vật nhiều vô cùng, ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài, còn có thể sử dụng một ít trong trò chơi còn lại nhân vật, thông qua trận đấu có thể kiếm lấy tiền thưởng, cho Du Hy nhân vật thay đổi tốt hơn trang bị chiến đấu tiên sứ nội chất còn chưa hoàn thành, hấp huyết quỷ đệ tại phó bản. Ấn đờ ýật cũng mở mang hoàn thành, hai cái này hạng mục ban đầu cơ hội là đồng bộ chạy. Từ thế giới sần cùng nội dung cốt truyện độ phức tạp mà nói, nguyên đến chiến đấu thiên sứ so sánh nhẹn đời ít phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì hẳn đời ít phối bản cơ hồ 80% nội dung cốt truyện đều là bản gốc, thậm chí thế giới quan cũng căn cứ vào điện ảnh tiến hành đại phúc độ lần nữa sửa cho nên mở mang lượng công việc bên trên so với chiến đấu thiên sứ còn lớn hơn rồi rất nhiều, hơn nữa chỉ một nội dung cốt truyện ban đầu liên sửa lại chừng mấy bản, cuối cùng mới để cho cố tranh hài lòng. Cùng chiến đấu thiên sứ bất đồng, đời nhân vật chính là một cùng nguyên đến điện cơ giống nhau như lúc nhân vật, thuần phía đằng tây người nhân vật, đẹp lạnh lùng mỹ nhân. Dù sao hấp huyết quỷ đề tại bản thân liền là xuất xứ từ Tây phương, cả thế giới dần cũng là kết hợp Tây phương rất nhiều hắc huyết quỷ cùng lang nhân truyền thuyết thiết lập, cũng gia nhập còn lại dị năng cùng biến dị nhân vật. Tại Phạm Mạch cùng lang nhân năng lực cùng phương thức chiến đấu bên trên cũng làm rất lớn sửa đổi, hủy bỏ trong phim ảnh song phương dùng súng đụng nhau không nói gì thiết lập, gia tăng rất nhiều không khoa học, xu hướng ma pháp dị năng năng lực, chiến đấu cũng phần lớn lấy đánh cận chiến làm chủ, động tác bên trên giống vậy dung hợp khoa học công phu, để cho đánh nhau càng hoa lệ, càng nguyên gốc. Chương 167. 168 chương, hỏa khắp toàn cầu đông phương tiểu nữ. Chương 167 168 chương. Hỏa khắp toàn cầu Đông Phương tiểu nữ, sáng tạo doanh tiết mục hoàn toàn nổi internet, hỏa bạo dị thường, mà Dương Linh Huyên cũng ở đây cường đại phía sau màn thôi thủ giữ sự thôi thúc, bằng vào ngốc bẩm sinh, khí chất cùng ngốc manh ngợi chỉ các loại nhắn hiệu, ở trên internet nhanh chóng hỏa mà bắt đầu. Sau khi mấy đợt tiết mục càng là liên tiếp xếp hạng thứ 3, nhân khí phi thường hỏa bạo, mặc dù nàng như cũng không phải là vũ đạo ca hát tốt nhất, nhưng là đứng đầu tiếp địa khí, cũng được hoàn nên nhất. Mà zắc zắc, website cũng bằng vào cái tiết mục này, thực hiện người sử dụng số liệu trợ tăng, mượn sáng tạo doanh nhiệt độ, zắc Cũng tuyên bố sáng tạo doanh nam quân đoàn tuyển tú tiết mục phát hình kế hoạch, lần nữa nhắc lên một lớp nhiệt chiều. Tối hôm đó, sáng tạo doanh nữ đoàn tiết mục cuối cùng đồng thời thành quân đoàn đêm chính thức phát hình, cũng dùng chuyển trực tiếp hình thức, 101 vị tham dự tuyển tú các cô gái tất cả đều lần nữa trở lại võ đài, khuynh tỉnh diện dịch, mua hát tương mừng. Làm cho này lần sáng tạo doanh độc nhất quan danh công ty lao tổng, Cố Tranh cũng đích thân tới hiện trường, càng là coi như cuối cùng tuyên bố thành quân nhân viên quý. Xếp hạng sau cùng phong tỏa, 11 thiếu nữ thành quân đoàn xuất đạo, trong đó Dương Linh là lấy nhân khí số 1, xê vị xuất đạo đêm đó. Trên mục cũng chính thức công bố này 11 thiếu nữ tiên đoàn, chiến đấu thiên sử 101. Kèm theo một bài đốt nội toàn trường ca khúc chiến đấu đáo để chiến đấu thiên sử 101 nữ đoàn hoàn thành các nàng thành quân đoàn thủ tú, cùng lúc đó, hiện trường màn hình lớn bên trên cũng chính thức phát hình rồi chiến đấu thiên sử du hí tuyên truyền video, Dương Linh Huyên càng là cổ thành trong trò chơi ra trong, ở cuối cùng lóe sáng đăng chạng. Nhay thủ chiến đấu đáo để nhịp điệu cùng cố tranh tiếp trước hồng liên có chút tương tự, có vài phần dốc phong, phi thường nghe. Muộn sáng tạo doanh nhịp độ, chiến đấu đáo để bài hát này trong nháy mắt đốt vô số thiếu nam thiếu nữ tâm, cũng nội toàn bộ lưới. Mà chiến đấu thiên sử Du Hy cũng mượn bài hát này, cùng với sáng tạo doanh nhiệt độ hấp dẫn số lớn bạn trên mạng chú ý rất nhanh, chiến đấu thiên sử cùng ẩn Đợi vượt hai đại phó bản cũng lục tục bắt đầu toàn bộ lưới tuyên truyền cùng phổ biến rộng rãi, lấy tranh đỉnh hô ngu trước mắt ở vô hạn thời không thậm chí còn toàn cầu giới Du Hy sức ảnh hưởng. Bọn họ tuyệt đối không lo lắng không người chơi đùa chính mình Du Hy. Hai cái phó bản công việc quảng cáo cũng không có chơi đùa quá nhiều nhiều kiểu mới, thông thường thao tác, liền nhanh hấp dẫn số lớn tờ lơ chú ý cùng nghị. Hoa tác, choáng cái đẩy ra hai khoản phó bản, tranh đỉnh hô ngu quá cao rồi. Chiến đấu thiên sứ ca khúc chủ đề siêu cấp đốt. Siêu cấp thêm 2, mấy ngày nay đều phải bị tẩy não. Cảm giác lần này Du Hy chắc không tệ. Hai cái đều là nữ tính nhân vật chính thể nghiệm thức phó bản, đây là muốn phong tỏa nữ tính tợ lỡ thị trưởng sao? Ai nói nữ tính nhân vật chính chính là cho nữ sinh chơi đùa, ta đã nói với ngươi trò chơi này nam sinh tuyệt đối sẽ không thiếu, liền hướng hai cái này đẹp đẽ mỗi chỉ, phải có một nhóm lớn trạch nam ngoan ngoãn vào hám hại. Một cái rất có nhị thứ nguyên thiếu nữ phong, một cái đẹp lạnh lùng gợi cảm, ta rốt cuộc chơi trước cái nào đây? Ta thích gợi cảm, mắt lạnh nữ hấp huyết quỷ không tệ. Này sẽ lén lạ sát thực rất gợi cảm a, nói đến đánh nhau càng tình cảm, nhìn đến ta đều ước Ta vẫn ưa thích chúng ta hoa hạ mọi chỉ, hơn nữa chiến đấu thiên sử thế giới quan thiết lập cảm giác càng có ý tứ. Hai cái phó bản còn chưa lên tuyến, các nhà chơi liền vây quanh hai cái vai chính tranh luận đứng lên, mà tranh đỉnh hố ngu này hai khoản phó bản đưa tới đồng hành cùng liên quan truyền thông chú ý dù sao tranh đỉnh hô ngu trước mắt là cả nghề trọng điểm chú ý đối tượng, vây quanh công ty bọn họ để tài mãi mãi cũng là hấp dẫn người ta nhất. Thì Đại Du Hy là nước Mỹ nhất ngăn hồ sơ Du Hy loại tiết mục, đã nhiều năm rồi rồi, tiết mục chủ yếu hình thức chính là sẽ mời một ít cái gọi là nghề thâm niên hành nghề giả, hoặc là một ít quá khí công ty cao tầng. Lão bài Du hí nhà thiết kế vân vân cái gọi là lý Li Lilithm, người làm khách tiết mục đồng thời vây quanh trước mắt sốt rẹo nhất Du hí, hoặc là một ít lời để tiến hành thảo luận, là một cái phi thường có thể sáng tạo bắt quái, đưa tới những người hái mộ thảo luận thậm chí là chửi đồng tiết mục. Cái tiết mục này cũng chính là dựa vào cái này chế tạo bắt quái con đường, một mực sống động ở một đường trong tiết mục, cho những thứ kia sắp quá khí, thậm chí là nhanh bị quên xuống nghề các tiền bối, lật đỏ kiếm tiền cơ hội. Hôm nay thượng tuyến này kỳ tiết mục giống vậy bắt được gần đây điểm nóng, đó chính là tranh đỉnh Hỗ Ngô vừa mới lên tuyến hai khoảng nữa tính nhân vật chính phó bản. Bởi vì tiết mục thu âm lúc Hai cái này phó bản còn không có chính thức đăng nhập mỹ Phục, chỉ có liên quan tuyên truyền video cùng tài liệu có thể cung cấp tham khảo, cho nên mấy cái, thân niên, người chuyên gia, liên tụ chung một chỗ tham khảo cùng phân tích này hai khoản phó bản thị trường xác định vị trí, dự đoán thị trường biểu hiện, mỗi người tồn tại ưu điểm và khuyết điểm vân vân những thứ này không liên quan đau khổ, lại rất bắt quái đề tài. Rất rõ ràng, từ nhân vật chính dáng vẻ tới phân tích, hẳn Đợi Ị Hật cùng chiến đấu thiên sự phân biệt nhằm vào Âu Mỹ thị trường cùng châu Á thị trường, hơn nữa từ tuyên truyền trong video cũng không khó nhìn ra, hai cái phó bản thế giới bối cảnh cũng là như vậy. Một cái lấy châu Âu làm chủ, một cái lấy hư cấu thế giới làm chủ, nhưng bên trong khắp nơi có thể thấy hoa hạ nguyên tố. Ừ, ta đồng ý lộ Y Tư giáo sư cái nhìn, hơn nữa đêm tối chuyển là hấp huyết quỷ đề tài, đây là chúng ta người Âu châu quen thuộc hơn cũng càng thích cố sự. Xem ra mấy vị giáo sư cái nhìn đều là giống nhau, liên quan tới hai cái này Phó bản thị trường biểu hiện, xin hỏi mấy vị giáo sư có ý kiến gì không? Ừ, chỉ một từ trước mắt tuyên truyền chuyển video cùng giới thiệu đến xem, ta càng coi trọng ẩn đợi thị trưởng biểu hiện. Lôi Y Tư giáo sư ý là, ngài cảm thấy hấp huyết quỷ đề tài dễ dàng hơn được hơn nên. Người chủ trì hỏi Đây chỉ là một trong số đó đi, dĩ nhiên này căn cứ vào tranh đỉnh hô ngu cho tới nay ổn định phẩm chất biểu hiện, để cho hai cái này phó bản ở về chất lượng sẽ không có quá lớn khác biệt. Ở chỗ này điều kiện tiên quyết, ta cảm thấy đến ẩn đở yật vai nữ chính càng sẽ phải chịu hơn nên, nhìn tổng quát trong lịch sử những thứ kia nữ tính nhân vật chính du hy cùng phó bản, thật ra thì không khó phát hiện một điểm giống nhau, đó chính là gợi cảm. Hơn nữa tận lực nhìn qua càng chân thực, này, giống như là gợi cảm kinh tế là chúng ta không thể bỏ qua một cái luật sắt." Louis Victor giáo sư thẳng thắn nói. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Vô hạn trong thời không thật có nhiều vô cùng thuần nữ tính nhân vật chính nhân vật đóng vai cùng động tác loại du hí, hơn nữa những thứ kia lấy được thành công du hí nhân vật chính, cơ bản đều là phong nữ cặp mông gợi cảm nữ nhân, dù sao này là nam nhân thích nhất, đồng thời nữ tính đám trợ lại ở thể cũng sẽ không rất khờ. Bởi vì là chủ lưu thẩm mỹ liền là như thế. Mà chiến đấu thiên sử nhân vật chính là một cái đông phương thiếu nữ dáng vẻ, còn có mấy phần nhị thứ nguyên phong cách, vóc người tho nhỏ, bình thường không có gì lạ, toàn thân càng là lạnh giá cơ giới, phòng trừng không mặc quần áo cũng câu không nổi nam nhân một chút xíu thú tính đối với nữ sinh mà nói ngược lại ảnh hưởng không lớn bất quá ít đi phái nam đoàn thể đỡ lại ở ủng hộ, trò chơi kêu biểu hiện sẽ giảm bất nhiều, cho nên theo lô ý giả tư, ấn đỡ ỷ hạt cũng có thể càng hơn một bậc. Nói như vậy thật đúng là, thật giống như phần lớn nữ tính nhân vật chính phó bạn đều là gợi cảm nóng bỏng vóc người. Tại sao nữ tính nhân vật liền nhất định phải bị định nghĩa thành tính cảm giác vóc người, chẳng lẽ nữ nhân liền nhất định phải có ngực lớn cái mông sao? Bởi vì nam nhân đều thích gợi cảm vai chính. Ghét nhất cái loại này bán thịt nữ tính nhân vật chính, vì lấy lòng người chơi nam, liền bán thịt. Là ai chế định quy tắc, nữ nhân liền nhất định phải có gợi cảm vóc người? Chính là chỗ này bày xấu xa cái gọi là giang sư. Tiên mục video bình luận trong khu cũng dẫn phát gợn lở cùng đám bạn trên mạng nóng bóng thảo luận, rất nhiều nữ tính người xem cùng tờ lỡ mượn cái tiết mục này, vây quanh nữ tính nhân vật chính vì sao nhất định phải bị định nghĩa thành nóng bỏng vóc người tư tưởng, triển khai nóng này chảo dâng thảo luận đương nhiên xác thực có rất nhiều người chơi nam rất dễ dàng bị gợi cảm vai nữ chính hấp dẫn, đây là xuất xứ từ nhân loại bản năng, nhưng xác thực xác thực, một trò chơi thật xấu, cũng không thể chỉ dựa vào phong nhũ cảm ngôn. Rất nhanh, chiến đấu thiên sử cùng ấn đợi hai khoản phó bạn gần như cùng lúc đó thượng tuyến, một cái là Đông Phương thiếu nữ làm chủ rắc hoa bối cảnh si bờ phong du hí. Một cái là lấy Âu Mỹ nữ tính làm chủ giác nguyên chất mùi vị châu Âu hấp huyết quỷ đề tài du hy ở đại bộ người xem ra, này hai trò chơi xác định vị trí xác thực xác thực như thì đại du tiết mục trong những giáo sư đó suy đoán như vậy, người trước là át chủ bái châu Á thị trường, người sau nhất định là át chủ bái Âu Mỹ thị trường. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là sự thật lại vừa vặn ngược lại, chiến đấu thiên sử ở Âu Mỹ địa khu thị trường phản hồi và số liệu biểu hiện lại bị ạ nạ châu địa khu còn tốt hơn. Mà Ấn Độ ỳật ở Âu Mỹ biểu hiện lại còn không bằng châu Á địa khu biểu hiện đương nhiên, nếu như hai khoản phó bản giữa tiến hành so sánh lời nói, chiến đấu thiên sứ so với Ấn Độ ỳật tốt hơn rất nhiều, đây cũng không phải giữa hai người du hi chất lượng chênh lệnh rất nhiều. Mà là đề tài đưa đến, chiến đấu thiên sứ thật sự sởn thế giới cùng cố sự so với Ấn Độ ỳật quan càng mới mẻ độc đáo, phù hợp hơn hiện tại ở người chơi sở thích. Dù sao hấp huyết quỷ cố sự thuộc về lời lẽ tầm thường rồi, mặc dù tranh đỉnh hậu ngũ ở trong game làm ra rất nhiều ý mới, càng là dung hợp ở hiện đại dưới bối cảnh, làm cho người ta mang đến rất nhiều kinh hỉ, pháp bên trên càng là có rất nhiều mới mẻ độc đáo thú vị nội dung. Giao cho hấp huyết quỷ càng nhiều càng mới mẹ độc đáo năng lực cùng chiến đấu biểu hiện nhưng đúng là vẫn còn không sánh bằng chiến đấu thiên sử tới mới mẹ, hấp dẫn người ở người chơi đánh giá phản hồi bên trên chiến đấu thiên sử cũng là vượt xa ẩn đời h hợp tiếng tâm thậm chí có thể sánh bằng ban đầu phục liên kết cùng phỏ mở các loại phó bản mà chiến đấu thiên sử nhân vật chính ra trong cũng được công bắt sống số lớn lớp có liên quan truyền thông thống kê qua chiến đấu thiên sử nữ tính tờỡ sát thực nhiều vô cùng nhưng phái Nam t càng nhiều ngược lại ở đời nữ tính tỡ lại so với phái Nam tờ nhiều hơn một chút Ra trong kia cái không có phong nhũ cặp mông, thậm chí toàn thân cũng không có mấy khối thịt cơ giới thể thiếu nữ, trở thành vô số phái nam tở lẽ ở trong tâm khảm đứng đầu cô gái xinh đẹp. Ra trong thật là lạ à? Lần đầu tiên bị Đông Phương thiếu nữ mê điên đảo tâm thần. Vô cùng yêu thích ra trong kia đôi đen nhánh sáng ngời hai tròng mắt, cười lên thật đáng yêu, nhưng là nói đến đánh nhau lại thật là hùng manh dáng vẻ, rất thích. Nguyên lai like, nữ tính nhân vật cũng có thể không dựa vào gợi cảm thủ thắng. Ta cảm thấy đến ra trong chính là tình cảm nhất, hy vọng nàng hậu kỳ có thể lần nữa được. Cái trò chơi này trong để cho ta cảm nhận được đậm đà hoa hạ phố phường khí tức, rất nhiều cảnh tượng để cho ta nghĩ tới rồi chỉ nả tạo. Rất thích trong này thế giới quan thiết lập, rất vui vẻ có thể đi theo ra trong đồng thời leo lên thử con thành, mục tiêu kế tiếp là Thiên Không chi thành. Không biết có hay không đã thông quan, có thể nói một chút ra trong thân phận chân thật sao? Quá hiếu kỳ rồi. Kết cục có trọng yếu như vậy sao? Quá trình mới là trọng yếu nhất, thú vị nhất, đi theo ra trong chiến đấu với nhau đi xuống mới là chơi tốt nhất. Biết kết quả là không có ý nghĩa, chịu ở tính tình chơi đi. Theo tiếng tâm lên men, chiến đấu thiên sứ nhân khí càng ngày càng cao đã trở thành chênh đỉnh hô ngu lại một cái bạo nổ khoảng IP, rắc rắc. Video sân thượng dưới cờ mạn gạ sân thượng cũng bắt đầu liên tái bộ này du hí soạn lại mạn gà. Ma ẩn đờ ý hực thành tích mặc dù không có chiến đấu thiên sử tốt như vậy, nhưng là thu được cao vô cùng tiếng tăm cùng nhân khí, vừa xa cùng thời kỳ không ít hơn tuyến mới phó bạn, mà kia gợi cảm đẹp lạnh lùng, sức chiến đấu mạnh nổ lữ hấp huyết quỷ Selena, cũng tương tự bắt sống số lớn trở layer. Rất nhanh, tranh đỉnh ngu cũng lần nữa nhận được vô hạn thời không quan người, kế hoạch quan trong cùng sẽ lại nạ chế tạo thành hai cái NLG, gia nhập vào chỗ trong thế giới cung quan phó bản trong mấy cái trọng yếu nội dung cốt truyện, xoạn lại thành tân thủ nhiệm vụ cùng lệ vẹo 30, lệ vẹo 100 phó bản, đặc biệt là sửa đổi người cùng dị biến người hai đại nghề, cung cấp đánh quái thăng cấp, đạt được trang bị điểm. Doter có thể thông qua này hai đại nợ gờ, giải tỏa nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ lấy được được thưởng cùng kinh nghiệm, hoặc là tiến vào phó bản làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp đang làm tương ứng phó bản nhiệm vụ lúc, ra trong hoặc là sẽ lệ nạ sẽ còn đi theo tợ chiến đấu với nhau, còn có 0.1% cơ hội kích động nợ độ cảm, tiến tới đưa tới ẩn nút cảm tình nhiệm vụ phụ tuyến. Sau đó sẽ hoàn thành một hệ hàng ẩn nút chi nhánh nhiệm vụ cùng khiêu Chiến sau, Tợ Lễ Ơn liền có cơ hội cưới ra trong hoặc là sẽ lệ nạ nở tờ Cờ làm Bạn Lữ. Tỷ như kích phát ra trong lần nút cảm tình chi nhánh nhiệm vụ sau, Tợ Lễ Ơn sẽ hoàn thành một hệ hàng nhiệm vụ, trợ giúp ra trong lần nữa đạt được nhập thân, đạt được ra trong độ hảo cảm, cuối cùng liền có cơ hội cùng ra trong kết hôn. Ngày sau ra trong nhân vật này sẽ trở thành Tợ Lễ Ơn trong trò chơi Bạn Lữ, đi cùng Tợ Lễ Ơn đồng thời chinh chiến tứ phương đương nhiên, vì để cho cái này bạn lữ có thể cùng mình cùng thăng cấp, cùng chiến đấu không bị giết chết, cũng cần cho bạn lữ thăng cấp, phân phối trang bị. Không chỉ có như thế, vô hạn thời không cũng cho phép tranh đỉnh hấu ngu vây quanh hai cái này nghề, thiết kế một bộ mới tinh trang bị hệ thống, thâu tóm hai cái này nghề cần thiết toàn bộ trang bị loại khác. Cái này thì ý nghĩa ngày sau này hai đại game thủ chuyên nghiệp lại lần nữa tay đến mãn cấp cần trang bị, cũng có thể mua tranh đỉnh hấu ngu thiết kế trang bị, tiến tới mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Trừ lần đó ra, vô hạn thời không còn nghị chiến đấu thiên sử trong cơ động quả cầu sắt trận đấu, dung nhập vào chúa trên thế giới. Tờ lỡ giống vậy có thể thông qua nở đỡ cờ ra trong, tiến vào cái này trận đấu, cùng người chơi khác cạnh tranh, quan phương cũng sắp xuất ra kết sủ khen thưởng, tới kích thích các nhà chơi tham dự trận đấu, kích thích sửa đổi người game thủ chuyên nghiệp sống động độ cùng nghề số người. Phải biết, 2 năm qua vô hạn trong thời không sửa đổi người cùng dị năng giả game thủ chuyên nghiệp số lượng chính đang hiện ra hạ xuống cuốn hướng, sống động độ cũng rất thấp, rất nhiều lão tợ lỡ cũng đổi xong còn lại hấp dẫn nghề. Lần này chiến đấu thiên sử cùng hợp phù hợp này hai đại tính, cho nên quan phương cũng hy vọng mượn cơ hội này, tới kích thích cùng kéo theo càng nhiều tợ lỡ lựa chọn này hai đại nghề. Chỉ có đủ loại game thủ chuyên nghiệp số lượng cân bằng mới có thể kéo theo các chủng loại hình phó bản phong linh, nếu không giống như 2 năm qua, loại cơ giáp đạo cụ cả giận, tinh tế loại bản đồ mở ra, phó bản thương nghiệp cùng ứng môn liền một kia ý thức đi hết làm loại cơ giáp cùng tinh tế chiến hạm loại phó bản. Kết quả chính là đưa đến áp tính cạnh tranh, đột lẽ thẩm mỹ mệt mỏi, không có các loại khác hình hữu chất phó bản hòa hoãn, sẽ hạ xuống các nhà chơi sống động độ, này bất lợi cho sân thượng lương tính phát triển. Cho nên vô hạn thời không rất vui lòng thấy chiến đấu thiên sử ẩn đợi này chủng loại hình phó bản xuất hiện. Mà sự thật chứng minh, này hai khoản ưu tú phó bản xuất hiện Sắp thực lại lần nữa nhắc lên sửa đổi người cùng dị biến người hai đại nghề nhật triều, kéo theo không ít mới bợ lỡ lựa chọn sửa đổi người nghề cùng biến dị dạng nghề. Nhất là quan phương công bố hai cái này nghề nhiệm vụ có thể có cơ hội kích động cùng nợ tở cờ cảm tình chi nhánh nhiệm vụ sau, càng nhiều tở lỡ bắt đầu gia nhập hai cái này nghề hàng ngũ, liền vì có thể ở trong game bắt được mỹ nhân trái tim. Chương 169. Chật mới phó bản. Chương 169. Chật mới phó bản. Ngoa tảo, ngoa tảo, vì lòng ta yêu ghệ zi, ta quyết định buông tha ta bạo nổ gan chơi năm lẹo 65 nghề, lần nữa chơi đùa sửa đổi người nghề. Lệ vợ 65 tính là gì? Nghe nói rất nhiều thập cấp đại lão, cũng chạy đi luyện biệt hiệu rồi đi, không phải 1% xác suất, xác suất này so với tuân gia thần trang cao hơn. Ta cũng để báo cáo rồi, hôm nay bắt đầu chơi đùa sửa đổi người, không vì cái gì khác, liền vì nhà chúng ta ra trong. Ra bên trong là vợ của ta, bọn ngươi đừng có nằm động. Khôi Hải, ra bên trong là mọi người lao bà được không? Ta yêu Selena, ta yêu Selena. Trên lầu nguy xuân, ngươi đặc biệt sao có phải hay không là đường? Nơi này là chiến đấu thiên sử Sa Khu. Vô hạn thời không thật là lợi hại a, lại đem đại lão ví tiền an bài thoátỏa, ta dám đánh cược Này không phải một phần trăm cơ hội khẳng định không tới phiên bạch chơi gái loại nói là mỗi người cũng có cơ hội nhưng khắc kim tờỡ tỷ lệ khẳng định so với bạch chơi gái loại cao khắc kim đại lao phòng trừng sát suất cao hơn hơn nữa cưi được ra trong ch qua là bắt đầu sau khi khẳng định an bài một loạt vây quanh ra trong khắc kim hệ thống giống như trong trò chơi xùng vật như thế không thể như vậy đi trên thực tế nữ thần đều bị các đại lao lấy về nhà rồi trong trò chơi có thể hay không cho chúng ta những người bình thường này một chút xíu cơ hội ta cũng muốn thanh ra trong nữ thần lấy về nhà chính là a có muốn hay không như vậy châ tâm a đem ra tích cực tính cũng bỏ đi ta cảm giác không đến nội đi Vô hạn thời không làm cái này không phải là vì kích thích mới cũ tờ lỡ lựa chọn sửa đổi người nghề nghiệp này sao quản nhiều như vậy làm gì thử một lần sẽ biết Quan phương hoạt động công bố sau thật là ở toàn bộ lưới đưa tới vanh động không nhỏ có cơ hội đón dâu nở tờ cờ này cũng không phải là chuyện chưa bao giờ có vốn lấy trước đều là cao cấp nhất những đại laoke môn mới có cơ hội đón dâu trong trò chơi một ít đặc tù nở và cờ coi như bạn lữ. mà lần này toàn dân cũng có cơ hội hơn nữa không phải một phần trăm cơ hội hơn nữa nở tờ cờ hay lại là gần đây nhân khí phi thường hỏa bảo thiếu nữa xinh đẹp ra trong còn có đẹp lạnh lùng ngợi cảm sẽ ạ Đây đối với vô số người chơi năm môn sắc thực sắc thực là một loại không cách nào kháng cự cám dỗ. Ngay tại toàn cầu vô số The Layer, vì có thể cưới được ra trong mà tràn vào sửa đổi người nghề đại quân, không ngừng quét đến liên quan nhiệm vụ đồng thời, Cố Tranh đang ngồi ở sang trọng trong phòng ăn, cùng Vương Thi Thi đồng thời cùng đi ăn tối. An mừng hát, e giờ Hải ngoại thủ nhà thản doanh tiệm bán quần áo, sắp ở nước Mỹ Los Angeles khai trương. Chúc mừng nhà chúng ta Vương tổng, có đệ nhất ra tiệm, sau này sẽ có nhà thứ hai, thứ ba nhà, tương lai hát, EZ nhãn hiệu sẽ trở thành mới toàn cầu nhanh thời thượng hiệu. Cố Tranh mỉm cười giơ lên ly rượu chát. Vương Thi Thi công ty trước mắt kinh doanh tình trạng tốt vô cùng, HSR -E bằng vào xuất sắc tính giới bị, đối với thời thượng cùng thị trường nu cầu tinh chuẩn bạc khống, cùng với xuất sắc kinh doanh thủ đoạn, nhanh chóng ở quốc nội khai chi tán diệp ở ngắn ngắn không đến thời gian một năm, môn niếm cơ hội trải rộng toàn bộ 1, hai tuyến thành phố, hơn nữa tuyến thượng tuyến hạ đồng bộ tiêu thụ, lượng tiêu thụ kinh người, quan vốn là chiếm cứ quốc nội nhiều năm Âu Mỹ nhanh thời thượng nhãn hiệu. Thành công vượt qua. Bây giờ Vương Thi Thi cũng coi là một cái thỏa thỏa tiểu phú bà rồi, đã hơn 1 năm thương trường đánh liệu, trên người nàng cũng nhiều rất nhiều thành thuộc quý mặc dù nàng dung mạo như cũ thanh thuần như vậy vui vẻ. Tràn đầy khí tức thanh xuân, nhưng trong ánh mắt đã thêm mấy phần đắc liệt. "Ân ân, hy vọng Ta hát, e giờ nhãn hiệu có thể đại biểu chúng ta hoa hạ ở nước ngoài đặt chân, nếu như có thể, tương lai có thể trở thành một nhà đưa ra thị trường công ty vậy thì càng tốt hơn." Vương Thi Thi cười nói, mặc dù nàng biết giấc mộng này muốn thực hiện cũng không dễ dàng như vậy, nhưng có khiêu chiến sự tình làm mới kích thích hơn. "Cố gắng lên, ta sẽ một mực cùng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Bất quá ta hy vọng ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, bận rộn cũng không nên quên rồi sinh hoạt." Cố Tranh nói. Vương Thi Thi bắt được Cố Tranh tay, tự nhiên cười nói: "Ừ, tiên tâm đi, ngươi còn nói ta đâu rồi, là ngươi làm việc liền quên sinh hoạt quên ta mới đúng." Ho khan một cái, "Ha ha, đúng vậy, ta phải học hưởng thụ sinh hoạt, thả chậm tiết đấu, sau này nhiều bồi bội bội ngươi." "Nay mới đúng mà, chờ ta giúp xong gần, chúng ta liền cùng đi ra ngoài độ cái giàn đi." "Ừ, được a, ngươi muốn đi đâu?" "Bãi lý đảo đi." Theo chiến đấu thiên sử cùng ẩn đợi ở toàn cầu tích lũy số lớn nhân khí, Cố Tranh cũng mang ý chân tại chính mình sáng tạo nhân vật danh sách bên trên, viết vào mấy cái tên mới cùng hồ sơ. Cái tên này sách trong phần lớn nhân vật, tương lai đều có thể sẽ trở thành cái thế giới này anh hùng liên minh trong anh hùng, ngày hôm đó cũng không xa vời. Đúng rồi, kỳ dị tiến sĩ tên cũng có thể tăng thêm. Cố tranh trận nhiều tới, lại có hơn một tháng thời gian, kỳ dị tiến sĩ điện ảnh cũng sẽ công chiếu rồi. Bây giờ mạ vẹo vũ trụ cố sự đã tiến vào mới giai đoạn, nghĩ người sở bái đở kỳ dị tiến sĩ ý vùn vân vân, càng nhiều anh hùng càng nhiều cố sự, cũng bắt đầu thông qua mạng gạ cùng điện ảnh phơi bày cho vô số fan cùng các khán giả Mặc dù báo thủ Liên minh du Hi tần kịch tình vẫn còn ở mở mang giai đoạn, nhưng điện ảnh lại dựa theo kế hoạch một mực ở chiếu phim, một mực ở giảng thuật mạ vẹo cố sự, cũng để cho mạ vẹo vũ trụ cái này APT một mực duy trì nhiệt độ cực kỳ cao độ, tiến tới kéo theo phó bản tợ lẽ sống động độ dựa ở một cái phi thường rất tốt đẹp số liệu thủy bình tuyến bên trên đương nhiên, trước mắt tranh đỉnh hỗ ngu ở vô hạn trong thời không kiếm lợi nhiều nhất APT, thật ra thì cũng không phải là báo thủ liên, minh, mà là Transformer, là một mới tinh nghệ, chết mở cái này APT thật là cho tranh đỉnh hỗ ngu mang đến liên tục không ngừng đô la. Nhất là theo càng ngày càng nhiều trợ lỡ lệ vọt thang lên đến, càng ngày càng nhiều mới trợ lỡ gia nhập, chất phọ mở cái này đi đã từng ngọn núi cao nhất lúc, đơn ngày liền sáng lập mười mấy trăm triệu USD thu nhập. Hơn nữa bởi vì các nhà chơi trước mắt cấp bậc cơ bản cũng thăng lên, chất phọ mở lệ và 80 trở lên chính thức phó bản cũng sắp đăng nhập vô hạn thời không, mấy ngày trước vô hạn thời không công bố tin tức này sau, có thể nói là để cho một đám chết phỏ mở thiết đám fan hưng phấn một hồi lâu. Phải biết chính thức phó bản là có thể cho phép toàn bộ game thủ chuyên nghiệp tiến vào phó bản làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp, mà không chỉ có chỉ hạn Transphormer game thủ chuyên nghiệp. Trước đẩy ra mới ngày đó Đồng thời cũng đẩy ra rất nhiều chính thức phó bản, cũng có rất nhiều những nghề nghiệp khác trợ lệ tiến vào phó bản làm nhiệm vụ, dùng những nghề nghiệp khác nhân vật thể nghiệm cùng đệ sệp tỉ cổ Transformer chiến đấu chém giết sướng sướng. Nhưng bởi vì những thứ kia phó bản trong liên quan đến nội dung cốt truyện cùng cảnh tượng, phần lớn đều là thể nghiệm thức phó bản trong suất hiện qua, cho nên Transformer những người hái mộ cũng đang mong đợi đẳng cấp cao hơn phó bản, cùng với mới tinh nội dung cốt truyện xuất hiện. Lần này quan phương trong thông báo liền danh hiệu sẽ là mới tinh nội dung cốt truyện, một cái bản đồ cực lớn phó bản, bên trong đồng thời bao hàm lệ và 80 đến lệ vẹo 100 nhiệm vụ điểm phó bản quả thực là để cho các nhà chơi hưng phấn không thôi, bội cảm mong đợi. Chương 170, cực dài bức tư liệu. Chương 170, cực dài bức tư liệu. Cố tổng, chất phó mơ mới phó bảng khảo sát đã kết thúc, cuối cùng sửa bản thảo bức tư liệu cũng đi ra, đã phát ngài hồ sơ, xin ngài kiểm tra và nhận một chút. Chất phó mơ hạng mục người phụ trách khâu văn vọng, đi vào cố Tranh phòng làm việc. Được. Cố Tranh mở ra email, kế tiếp bức tư liệu, lần này đổi mới trên Transformer phó bản nội dung cốt truyện, là cố chánh căn cứ Transformer 3, nguyên khắc lúc điện ảnh đại khái nội dung cốt truyện cùng bối cảnh, tiến hành lần nữa lại. Sáng tác ra tới một lớn hơn càng rung động cố sự bối cảnh. Hơn nữa vì cửa hàng lần này chính thức phó bản nội dung cốt truyện, đoàn đội càng là sáng tác rồi lúc dài đến nửa giờ cực dài bức tư liệu, thật là giống như một cái màn ảnh nhỏ. Cố tổng, ngài xem trước, nếu như có cần gì sửa đổi địa phương, ngài lại nói cho ta. Khâu Vang vọng nói, chợt không phế giày nữa, đi ra cô tranh phòng làm việc. Cố tranh mở ra trong nháy mắt đã đi xuống chờ hoàn bức tư liệu, mở màn chính là kia trôi lơ lửng ở vũ trụ mênh mông trong cổ so tại Bắc Thản tinh cầu. Nó xa xa nhìn qua là một to lớn kim loại cơ thể, nhưng tầm mắt nhanh chóng gần hơn, lại thấy kỳ cùng phần lớn là tinh cầu hoàn toàn bất động. Hình cầu nội bộ là do đến không hết, rậm rạp chằng chịt, rắc rối phức tạp, giăng khắp nơi bao nhiêu hình cơ cấu kết cấu tạo thành, tầng ngoài nhất có bộ phận sát thể che giấu, trên đó có một ít kỳ lạ kiến trúc, nhưng chủ yếu kiến trúc và không gian toàn bộ ở sắt trong cơ thể bộ. Bên trong tinh cầu bộ kia cơ cấu trên kết cấu, tràn đầy tràn đầy công nghiệp khí tức kiến trúc phụ trên đó, cả cái tinh cầu giống như một cái do cơ giới, điện tử, sắt thép tạo thành tổ ong to lớn. Lúc này viên tinh cầu này đang gặp khối chiến tranh lễ tội, đến không hết với nhau kịch liệt giết, có hình người cũng có giá trạng thái Không trung càng là có cuộc so tài Bắc Thản phi thuyền truy đuổi chiến đấu. Pháo binh vô tình tàn phá đến viên này đã từng phồn hoa tinh cầu, xé nát vô số Transformer sắt thép khổng, cũng phá hủy những thứ kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc. Kinh thiên trụ lời tuyết minh vang lên, chúng ta tinh cầu đã từng rất hòa bình, nhưng sau này chiến tranh bộc phát, một phe là vì tự do mà chiến đấu Autobot, phe bên kia là Mewtoan xương bá đế sẹp Tico. Địch cương ta yếu, địch nhiều ta ít, chúng ta thua không nghi ngờ. Nhưng liền tại chiến tranh tới gần cuối lúc, một chiếc Autobot phi thuyền ra khỏi khói lửa chiến tranh bay tán loạn cuộc so tài Bắc Thản tinh cầu chờ có thể thay đổi chúng ta tinh cầu vận mệnh bí mật vũ khí, đó là chúng ta hy vọng cuối cùng. Video cuối cùng, chiếc kia bay ra cuộc so tài Bắc Thản tinh cầu to lớn phi thường, hay lại là bị người truy kích công kích, cuối cùng bị kết hủy. Nhưng mà chúng ta hy vọng ta nữa. Kinh thiên trụ thanh âm cũng theo đó kết thúc. Hình ảnh chuyển một cái, thời gian đã tới 1961 năm, nhân loại phát hiện trên mặt trăng có ngoại tinh nhân vết tích, cho nên Zone, Kẻ nở đi tổng thống hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào trước ở người Liên Xô trước đăng nhập mặt trăng. Sau này ạ Vũ lộ rốt cuộc đổ bộ thành công mặt trăng, quả nhiên phát hiện ngoại tinh nhân hành tung. Cuối cùng càng là tìm được ô tô bột ở Cổ So tại Bắc Thản tỉnh cầu trận chiến cuối cùng thời, vận trở thần bí vũ khí phi thuyền Hải cốt. Nhưng tại phi thuyền bên trên, lại không nhìn thấy bất kỳ mở thi thể. Cố Tranh xem xong toàn bộ bức tư liệu sau, cho khâu vang vọng hồi phục, rất tốt, hai chữ. Video mặc dù chỉ có 30 phút, nhưng lượng tin tức rất lớn, tiết tấu dấn chắc lại nói liên tục, cơ hội quan ban đầu mở 3 phần lớn lỏng cốt nội dung cốt truyện, cũng áp xúc vào này trong vòng 30 phút. Hơn nữa tiết tấu cùng huyền cũng làm tốt vô cùng, cuối cùng đại luận cũng là không ngờ, cực kỳ rung động. Một tuần sau, Toàn cầu Dola cùng mở những người hái mộ, rốt cuộc đến lúc Transformers mới phó bản tự tuyến, cùng với mới tinh bức tư liệu. Tới, tới, rốt cuộc đã tới. Toàn cầu Dola cùng những người hái mộ hưng phấn không thôi, không ít người đã sớm chờ ở du hy dụng cụ cạnh, không ngừng quét mới giới diện, rốt cục thì đến lúc mở đổi mới. Tiếu Hùng Vĩ kích động mở ra mới tinh bức tư liệu, coi như mở bướng bình fan, trước mắt hắn đã đem chính mình mới nghề luyện đến 76 cấp, cho nên hắn vẫn luôn đang mong mới phó bản tuyến. Chuyện tranh mở một cái chảng, cuộc so tài tinh cầu toàn liền trực tiếp kích phát lìn, lên. Mặc dù Cổ So tại Bắc Thản tinh cầu cũng từng ở trước du hí chuyện tranh trong xuất hiện qua mấy cái trong ngáy mắt, nhưng phần lớn đều là cục bộ cảnh tượng, cơ hội chưa bao giờ biểu diễn vượt qua kiểm tra với cuộc So tại Bắc Thản cả cái tinh cầu toàn cảnh, cũng không có vào tài liệu này trong phim như vậy, từ xa đến gần, thông qua cực dài ống kính quan của So tại Bắc Thản tinh cầu tưởng tượng, phơi bày cho bọn hắn, thật là cực kỳ rung động. Kia tinh cầu khổng lồ chính là một to lớn sắt thép tổ ong kết cấu, chỉnh hợp tinh cầu nhìn qua như là một cái to lớn hình cầu phi thuyền vũ trụ. Mà theo nội dung cốt truyện mở ra, Tiêu Hùng Vy cũng bị thật hấp dẫn. Kia trên phi thuyền rốt cuộc cái gì? Đây là Tiêu Hùng Vĩ hiếu kỳ sự tình, mà động trong tranh, Kình Thiên Trụ bọn họ cũng ngồi phi thuyền, đi trước mặt trăng, cuối cùng ở chiếc phi thuyền ngược kia hải cốt trong tìm được Lâm và Huân Uy, Ngự Thiên Địch, cùng với 5 cái chôi lơ lửng trụ trạng máy móc. Kình Thiên Trụ nói Ngự Thiên Địch là bọn hắn ổ tổ buột tiền nhậm lãnh tụ, càng là đạo sư của hắn. Vật này chẳng lẽ chính là kia cái gọi là bí mật vũ khí? Tiêu Hùng Vĩ tâm lý hiếu kỳ. Kình Thiên Trụ cùng cả Mạ Dô bọn họ thay Ngự Thiên Địch máy móc mang về trái đất, càng là thành công lại Ngự Địch, Kình thật cao hứng có thể cùng mình đã từng lãnh tụ cùng đạo sư gặp lại. Nhưng mà để cho Tiếu Hùng Vĩ vạn vạn không nghĩ tới là, sau khi nội dung cốt truyện trong, nhân loại điều tra phát hiện đệ sẹp Tí cổ Transformer bắt đầu sinh động, tựa hồ đang mật nưu âm như gì. Không chỉ có như thế, Ngự Thiên địch lại âm thầm cùng đệ sẹp Tí cổ Transformer gặp và nói, phải dựa theo kế hoạch làm việc. Mẹ nhà nó, này Ngự Thiên địch là đệ sẹp Tí cổ dân thế hay lại là phản bội? Tiếu Hùng Vĩ kinh ngạc không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới nội dung cốt truyện lại xảy ra như vậy biến chuyển. Nhưng Ngự Thiên địch quả nhiên phản bội, hắn giết chết rồi mấy cái ô tôbot sau đó chạy trốn, rồi sau đó cùng đệ sẹp Tí cổ Transformer Đồng thời ép buộc nhân loại nhiều thành phố. Kinh Thiên Trụ các loại ô tô bột xe hơi người cùng quân đội loài người chia nhau hành động, biết cứu nhân loại thành phố, Kinh Thiên Trụ căn cứ tình báo đi trong đó một thành phố, chuẩn bị hỏi ngự tiên địch vì sao phải phản bội bọn họ. Kết quả ở nơi nào phát hiện ngự tiên địch lợi dụng kia 5 cái năng lượng trụ, xây dựng cửa không gian truyền tống, quan trên mặt trang ẩn nốt đệ sẹp tí cổ transformer tiểu đội, trực tiếp truyền đến trong thành phố, quan ô tô buýt xe hơi người đánh liên tục bại lui. Mặc dù Kình Thiên chủ dũng mãnh vô cùng, nhưng lần này đệ sẹp tí nhiều người thế, ô tô buýt xe hơi người chết chết, thường thường Trận đại chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, Kình Thiên chủ bằng vào kia mãnh nội sức chiến đấu, tay cầm chiến đao một đường thế như trẻ tre, thành công giết vào trong thành tâm, cùng Ngự Thiên địch chiến đấu đến cùng một chỗ, cũng tức giận chất vấn Ngự Thiên địch. Nhưng Ngự Thiên địch nói nhân loại chỉ xứng coi như Transformer nô lệ, nhân loại cũng không khả năng trở thành Transformer bằng hữu, hắn làm hết thệ cũng là vì bọn họ của so tài bất hạn. Ngự Thiên địch đã không phải là kinh Thiên trụ đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, hắn giận dữ hét, ngươi mới là cuộc so tài bất hạn chúng ta tiến chúng ta trùng tộc, ngươi không xứng trở thành lãnh tụ. Ta chỉ biết là hết thảy sinh mệnh đều là ngang hàng, nhân loại không thể nào, cũng không nên bị nô dịch, chúng ta có thể cùng bọn chúng sống chung hòa bình, nơi này là chúng ta nhà mới vườn. Kinh Thiên Trụ vô cùng đau đớn, hắn không nghĩ ra tại sao chính mình đạo sư biến thành như vậy. Xích Hồng Chiến Đao hoa phá trường không, chém vào rồi Ngự Thiên địch trên tấm chắn, đưa hắn lần nữa dao động liên tiếp lui về phía sau. Ngự Thiên địch cường ổn định trọng tâm, "Hết, không, nhà chúng ta vườn mãi mãi cũng chẳng qua là cuộc so tài bất hẳn, Kình Thiên Trụ ngươi đã trở thành nhân loại nô lệ, ngươi không xứng cùng ta làm bạn, ổn lạc đã không, coi ở đây, nhưng ta sẽ dùng trái đất tài nguyên cùng nhân lực, giúp ta trùng tộc xây lại gia viên." Ngươi đi rồi. Kình Thiên Trụ biết Ngự Thiên Địch đã hoàn toàn truy lạc, cho dù hắn là mình đạo sư, cũng không khỏi không giết hắn đi, ngăn cản hắn âm mưu. Sử suất toàn lực Kình Thiên Trụ mấy chiêu bên dưới liền đem Ngự Thiên Địch đánh ngã xuống đất, nhưng ngay tại Kình Thiên Trụ giơ lên chén nào, do dự có muốn hay không tự tay kết thúc Ngự Thiên Địch sinh mệnh lúc, lại nghe Ngự Thiên Địch điên cuồng cười lớn, "Giết ta, ngươi cũng không ngăn cản được rồi, chúng ta tính cầu đã tới." Lời còn chưa dứt, từng đường quang trụ từ trái đất bắn về phía thái không, không chỉ có như thế, trên mặt trăng, kim tinh bên trên, trên sao hỏa cũng đều bắn ra từng đạo mắt của sáng năng lượng. Những thứ này quang trụ cuối cùng trên địa cầu cạnh trong không gian hội tụ, gợn sóng năng lượng kích động mở, không gian bắt đầu vặt mèo một viên tinh cầu khổng lồ hư ảnh từ từ hiện lên. chương 171, ta đi, quả nhiên quá lớn. chương 171, ta đi, quả nhiên quá lớn. Kinh thiên trụ khiếp sợ nhìn kia vô số quang trụ hội tụ chỗ, khiếp sợ nhìn hư hào cuộc so tài bắt thản tinh cầu xuất hiện ở tầng khí quyền bên ngoài, rồi sau đó từ từ biến hóa rõ ràng, biến thành chân thực. Khiếp sợ nhìn vô số cuộc so tại Bắc Thản chiến đấu cơ, phi thuyền chật phò mở từ cô so tại Bắc Thản trên tinh cầu đáp xuống, như nước lũ và mãnh thú như vậy tràn hướng trái đất, rồi sau đó hướng trái đất, hướng nhân loại phát khởi điên cuồng tấn công. Trong mấy mắt, đến không hết để sẽ tỉ cổ Transformer, dễ như bỡn như vậy sẽ nát nhân loại khổ cực xây thành phố cùng văn minh, nhà trọc trời ở trong khói súng sổ đổ, hòa bình trật tự ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, kinh hoàng mọi người ở trong kẽ hở thét, thi thể cùng hài cốt ở trong liệt hỏa thiêu đốt. Toàn bộ trái đất văn minh tao trước đó chưa từng có hậu kiếp, văn minh nhân loại tao ngộ hủy diệt tính đã kích. Một đứa bé sơ sinh kinh hoàng không giúp đứng ở tàn phá đầu đường, tiêu khắp không tìm được cha mẹ mình, quanh mình là không đoạn nổ mạnh vang lớn, quần quần sóng lửa, cùng với sụp đổ kiến trúc, còn có kia thét chói tai chạy trốn mọi người đang lúc này, một quả hỏa tiễn từ đằng xa bay tới, chạy thẳng tới đứa bé kia, nàng tràn đầy nước mắt hai trong mắt, kinh hoàng nhìn bay tới hỏa tiễn, cuối cùng bản năng nhắm hai mắt lại, hình ảnh sau đó trong nháy mắt đen lại. Kèm theo tiếng nổ, màn đen bên trên xuất hiện nhất hàng chữ viết, cùng lúc đó, tình thiên trụ âm thanh ầm vang lên, mang theo chút lương, cuộc so tài bát thản sơn phượng, văn minh nhân loại chờ đợi người cứu, các dũng sĩ, những anh hùng Ta ở nơi này chờ ngươi cùng ta kể vai chiến đấu, ta là Kình Thiên Trụ." Video kết thúc, Tiếu Hùng Vĩ nội tâm lại kích động khó mà bình phục, bên hai tựa hồ còn đang vang vọng đến kia nổ lớn âm thanh cùng mọi người kinh hoàng tiếng thét trói thai, đứa bé kia không giúp mà kinh hoàng ánh mắt cũng vây không đi. Trong tháng chốc tựa hồ trái đất thật tao nội trước đó chưa từng có hạ kiếp, cuộc so tài bác Thản Tinh Cầu xâm phạm, nhân loại đối mặt hai hoàng ở đầu, bây giờ là toàn bộ những anh hùng tụ họp thời điểm. Một bầu máu nóng ngừng cuộn cuộn, Tiếu không nhịn được vội vàng tiến vào chiến trường, đánh lui cuộc so tài Bắc Thản xâm nhân loại, cứu trái đất. Hắn nhanh chóng thông qua du hy tần số truyền tin, Cùng mình công hội đám bạn tiêm môn nói chuyện điện thoại cũng nhìn xong bức tư liệu đi quá rời ạ rung động chuẩn bị chiến đấu A mới vừa nhìn xong ta đi tranh đỉnh H hữuu ngu lần này quả nhiên lại thả cái đại chiêu cuộc so tài bác thả tinh cầu trực tiếp bị chuyển đến tầng khí quyền địa cầu bên ngoài toàn bộ chén phó mở đại quân xâm phạm trái đất ta đi bối cảnh này này nội dung có chuyện quá trâu bỏ rồi Đúng vậy phòng trưng lần này phó bản ngoại trừ trái đất chiến trường bên ngoài nhất định sẽ có cuộc so tài bác hạn trên tinh cầu bản đồ ta xem video bắt đầuển chuyển hiện một chút cuộc so tài bác thả tinh cầu toàn cảnh cùng chi tiết cảm giác thiết lập rất thú vị A Ta mới vừa nhìn quan Phương mới nhất công bố tài liệu bản đồ bao gồm trái đất cùng cuộc so tài bác thản tinh cầu hai cái tinh cầu ta đi quả nhiên quá lớn trước Quan phương nói lần này phó bản bản đồ sẽ phi thường đại khó trách có thể bao gồm l và 80 trở lên toàn bộ đồ Quan Phương tài liệu nói toàn bộ phó bản bao hàm không sai biệt lắm hơn 20 nơi chiến trường chính cùng một cái cấp bậc chiến trường liền có mấy cái có thể lựa chọn còn có ẩn nút đồ, thứ nhất tìm tới ẩn nút đồ hơn nữa đánh chết buộc còn có tưởng thưởng quá mức ta đi vậy còn chờ gì A vội vàng A cũng không kịp đợi đều chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu đi công hội các anh em te la ôngò Từng cái đã không thể chờ đợi, mọi người nhanh chóng sửa sang lại ba lô, mua tải nguyên vật phẩm, quan nhân vật điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái sau, nhanh chóng tổ đội tiến vào phó mở phó bản bên trong, cũng lựa chọn bản đồ ngẫu nhiên, cũng chính là để cho hệ thống đưa bọn họ ngẫu nhiên phân phối đến một nơi phù hợp bọn họ cấp bậc chiến trường. Dù sao cùng một cái cấp bậc chiến trường liền có thật nhiều địa phương, bọn họ cũng không biết nên chọn nơi nào, trước ngẫu nhiên nhìn một chút. Kèm theo kia liên tiếp xuống máy, năng lượng tháo, tiếng nổ, sụp đổ âm thanh, tiếng quát tháo, tiếng va chạm vân vân tiếng hỗn náo thanh âm, trước mắt hình ảnh trở nên rõ ràng. Quanh mình ánh sáng rất là tối tăm đập vào mắt chính là kia bừa bãi một mảnh đường phố, cảnh hoang tàn khắp nơi kiến trúc, thiêu đốt xe hơi, sụp đổ cầu, lan luộn khói dày đặc, cùng với kinh hoàng chạy trốn người đi đường. Bóng đen to lớn bao phủ ở cả vùng đất bên trên, đó là cuộc so tài bác Thản tinh cầu, nó liền trôi lơ lửng ở trên bầu trời, che khuất bầu trời, to lớn cuộc so tài bác Thản chiến hạm trên không trung du đáng. Vô số cuộc so tài Bắc Thản chiến đấu cơ cùng phi hành khí tùy ý bay vụn vụt ở trên cao chỗ trống, cùng nhân loại chiến đấu cơ chiến đấu, hỏa tiễn cùng tia năng lượng tùy tàn phá đến kiến trúc thành phố cùng cầu. Tiếng nổ trở thành cái thế giới này quan điểm chính, cuộc so tài Bắc ở nhân loại trên địa bàn Cùng hoan, Tiểu Hùng Vĩ nhìn một cái hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn họ chính thân ở một tòa quen thuộc thành phố, vị kia với bờ sông bên kia Minh Châu Tháp, để cho bọn họ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nơi này là Hoa Hạ thành phố Minh Châu. Bọn họ bị ngẫu nhiên đến Hoa Hạ thành phố Minh Châu chiến trường, căn cứ người Hoa yêu nước tình cảm, nhìn cuộc so tài bắt thản đại quân tùy ý phá hư quê hương của chính mình, đại nhập cảm phăng cái khơi dậy tiểu Hùng Vĩ bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, từng cái rút ra trên đao, giơ súng lên tháo, lâm khí, chuẩn bị làm một trận lớn. Phân phát nhiệm vụ rồi. Hệ thống ban bố chiến trường này phó bạn nhiệm vụ tin tức tức dọn dẹp sạch địch nhân ở phổ Đông khu toàn bộ mặt đơn vị. Các anh em, có phe địch đơn vị tới. 5 cái để xe tập cổ Transformer, còn có hai đầu lang hình thái. Trước dọn dẹp sạch bọn họ. Tiểu Hùng Vĩ hô, hắn ở trong game nhân vật là một chiếc nặng thẻ xe hơi Transformer, hơn nữa hắn tốn không ít tiền, mua bình tiên trụ ra thịt, cho nên sau khi biến thân hắn cơ hồ cùng lúc đầu bình tiên trụ giống nhau như lúc, vũ khí cũng rất giống nhau. Tiểu Hùng Vĩ Transformer rút ra chiến đao, cùng phe mình xe tăng loại nghề đánh trận đấu, hấp dẫn phe địch hỏa lực cùng hận. Bọn họ nhất phương ngoại trừ Tiểu Hùng Vĩ cũng có hai bên ngoài hai cái Transformer nghề. Một là siêu tốc độ chạy xe hình thái Transformer, thuộc về bến mẹ hình, một cái khác là quân dụng SUV, cũng thuộc về da dày thịt béo loại hình. Trừ lần đó ra, còn có tay cầm đại kiếm, nhục thân chống đỡ thuần võ đạo hệ chiến sĩ, Lái ki giáp võ đạo hệ cơ giới đại sư, có thể biến thành người khổng lồ cường hóa hệ dị năng giả, còn có nửa người nửa cơ giới cải tạo người vân vân. Ngay chủng loại có thể nói là phi thường toàn diện. "Chịu chết đi." Tiêu Hùng Vĩ điều khiển du hy nhân vật lăng không ngảy lên, chợt thả ra kỹ năng, chiến đao trong tay nóng bỏng như lửa, không đánh xuống, vang một tiếng, quan trước người đệ sẽ tỉ cổ Transformer trong tay năng lượng pháo quản chặt đước. Rồi sau đó một cước phi đạp, kia đệ sẹp tí cổ transformer liền ầm ầm ngã xuống đất, lượng máu cũng là thiếu mất một nửa. Loại này đợt thứ nhất tiểu quái cũng không khỏi đánh, lấy thiếu hùng vị trước mắt trang bị cùng cấp bậc, một mình đấu loại này tiểu quái ngang hàng ngược thức ăn. Sau đó mấy cái tiểu liên chiêu liền dễ dàng quan giải quyết hết một cái đệ sẹp tí cổ transformer, mà những đồng bạn cũng là tam hạ ngũ trừ nhị đem còn dư lại mấy cái đệ sẹp tí cổ transformer cùng lang hình transformer toàn bộ giải quyết hết. Cùng lúc đó, vài khung cổ so tại bác hành khí lao xuống tới, họ công kích, hùng phương nhanh chóng tổ chức phản kháng. Tầm xa phát ra đơn vị cũng có thể phi hành chiến đấu nghề, mở ra thế công, dễ dàng quan đối phương phi hành khí rất chết. Giải quyết hết đợt thứ nhất tiểu quái, Tiêu Hùng Vĩ đám người nhanh chóng hướng hệ thống nhiệm vụ chỉ dẫn phương hướng bắt đầu đi tiếp, tìm kiếm phe địch mặt đất đơn vị tác chiến, rất nhanh liền thấy mấy cái cuộc so tài Bắc Thản Transformer, đang ở trên đường phố tùy ý tàn sát giết quân đội loài người, năng lượng pháo nổ hư nhân loại xe tăng cùng chiến xa. Chương 172, trận tướng. Chương 172, trận tướng. Tranh phong hậu lần này quả nhiên là thả đã chiêu, thanh cái Bắc Thản tình cầu cũng làm tiến vào. Ta đi. Cái này hoàn toàn có thể làm thành nội dung chính đến rồi, quá rung động, tái bác thản tinh cầu trực tiếp cùng trái đất khai chiến. 30 phút bức tư liệu xem ta nhiệt huyết sôi trào, đây nếu là một bộ đại điện ảnh là tốt, không thấy đủ à. Chơi game đi à, nghe nói phó bản nhiệm vụ sẽ còn xúc phát còn lại nội dung cốt truyện truyện tranh, nếu như toàn bộ chơi đùa một lần, liền có thể đem chọn cái cố sự cũng nhìn xong. Mấu chốt ta đặc biệt sao mới lẹ vèo 30 a không vào được phó bản a Đúng vậy, học sinh loại luyện cấp rất khó, ta không biết năm tháng nào mới có thể đi vào phó bản. Vậy cũng chỉ có thể các loại đại thần chia sẻ du hí video rồi, đến lúc đó nhất định sẽ có người chế tác thành nội dung cốt truyện truyện tranh tập hợp. Phòng trưng phải đợi rất lâu a. Tranh phong hậu ngu quả nhiên chưa bao giờ khiến người ta thất vọng a, này siêu cấp lớn xoay ngược lại, đơn giản là để cho ta giận cả tóc gáy, Lữ Thiên địch năm đó liền đã lập kế rồi phải đem tái bác Thản truyền tống tới địa cầu phụ cận. Mẹ, đây là nông phu cùng gián đây ư, Lữ Thiên địch quá ghê tởm, tình thiên trụ cứu nó, nó lại phản bội. Cảm giác Ngự địch làm sao biết làm phản a, không nghĩ ra a. Đúng vậy, ta cảm thấy đến lần này nội dung cốt truyện luận có chút cực gạo. Lữ Thiên địch làm sao lại đột nhiên với vẻ sẹp tí cổ câu kết, không giải thích được làm cho không người nào có thể hiểu. Là ngươi chỉ số thông minh không đủ dùng, nhìn không hiểu chứ. Transformers được chúng qua rộng rãi, lên tới 6, 7 chục tuổi đại gia, xuống đến mấy tuổi hài đồng đều biết, cho nên nhìn không hiểu người khẳng định rất nhiều. Ta tới giải thích một chút đi, Lữ Thiên địch làm phản một chút cũng được gạo, hơn nữa hoàn toàn là hợp tình hợp lý đầu tiên hắn là lão nhất phái ô tô Bot Transformers lãnh tụ, căn cứ Transformers mạn gạ cùng trước Du hí một ít tài liệu không khó phân tích, tái bên trên cũng có tương tự nhân loại sinh vật. Mà nhân loại nơi nào quan tôn sùng là thần linh. Lữ Thiên Địch ở tại Bắc Thản bên trên sinh sống vô số năm, đối ra Hương cảm tình không cần nói nhiều, cũ kỹ quan niệm cũng là thâm căn cố đế, giống như rất nhiều người da trắng trong xương cảm thấy người da đen vốn là nô lệ chủng tộc như thế. Lữ Thiên Địch ở tại Bắc Thản trên tinh cầu đúng là đối địch với đế chế Pico, kia cũng là bởi vì song phương lợi ích cùng lực chàng bất đồng thôi, nhưng bọn hắn cuối cùng là cùng một chủng tộc. Hơn nữa căn cứ thời gian tới suy đoán, hắn năm đó phát minh điều bí mật này vũ khí lúc, ổn bác hẳn đã bị mất, hắn khi đó khẳng định liền đã lập kế được Tương lai có một ngày quan tái bác Thản chuyển tống tới địa cầu phụ cận, điều này nói rõ hắn cho tới bây giờ không có bông tha cho quê hương của chính mình tái Bắc Thản. Có lẽ lúc ấy hắn dự định lợi dụng trái đất làm vì chính mình Đông Sơn tái khởi căn cứ địa, thống trị nhân loại địa cầu lực lượng, trợ giúp bọn họ chiến thắng đế sẹp cổ, sau đó lợi nhuận dùng nhân loại tài nguyên trợ giúp tái Bắc Thản lần nữa xây ra viên. Nhưng sau này hắn phi thuyền bị tích hủy, rơi vào mặt trăng mặt ngoài, hắn cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng là đế sẹp Tico sau này khẳng định tỉ số tìm được trước rồi ngự tung tích. Thậm chí rất có thể đã tỉnh lại ngự thiên địch nếu không trên phi thuyền tại sao không có còn lại trần phỏ mở thi thể cũng chỉ có ngựa thiên địch cùng 5 cái năng lượng trụ. theo ta đoán ngựa thiên địch phát hiện mình ngủ say trong nhiều năm như vậy trái đất khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể cùng bọn chúng chống lại tài nghệ hắn muốn bằng vào chính mình lực lượng thống trị nhân loại đã không thể nào hơn nữa phe mình hy vọng cuối cùng cũng chính là kinh thiên trụ các loại ô tô bộ thế lực còn sót lại càng là cùng nhân loại làm bạn Vông tha bọn họ ra viên tái bắt hẳn cái này làm cho hắn cảm thấy thất vọng đến khi hắn vì sao lại lựa chọn cùngệ x sẽ tỷ cô hợp tác này cũng không phải là không thể được hiểu Nguyễn Đệ Huệ với ngoài tưởng ngự kỵ khinh, bọn họ ban đầu vì mỗi người lợi ích cùng lập trường tranh đấu, bây giờ trên địa cầu, bọn họ mới là cùng một chủng tộc, nhân loại cùng trái. Đất đối với ngự thiên địch mà nói là ngoại tinh chủng tộc, là địch nhân, là nguy hiểm. Hắn cũng không có giống như Kình Tiên trụ bọn họ trên địa cầu cùng nhân loại tiếp xúc, hơn nữa trong xương đã cảm thấy nhân loại là hạ đẳng chủng tộc, hắn không thể nào chân chính cùng nhân loại ngang hàng sông chung, càng không thể nào buông tha chính mình tinh cầu. Cho nên ở lợi ích chung trước mặt hắn cùng với Đệ Sệp tỉ cổ đặt thành nhận thức chung, đó chính là lợi dụng trái đất tài nguyên cùng nhân lực xây lại tái bất hạn, hơn nữa đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất rồi. Cho nên ta mới ngự thiên địch sau này nhất định là chính mình làm bộ tiến vào trạng thái hưu miên, sau đó để cho đệ xẹp tỷ cổ cố ý tiết lộ liên quan tới hắn một ít tin tức, con mắt chính là đánh vào nhân loại cùng Kình Thiên trụ trong bọn họ, mê muội bọn họ, nói gạt bọn họ, thậm chí là tham dò cơ mật đồng thời đệ xẹp tỷ cổ ở ngự thiên địch dưới sự che chở, Dương Đông kích Tây, bắt đầu ở trái đất các nơi, thái dương hệ những tinh cầu khác bên trên bố trí không gian cầu, bao gồm sau này ngự thiên địch. Lam phản, nhân thành phố, tất cả đều là Dương Đông kích Tây Mà hắn chân thực con mắt chính là quan thái bác Thản truyền đưa tới. Sau đó lần gắng sức cuối cùng, lợi dụng tái bắc thẳng cuối cùng lực lượng quân sự, thống trị trái đất. "Ta đi, Kinh hiện đại thần a, phân tích quá tốt, thoáng cái liền hiểu. Cảm giác đây chính là chân tướng a." "Đồng ý, từ bức tư liệu trong nội dung cốt truyện đến xem, Ngự Thiên địch khẳng định sáng sớm liền cùng Đệ Sẹp Tịt cổ cấu kết." "Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ a, cảm giác Đệ Sẹp Tịt cổ khẳng định rất sớm đã phát hiện Ngự Thiên địch, hơn nữa đưa hắn tung tích hoàn toàn lật nút, nhưng phát hiện ổn bạc bị hủy, hàng tinh năng lượng cắt lấy máy kế hoạch cũng thất bại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng cuối cùng biện pháp, thử cùng Ngự Thiên địch hợp tác, dù sao chỉ có hắn mới biết kia bí mật vũ khí mở ra phương pháp." Đệ Sệp tỷ cô lần này chơi đùa một lần mình tu sảng đạo ám độ trần hương. Nay thật ra thì rất dễ hiểu, ngự thiên địch chính là lao nhất phái Transformer, hắn trong xương đối với nhân loại cái nhìn, liền giống như người da trắng đối với người da đen cái nhìn, hắn ngủ say nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện mình bọn tiểu đối với một đám người da đen xưng huynh gọi đệ, hơn nữa người da đen khoa học kỹ thuật cùng văn minh đã phát triển sắp đổi theo bọn họ tái bác thần ấy ư, ngươi cảm thấy hắn có thể hiểu được được không? Tâm lý có thể không hoảng hốt sao? Dĩ nhiên là muốn cùng mình người da thế lực hợp bọn, trước giải quyết đám này người da đen lại nói a. Ừ. Cảm giác Tranh Phong Hỗ Ngô chính là đang lợi dụng câu chuyện này chiếu cái vấn đề này. Chớ nói bậy bà a, cẩn thận bị đóng chặt số hiệu. Nếu như không phải là đệ sệp Tỷ Cổ Transformer kế hoạch liên tiếp thất bại, phòng trường Ngự Tiên địch liền muốn ăn nghỉ với mặt trong rồi. Vô hạn thời không tở Leo Saku, Tranh Phong Hỗ Ngô quan phương website, xã giao tài khoản, cùng với các nước xã giao truyền thông bên trên, đều có đếm không hết Transformer những người hái mộ đang thảo luận lần này đổi mới nội dung cốt chuyện. Mà những thứ kia có thể tiến vào phó bản các nhà chơi, cũng đều tiến vào phó bản trong, bắt đầu làm nhiệm vụ, tìm tòi đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, tìm tòi Ngự địch làm phản chấn tướng cùng với thần bí tái bắt thẳng tinh cầu. Hoa hạ Vinh ra nơi nào đó trong trang viên, Vinh Hân Cha Vinh nước đỉnh đang ngồi ở vờ giờ trong khoang chơi lấy du hí, lúc này hắn đang cùng chính mình ở trong game đám kia bạn tốt, đồng thời tổ đội Quét Chén Sphò mở phó bản. Trước mắt hắn cấp bậc đã đạt đến 95 cấp, cái kia tốt hơn hữu cũng cùng hắn không phân cao thấp, cho nên bọn họ tiến vào phó bản sau bị xứng đôi nhiệm vụ cũng là đối ứng cấp bậc cùng chiến lược địa điểm ở vào nước Mỹ Chicago thành phố biên giới. Nhiệm vụ yêu cầu dọn dẹp sạch toàn bộ tại Bác Thản lực lượng quân sự, bao gồm không chung tại Bác Thản siêu cấp mẫu hạng, phi thuyền, chiến đấu cơ vân vân đồng thời còn phải tìm được nút ở Chicago bên trong thị khu ba cái không gian cầu khai độc khí. Chương 173. 174, cao đạt đại chiến Transformer. Chương 173 174, cao đạt đại chiến Transformer. Phi tự Tịnh Phản Cổn, các ngươi tiểu đội phụ trách khu vực này, mặt đất nhiệm nhân, lao tịch, nguyên tả, hắc đế, không chung lực lượng tạm thời trước rựi vào các ngươi rồi, Chờ ta cùng Phản đất dọn dẹp sạch sẽ sau, liền đi qua cùng các ngươi cùng dọn dẹp không chung lực lượng. Vinh Quốc Phong thông qua tần số truyền tin, cùng đồng đội mình môn câu thông đến nhiệm vụ phân phối. Bọn họ lần này tổng cộng tới hơn 30 người, cơ hồ đều là hoa hạ khu cao cấp nhất ở layer, vô luận là cấp bậc hay lại là trang bị cũng có thể nói là kim tự tháp cao cấp nhất rồi. Không thành vấn đề, chúng ta 10 phút sau sẽ cùng. Tiên địa kêu phỉ tự tự phản cồn thần thoại ở layer nói, hắn chơi đùa là cơ giới đại sư nghệ, trước mắt sử dụng trang bị chính là hoa hạ khu trước mắt tốt nhất chính nghĩa cao đạt. Được, không chung lực lượng chúng ta sẽ giải quyết. Ta ngày hôm qua mới vừa mua đại tiên số hiệu chiến hạng, hôm nay thủ thú, xem ta như thế nào đánh ngã tái bắt thần chiến hạng. Hành động đi. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói, chợt rối rít lên đường, phi tử tỉnh phản cồn thần thoại lái chính nghĩa cao đạt, dẫn tiểu đội mình hưng đệ, nhanh chóng hướng bản đồ phía bắc phóng tới. Mà góc kia xác danh là Tịch Đại Tiên Sinh, nguyên tàng ngôi sao, hắc đế ngày mai, không tránh tiểu quân các loại player, nhanh chóng cho gọi ra chính mình chiến hạng, chiến đấu cơ các loại trang bị, nhanh chóng xông về không chúng tái Bắc Thản đại quân. Chúng ta cũng lên đường đi." Ngạo Phong nói, hắn lái là hoa hạ khu cao cấp nhất tự do cao đạt, đồng bạn bên cạnh còn có một người khác giống vậy lái tự do cao đạt, trước mắt toàn bộ hoa hạ khu nắm giữ tự do cao đạt hùng cao hơn 10 người. Nạo Phong dẫn tiểu đội mình người chơi khác, nhanh chóng hướng nam bộ phóng tới, rất nhanh thì tiến vào đệ sệp tí cổ Transformer dày đặc khu vực, mấy chục đệ sệp tí cổ Transformer điên cuồng công kích quân đội loài người, quân đội loài người bị đánh liên tục bại lui. Những thứ này đệ sệp tí cổ Transformer sức chiến đấu mạnh vô cùng, trang bị vũ khí cũng cố gắng hết sức tấn tiến, sức sát thương cực mạnh. Nạo Phong lái tự do cao đạt một người một ngựa, bay lên trời, rồi sau đó toàn bộ đáp bắn. Cơ thể hai cánh hai môn M100 hình, voi, các loại ly tử quang tốc tháo, hết hai môn mĩm 15 hình, các cỡ, điện tử pháo, cộng thêm mang 20 hình, lang ngồi Trùm ánh sáng xuống trường. bắn ra 5 đạo tia năng lượng, sẽ không gian trực tiếp xuyên thấu nghiêng xuống phương 5 cái đệ sẹp tỷ cổ Transformer năng lượng ngọc cốt, năm cái đệ sẹp tỷ cổ Transformer trong nháy mắt bị miểu sát. Nhưng hắn Transformer cũng lập tức quan mục tiêu phong tỏa ở ngạo phong trên người, đủ loại ra nổ pháo, điện tử pháo, trọng hình súng máy đồng loạt bắn tới. Ngạo phong tự do cao đạt động tác cực kỳ linh hoạt, lắp người một cái, liền tránh lẹn ra ngoài, rồi sau đó trong nháy mắt vọt tới đệ sẹp tỷ cận, rút ra hạt cự kiếm càn quét đi ra ngoài, liền đem một cái đệ ngang Tự do cao đạt dáng So với đệ sệp thịt cổ transformer còn cao lớn hơn rất nhiều, động tác lại linh hoạt nhưng mạnh, trong tay hạt cự kiếm càng là vô kiên bất rồi, những thứ kia vốn là bền chắc không thể gãy trên transformer cơ thể, ở cự kiếm kia bên dưới lại phản phát thượng buồn một loại không chịu nổi một kích. Bang, bang. Tự do cao đạt phản phát nhất pho tượng chiến thần, không người có thể địch, kiếm lên kiếm rơi, trái sông bên phải đầm, lần lượt đệ sệp thịt cổ transformer biến thành sát vụn. Rất nhanh, đồng bạn người chơi khác cũng gia nhập chiến đấu, mấy chục đệ sệp thịt cổ transformer chóng bị dọn dẹp sạch sẽ. bọn họ lại nhanh chóng hướng những khu vực khác bắt đầu dọn dẹp mà không trung tái bắt thản chiến đấu cơ cùng chiến hạm, cũng bị tịch đại tiên sinh, viên tảng ngôi sao, hắc đế ngày mai, không trắng tiểu quân các loại mọi người lái cao đạt, chiến hạm cùng chiến đấu cơ các loại hấp dẫn hỏa lực. Ngạo Phong, chúng ta bên này nhanh dọn dẹp sạch sẽ rồi, người bên đó như thế nào rồi hả? Phi thở tình phản côn thần thoại do hỏi. Lập tức kết thúc, các người đi trước tiếp viện không trung chiến trường đi. Ngạo Phong nói, kỳ giáp vũ khí trang bị hệ thống nhanh chóng tự động phong tỏa nhiều đến gần mục tiêu, rồi sau đó lần nữa toàn bộ một phát bắn, dễ dàng mang đi mấy cái đệ sẹp tỷ cổ transformer. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Phong đám người lực mở hết rất nhanh cũng sắp cuối cùng còn lại đẽ xe tỉ cổ transformer cùng thú hình transformer dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, bốn phía vốn là đổ nát kiến trúc lay động sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Phong có chút kinh ngạc, kia cảm giác chấn động thấy giống như động đất, có thật giống như có vật gì muốn từ dưới đất chui ra ồ ồ. Một ngôi lầu phòng đột nhiên là sụp đổ, cùng lúc đó phía trước mặt đất hướng lên nô lên một gò núi nhỏ, chợt chỉ thấy một cái vật khổng lồ từ dưới đất chui ra đây là một cái được đặt tên là Độn Thổ Ma to lớn thép quái thú, bề ngoài phảng là khắc lộ trong thần thoại Độn Thổ nhữ chủng. Vô số sắt thép chạm tay bên trên phủ đầy lưới đao sắc bén chạm cong bóng, chóp đỉnh chính là phản phất có thể xoắn nát hết thể giữ tận bản kéo. Sắt thép độn thổ ma dưới đất trồi lên, cái này từng ở trong phim ảnh dễ dàng phá hủy một cái nhà sở cặp dạ tận sắt thép cự thú, bây giờ ở trong game thân thể to lớn hơn, bề ngoài càng giữ tận, nhìn qua càng kinh khủng hơn. Nó kia giống như mấy trăm đầu cự mãng tùy ý dây dụa bàn kéo chạm tay, dễ dàng quan quanh mình kiến trúc san thành bình địa, lực tàn phá cực mạnh. Cùng lúc đó, một người cao lớn transformơ xuất hiện ở thổ ma đầu bộ trên, cái này transformơ bộ mặt chỉ có một to đại con mắt màu đỏ, bề ngoài tàn bạo ngang ngược. Thân thể cực kỳ cao lớn. Mẹ nhà nó, là buốt Đồng bạn kinh hồ. Nạo phong cũng nhanh chóng thấy được hệ thống cho ra giới thiệu. Cái này Transformer được đặt tên là sóng chấn động. Chính là huy chấn thiên tay trái tay phải. Cũng là nơi này thứ nhất siêu cấp lớn bột đường nhiên. Coi như không có hệ thống giới thiệu. Hắn cũng biết người này nhất định là bức rồi. Này ra sân như vậy kinh thiên động địa. Còn có kia to lớn độn thổ ma nhìn một cái liền khó đối phó. Nạo phong bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên tiến vào cái này vốn Cho nên đối với phó bản tình huống cũng không là rất biết, cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện một tụ độn thổ ma nhanh chóng động lực đứng lên, mặt đất chấn động, dưới chân địa mặt cao cao nổi lên, kiến trúc sau đó sụp đổ, Ngạo Phong nhanh chóng sông lên giữa không trùng, chật chỉ thấy từng cái sắt thép chạm tay từ dưới đất chui ra, chạy thẳng tới bọn họ bạn tới. Ngạo Phong tự do cao đạt cơ động tính mạnh, tùy tiện tránh đi ra, rồi sau đó toàn bộ đạn bắn, điên cuồng phát ra hỏa lực, đánh đến kia độn thổ ma. Ngay độn thổ ma thể hình cực kỳ to lớn, mỗi cái chạm tay cũng giống như một cái cả người cắm đầy lưỡi đao sắt thép tự mãng, lực tàn phá cực mạnh. Càng la ra dày thì béo, máu nhiều phong cao Nạo Phong bọn họ một nhóm mấy người mặc dù trang bị đỉnh cấp, sức chiến đấu mạnh nổ, nhưng cuồng oanh lạm tạc bên dưới, kia độn thổ ma huyết đo hạ xuống như cũ không phải là rất nhanh, từng cái chạm tay cho dù bị tạc đoạn phá hủy, nhưng rất nhanh lại sẽ mọc ra mới sắt thép chạm tay, tùy ý quên múa, khói cả vùng đất. Chu vi mấy rằm bên trong kiến trúc đều bị nó phá hư hầu như không còn, khói dày đặc lan lộn, phi xa đã vụt, đất hai băng liệt. Quét, phain. Nạo Phong tự do cao đạt trên không trung tả hữu na, tự kiếm cơ múa lúc, chập đất một cái vọt tới sắt thép chạm tay, rồi sau đó lần nữa bắn ra pháo đánh kia độn thổ ma đội bộ. Mà trong đồng bạn bộ giỏi về phi hành nghề chỉ có thể ở kia phiên giang đạo hải trên mặt đất, qua lại nhảy, một bên né tránh công kích, một bên phát ra, chợt có né tránh công kịp, bị xúc thủ quất trúng, lượng máu sẽ gặp rơi xuống một màn lớn. Chúng ta gặp ở nơi này bột rồi, cũng tới tiếp viện." Ngạo Phong la lên. Mặc dù lấy mấy người bọn hắn trang bị cùng sức chiến đấu, cũng hoàn toàn có thể giải quyết xuống cái này buốt, nhưng tốc độ thông thả bên trên rất nhiều. Bọn họ rất rõ, giết buốt có thể so với giết tiểu quái có thể trọng yếu quá nhiều, làm rơi đồ phải rựa vào bất đây. Hơn nữa này buốt còn không có thủ giết ghi chép sinh ra. Hiển nhiên bọn họ là người thứ nhất gặp phải bọn, phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết cái này bọn, thủ giết khen thưởng sẽ càng phong phú. Ta đi, nhanh như vậy tiểu ra bộ rồi. Chúng ta này cứ tới đây. Phi tử tỉnh phản côn thần thoại đám người nhanh chóng hợp lại, theo những cái khác thành viên đội gia nhập. Kia đoàn thổ ma huyết đo bắt đầu cấp tốc cắt giảm, rất nhanh thì bị đánh chỉ còn lại nửa máu, trở nên càng điên cuồng, thân thể khổng lồ ở mảnh phế tích này bên trên điên cuồng dãy rủa, qua loa càng quét đáng nhắc tới là, đang đối chiến loại này thông thường bộ dưới tình huống, thì không cách nào sử dụng tình tế chiến hạng, hoặc là phi truyền vũ trụ một loại siêu đại hình vũ khí. Ngạo Phong, cẩn thận, sóng chấn đột tới. Cố đồng bạn la lên. Ngạo Phong cũng chú ý tới, bởi vì hắn là tất cả người phát ra tổn thương cao nhất, hấp dẫn sóng chấn động tiêu hận, hắn chủ động đánh ra, chạy thẳng tới Ngạo Phong tự do cao đạt tới, đầu màu đỏ cự nhãn càn là bắn ra một đạo đường bắn. Ngạo Phong tránh né, nhưng sóng chấn động tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, đường bắn càn quét giữa, hay lại là đánh chúng tự do cao đạt, nhất thời xuống không ít máu. "Ta đi, người này tổn thương cao như vậy." Ngạo Phong kêu lên một tiếng, nhưng không đợi hắn phản ứng, sóng chấn động cũng là hỏa lực mở hết, năng lượng pháo, sóng âm pháo cản vũ khí nặng, đồng loạt bắn, điên quồng vây tác Ngạo tự do cao đạt. Việu pháo binh cơ hồ đều là phạm vi lớn tổn thương công kích, Ngạo Phong cho dù né tránh cũng giống vậy sẽ phải gánh chịu nhất định tổn thương, mà đồng bạn những người khác cũng giống vậy ăn vào tổn thương. Bất quá Phỉ Tự Tỉnh phản côn thân thoại, Tịch đại tiên sinh, nguyên tảng ngôi sao, Hắc đế ngày mai mấy người cũng nhanh chóng quan hỏa lực tập trung vào sóng chấn động trên người của Minh Lạm Đạt. Phỉ Tự Tỉnh phản côn thân thoại càng là lái chính nghĩa cao đạt trực tiếp xông đi lên, hai tay đều cầm một thanh kiếm quang, một tuyệt, tuyệt kiếm pháp thi ra, thân pháp như gió, như rồng, từng không thất bại, một hồi nước chảy mây trôi thao tác, trực tiếp quan sóng chấn động đánh liên tục lùi về phía sau. Lúc này, nạ phong cũng xuống tới, giống vậy lấy khoảng cách gần đánh giết, này sóng chấn động am hiểu hơn hỏa lực tầm xa phát ra, tổn thương cực lớn, trong khoảng cách gần ngược lại thì lực công kích đại phúc hạ xuống ở tự do cao đặt cùng chính nghĩa cao đặt hai cái đỉnh cấp cao đặt vây công chiến đấu bên dưới, trực tiếp thua chạy, lần nữa trốn trở lại độn thổ ma đầu bộ, dung nhập vào độn thổ ma thể bên trong. Chậm chỉ thấy độn thổ ma đầu bộ lại xuất hiện một cái to lớn tháo đài, ba cái năng lượng pháo quản đồng thời bắn ra to lớn chùm ánh sáng, càn quét chiến trường cuối cùng vùng ấy, Nạo Phong Tâm vừa nói, vừa mới bọn họ một phen dưới sự công kích, độ thổ ma cùng sóng chấn động toàn bộ đều đã tan huyết, bây giờ đã có trạng thái bùng nổ, lực công kích lại tăng bức rồi rất nhiều. Năng lượng pháo tùy ý hoành tác nạo phong đáng người, tổn thương không thấp, nhưng bọn hắn phòng ngự cao mấy người đang trước mặt đỡ lấy tổn thương, hoàn toàn không áp lực. Rất nhanh, ở đoàn đội mọi người hợp tác xuống, độ thổ ma rốt cuộc bị chém chết, mà sóng chấn động cũng lần nữa hiện thân tiến vào trạng thái bùng nổ, tốc độ cùng tổn thương tất cả đều tăng lên rất nhiều. Nạo thần thoại hai người lái tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt, lên phía trước nhất. Dưới sự liên thủ, bạo tàu sóng chấn động cũng không có chống nổi 3 giây liền hoàn toàn nằm xuống. Chúc mừng các ngươi hoàn thành sóng chấn động thủ giết nhiệm vụ. Du hí hệ thống âm thanh ầm vang lên, cùng lúc đó, sóng chấn động thi thể nơi cũng xuất hiện một cái to dương lớn. Ngạo Phong mấy người cũng không rảnh rỗi, trực tiếp mở ra cái dương kiểm tra lần này cũng bùng nổ cái nào thứ tốt. Cái dương mở ra, Ngạo Phong đám người mặt lộ vẻ vui mừng, không tệ a. Sóng chấn động thủ giết tin tức trước tiên đổi bộ toàn bộ hoa hạ khu thông báo tần đạo, toàn bộ tại tuyến vở cơ hồ đều thấy được cái tin tức này. Không chỉ có như thế, thủ zet ghi chép video sẽ tự động giữ, các nhà chơi có thể trực tiếp quan xem bọn hắn chém chết buột toàn bộ quá trình video. Không ít dở lỡ từ hiếu kỳ, cũng điểm mở video ra, xem thủ zet ghi chép video chiến đấu, không ít truyền thông nhân viên càng là trước tiên quan cái video này tiến hành biên tập, tuyên bố ra ngoài. Cho nên video này rất nhanh thì ở dư hí trong vòng truyền bá ra. Ta đi, là ngạo phong đám này đại làm a, vậy thì không ngoài ý rồi. Cái này buột nhìn qua tốt tàn bạc a. Cảm giác không điểm thần chứa bỏ tới đến bị dây a. Sóng chấn động người này thật dở hạ ngang ngực a, quái thú này là hắn sùng vật sao? Đây thật là thần tiên chiến đội a, hoa hạ khu cao cấp nhất tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt cũng ở tại bọn hắn trong đoàn đội. Mẹ nhà nó, liền này đoàn đội thành viên toàn bộ trang bị giá trị cộng lại, sợ là vượt qua quốc nội 2-3 tuyến thành phố J về rồi. Nạo Phong cùng Phỉ Tự Tịnh phản cổ đại chiến sóng chấn động đoạn này cũng quá đẹp trai, cao đạt đại chiến Transformer, loại này hình ảnh sợ là chỉ có ở vô hạn trong thời không thấy được. Đoạn video này cảm giác muốn trở thành cao đạt mê cùng Transformer mê môn tên gọi chẳng diện đi. Phòng trưng phía sau khẳng định còn có đặc sắc hơn hình ảnh, nay sóng chấn động chẳng qua là tiểu bút, cao cấp nhất buộc nhất định là uy trấn thiên, lư loại. Không đúng tay bác thẳng bên trên còn ẩn tặng cái gì siêu cấp lớn lao cũng nói không chừng đấy chứ đúng như các nhà chơi suy nghĩ như vậy đoạn video này xác thực ởần phỏ mở cùng cao đạt đám người hái mộ trong cơ thể rộng rãi là chuyên bá càng là trở thành đồng thời thích hai cái này tác phẩm cùng những người hái mộ hôm nay tinh thần lương thực mặc dù ngạo phong bọn họ những người này duhí nhân vật cũng sử dụng rất nhiều còn lại thần cấp trang bị chỉ bất quá danh tiếng còn xa xa không sánh bằng cao đặt cùngchè phỏ mở hai cái này siêu cấpIP cũng không có như hai cái này đi như thế đã sớm hỏa ra vòng toàn cầu đ đủ có mấy cái trăm triệu không phải là duhi fan đoạn video này Cố Tranh cũng nhìn thấy, nói cho đúng hắn trước đây không lâu, cũng với chính mình công hội các anh em đi làm nhiệm vụ, chỉ bất quá đám bọn hắn, bắt được là cấp bậc hơi thấp một ít buột, sóng âm thủ giết ghi chép. Mà sóng chấn động cái này buột Cố Tranh vô cùng rõ ràng, sóng chấn động cùng độn thổ ma hợ tác, là cả phó bạn trong đứng đầu bọn một trong, có thể bắt được cái này, buột thủ giết khẳng định cũng là hoa hạ khu cao cấp nhất tợ layer. Cố Tranh cũng nhìn một chút video, phát hiện quả nhiên như hắn đoán, ngạo phong, phỉ tợ tỉnh phản côn thần thoại, vân vân, cơ đều là hoa hạ trong vùng khá có danh tiếng đỉnh cấp khắc kim đại lão. Bất quá khi hắn thấy Ngạo Phong cùng Phỉ tờ Tỉnh phản cổ thần thoại hai người lái tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt, cùng sóng chấn động lúc chiến đấu, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, cao đạt cùng Transformer, hai cái này vốn là hoàn toàn thuộc về thế giới khác nhau quan cùng thứ nguyên nhân vật, xuất hiện ở cùng một cái thời không xuống, còn xác thực là cái rất kỳ diệu tổ hợp đây cũng là vô hạn thời không mị lực một trong, để cho vô số vốn là độc lập du hy cùng trong truyện xưa nhân vật, cùng nguyên tố, có chuyển động cùng nhau khả năng, tiến tới cũng sáng tạo được càng nhiều thần kỳ thú vị tên gọi tình cảnh. Theo cốt tranh, cao đạt đại chiến Transformer đoạn này ở trong lòng hắn, xác thực xác thực có thể xưng là tên gọi tràn diện. Chương 175, 176, ẩn nút nội dung cốt truyện là. Chương 175 176, ẩn nút nội dung cốt truyện là. Vô hạn trong thời không, ngạo phong đám người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đánh chết bộ sóng chấn động sau, bọn họ lấy được thứ một cái không gian cầu khải động khí, bọn họ còn cần tìm tới ngoài ra hai cái. Bởi vì trước mắt tái bác thản truyền tống đã kết thúc, khai động khí đã đóng, cũng bị đệ sẽ tị cổ transformer mở môn thu hồi, này thứ nhất bộ sóng chấn động trên người một cái. Các người nói, hai bên ngoài hai cái khải động khí sẽ ở nơi nào? Phòng trưng nút ở thành phố nơi nào đó đi, chúng ta một hồi lưu một người mặt đất tìm kiếm một chút đi. Ta cảm thấy đến ở trên trời đây." Ngạo Phong nói, "Có khả năng này à, trong nhiệm vụ để cho chúng ta dọn dẹp sạch toàn bộ tái bác thản đơn vị tác chiến, vừa mới mặt đất dọn dẹp sạch sẽ sau, sóng chấn động năm chẳng, trên người hắn có thứ nhất khai độc khí, cho nên thật có thể tại cái khác bộ trên người." "Ừ, ta cũng đồng ý, không chung đơn vị tác chiến còn không có dọn dẹp sạch sẽ, nhất là cái đó tại bắc thản không chung hàng không mậu hạm, ta phòng trường phía trên kia nhất định là có chúng ta muốn cái gì. Chúng ta đây liền tập trung hỏa lực trực tiếp liên quan cái đó hàng không mậu hạng, nhìn xem có thể hay không đưa tới bộ." Mọi người một phen thảo luận sau, Đột thành nhận thức chung, nhanh chóng tụ hợp lực lượng, cho gọi ra chính mình toàn bộ chiến hạm, chiến đấu cơ loại không trung tác chiến vũ khí, trong nháy mắt hợp thành một nhánh hàng đội, tập trung hỏa lực công kích kia ở trên không du đáng tái bác thản hàng không mẫu hạm. Cùng lúc đó, tái bác thản toàn bộ không trung đơn vị tác chiến cũng nhanh chóng tụ hợp tới, bảo vệ kia hàng không mẫu hạm, hàng không mẫu hạm bên trên càng là bay lên đến không hết phi hành khí, phát động phản công. Rầm rầm rầm rầm rầm. Kịch trung đại chiến liền triển khai như vậy, song phương pháo, điện pháo, đủ loại tuyến tính vũ khí, đủ loại phi đạn súng máy có thể nói là ngươi tới ta đi, điên cuồng khơi thông, dường như muốn quăng kia thiên không sét nát. Vô số tái bắt thản phi hành khí cùng chiến đấu cơ bị đánh rơi hoặc là nổ mạnh, một đoàn quân đoàn ánh lửa cùng khói dày đặc ở Chicago bầu trời nổ tung. Ngạo Phong cùng phỉ tợ tỉnh phản cổn thần thoại các loại lái cao đạt the layer, trực tiếp dùng cao đạt thi đấu bắt thản không trung đơn vị tác chiến, cao đạt trên không trung cơ động tính cũng là phi thường mạnh, hơn nữa ở chiến hạm pháo binh dưới sự che chở, có thể dễ dàng hơn đến gần đối phương hàng không mẫu hạm. Bẹo. Một trận tái bắt thản chiến đấu cơ từ tự do cao đạt cạnh sượt qua, viên đạn tới, tự do cao đạt linh hoạt tránh, rồi sau đó truy lùng hệ thống phong tỏa kia chiếc chiến đấu cơ, mang 20 hình, lang ngồi Trùm ánh sáng xuống trường bắn ra chói mắt trùm ánh sáng, trực tiếp quan kia chiến đấu cơ nổ hư. Nạo Phong lái này tự do cao đạt, trên không trung linh hoạt tự nhiên, cậu thêm phe mình chiến hạng hỏa lực phi thuần mãnh, những đồng bạn cũng hấp dẫn phần lớn hỏa lực, cho nên hắn cùng với Phỉ Tự Tịnh Phạn Cổn Thần Thoại rất nhanh liền nhích tới gần hơn kia to lớn tái bác thản hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm bên trên đệ sệp tỷ cổ transformer nhanh chóng lao ra, tập trung hỏa lực công kích tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt, thế nhưng nhiều chút, tiểu quái, ở tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. Nhưng ngay tại Ngạo Phong cùng Phỉ Tự Tịnh Phạn cồn thần thoại chuẩn bị xâm nhập hàng không mậu hạm nội bộ lúc, một chiếc nhân loại chiến đấu cơ lấy cực nhanh tốc độ bay đến, rồi sau đó lăng không biến hình, hai tay năng lượng pháo trực tiếp bắn ra đạn năng lượng, vây tác tự do cao đặt cùng chính nghĩa cao đặt. Hai người lui về phía sau, vậy tới người trực tiếp rơi vào trước người hai người. Là buột đỏ con nện, xem ra thật ở nơi này hàng không mậu hạm tiến lên. Ngạo Phong nói đang lúc này, dưới chân bọn họ tái Bắc Thản hàng không mậu hạm xảy ra chấn động kịch liệt, một cột cường đại sức lực trực tiếp quấn hai người bọn họ chấn bay ra ngoài. Một giây kế tiếp, chỉ thấy kia to lớn tái Bắc Thản hàng không mậu hạm lại bắt đầu biến hình. Vốn là tương tự cự kình hình thái, biến thành phảng phất địa bay như thế hình thái, cùng lúc đó, một môn muôn năng lượng thật lớn pháo theo hắn bốn phương tám hướng lộ ra, bắt đầu điên cuồng bắn năng lượng pháo đạn, vô số tái bác thản chiến đấu cơ cũng như bị thập tổ ong ong vọ vẽ như thế, từ kia hàng không mẫu hạm bên trên chen chúc mà ra, như sắt thép cùng chiều, hướng lão phong bọn họ nhào tới. Lão phong bọn họ cũng lập tức phản kích, biến đổi né tránh phòng ngự hàng không mẫu hạm năng lượng pháo, một bên công kích những tái đó chiến đấu cơ, tốt lần này đối phương bởi vì đồng dạng cũng là chiến hạm thái, cho nên bọn họ nhất phương chiến hạm phi cũng không có bị cấm dụng. Mấy phe chủ thiên sứ số hiệu, đại thiên sứ số hiệu, vĩnh hàng số hiệu các loại chiến hạm cũng là hỏa lực mở hết, súng laser càn quét đăng lúc, mang đi mạng lớn tái bắc thản chiến đấu cơ, vô số tái bắc thản chiến đấu cơ thành phiến muốn nổ tung lên, phảng phất đầy trời phá hoa, chiếu sáng toàn bộ chi ca go bầu trời, tình cảnh cực kỳ rung động. Sau một hồi, nạp phong bọn họ phương mới rốt cuộc quan toàn bộ tái bắc thản chiến đấu cơ toàn bộ dọn dẹp, rồi sau đó đánh chúng hỏa lực công kích kia tái bắc thản hàng không Thế nhưng hàng không nắm tâm năng lượng, lực phòng ngự rất mạnh, cơ hội hoàn toàn không biết máu. Mặc dù lão phong bọn họ nhất phương lực công kích cao vô cùng, đánh kia tấm chắn năng lượng có chút lơ lên, kết quả một vệ sáng từ bên trên tái Bác Thản Tinh cầu bạn tới, đệ kia tấm chắn năng lượng trong nháy mắt lần nữa ổn định. Không chỉ có như thế, này hàng không mậu hạm hỏa lực lại phi thường hung hãn, năng lượng pháo đạn cơ hồ đều là đại quy mô tổ thường, đánh ngạo phong nhất phương cũng là điên cuồng mất máu, hiển nhiên lần này bổ so với độn thổ ma mạnh hơn rất không là một chút nhỏ. Ta đi, cái năng lượng này hộ tuẫn đánh không hết ta. Không đúng, khẳng định không phải là càng mới vừa, người này có thể từ tái Bác Thản Tinh cầu hấp thu năng lượng, duy trì hộ tuẫn. Như vậy đi xuống năng lượng lá chắn không đánh dụng, chúng ta bên này phải thương vòng thận trọng. Nhất định là có khác biện pháp giết chết người này đi, người ta dựa lưng vào tái bác Thản Tinh cầu a, chúng ta mới vừa bất quả a. Phi Tở Tỉnh Phạn Cổn thần thoại đám người phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Phi Tở Tỉnh phản Cổn, Ngạo Cốt, Vô Địch mấy người các người theo ta đồng thời nghĩ biện pháp đến gần, xem có thể hay không xuyên qua kia tấm chắn năng lượng tiến vào hộ thuẫn bên trong. Ngạo Phong động linh cơ một cái. Được, những người khác che chở chúng ta. Ngạo Phong hô, chặn một người một ngựa, dẫn đầu ép tới gần tái Bắc Thản hàng không mỗ hạm. Tái Bắc Thản hàng không mỗ hạm năng lượng pháo không ngừng bắn đạn đại bác. Nạo Phong hết sức né tránh, không tránh khỏi sẽ dùng tấm thân cùng cơ thể chống cự tổn thương, cũng may kia đạn đại bác cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến tới bước chân. Hơn nữa theo hắn ép tới gần hàng không mâu hạ, hắn không khỏi phát hiện năng lượng đó đạn đại bác bắn đang lúc, tầm chắn năng lượng sẽ ở đạn đạo vị trí xuất hiện ngắn ngủi đạn đạo lỗ thủng. Có lẽ chúng ta có thể từ nơi đó tiến vào hộ thuẫn nội bộ. Nạo Phong nghĩ tới biện pháp, hắn cảm thấy nhất định là muốn bọn họ tiến vào hộ thuẫn nội bộ mới có thể phá hủy này hàng không mâu hạ, nếu không này cũng không có biện pháp đánh, không ngừng lượng trì, bản không hết, không có thể rựa vào bọn hắn lực lượng trực tiếp thanh tái cho nổ. Nạo Phong nhanh chóng đem chính mình kế hoạch nói cho những đồng bạn, mọi người hiểu ý, nhanh chóng ép tới gần Hộ Thuẫn, rồi sau đó ở năng lượng pháo đạn sắc bắn đang lúc, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào Hộ Thuẫn. Rầm rầm rầm. Những mũi tử lỗ thủng xông vào tâm chắn năng lượng, năng lượng pháo đạn liền cho bọn hắn đón đầu một đòn, tốt ở mấy người bọn hắn phòng ngự quá mạnh, chọi cứng xuống đạn đại bác, hơn nữa chặn lại đạn đại bác khí lực, gắng gượng xông vào Hộ Thuẫn nội bộ. Thành công. Nạo Phong trong lòng vui mừng, nhưng vào lúc này, đó con nện nhưng là tới, cùng Nạo Phong đám người tứ giết đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, kia hàng không hạm lần nữa biến hình. Ở một trận cơ giới vận hành cùng sắt thép tiếng va chạm vang trong, to lớn hàng không mậu hạm từ hình đĩa bay hình, biến thành cự pháo hình dáng, tấm chắn năng lượng biến mất, lúc trước vô số họng đại bác với nhau dung hợp, biến thành một cái to lớn họng đại bác. Ong ong ong. Năng lượng ở pháo khẩu kia trước nhanh chóng hội tụ, tạo thành một cái năng lượng thật lớn quả cầu. Ngạo Phong nhất phương chiến hạm nhanh chóng bắt đầu mấy công, nhưng cũng không cách nào ngăn cản hàng không mậu hạm kia cự pháo năng lượng pháo ngưng tụ năng lượng. Rất nhanh, năng lượng đó cầu đã giống như một tiểu thái dương như thế, vô cùng nhiệt mắt, không gian xung quanh đều bị năng lượng lôi kéo vặn bẹo. Hàng không mậu hạm trên bông thuyền, Phong Vị tự tỉnh phản cổn thần thoại đám người cùng đỏ con nhện khoảng cách gần chiến đấu, coi như bọn đỏ con nhện sức chiến đấu cùng lượng máu cũng cao vô cùng, nhưng ở ngạo phong các loại một đám thần trang tờ lễ ở dưới sự vây công, lượng máu cũng là đi từ từ đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Wen, hàng không mẫu hạm năng lượng pháo đạn phát bắn ra ngoài, phía trước tờ lễ ớ chiến hạng, phi thuyền các loại nhanh chóng mở hết mã lực né tránh, cũng quan khiên phòng ngự cùng phòng ngự các biện pháp toàn bộ mở ra hùng Năng lượng thật lớn muốn nổ tung lên, hóa thành tia sáng chói mắt cả phiến không, một viên đầu đạn hạt nhân trên trung nổ mạnh một dạng kinh động địa, vô cùng kinh khủng. Nạo Phong nhất phương chiến hạng, phi thuyền các loại không trung đơn vị mặc dù tránh né khu vực nổ cốt, nhưng là bị kia sóng xung kích cùng, tổn thương đã không thấp, nếu như không là bọn hắn trang bị đều là cao cấp nhất, sợ là mới vừa một cái này, liền muốn để cho bọn họ tổn thất nặng nề rồi. Bất quá cũng may này hàng không mậu hạm thả nhất phát đạn đại bắt sau, liền muốn lần nữa ngưng tụ mới đạn đại bác, Nạo Phong nhất phương chiến hạng, phi thuyền đương nhiên sẽ không cho nó trở lại một phát cơ hội. Hòa lực mở hết, tập trung mãnh công, rất nhanh thì quan hàng không mậu tới đấy, kèm theo kịch liệt tiếng nổ, tái hàng không bắt đầu tan thiếu đốt, nổ mạnh, rơi xuống. Mà độ con nhện cũng bị Ngạo Phong đám người hoàn toàn đánh bại, cuối cùng cùng hàng không mẫu hạm cùng nô mạnh rơi xuống đánh tan đỏ con nhện cùng tái bắt thản hàng không mẫu hạm, Ngạo Phong đám người trực tiếp từ hàng không mẫu hạm hài cốt trong tìm được hai cái không gian cầu khai độc khí, cũng tìm được. Ngạo Phong đám người nói, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, phá hủy tái bắt thản ở trên mặt trang lực lượng võ trang, cung cấp lấy nơi đó không gian cầu khai độc khí. Ngạo Phong đám người thật ra thì bây giờ liền có thể lựa chọn trực tiếp tối lui ra bản, lần sau ở làm nhiệm vụ mới, nhưng bọn hắn cũng không có thối lui ra, mà là tiếp tục tiếp theo nhiệm vụ. Một mặt là bọn họ trước mắt trạng Thái vẫn còn tương đối khỏe mạnh, trên người tiếp tế cũng đầy đủ, có thể càng đổi trang bị cũng có rất nhiều, cho nên không cần giống như người chơi bình thường, khả năng hoàn thành vừa mới những nhiệm vụ kia, tất cả nhân viên trạng Thái cũng đã phi thường kém, chỉ có thể đi ra ngoài tiếp tế nghỉ dưỡng sức sau, tiếp tục chiến đấu. Mặt trăng nhiệm vụ đột thủ rết cũng không có đâu rồi, cái đó thủ rết ghi chép cũng là chúng ta. Ngạo Phong nói, chúng ta hôm nay tranh thủ một hơi thở trực tiếp đem ẩn nút nội dung cốt truyện cho đánh ra, phòng trưng ẩn nút nội dung cốt truyện khẳng cũng sẽ tuôn ra rất nhiều đồ tốt. tỉnh phản côn thần thoại nói. Bọn họ vừa mới đánh chết xong chấn động cùng đỏ con nện lấy được được thưởng có thể là phi thường phong phú, đủ loại tài liệu chân quý cùng bản vẽ, còn có Transformer lãnh đạo quân mẫu tán tiến, cái này tán tiến nếu như thu thập đủ liền có thể đạt được chân chính lãnh đạo quân mẫu, cái này không khỏi sẽ để cho Transformer game thủ chuyên nghiệp sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, còn có thể thu được đủ loại cường đại năng lực, nói thí dụ như vừa người, cùng với có thể tiến hành nhiều. Loại trạng thái biến hình các loại. Ngạo Phong trước mắt cũng chơi Transformer nghề, chỉ bất qua cấp bậc còn chưa đủ cao, nếu như có thể thu góp lãnh đạo quân mỗ, vậy cho dù không ủng công này. Đi thôi, trực tiếp đi mặt trăng. Nạo Phong đám người nhanh chóng ngồi tinh tế chiến hạng, bay ra tầng khí quyển địa cầu, tại phi vãng mặt trăng trên đường tao ngộ tái Bắc Thản hạm đội ngăn trở, song phương xảy ra giao đấu. Quan tài Bắc Thản hạm đội dọn dẹp sạch sau khi, Nạo Phong đám người thuận lợi đi tới mặt trăng mặt ngoài, cùng nơi đó tái bác Thản đóng quân xảy ra giao đấu, cuối cùng đánh bại trên mặt trăng buộc thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ này sau khi kết thúc, hệ thống biến hóa không có phát hành nhiệm vụ mới, trong đợi trong ẩn nút nội dung cốt truyện cũng chưa từng xuất hiện, Nạo Phong đám người không khỏi có chút thất vọng. Ôi chao, cái này thì xong chuyện, không có kích động ẩn nút nội dung cốt truyện. Phòng trứng không đơn giản như vậy. Theo như ta đoán cái này vốn chắc có chừng mấy cái chi nhánh nhiệm vụ, chúng ta chẳng qua là hoàn thành trong đó một cái chi nhánh, có lẽ trong đó một cái chi nhánh nhiệm vụ có thể kích động ẩn nút nội dung cốt truyện. Chúng ta đây liền đem toàn bộ chi nhánh nhiệm vụ tất cả đều quét một lần, nhất định có thể kích động ẩn nút nội dung cốt truyện. Kia phòng trường chúng ta muốn liên tục tác chiến mấy ngày mấy đêm rồi. Haha, ha, chúng ta nơi này không ít người cũng không cái đó thể lực. Trước tiên lui ra đi, sau đó điều chỉnh một chút trạng thái, nếu như mọi người có hứng thú, chúng ta ở trọng tiến một lần, lựa chọn lần nữa một lần nhiệm vụ. Được, không thành vấn đề. Ngạo Phong đám người cùng thối lui ra phó bản. Mặc dù liên tiếp bắt lại ba cái bộ thủ reset ghi chép, nhưng không có kích động ẩn nút nội dung cốt truyện, một đám đại lao cũng là khá không cam lòng. Trên internet cũng không thiếu người đang thảo luận ẩn nút nội dung cốt truyện sự tình, mọi người náo động mở rộng ra, thiên mã hành không đủ loại suy đoán, nhưng cũng để cho mọi người đối với phó bản trong ẩn nút nội dung cốt truyện càng phát ra hiếu kỳ. Không chỉ có như thế, đủ loại liên quan tới Transformer chính thức phó bản, tái bắt thản xâm phạm du hi video cũng là không cùng tần suất, cơ hồ đều là mỗi cái tợ lệ phó bản du hí video. Trong đó nóng bỏng nhất ngoại trừ ngạo phong bọn họ tự do cao đạt cùng chính nghĩa cao đạt đại chiến song chấn động cùng độn thổ ma, cũng thành công bắt lại thủ dết video, còn có một người khác video đột nhiên hỏa mà bắt đầu, cái đó video là một vị được đặt tên là LLLLLLZ, chủ bắt lại ghi chép video vị tổ tiết, YV là hoa hạ một cái khác tự do cao đạt người có, nghe nói tốn hơn 10 triệu lái ra, hắn cùng với ngạo phong danh vọng không phân cao thấp, cấp bậc thực lực cũng xê xích không nhiều. Nhưng người này thập phần thân bí, không có ai biết thân phận của hắn, nhưng là liên quan tới hắn truyền thuyết nhưng cũng không thiếu. Hắn không có sáng lập công hội, cũng không có gia nhập bất kỳ trong trò chơi trận doanh, thế lực, thường thường một người một ngựa điều động, đã từng chơi đùa biệt hiệu lúc bị một cái công hội khi dễ, sau đó đăng nhập số lớn, bằng vào đủ loại siêu cấp thần trang, siêu cường, kỹ thuật chiến đấu, một người sát tiến người ta công hội chỗ ở thất tiến thất xuất. Cuối cùng bằng sức một mình, thanh đối phương công hội cho ở chiếm lĩnh, quan đối với phương hội trưởng trực tiếp giết tới lui phục, trận đại chiến này đến nay còn lưu truyền rộng rãi, đương nhiên hắn hơn nổi danh là thích làm vui người khác, nghe nói hắn mỗi lần tẩy phó bản đều là tạm thời cùng người tổ đội, hơn nữa cực kỳ khẳng khái, gần phó bản trước cho đồng đội đủ loại trang bị cùng bộ trạng thái, thêm trạng thái vật phẩm đặc cụ. Tẩy phó bạn tuân ra tới độ vật, ngoại trừ là hắn phải, còn lại cũng không muốn, cho dù là thần trang, chỉ cần hắn không cần, cũng toàn bộ phân cho đồng đội. Cho nên hắn ở hoa hạ khu nhân viên thật ra thì tốt vô cùng, mặc dù một người một ngựa, Nhưng đi tới chỗ nào cũng có rất nhiều tờ lỡ đi theo Kỳ Tả Hữu, đương nhiên hắn hôm nay bắt lại Ngự Thiên Địch thủ giết đây cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái, video này cả giận cũng không phải chẳng qua là bằng vào hắn danh tiếng, mà là Ngự Thiên Địch là coi như ẩn nút bộ xuất hiện, hơn nữa hắn giết chết rồi Ngự Thiên Địch sau, xuất hiện một đoạn đi ngang qua sân khấu chuyên tranh, rất có thể cùng ẩn. Nút nội dung cốt truyện có quan hệ. Chương 177, 178, tái bác thản bí mật. Chương 177 178, tái bác thản bí mật. Trong video, Lự Địch là đang ở LZ ý đánh chết đại bộ uy trấn Xuất hiện ẩn nút bộ sử lúc đó Uy Trấn Thiên sau khi chết, Ngự Thiên Địch liền xuất hiện, trên người hắn tràn đầy vết thương, hiển nhiên là trước cùng Kình Thiên trụ chiến đấu lưu lại, trong miệng càng là trận trận có tử, nói hắn mới thật sự là tái Bác Thản lãnh tụ, hắn sẽ dẫn tái Bác Thản lần nữa đi về phía Phùng Linh. Nói xong, hắn đưa hai tay ra, cường đại từ trường muốn nổ tung lên, Uy Trấn Thiên thi thể nhanh chóng tăng dã, sau đó bay về phía Ngự Thiên Địch, cuối cùng toàn bộ trang giáp toàn bộ cùng Ngự Thiên Địch dung hợp, năng lượng nòng cốt cũng nhập vào Ngự Thiên Địch trong cơ thể. Ngự Thiên Địch cùng Uy Chấn Thiên vừa người sau, trở nên càng cao lớn hơn. Hơn nữa trang giáp cũng hoàn thành một lần mới thăng cấp, trở nên càng ngang ngửa không huyễn, hệ thống vũ khí cũng giống vậy tiến hành thăng cấp, năng lượng pháo uy lực kinh người, mỗi lần đều có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương, cơ động tính cũng tăng lên gấp mấy lần, giống vậy có siêu cường năng lực phi hành, hơn nữa có thể ở tái bác thản chiến đấu cơ, cùng tái bác thản xe tăng giữa qua lại hoán đổi. LZY cùng hắn hơn 30 đồng đội lực tổng hợp vây công, miễn cưỡng quan ngự thiên địch đánh thành nửa máu, kết quả người này bay lên trời, ở giữa không trung lần nữa thả ra đại chiêu, ném ra nhất tiên kỳ quái hình cổ máy móc tia máy móc sau khi khởi động nhanh chóng tản mát ra tia sáng chói mắt cùng điện mạch trùng, mà Hậu Chu tao trong phế tích toàn bộ transformer thi thể, cùng với tái bắc thản phi hành khí, chiến đấu cơ, phi thuyền hải cốt vân vân, nhanh chóng lượn tụ đến. Cuối cùng tổ hợp thành vì một con không sai biệt lắm có một tòa nhà lầu lớn bằng giữ tận quái thú. Quái thú này có vài phần gỗ tựu lạ dáng vẻ, nhìn qua phảng phất như là một tòa sắt thép tạo thành núi nhỏ, trong miệng có thể phun ra uy lực năng lượng thật lớn bó buộc, lực sát thương so với ngự thiên địch còn kinh khủng hơn ở quái thú này trước mặt, ngay cả tự do cao đạt cũng có vẻ hơi nhỏ bé, đáng sợ lực tản phá càng là quan LZ y mấy người đồng đội chết chết mà cái quái thú cuối cùng cũng bởi vì chính mình năng lượng hao hết, thân thể khổng lồ tăng dã, lần nữa biến thành vô số sắt thép hài cốt, chất đống như núi. Ngự Thiên địch đứng ở đó phế tích đỉnh núi, lượng máu chỉ còn lại 1/3, LZ cùng hắn các đồng đội tiếp tục vây công Ngự Thiên địch, trực tiếp đưa hắn đánh tới tàn huyết. Nhưng này Ngự Thiên địch không hổ là cái này phó bản trong cao cấp nhất buộc, ở tàn huyết lúc, biến thành trạng thái bùng nổ, tốc độ cùng lực công kích lại tăng lên rất nhiều. Hắn giống dẫn nói, các người nếu như muốn giết ta, như vậy các ngươi cũng sẽ theo. Vừa nói hắn liền đem hắn người đeo mang mấy cái tiểu hình không gian cầu khai độc khí, tạm thời hợp thành một cái không gian truyền tống trang bị. Nhưng những thứ này khải động khí cùng truyền tống tái bác thản tinh cầu bất động, này khai động khí bắn ra trùm ánh sáng là màu tím đen, trùm ánh sáng hội tụ vị trí, xuất hiện một đạo ngăm đen thấm thủy không gian chi môn. Bên trong truyền ra một tiếng đáng sợ tiếng thú gầm, tuyên truyền rất ngộ, cực kỳ kinh người. Một giây kế tiếp, một cái cùng vừa mới cái đó quái thú không xê xích bao nhiêu bóng người từ ngăm đen bên trong cửa không gian lao ra, quái thú này cùng vừa mới kêu hài cốt tạo thành quái thú bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng lộ vẻ những cái này mới thật sự là quái thú. Mà hệ thống cũng cho ra quái thú này giới thiệu, hỗn đột quái, cái này quái thú chính là tái bác thản thượng cổ cơ giới quái thú một chủng cũng là kinh khủng nhất quái thú một trong, so với độn thổ ma mạnh hơn gấp mấy lần. Quái thú này đang chằng sau, thật là kinh thiên động địa, kỳ lực tàn phá thật là hết sức kinh người, trong miệng phun ra năng lượng, so với vừa mới cái đó hàng giả có thể mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, mỗi một lần phun, cơ hồ cũng sẽ quan mặt đất nổ ra một cái to lớn thâm lỗ, càn quét giữa chu vi mấy dặm bên trong san thành bình địa, nhưng nó sắt thép khu bền chắc không thể gãy. Mặc dù lúc xuất hiện cũng đã nửa máu, nhưng LZ ý đám người toàn lực dưới sự vây công, lượng máu cũng không xuống bao nhiêu, ngược lại thì bọn họ nhất phương đồng đội ở quái thú này cuồng ngoanh lạm tác xuống từ trận gần nửa mấy người nhưng cũng may LZYi ở đồng đội dưới sự che chở, vòng qua kia hỗn độn quái công kích, thành công đến gần ngự thiên địch, ngự thiên địch nhanh chóng chạy trốn, LZYi đuổi sát phía sau, ở cách hỗn độn thú ước chừng 1 km vị trí rất hắn, cũng kích phát mới đi ngang qua sân khấu chuyển tranh. Chuyện tranh trong, Kinh Thiên Trụ từ đảng xa bay tới, mà Kamazro, tôn các loại một đám ô tô bố chiến lực nổn cốt cũng theo sát phía sau, ngồi tái bác thản phi hành khí đi tới nơi này, rối rít rơi xuống ngựa thiên địch bên cạnh thi thể, Kinh Thiên Trụ tiếp cho thở dài, nói: "Ngươi vốn không nên rơi vào kết quả như thế này. Ta hiểu ngươi muốn xây lại ra viên cát vọng." Nhưng ngươi không nên lấy một cái khắc văn minh tiêu diệt làm giá. Ngự tiên địch chết, không có ai biết không gian cầu dùng như thế nào, tái bác Thản gặp nhau vĩnh viên ở chỗ này, trái đất văn minh sợ rằng sớm muộn sẽ bị cuộc chiến tranh này phá hủy. Đúng vậy, chỉ có dùng không gian cầu mới có thể quan tái bác Thản nặng mới truyền tống trở về, hoàn toàn ngăn cản cuộc chiến tranh này. Ta sẽ đi tái bác Thản, trở về thiết bảo trang một chút, có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới một ít đồ mối. Năm đó Ngự thiên địch nghiên cứu điều bí mật này vũ khí lúc, cũng không phải là chỉ có một mình hắn thâm dự, cũng không khả năng chỉ có một mình hắn biết không gian cẩu phương pháp sử dụng, ta sẽ hết tất cả cố gắng tìm tới lần nữa mở ra không gian cầu phương pháp, hy vọng như thế, như vậy có lẽ trái đất còn có một tia hy vọng. Trước đó, chúng ta phải từ đệ Sệp Tịch cổ trong tay cấp lấy thật sự có không gian cầu. Giống. Hôn độn vẫy phát ra to lớn gầm to tiếng, chấn động thiên địa, Kình Thiên Chủ cùng cả Mạ Dụ đám người ánh mắt bị hấp dẫn. Đó là cái gì? Cạ Mạ Dụ kinh ngạc hỏi. Kinh Thiên Chủ cũng là vô cùng khiếp sợ, quái thú này hắn từng nghe Ngự Thiên địch nói qua, là thượng cổ thời kỳ tái bắt thản quái vật, cực kỳ đáng sợ, sau này bị tái bắt thản thượng cổ thời đại các trưởng lão phong ấn, cũng hấp thu nó năng lượng coi như một ít vũ khí nguyên liệu thậm chí là từng dùng nó năng lượng sửa đổi transformer năng lượng làm cốt. Chỉ bất quá sau này bởi vì một ít ngoài ý muốn mà bị kết thúc, quái thú này bí mật cũng bị phong tồn đứng lên, chỉ có tái Bác thẳng cao tầng biết. Coi như lúc ấy ổ tô Autobot lãnh tụ, Ngự Thiên địch tự nhiên biết hắn tồn tại, chỉ bất quá Kình Thiên trụ không nghĩ tới Ngự Thiên địch lại có biện pháp quan cái quái vật này thả ra ngoài, còn mang đến nơi này. Đó là Hỗn Đột quái, một cái nhân vật đáng sợ. Kinh Thiên chủ có chút kinh hoàng nói, chúng ta trước tiên cần phải thay người này đưa về hắn nên đi địa phương, nếu không trái đất sẽ càng nguy hiểm. Người này nhìn qua rất lợi hại. Chúng ta muốn giết nó sao? Giễn Hắn đi sợ rằng rất khó khăn. Kinh Thiên chủ nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa nó dẫn nhập bên trong cửa không gian, sau đó nhìn đúng thời cơ đóng không gian cầu. Biện pháp tốt. Đi ngang qua sân khấu chuyện tranh kết thúc, Kinh Thiên chủ đám người gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng chỉ là hỗ trợ công kích hỗn độn quái, cũng không có chọn lựa các biện pháp, nhưng đi ngang qua sân khấu chuyện tranh đã nói cho LZY đám người nên làm cái gì, hắn lấy siêu cường hỏa lực hấp dẫn hôn độn quái tức hận, đuổi theo hắn đánh. LZY nhanh chóng bay về phía cửa không gian, rồi sau đó bay thẳng vào trong đó. Ở bên trong là đèn nháy hỗn độn không gian, chúng bên không thấy được bất kỳ vật gì, chỉ có bóng đêm vô tận. Hỗn độn quái quả nhiên đuổi theo LZY lần nữa xông vào không gian chi môn bên trong, cũng điên cuồng công kích hắn, hắn lập tức đi vào mèo, lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa lao ra cửa không gian. Cùng lúc đó, những đồng bạn cũng dùng hỏa lực hoàn toàn kết hủy không gian cầu khải độc khí, cửa không gian nhanh chóng đóng, hỗn độn quái lần nữa bị phong ấn. Hình Thiên trụ rời đi trước, hắn bay thẳng hướng bầu trời tái bắt Thản tinh cầu. Mà LZY mấy người cũng tối lui ra phó bản, video đến đây kết thúc. Cảm giác cái này vô cùng bí mật à, người này có thể thả ra thượng cổ quái thú, phòng trường trên người hắn khẳng định còn có còn lại đồ mối. Người này không hổ là thế hệ trước lãnh tụ cấp cường giả a, lại có thể trực tiếp đem vi trấn thiên dung hợp. Ta đi, cái này phó bản quá châu bò rồi, nhiều như vậy buộc các hiện thần thông a, cái này vốn quét một năm đều không cảm thấy chẳng a. Ta dám đoán cuộc, ẩn nút nội dung cốt chuyển chính là quan tái bác Thản nặng mới truyền tống trở về biện pháp. Ta cảm giác cần nút nội dung cốt chuyển hẳn là tiến vào tái Bắc Thản tinh cầu, trợ giúp Kình Thiên trụ tìm đến liên quan tới không gian cầu khải động khí năm đó nghiên cứu tài liệu, hoặc là tham dự nghiên cứu người. Có loại khả năng này à, phòng trường cần cái này ở tiến vào tái Bắc Thản đi dò tìm bí mật rồi, không phải là thông thường nhiệm vụ như vậy. Ta xem có chút chu nói, tái bác thẳng trước mắt là cởi mở thế giới, tiến vào phó bản sau, không làm nhiệm vụ, giống vậy có thể ở tại bên trên tùy tiện du dãng, dĩ nhiên phía trên kia rất nguy hiểm, không cẩn thận xông vào tái bác thẳng đặc thủ yếu tác, liền sẽ tao ngộ vũ khí phòng ngự công kích, mạng nhỏ ngay lập tức sẽ không rồi. Có ý tứ, Kinh Thiên trụ nói muốn đoạt lại thật sự có không gian cầu khải độc khí, khó trách phó bản trong mỗi cái nhiệm vụ cơ bản đều là vây quanh cấp lấy không gian cầu khai độc khí. Tại sao ta cảm giác nếu như quan toàn bộ thông thường phó bản nhiệm vụ cũng quét một lần, lấy được toàn bộ trong nhiệm vụ không gian cầu khai khí, liền có thể kích động chân chính nhận nút nội dung cốt truyện đây? Có khả năng này à, đi ngang qua sân khấu truyện tranh trong kình tiên trụ cùng cả mạ Dụ bọn họ đối thoại tuyệt đối là ẩn nút nội dung cốt truyện đầu mối. Ta đi, này rất có ý tứ rồi, ta lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát. Không biết ẩn nút nội dung cốt truyện có phải hay không có thể có được tưởng tượng đặc biệt. Quan Phương còn không có cho ra cái gì nói rõ, nói chỉ là có ẩn nút nội dung cốt truyện cùng chứng màu chờ đợi mọi người đi khai thác. Tới tới, tranh phong hô ngu Quan Phương thông báo tới. Tranh phong hô ngu thông báo danh hiệu, cái này phó bản ẩn nút nội dung cốt truyện cùng ẩn tàng nhiệm vụ nhiều vô cùng, đạt tới mấy chục, trừ lần đó ra. Còn rất nhiều chứng màu chờ đợi mọi người đào, mà phó bản trung cực gần nút nội dung cốt truyện chính là liên quan tới như thế nào quan tái bác Thản đưa trở về. Ở nơi này nội dung cốt truyện xuống sẽ có rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ cùng đầu mối yêu cầu moi ra hoàn thành, mới có thể hoàn thành trung cực nội dung cốt truyện. Hơn nữa thứ nhất hoàn thành trung cực gần nút nội dung cốt truyện sẽ được vinh dự đặc biệt danh xưng, cùng với 100% đạt được lãnh đạo khuôn mẫu cùng còn lại cực kỳ chân quý đạo cụ hiếm thưởng. Trên phong hầu phát hành cái tin tức này, thật là đưa tới động không nhỏ, lãnh đạo khuôn mẫu độ chân quý mọi người đều là lòng biết rõ, vật này sợ là có thể bán được mấy triệu giá cả đương nhiên. So với này lãnh đạo quân mẫu cấm dỗ, này ở nút nội dung cốt truyện cùng ẩn tàng nhiệm vụ bản thân sức hấp dẫn cũng rất đại, mọi người thật ra thì đều đã chán ghét khô khan nhàm chán quét qué qué. Có thể mang theo nội dung cốt truyện đi đánh quái thăng cấp, làm nhiệm vụ, đầy đồ, hơn nữa thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển, giống vậy người thật hấp dẫn, mọi người khỏe kỳ tầm cũng là bị mức độ động. Không chỉ có như thế, có thể thứ nhất hoàn thành trung cực gần nút nội dung cốt truyện, còn ý nghĩa vĩ dự. Trong lúc nhất thời, các nhà chơi làm không biết mệt bắt đầu gần tàng nhiệm vụ nghiên cứu và khai thác, trên mạng đủ loại vây quanh những thứ này ẩn tàng nhiệm vụ đề tài thảo luận cùng công lược các loại nội dung, cũng là không cùng tần suất. Cố tranh ban đầu ở thiết kế mở phó bản, tái bắc thản xâm phạm lúc, liền đem mở mang trọng điểm đặt ở đối với tái bắc thản tinh cầu sườn cùng phương diện thiết kế rồi, hắn hy vọng có thể kết hợp truyện tranh cùng chân nhân điện ảnh các loại, đem chính mình trong tâm khảm tái bác thản liền hiện ra. Cũng làm hết sức có ở đây không vi phạm kiếp trước chân nhân điện ảnh một ít thiết lập trên căn bản, dung hợp phim hoạt hình trong rất nhiều thế giới quan thiết lập. Nhất là truyện tranh cùng mạng gạ trong xuất hiện qua trọng điểm thành phố, như thiết bảo, lưới giao sắt bén thành, tinh thần tân thành, không bị hư hao, thực tập các loại. Còn có giống như là trung lương không cảng, tái bắc thản hồ sơ quán, quốc hội thật sự, thủy tinh lâu đài Mạng găng thiết sân mạch, tốc độ âm thanh thù lũn, cửu đầu xả đảo, Lê Minh cao điểm văn văn ẩn chứa trọng yếu nội dung cốt truyện, ẩn nút rất nhiều địa điểm bí mật. Cho nên, cái này vốn trong chân chính đáng giá tìm tòi chính là tái bác Thản tinh cầu, trên đó có rất nhiều thông thường nhiệm vụ địa điểm, đồng thời cũng là cởi mở thế giới, đột lờ ngoại trừ có thể thông qua một ít thông thường nhiệm vụ xúc phát ẩn tàng nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể thông qua một ít đi ngang qua sân khấu chuyện tranh trong ẩn chứa một ít tin tức cùng đầu mối, có thể đạt được liên quan ẩn núp nội dung cốt truyện đầu mối, hay hoặc là ở tại Bắc Thản bên trên tìm tòi lúc, phát hiện một ít menu, hoặc là trực tiếp kích động một đặc thù ẩn núp nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ. Dựa theo trước mở mang lúc kế hoạch tái bác thản trên tinh cầu tổng cộng có hơn 60 cái ẩn tàng nhiệm vụ cùng với hơn 30 chứng màu nội dung cốt truyện, thông qua những nhiệm vụ này tợ có thể càng rõ ràng hơn cùng lập thể hiểu được tái bác thản lịch sử phát triển phát sinh qua chuyện trọng yếu kiện cùng với cả cái tinh cầu sản cùng thiết lập đương nhiên nếu như tợ tờều thật muốn hiểu toàn diện toàn bộ tái bác thản khả năng cần thời gian sẽ phi thường nhiều mọi người khỏe ta là tử dương này đồng thời ta vây quanh gần đây phi thường hỏa mấy cái trong video cho cho mọi người cặn kẽ phân tích cùng chia sẻ một chút liên quan tới mới xuất hiện đại bộ song trấn động ngựa thiên địch cùng vớiỳ thiên trụ nhắc tới tái bác thản thiết bảoo tài liệu tương quan Hy vọng đối với mọi người tìm ẩn nút nội dung cốt truyện có thể đưa đến một ít trợ giúp, ngoài ra vốn kỳ video sẽ còn giới thiệu một ít ta đối với ẩn nút nội dung cốt truyện một ít suy đoán. Mấy ngày nay ta cẩn thận tuần tra một chút trên Transformer quan phương tài liệu, cũng hỏi thăm ta ở tranh phong hậu ngu nhất vị bằng hữu, mới lấy được rất nhiều tài liệu chân quý cùng tin tức, ta có thể khẳng định, này đồng thời video trái cây khô tràn đầy, rất đa nội dung, nhất định là có giúp cho mọi người tìm ẩn tàng nhiệm vụ đầu nối đầu tiên chúng ta nói một chút sóng chấn động, người này có thể không phải tùy tiện rời ra ngoài một cái buột, hắn có thể đủ cưỡi độn tổ mà cái loại này đáng sợ. Tái Bác Thản quái thú xuất hiện, cũng biết người này phi thường không đơn giản. Trong trò chơi đối với hắn giới thiệu rất đơn giản, nói hắn là uy trấn thiên tay trái tay phải, nhưng ta từ quan phương tài liệu và mạng gạ trong đối với Tái Bác Thản lịch sử giới thiệu cùng miêu tả trong, hiểu được người này tuyệt đối là có thể cùng Uy Trấn Thiên cùng Kình tiên Trụ các loại danh nhân cùng nổi danh nhân vật, sức chiến đấu cũng là cùng Uy Trấn Thiên bọn họ ngang sức ngang tài tồn tại. Thông qua nhân vật này, chúng ta có thể biết được Tái Bác Thản rất nhiều lịch sử sự kiện, cùng với ban đầu ổ tổ bột cùng đệ sẹp cô nội chiến một ít tướng cùng bí mật. Sóng chấn động đã từng là kinh Thiên Trụ bạn tốt, là ô tô bố nhất vương, nhưng sau này bởi vì hắn đứng ra phản kháng là lúc ấy tái bác thượng cấp lãnh đạo, mà bị thi hành cấp hình, rời ngoại trừ hai tay, thay thế đầu. Một điểm này ta là căn cứ quan phương trong tài liệu, kinh Thiên Trụ cùng y chấn thiên đối với sóng chấn động đánh giá trong suy đoán ra tới. Nguyên văn là như vậy, kinh Thiên Trụ nói, đã từng sóng chấn động là tràn đầy nhân tình vị, bên trên một giây hắn sẽ là cái thế giới này cười to, một giây kế tiếp hắn sẽ gặp hù ở quyền đả kích, thế nhưng cái sóng chấn động đã chết, ở Nguyên lão viện quan một đôi cây kéo đưa vào hắn đại nào quân mẫu, đưa hắn tính cách cắt thành bộ dáng mới. Ma Uy Chấn Thiên đánh giá sóng chấn động nói: "Đã từng trị lạc cổ tổ Buốt Lũ đứng đầu cùng cùng phe với nhau tham nghị viên, bọn họ bức bách chúng ta khuất phục tại chức năng chủ nghĩa, bởi vì chúng ta cấp bậc mà quyết định chúng ta sinh tử. Làm bọn họ nô lệ, là ngươi đứng ra phản kháng bọn họ. Vì trả thu ngươi, bọn họ vặn vẹo ngươi nhân cách, khiến cho ngươi biến thành không có cảm tình, lãnh khốc vô tình tồn tại. Cho nên Kình Thiên Trụ muốn mời sóng chấn động gia nhập bọn họ trận doanh, mà sóng chấn động vì hoàn thành chính mình kế hoạch cự tuyệt Kinh Thiên Trụ mà gia nhập Vi trở thành Thiên đứng đầu kiện tướng lực." Chương 179. 180. Toàn dân tìm chứng mẫu trên 179-180, toàn dân tìm chứng mẫu. Sau đó là Ngự Thiên Địch, căn cứ quan phương hiện hữu tài liệu giới thiệu, hắn là trên thế giới vị thứ nhất sĩ si bờ chồng người, cũng gần, sáng thiết thần, Phổ Lai Mẫu này chính thống hậu duệ. Đồng thời cũng bị phổ biến cho rằng là vị cuối cùng Phổ Lai Mẫu này thành viên vương tộc. Rồi rảnh lúc, hắn thường hướng các tuổi trẻ nhiều lắm sĩ si bờ chồng những đồng bào nói về Phổ Lai Mẫu này vương triều những thứ kia mỹ lệ truyền thuyết có liên quan Phổ tộc các đời lãnh tụ là như thế nào cho gọi ra thần khí, hỏa ma phương, cũng vì bọn họ thế giới mang đi sinh mệnh hy vọng. Nơi này giải thích một chút, ma phương chính là ổn pháp là yêu cầu hấp thu hàng tinh năng lượng để duy trì nó vận hành. Nhưng mà, theo ổn áp năng lượng ngày càng yếu ớt, sĩ bờ chồng nhân thế giới tương lai tràn ngập nguy cơ, không có ổn áp thi đấu, tựa như cũng không có thái dương trái đất, mặt thế gần sắp đến. Ngự Thiên địch tin chắc hắn có thể đủ thay đổi hết thể các thứ này, vì vậy hắn triệu tập một nhóm lớn kiên định người theo đuổi, bọn họ cũng tin chắc Ngự Thiên địch gặp nhau hướng dẫn bọn họ lần nữa là xỉ bờ chồng tỏa ra sự sống. Nhưng mà, trên phó mở trong một nhánh chiến lược chủ nghĩa lực lượng, A bộ tộc kiên quyết phản đối Ngự địch tương tự, cùng đến từ những bộ lạc khác thành viên hợp thành quân phái loạn. Đối với Ngự Thiên địch cập kỳ người theo đuổi đáp lại chiến tranh uy hiếp ở lấy Kình Thiên trụ dân binh thành viên cùng lấy Uy trấn Thiên cầm đầu quân chính quy quân đoàn tiếp viện xuống, Ngự Thiên địch nhất phương phòng vệ rồi bộ lạc quân phản đoạn vô số lần tấn công. Trong đó chiến đấu tới gần chung kết lúc, ở khoa học gia con đội dưới sự giúp đỡ, Ngự Thiên địch cập kỳ đội ngũ thành công thành một vần mặt trời dẫn nhập rồi sỉ bờ chồng trên quỹ đạo tới. Lấy được cung cấp có thể ổn áp lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, mà nhét ngôi sao thu được, thứ hai xuân. Nơi này hoa trọng điểm, quan phương không có giải thích cặn kẽ bọn họ là như thế nào thái dương dẫn nhập thi đấu trên quỹ đạo. Cho nên nơi này cá nhân ta suy đoán có lẽ cùng không gian cầu có lẽ có quan. Nếu không gian cầu có thể đem thi đấu truyền tống tới địa cầu phụ cận, vậy nói rõ cũng giống vậy có thể mang những tinh cầu khác truyền đưa qua, bao gồm hàng tinh. Nơi này có lẽ có người sẽ hỏi, vậy tại sao ngự thiên địch lần này đứt đoạn tiếp theo thanh thái dương truyền tống đến thi đấu trên quý đạo, hết lần này tới lần khác thanh thi đấu truyền tống tới địa cầu nơi này? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì khi đó thi đấu hay lại là hoàn hảo, không có việc trải qua khói lửa chiến tranh tàn phá Mà thi đấu sau này trải qua vô số năm khói lửa chiến tranh lẻ giữa đội, cả viên tinh cầu đã kế cận tiêu diệt, Văn Minh đã đi về phía đường cùng, cho nên Ngự Thiên Địch hy vọng dùng người địa cầu lực cùng tài nguyên trợ giúp bọn họ xây lại Văn Minh. Tốt lắm trở lại chuyện chính, nếu ta lớn gan suy đoán, Ngự Thiên Địch đã từng dùng không gian cầu quan một phần mặt trời dẫn nhập thi đấu quý đạo, đây cũng nói trong tài liệu nhắc tới khoa học ra, con đội, hẳn cũng biết hạng kỹ thuật này. Hơn nữa ta còn tuần tra quan phương một ít tài liệu phát hiện, lúc ấy Ngự Thiên chế viện khoa học trong khoa học gia còn có, cảm giác khí, quang tử máy, hồ quang điện, vân vân. Cho nên ta muốn những thứ này, người khẳng định có người biết liên quan tới không gian cầu bí mật, những nhân vật này nhất định là đồ mối, nhưng chính là không biết trong những người này, những người đó còn sống, người nào biết không gian cầu phương pháp sử dụng chân chính. Tốt lắm, chúng ta trở về chính đề, phía dưới nội dung cũng chủ yếu giải thích uy chấn thiên cùng Ngự Thiên địch hai cái thế lực giữa khai chiến nguyên nhân. Ngự Thiên địch mặc dù cứu vất si bờ chồng khiến nó lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, nhưng hắn vẫn dự cảm thấy mình thân thể sợ rằng không có biện pháp giống như tái bác trùng hồi sinh cơ, thân thể của hắn đã bắt đầu già đi, không cách nào tiếp tục kèm theo sĩ si bờ trọng đi về phía tốt đẹp ngày mai. Cho nên hắn bắt đầu cân nhắc chính mình người nối nghiệp, hắn phi thường thưởng thức và tín nhiệm Kình Thiên Trụ, cũng cho là hắn cũng là nắm giữ phụ tộc hệ thống Thiên Tử, yêu cầu Kình Thiên Trụ tiếp nhận lãnh tụ quan mệnh. Khiêm Tốn Kình Thiên Trụ khéo lời từ chối, càng khiếp sợ với Ngự Thiên Địch nói mình, cũng nắm giữ phổ tộc hệ thống, cách nói. Nhưng mà bọn họ đối thoại bị gia tâm bừng bừng uy trấn thiên nghe được, tâm lý không khỏi đối với hắn vị này, huynh đệ, lửa ghen công tâm, đây cũng là hết thệ khởi nguyên. Là lý do cẩn thận, Ngự Thiên Địch lại là 시 bờ trong ngày mai làm ra một cái khác lần định, ngày sau thi đấu, quan cải chế là, đôi vương cộng trì. Đó là Kình Thiên Trụ cầm đầu sĩ bộ Trọng viện Khoa học cùng lấy Uy Chấn Thiên cầm đầu sĩ bộ Trọng quốc phòng quân chung nhau thống trị. Bất quá, lúc không có ai hắn cũng để cho Kình Thiên Trụ phụ trách tiếp tục thâm nhập sâu thi dò Phổ Lai Mẫu này Vương triều Văn Minh di chỉ, Lữ Thiên Địch hy vọng dùng cái này có thể làm cho Kình Thiên Trụ nể hắn đối với chính mình, là Phổ tộc dư mạch, tín nhiệm. Nơi này ta trọng điểm nói rõ một chút, chú ý ta video khẳng định cũng xem qua ta lúc trước đối với phạ lần giới thiệu, hắn vốn là bị phong ấn ở di tích cổ xưa bên trong, nhưng mà chính là Kình Thiên Trụ đối với Phổ Lai Mẫu này Vương Triệu Văn Minh gì chỉ đảo, quan phong ấn phạ lần quan tài gỗ đào đi ra. Trở lại chuyện chính, thật ra thì ngay từ lúc ở Ngự Thiên Địch tuyên bố, đôi vương cậu chỉ, chức Uy Chấn Thiên đối với ngôi vua mơ ước liền là không ít người hiểu biết. Nhưng mà, chân chính để cho Ngự Thiên Địch đối với Uy Trấn Thiên sinh ra nghi kỵ lại là bởi vì một lần thần bí ám sát sự kiện ở đó lần trong sự kiện, mặc dù Ngự Thiên Địch may mắn không việc gì, nhưng là cường hạn thích khách vẫn bị thương nặng một số lãnh tụ vệ binh. Mà sau chuyện này điều tra lại đều chỉ hướng đảm nhiệm quốc phòng quân quan chỉ huy Uy Chấn thiên. Mặc dù có chứng cứ ám chỉ hung thủ tựa hồ là đến từ khác song song vũ trụ, nhưng ở cùng, cùng Uy Chấn Thiên dáng dấp lạ thường giống như Thông thủ đánh vừa thấy mặt sau, lòng vẫn còn sợ hai ngự thiên địch bắt đầu cảnh giác uy trấn thiên, giữa hai người lường tử cũng như vậy, mọc rễ nảy mầm. Thi đấu ở trải qua, đối vương, Lương Đại cộng trì lâu bình ngăn sau, ngày vui ngắn ngủi, bị môi ra, phá lần, đầu độc uy trấn thiên, uy trấn thiên hoàn toàn trở thành chủy lạc sứ đồ, cũng trong bóng tôi thành lập lực lượng võ trang, Bá Thiên Hổ, cũng chính là sau này đệ sẹp tập cổ Transformer. Cũng phát động một lần cuối cùng, cũng là tàn khốc nhất một lần nội chiến. Quan trong tài liệu liên quan tới đoạn này có đơn giản như vậy giới thiệu, làm đợt công kích thứ nhất binh đốt khi đi tới, đang tọa trấn cổ chí chỉ hành động này khiến cho hắn đốc định rồi lui trở thiên, phản tâm. Nhưng mà một khắc kia, Ngự Thiên địch coi như khôn khéo hắn lựa chọn tự vệ, mà không phải phí sức đi bảo vệ xỉ bờ trồng viện khoa học thành quả lao động. Như vậy có thể thấy ở lần này trong tập kích, xỉ bờ trồng viện khoa học rất có thể là bị hủy, bên trong khoa học ra khả năng phần lớn cũng hy sinh, thậm chí rất nhiều chân quý tư liệu khoa học cũng thất lạc. Cho nên, nhìn như vậy đến, muốn tìm ra không gian cầu một ít bí mật, hiển nhiên trở nên càng khó khăn. Sau đó chạy tới Kình Thiên trụ, nhanh chóng tổ chức lên ô tô bộ đội dân binh vũ trang, chống bá thiên hổ tấn công cũng bị mọi người báo cho biết liên quan khảo cổ nghiên cứu xác nhận Ngự Thiên địch đối với hắn, nam giữ phổ lai mẫu này vọng tộc hệ thống, giữ luôn là thực sự Mặc dù Kình Thiên trụ từ đầu đến cuối không tin hắn là quân quyền tiền tụ, nhưng Ngự Thiên địch đã tại hắn tâm trong rơi xuống, lãnh tụ vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, dấu ấn cũng tin chắc chỉ có hắn lãnh đạo, mới có thể thanh tẩy bỏ trọng tự uy chấn thiên cuồng vọng dã tâm trong cứu ra đương nhiên, đây cũng là tại sao Kình Thiên trụ sau này có thể được lãnh đạo quân mẫu truyền thừa. Liên quan tới chàng này, nội chiến đến tiếp sau này cụ thể tình hình rõ ràng, phương tài liệu tạm thời còn không có công bố, bất quá theo ta thông qua người nội bộ hỏi Rất nhiều năm đó bí mật cũng sẽ ở phó bản ẩn nút nội dung cốt truyện trong công bố, tỉ như Ngự Thiên địch năm đó là thế nào mang theo không gian cầu rời đi thi đấu, thì như thế nào rơi vào rồi trên mặt trăng, tại hắn rời đi thi đấu sau khi, lại xảy ra chuyện gì? Còn có hắn rốt cuộc là lúc nào lựa chọn cùng đệ Sệp Tỷ cổ Transformer hợp tác, rất nhiều nghi vấn đều cần từ từ bị giải khai. Vốn kỷ video cuối cùng, ta ở giới thiệu sơ lược một chút thiết bảo, nơi này theo ta đoán, nhất định là trọng yếu ẩn tàng nhiệm vụ cùng chứng màu nội dung cốt truyện đất tập trung. Bởi vì thi đấu thiết bảo là hội nghị trưởng lão khởi nguyên địa, server si trọng trung ương chính phủ vị trí. Năm đó đại chiến bùng nổ sau khi trở thành còn thừa lại ổ tổ bột lực lượng căn cứ. Chỗ ngồi này thiết bảo bên trong có một cái vô cùng trọng yếu thiết thi quân sự, thập giác cao ốc, thậm chí năm đó viện khoa học cũng ở nơi đây, cho nên nơi này nhất nhất định có nhiều vô cùng tin tức có thể đảo. Mọi người nếu như chuẩn bị đi thi đấu bên trên đảo ẩn nút nội dung cốt truyện cùng chứng mộ, ta đề nghị trước tiên có thể bắt đầu từ nơi này. Từ Dương này kỳ video phát ra đo cao vô cùng, hắn ở trong video chia sẻ nội dung cũng cho vô số dò layer mang đến đầu mối, tìm được phương hướng, rất nhanh thì có không ít dò theo hắn chia sẻ nội dung cùng đầu mối, tìm được không ít chứng mộ cùng ẩn nút nội dung cốt truyện. Tỷ Như con tựa lỡ ở thiết bảo bên trong tìm được một nơi ở vào phế tích xuống bí mật phòng ngầm dưới đất, thông qua nơi đó máy tính tìm được một đoạn hư hư thực thực liên quan tới năm đó Ngự Thiên địch quan một viên tương tự Thái Dương hành hành, dẫn nhập thi đấu tinh cầu quỹ đạo tài liệu lịch sử. Trong tài liệu miêu tả lúc ấy thấy cảnh tượng vô số chói mắt tia năng lượng trong tinh không hội tụ, ánh sáng chiếu sáng bầu trời đêm, chúng ta không biết xảy ra chuyện gì, ở nơi này vô tận trong đêm tối thấy tân quang minh khiến cho người phân chấn. Ta nhìn thấy tia sáng kia càng ngày càng chói mắt, cuối cùng còn như là mặt trời chói chang, để cho người không dám nhìn thẳng. Sau này quang thúc kia biến mất, thế nhưng liệt dương lại treo thật cao ở bầu trời đêm, nó mang cho chúng ta thử quang, quang minh lần nữa chiếu rọi đất này, có người nói là vĩ đại khoa học gia môn sáng lập Thái Dương. Từ nơi này đoạn chứng màu nội dung cốt truyện nói thuật nội dung cùng cảnh tượng đến xem, ban đầu Thái Dương bị dẫn nhập thi đấu quý đạo lúc, thấy được nhất từng chùm sáng ở bầu trời đêm hội tụ, cái này cùng thi đấu bị chuyển tống tới địa cầu sử dụng không gian cầu tạo thành cảnh tượng rất tương tự. Như vậy các nhà chơi phán đoán, khi đó Ngự Thiên địch cũng đã nắm giữ không gian cầu kỹ thuật, cái này cũng ý nghĩa con đội các loại thi đấu khoa học gia thật có thể tham dự cái này vi kế hội lớn. Rất nhanh Có trợ lẽ phát hiện ẩn nút nội dung cốt truyện trong xác nhận một điểm này, bọn họ ở cổ lổng thành cùng đệ sẹp Tịch cổ Transformer đóng quân giao đấu sau, xúc phát rồi ẩn tàng nhiệm vụ, tiêu diệt ta Tư Mông bộ tộc thế lực. Cũng ở nhiệm vụ lần này trong, trong lúc vô tình nghe được hai cái A Tư Mông bộ tộc lao giả nói tới liên quan tới không gian cầu kỹ thuật sự tình. Bọn họ nói đó là xuất xứ từ Phổ Lai mẫu này tộc cổ xưa khoa học kỹ thuật, vốn là bọn họ cũng cho là đó là một cái truyền thuyết, nghe nói Phổ Lai mẫu này vương tộc đã từng lợi dụng cái này kỹ thuật, quan thi đấu bên trên rất nhiều đáng sợ quái thú truyền đến một cái hắc thầm hỗn không gian bên trong, vĩnh cửu phong cấm. Hậu lai nhân môn cho là hạng kỹ thuật này rất có thể sẽ mở ra hát thẩm hôn độn không gian, lần nữa quan đáng sợ kia quái thú thả ra ngoài, cho thi đấu văn minh mang đến hủy diệt. Sở dĩ năm đó ngự thiên địch hy vọng tái hiện cái này kỹ thuật lúc, bị rất nhiều người nghi ngờ, cho là đây là một trận bạo hiểm thử. Nhưng sau này sự thật chứng minh, hắn thành công, hắn đối với kỹ thuật tiến hành cải tiến, cũng cho thi đấu mang đến mới tương lai. Chỉ tiếc chẳng ai nghĩ tới, ngày tháng kéo dài nội chiến lại trở thành hủy diệt thi đấu chân chính Nguyên Hùng. Sau khi, Nhóm này tờ lệ đánh bại hai cái này A-4 mông bộ tộc Lao Trensformer, cũng xuất phát rồi nội dung cốt truyện, thu được hỏi thăm bọn họ liên quan tới năm đó một ít chuyện quyền hạn. Thông qua tra hỏi, bọn họ biết được liên quan tới con đội một ít tin tức, năm đó nội chiến bùng nổ sau, viện khoa học bị tạc hủy, tin đồn con đội cũng chưa chết, mà là lận trốn đi, nữ thiên địch cũng một mực ở tìm hắn, nhưng là hắn phẳng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Cái này hẳn nút nội dung cốt truyện. Xác nhận con đội có lẽ chính là nhân vật then chốt, chỉ bất quá muốn như thế nào tìm được con đội lại thành vấn đề khó khăn đồng thời lại có cờ lợi ở viện khoa học trong phê tích tìm được một ít đầu mối tài liệu, trong tài liệu có quan hệ với càng nhiều viện khoa học khoa học ra tên cùng tài liệu, thậm chí bao gồm quê nhà bọn họ. Theo cái này đầu mối có cờ lợi tìm được một vị trong đó khoa học ra bằng hữu cũng thông qua trong miệng hắn biết được, vị này khoa học ra sau này gia nhập vào đệ sẻ tịt cổ trận doanh, trở thành đệ sẻ tịt cổ vũ khí nghiên cứu viện thành viên Có khắp dở lẽ ở đệ sệp tỷ cô một nơi bên trong căn cứ tìm được một cái chứng màu, là liên quan tới năm đó đỏ con nhện cùng ngôi sao tiểu hai cái đệ sệp tỷ cô đại tướng, phát hiện Ngự Thiên địch vận tải không gian cầu khải động khí phi thuyền Phương Chu hành tung, sau đó dẫn đệ sệp tỷ cô một cái du kích quân phục kích hình ảnh ghi chép. Thông qua hình ảnh có thể thấy năm đó đỏ con nhện cùng ngôi sao tiểu liên thủ công kích Phương Chu, đưa đến Phương Chu bị cháy. Nhưng rất quỷ dị là, Phương Chu lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, mà nơi đó cũng không có bất kỳ trùng động một loại khiêu dự điểm. Lúc ấy chuyện này để cho đỏ con nhện cùng ngôi sao đều cảm giác được vô cùng kỳ quái. Còn Copper Loe ở uy trấn Thiên Ổ, kèn bên trong thành, gặp đại bội ngôi sao thiếu, người này cùng đỏ con nện như thế cùng đại, Copper Loe đem giết chết sau, lấy được một cái tương tự chìa khóa như thế kỷ quái dây chuyển. Này tên kỳ quái dây chuyền bị người chơi khác chứng thật, hẳn là kèn thành khô lâu bảo bên trong một nơi ẩn nút cực kỳ kín đáo nghiên cứu khoa học phòng đại chìa khóa cửa, sau này cũng bị đạt được chìa khóa dây chuyền Copper Loe xác nhận một điểm này. Theo càng ngày càng nhiều chứng mẫu cùng ẩn nút nội dung cốt truyện bị moi ra, các nhà chơi nhiệt tình cũng càng phát ra dâng cao. Hơn nữa từ Thì đấu xâm phạm sau khi lên Niết, vô hạn thời không các đại lệ và 80 trở lên chính thức phó bạn tổ lệ ở số người liên đội kịch hạ xuống, phần lớn tổ lệ tất cả đều ở thi đấu trong tìm tòi chứng mẫu, đào sói ẩn nút nội dung cốt truyện, phi thường cao hứng. Mà những thứ kêu cấp bậc còn không có đạt tới yêu cầu các nhà chơi mặc dù không cách nào tiến vào chính thức phó bản trong tìm tòi chứng mẫu, tìm ẩn tàng nhiệm vụ, nhưng mọi người cũng đều ở xã khu trong, xã giao truyền thông bên trên tham dự vào trong trò chơi. Hiến kế hiến sách, chính tham suy đoán, thậm chí không ít đại thần bạn trên toàn bộ lưới gom đủ loại tài liệu và đã bị khai thác chứng mẫu, tổng hợp phân tích, chỉnh hợp đầu mối. Dần dần trợ giúp các nhà chơi bỏ đi một ít quá nhiêu tính đầu mối cùng nội dung, từ từ vớt thuận ra một cái càng rõ ràng đầu mối. Không chỉ có như thế, vô số quan hệ đến ẩn tàng nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ, tỉ như một ít chìa khóa, bản đồ, đặc thù máy móc tấm chip vân vân, đều trở thành hàng bán chạy, rất nhiều đỉnh cấp khắc kim các đại lao không tiếc giá cao thu mua những thứ này quan hệ đến đến có thể nhanh trong thời gian mê đề, hoàn thành chung cực ẩn tàng nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Tư bản tham gia cũng để cho những thứ kia đặc biệt tận sức với tìm đủ loại menu, đầu mối đạo cụ các nhà chơi nhiệt tình tăng cao. Trong lúc nhất thời, thi đấu xâm phạm phó bản Hoàn toàn quan vô hạn trong thời không phần lớn tờ lỡ sự chú ý đều hấp dẫn tới, thậm chí ngay cả rất nhiều nhiệm vụ chính tuyến cũng không có người chơi rồi. Chương 181, 182, xoay ngược lại không ngừng a. Chương 181 182, xoay ngược lại không ngừng a. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngạo Phong cùng hắn đoàn đội dẫn đầu gom đủ thật sự có không gian cầu khải đạo ý, nắm giữ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ mấu chốt yếu tố một trong, đồng thời bọn họ cũng lợi dụng vô số các nhà chơi cống hiến đầu mối, cùng với từ trợ lỡ trong tay mua đủ loại mấu chốt nhiệm vụ đạo cụ các loại, rốt cuộc hoàn thành hạng nhất lại một hạng ẩn tàng nhiệm vụ tìm được chung cực cẩn tàng nhiệm vụ trong một cái nhân vật then chốt, con đội. Chỉ tiếc, con đội nói hắn cũng không có tham dự năm đó không gian cầu hạn ngủ, cái gì cũng không biết, cũng không muốn tham dự đến cuộc chiến tranh này chính giữa. Nhưng điều này hiển nhiên cùng trước kia ẩn nốt nội dung cốt chuyện cùng chứng màu trong chứng thật tình huống quay lưng ly, hắn đang nói dối. Cho nên Du Hi tới đây tựa hồ lại lâm vào thế bí, Nạo Phong bọn họ còn cần tìm tới biện pháp để cho con đội nói ra thật tình, nhưng trước mắt đã biết tin tức cùng đồng đội, tựa hồ cũng không cách nào tìm tới biện pháp giải quyết. Bất đắc dĩ, Phong bọn họ lại thử men theo còn lại đầu mối nhìn một chút có thể hay không tìm tới đột phá khẩu. Hoặc giả nói là thỏa mãn đặc định điều kiện sau, con đội mới có thể nói ra sự thật. Cũng may công phu không phụ người có lòng, ở cơ hồ quan toàn bộ giải rắc đầu mối nhiệm vụ cũng sau khi hoàn thành, Lạc Phong cùng phỉ tợ tịnh phạn cổn thần thoại đám người ở tái Bắc Thản một nơi cực kỳ căn cứ bí ẩn trong, tiếp động mới tiếp nhận tàng nhiệm vụ, giúp Kình Thiên Trụ giải vây. Theo tới chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến, Kinh Thiên Trụ một người một ngựa, cùng trong cả trụ sở đệ sệp tí dù nắm lãnh đạo mẫu chiến đấu có thể nói là toàn bộ tại Bắc nhất, dù sao đệ người mạnh, công bên giới cũng là đối phó. Nạo Phong đám người nhanh chóng gia nhập chiến đấu, thành công cứu Kình Thiên Trụ, cũng lên đường ẩn nấp nội dung câu chuyện, Kình Thiên Trụ hỏi Nạo Phong đám người, có hay không tới nơi này tìm liên quan tới không gian cầu bí mật. Mọi người trả lời là, Kình Thiên Trụ nói mình cũng một mực ở tìm, cùng với thu tập được rất nhiều hữu dụng tài liệu, hắn chuẩn bị đi tìm con đội, hỏi Nạo Phong đám người có hay không gia nhập. Ngay vậy, Nạo Phong các loại người vui mừng quá đổi, suy đoán cái này hoặc giả chính là để cho con đội nói ra thật tình mấu chốt, có lẽ bọn họ thật tìm được đột phá khẩu. Nạo Phong đám người đi theo Kình Tiên Trụ lại tới đến con đội ẩn cư địa phương, ở nơi nào gặp được con đội ở Kình Tiên Trụ một phen diễn dàn sau con đội thay đổi ý tưởng, rốt cuộc nói ra liên quan tới không gian cầu một ý chuyện. Năm đó hắn sát thực cùng Ngự Thiên Địch đồng thời căn cứ phổ lai mẫu này trong di tích tìm được liên quan tới không gian cầu tài liệu kỹ thuật, chung nhau nghiên cứu không gian cầu, bất quá kỹ thuật nòng cốt đều là nắm giữ trong tay Ngự Thiên Địch, hắn chẳng qua là tham dự phụ trợ tính công việc. Bất quá về không gian cầu nguyên lý và phương pháp sử dụng hắn vẫn tương đối rõ ràng. Hơn nữa con đội cũng xác nhận Ngự Thiên Địch thiết kế không gian cầu có thể tiến hành hướng ngược lại truyền tống, quan tái bác thản đưa trở về. Ngự Thiên Địch ban đầu nghiên cứu những thứ này không gian cầu thời điểm, liền cân nhắc qua tương lai có một ngày để cho tái bác Thản có thể tới đến khác tinh hệ cướp lấy hàng tinh năng lượng, sau đó sẽ lần nữa trở về, như vậy có thể để tránh cho còn lại a tinh hệ văn minh đối với tái bác Thản xâm phạm. Con đội còn nói ra rất nhiều ngự thiên địch ban đầu đối với tái bác Thản phỏng đoán, những thứ này phỏng đoán thật ra thì sau này cũng ở đây phần lớn trên phỏ mở đoàn thể trung lưu chuyển, đó chính là tái Bắc Thản tinh cầu bản thân liền là cái to lớn di động yếu tắc, bên trong đưa tinh tế động cơ, là có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển. Chỉ bất quá ở vô nhiều năm tháng trong, nó động cơ đóng cửa, cũng không người nào biết nó như thế nào lần nữa chạy, con đội nói những thứ này phòng đoán thật ra thì đều là thật, bởi vì không gian, cầu kỹ thuật Nguyên bổn chính là tái bác Thản tiến hành tinh tế lưu hành không gian nhảy lên trời kỹ thuật. Tái bác Thản tinh tế động cơ vốn là sử dụng một loại cực kỳ năng lượng đặc thù vận hành, loại năng lượng này hắn cũng không cách nào biết được, cũng không biết lúc nào tới nguyên. Nhưng xác thực tồn tại, căn cứ bọn họ nghiên cứu tài liệu lịch sử và văn hiến, thậm chí là đối với ổn ác nội bộ tin tức nghiên cứu. Bọn họ suy đoán ở vô số năm trước, Thái bác Thản vốn là chỉ có hiện nay thể tích một nửa lớn nhỏ, khi đó kỳ dự vào năng lượng đặc khởi động xuống tinh tế động cơ ở trong vũ trụ Nagu. Nhưng sau này không biết phát sinh qua chuyện gì, có lẽ là ngoại địch xâm phạm, hoặc là tựa như thiên tai. Tóm lại tinh tế động cơ năng lượng hao hết đóng, trận kia thiên thai thậm chí là đưa đến phổ lai mẫu này chủng tộc diệt tuyệt nguyên nhân chủ yếu. Nhưng loại năng lượng này bây giờ cũng không phải là hoàn toàn biến mất, tái bác Thản trải qua sự ghi chép trong một ít to đại quái thú, như hôn Độn quái, chết Tinh, Cự Thú vân vân, bọn họ trong cơ thể năng lượng chính là chỗ này loại năng lượng mà thủ. Loại này quái thú không biết từ đâu tới đây, có lẽ là nguyên bản là cuộc sống ở tại bác Thản bên trên, cũng hoặc là ngoại lai xâm phạm quái thú. Nhưng con đội cùng ngự thiên địch đều nguyện ý tin tưởng là người sau là bởi vì những quái thú này xâm phạm đưa đến tái bác thản vốn là thần tộc phổ lai mẫu này biến mất, bọn họ cắn nuốt động cơ trong năng lượng mà thủ, cuối cùng đưa đến động cơ không có năng lượng mà đóng, trở thành bán nhân mã ngồi ngôi sao quỹ đạo một viên hành tinh. Cũng may những thứ kia đáng sợ quái thú phần lớn bị tiêu diệt, không cách nào bị tiêu diệt cũng bị vĩnh viễn phong ấn ở rồi hỗn độn không gian bên trong. Con đội cho là, phổ lai mẫu này nhất tộc đang đối với không gian kỹ thuật nắm giữ cùng vận dụng đã phi thường đạt tuần, bọn họ là chân chính thần linh. Quái thú xâm phạm để cho phổ lai mẫu này nhất tộc hoàn toàn suy bại, bất quá công thức đẩy sau này Tái bác Thản thời đại hoàn toàn mới cùng chính trị cách cục, Tái bác Thản người cũng căn cứ vào vốn là yếu tắc cơ sở, xây dựng thêm gia viên, mới có bây giờ Tái Bắc Thản. Chúng ta chi cho nên sẽ có như vậy phỏng đoán, là bởi vì không gian cầu kỹ thuật, giống vậy yêu cầu loại này năng lượng đặc thù tới vận hành. Con đội nói, hắn lời nói ẩn chứa lượng tin tức phi thường to lớn, để cho ngạ phòng, phỉ tợ tỉnh phản của thần thoại bọn người nghe được mặt đầy kinh ngạc. Nhìn trước khi tới gặp được hỗn độn thú cũng là cửa hàng a. Đúng vậy, nhưng là ngự tiên địch là thế nào phát hiện những thứ này bị phong ấn quái thú Ngự Thiên địch chắc đúng phổ lai mẫu này gì tích nghiên cứu trong, nắm giữ một ít phổ lai mẫu này cổ xưa nhất tộc đặc thủ kỹ thuật. Ngao Phong đám người với nhau trò chuyện. "Vậy các ngươi là làm sao đạt được loại này năng lượng đặc thủ?" Kinh Thiên chủ cũng có chút hiếu kỳ. "Chúng ta từ một ít cùng những quái thú kia có một chút liên hệ quái thú trong cơ thể nói vào tay một ít năng lượng đặc thủ, tỉ như độn thổ ma. Lợi dụng những thứ này, năng lượng đặc thủ tiến hành thí nghiệm, Ngự Thiên địch đã từng căn cứ tài liệu kiến tạo ra lúc ban đầu không gian cầu, lần này thí nghiệm cũng không tính thành công, nhưng lại ở trong lúc vô tình liên tiếp đến rồi phong những quái thú kia hỗn độn không gian." Mặc dù bởi vì kỹ thuật không chính chắn, không cách nào chân chính tạo thành ổn định đường hầm không gian, nhưng Ngự Thiên địch lại phát hiện lại từ trong nói lấy ra số lớn năng lượng hạt thủ. Lần này không tính là thành công kinh nghiệm để cho chúng ta vui vẻ không thôi, bởi vì chúng ta tìm được liên tục không ngừng năng lượng hạt thủ, có thể chống đỡ chúng ta giải xa hơn thí nghiệm. Khó trách Ngự Thiên địch có thể thả ra cái đó hỗn độn vãi. Người này là gan thật lớn, chẳng lẽ không sợ những quái thú kia chạy đến tiếp tục làm hại thương sinh, hắn đây là cứu tái bát thản hay là hại tái bát thản à? Đúng vậy, Ngự Thiên địch thả ra ngoài cái đó hỗn thú, căn bản thì không giết chết được, nếu như vật này thật được thả ra, Tái Bác Thản liền xong đợi a. Bất quá các ngươi có nhớ hay không, lúc ấy hôn độn quái đi ra lúc là nửa máu. Ngao Phong đám người nghị luận. Hắn làm như vậy quá nguy hiểm, hắn không sợ những quái thú kia lần nữa đi ra, Tái Bác Thản sẽ thật sự lâm vào vạn kiếp bất phục. Kinh Thiên chủ lạnh lùng nói. Dĩ nhiên sợ hãi, nhưng là nếu như chúng ta không thành công, Tái Bác Thản giống vậy muốn tiêu diệt, thật sự bằng vào chúng ta chỉ có thể bí quá hóa liệu, Lữ Thiên địch một mực cũng vô cùng cẩn thận. Con đội nói, chính thức có những thứ này năng lượng là tụ, chúng ta mới là Tái Bác Thản mang đến Thái Dương, lần nữa mang đến nhiên liệu. Kinh Thiên chủ yên lặng ngồi lâu, ngươi là có hay không biết sử dụng không gian cầu? Ừ, nhưng là thì phải làm thế nào đây? Chuyển tống một lần tái bất hạn, yêu cầu năng lượng phi thường to lớn, nếu như ta không đoán sai lời nói trước mắt không gian cầu khải động khí đã không có cũng thiếu năng lượng, không cách nào đang ủng hộ một lần truyền tống. Hơn nữa cho dù có năng lượng cũng giống vậy không cách nào chuyển tống. Tại sao? Thật sự có không gian cầu khải động khí đang sử dụng một lần sau, yêu cầu lần nữa kế hoạch, mà kích hoạt nó nòng cốt chính là ổn bạc. Nhưng lại ổn bạc đã sớm bị mất. Con đội lời nói để cho kinh Thiên Trụ cho mặt, Kình Thiên Trụ lấy ra một khối ổn bạc mạnh vỗ nói, ổn bạc chỉ còn lại này một khối nhỏ rồi không biết năng lượng còn có thể hay không kích hoạt không gian cầu khải được ký, ổn ác đã bẻ nát, con đội mặt đầy thất cho, tin tức này tựa hồ so với ổn ác bị mất còn để cho người cảm thấy tuyệt vọng, sợ là chúng ta lại cũng không có biện pháp kích hoạt không gian cầu rồi. Mẹ nhà nó, không thể đi. Vì tờ tự tỉnh phản côn thần thoi hết, mặc dù hắn lời nói sẽ không khiến cho con đội bất kỳ gợn sóng nào. Không gian cầu không thể khởi động, chúng ta đây không phải là hưởng phí sức lực rồi. Đúng vậy, đây là lại đi tới ngõ cụt nữa à. Mọi người cũng có chút thất vọng, bọn họ cho là lần này cũng có thể hoàn thành trung cực gần tầng nhiệm vụ rồi, nhưng không nghĩ tới vòng vo một vòng. Trở về lại nguyên điểm. Mọi người ở đây than phiền đang lúc, Kình Thiên trụ trong tay ổn hắc mảnh vụn đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, trực tiếp chiếu vào rồi nó nơi mi tâm, vô số kỳ quái phù hiệu cùng phức tạp số liệu tràn vào đến hắn trong ý nghĩ. Kinh Thiên trụ cùng con đội đều là mặt đầy kinh ngạc, mà Ngạ Phong, vị tự tỉnh phản cổn thần thoại đám người nhưng là mắt lộ ra vui mừng, có chuyển cơ. Chốc lát sau, ánh sáng biến mất, ổn hắc mảnh vụn biến thành màu đỏ thấm, xuống xuống, thành như, như thế, không có một con đường sống, dùng bóp một cái liền bẻ nát. Đây là con đội kiếp sợ nhìn bị kinh Thiên Trụ bóp vỡ ổn ạc mạnh vụt. Kình Thiên Trụ ánh mắt bắn ra càng ánh sáng sáng ngời, thân thể sắt thép khu mặt ngoài tựa hồ có ánh sáng choáng váng cùng hồ quang điện rống rủa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cả người hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, ánh mắt nhìn xa xa từ từ có chút xuất thần, tựa hồ suy nghĩ vi vòng, lại thích tựa như nhắc lên đầu não gió bão. Kình Thiên Trụ, kinh Thiên Trụ làm sao vậy? Con đội một cái Kình Thiên Trụ, nhưng hắn qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ổn tắc, ổn ạc trong tin tức vào trong đầu của ta rồi. Kình Thiên Trụ kinh hỉ nói, "Cái gì?" Con đội cực kỳ khiếp sợ Nhưng sau khi kinh ngạc, hắn nhưng cũng giống vậy kinh hỷ, ta nghe Ngự Thiên Địch nói qua, Ổn Bắc là tái bác thản sáng thế thần lưu lại bảo vật, là nguồn gốc của sự sống, cũng là tái bác thản khởi nguyên, ẩn chứa không cũng chỉ có năng lượng, còn có vô số tin tức, phổ lai mẫu này nhất tộc nắm giữ giải độc những tin tức này năng lực, bọn họ mới sẽ được sáng tạo ra vô số khoa học kỹ thuật. Ngự Thiên Địch nói mình cũng từng trong lúc vô tình từ Ổn Bắc lấy được rất nhiều tin tức, nhưng đều là mảnh vụn không hoàn chỉnh, hơn nữa hắn cũng không biết như thế nào mới có thể chân chính lấy được Ổn Bắc nội tồn tin tức. Không sai, ta vừa mới đạt được lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, lại ẩn chứa vô số ta thậm chí còn không thể nào hiểu được nội dung cùng khoa học kỹ thuật, nhưng là phần lớn ta vẫn có thể hiểu. Kinh thiên trụ trên mặt lộ ra vui mừng, "Có đội, người nói không sai, tái Bác Thản thật là di động yếu tác, ta biết rồi phát động các phương pháp rồi. Ta đi, còn có loại này xoay ngược lại." Ngạo Phong đám người mắt lộ ra vui mừng, không nghĩ tới truyền tổng không được, nhưng có thể quan tái Bác Thản lái trở về, như vậy chắc coi như là hoàn thành chung cực cận tàng nhiệm vụ đi. Nhưng là đệ sẹp tỉ cổ phần lớn binh lực đều đã xâm phạm địa cầu, ngươi cho dù mang đi tái Bác Thản, cũng không ngăn cản được trái đất tiêu diệt. Hơn nữa, đệ sépt tỉ cổ transformer nhất định sẽ ngăn cản chúng ta quan tái bắc thản động cơ lần nữa chạy." Con đội nói. Hắn lời nói cũng để cho ngạ phòng, vì tự tự tỉnh phản cổn thần thoại đám người lâm vào suy tư, bất quá bọn hắn thật tò mò Kình Thiên Trụ tiếp đó sẽ làm gì. Bất kể như thế nào, ta sẽ trước tiên đem tái bác thản mang cách địa cầu." Kình Thiên Trụ nói. "Nhưng là như vậy tái bác thản đó là một con đường chết, nó cuối cùng là nhà chúng ta vượn, ngươi thật nhẫn tâm xem nó biến thành địa ngục sao? Ta sẽ nhượng cho nó trùng cơ, tin tưởng ta, ổn hạc trong có chúng ta muốn muốn câu trả lời." Kình Thiên âm kiên định nói, "Con đội, theo ta đồng thời lên thủ." Chúng ta có thể vì tái bác Thản mang đến tân Quan Minh. Đang lúc này, đi ngang qua sân khấu chuyện tranh ống kính bỗng nhiên hỗn độn, ở tại Bắc Thản nơi nào đó, to đại hỗn độn quái từ trong một vùng phế tích bò ra ngoài, ngửa mặt lên trời thách giãy, năng lượng thật lớn quang trụ sông thẳng tới chân trời, trực tiếp quan phía trên ứng kia tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp cơ cấu kết cấu nổ hư, vô số kiến trúc và hài cốt trong nháy mắt rơi xuống. Phu cận Transformers hoảng sợ không thôi, nhìn về quái xuất hiện địa phương, cùng lúc đó, lần lượt lớn vô cùng dữ tợn quái thú, từ vậy từ trong phế tích chui ra, bắt đầu điên cuồng công kích chúng quanh hết thảy. Hình ảnh lại chuyển một cái. Những quái thú kia đã phân tán đến tái bác Thản các nơi, bọn họ khắp nơi sát lục phá hư, chiếm đoạt Transformer năng lượng cốt, vốn là liền tàn phá không chịu nổi tái Bắc Thản thành phố, lần nữa gặp trước toàn bộ làm trọng chế. Vô số đệ sẹp tỷ cổ Transformer lực lượng quân sự, tổ chức phản kích, nhưng ở những thứ kia đáng sợ quái thú trước mặt, đệ sẹp tỷ cổ Transformer môn căn bản chống đỡ không được, hơn nữa bây giờ binh lực bọn họ hơn nửa đều đã tấn công trái đất. Mẹ nhà nó, lại xuất hiện xoay ngược lại rồi hả? Những quái thú kia phá không mạ ra rồi. Tái Bắc Thản lần này muốn hoàn toàn bị diệt. Đây mới thực sự là chung cực gần nút nội dung cốt truyện đi nhất định là phải nhanh một chút thanh tái bác thản đưa đi, nếu không những quái tú này hủy diệt tái bác thản sau khi, nhất định sẽ vạ lây trái đất. Này xoay ngược lại quá ngoài dự đoán của mọi người, bất quá cảm giác càng ngày càng kích thích. Tranh phong hấu ngu rốt cuộc ở nơi này phó bản gì gạ rồi bao nhiêu đoán à, trôn nhiều như vậy trứng màu cùng ẩn nút nội dung có chuyện, cuối cùng còn làm như vậy cái đại xoay ngược lại. Ta đi, quá cao có thể. Nạo Phong mấy người cũng là bị này, nội dung cốt truyện đột nhiên xoay ngược lại mà kinh động đi ngang qua sân khấu truyện tranh sau khi kết thúc, gợi ý của hệ thống bọn họ đã mở ra cái bắt thẳng trùng cực gần nút nội dung cốt truyện, ẩn nút nội dung cốt truyện yêu cầu ít nhất 300 người tham dự vào, trước mắt Nạo Phong bọn họ số người chưa đủ, cho nên yêu cầu lần nữa phù hợp điều kiện sau mới có thể hoàn thành. Bất quá vừa vận bọn họ cũng cần chưa đủ một chút trạng thái, cho nên liền tạm thời lui làm nhiệm vụ, mà bọn họ cũng sắp vừa mới kích động những thứ kia nội dung cốt truyện video, bên trên truyền đến trên internet, nhất thời nhấc lên không nhỏ gọn sóng. Chương 183. Đã ở thời đại tuyến đầu nam nhân chương 183, đi ở thời đại tuyến đầu nam nhân. Ta đi, đây mới thực sự là ẩn nút nội dung cốt chuyện a. Cây cột lần này lại khai ngoại quải rồi, đây là muốn thành thần tiếtấu, đạt được lãnh đạo quân mẫu, bây giờ lại lấy được ổn bạc trong tin tức, trực tiếp nắm giữ tạo hóa kiến thức dự trừ a. Kinh thiên chủ chịu nhất định phải trở thành tái bác thản mới tạo hóa rồi. Cảm giác lần này cần dựa vào cây cột ngăn cơn sóng giữ, cứu trái đất cùng tái bác thản rồi. Nhưng là những quái thú kia năm đó, nhưng là để cho cường đại phổ lai mẫu này nhất tộc cũng sa sút, phòng trường bây giờ tái bác thản loạn trong rừng ngoài, càng không đánh lại Phương trình kết cục chính là quái thú trực tiếp phá hủy tái Bắc Thản, sau đó Kình Thiên Trụ vì bảo vệ trái đất không bị dính líu, trực tiếp đem tái Bắc Thản ở truyền tống về đi. Haha, ha, đệ Sệp Tỳ Cổ lần này luôn uống, hậu viện nhà mình cũng nấu cơm. Ta đoán là Kinh Thiên Trụ mượn cơ hội lần này, trọng chỉnh tái bác Thản lực lượng quân sự, không đúng sẽ còn với Uy Chấn Thiên hợp tác, cùng đối phó những thứ này thượng cổ quái thú, sau đó Kình Thiên Trụ cuối cùng lần nữa là huy, trọng trưởng đại quyền, dẫn tái bác Thản lần nữa đi về phía Phồn Linh. Ta cảm giác Kình Thiên Trụ làm không tốt sẽ cùng trái đất chính phủ hợp tác, cùng đối phó quái thú. Dù sao nếu như tái bác thản thất thủ, những quái thú kia sẽ còn xâm phạm trái đất. Bây giờ hai cái văn minh thành một sợi dây bên trên châu chấu, chỉ có thể cùng chung mối thủ rồi. Này nội dung cốt truyện càng ngày càng cao có thể, tốt mong đợi phía sau nội dung cốt truyện, yêu cầu đại lao nhanh lên một chút đổi mới a. Cái này chính thức phó bạn rốt cuộc có bao nhiêu nhiệm vụ cùng nội dung cốt truyện a, cảm giác so với thể nghiệm thức phó bản có thể chơi đùa tính còn mạnh hơn a, này nội dung cốt truyện biến đổi bất ngờ, đủ loại xoay ngược lại, không ngừng cũng quá đã đi. Ta vừa mới thấy có người thanh video này chuyển tới nước ngoài website đi, nước ngoài đám bạn trên mạng đến bây giờ còn không có tìm được con đội đâu rồi, ha ha thật là quá yếu. Bọn họ quá chậm, nhưng bọn họ nhìn nhìn cái gì kêu hoa hạ tốc độ. Có muốn hay không chúng ta đi qua hướng dẫn hướng dẫn bọn họ nên như thế nào thông quan đi, bây giờ nước này xã khu tờ lỡ tùy tiện kêu lên một cái, hẳn so với bọn hắn cũng lợi hại. Ta xem cái video này ở tiếp phía trên phi thường hỏa, phía dưới rất nhiều bình luận đều tại yêu cầu công lược, còn có thật nhiều người cũng lại nói lần này chính thức phó bản, là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy kiểu Có thể lún vào nhiều như vậy xuất sắc nội dung cốt truyện, để cho chính thức phó vốn cũng có rồi thể nghiệm thức phó bảng cảm giác Các người thấy vô hạn thời không hôm nay phát hành tin tức không có, chết phọng mờ, tái bác thản xâm phạm lại phá kỷ lục, tính tổng cộng tờ lệ tổng số thành công đột phá 500 triệu, toàn cầu sống động tờ lệ tổng số cũng vượt qua 300 triệu, phải biết trước mắt vô hạn trong thời không, đạt tới lệ và 80 trở lên cũng liền 600 triệu nhiều ba, số liệu này thật là rất đáng sợ. Ta xem có truyền thông báo cáo chuyện này, theo trước khi nói thành tích tốt nhất chính thức phó bản, tính tổng cộng tờ lệ ớ tổng số cũng không có vượt qua 300 triệu, chết phò lần này chính thức phó bản sau khi lên list, liền liên tiếp quét kỷ lục mới. Thực tế tham dự tờ lệ ớ đoán chừng có mấy tỷ, rất nhiều tờ lệ ớ đều tại vân tham dự. Đúng vậy, ta chính là a, một mực rượi vào nhìn video hỗ trợ phân tích công lược cùng đầu mối, siêu cấp thú vị. Chết tái bác thản xâm phạm chân chính nhận nút nội dung cốt truyện, một lần nữa nhắc lên nhiệt chiều, nội dung cốt truyện lộn xác thực phi thường ngoài dự mọi người, nhưng là quan tình tiết đẩy về phía một cái mới. Các nhà chơi cùng những người hái mộ cũng đều mừng rỡ không thôi, những thứ kia còn chưa hoàn thành trước mặt nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ các nhà chơi, cũng đều đánh máu gà tự đắc, tăng nhanh làm nhiệm vụ tốc độ. Dù sao bây giờ toàn bộ thông quan công lược trên internet đã có có sẵn rồi, bọn họ muốn làm là được làm từng bước đi làm nhiệm vụ, thông qua mỗi cái đầu mối cùng đạo cụ, không ngừng đưa tới phía dưới ẩn tàng nhiệm vụ liền có thể. Có tiền, trang bị được, làm nhiệm vụ sẽ mau một chút, dễ dàng một chút, trang bị kém một ít chơi nhiều mấy lần, đoàn đội phối hợp tốt cũng giống vậy có thể hoàn thành mỗi cái ẩn tàng nhiệm vụ. Cuối cùng kích động này cuối cùng ẩn núp nội dung cốt truyện để cho các nhà chơi kinh hỉ, để cho những người đồng hành kinh ngạc, sớm đã trở thành tranh phong hỗ ngu thông lệ. Transformer, tái bác thản xâm phạm thượng tuyến tới nay, tuyệt đối là toàn bộ nghề cũng độ cao chú ý phó bản rồi, mới đầu bảng dữ liệu hiện tại, ở những người đồng hành xem ra cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Transformer cái này nổi tiếng toàn cầu siêu cấp anh thì, tuyệt đối sẽ không thiếu tợ layer. Duy nhất để cho bọn họ có thể thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là chỗ này lần cố sự bối cảnh, quan tái bắc thản chuyển đưa tới, cùng trái đất phát sinh đại chiến, cái này ý tưởng xác thực phi thường khéo léo. Nhưng mà một cái đại giới bối cảnh phân chia ra không đồng đẳng cấp, bất đồng nhiệm vụ phó bản, loại này cũng không tính lý kỳ, thậm chí bất đồng phó bản giữa còn có nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ liên hệ cũng có. Nhưng là có thể làm được tái bác thản xâm phạm tốt như vậy lại không có bao nhiêu. Nhất là khi bọn hắn biết cái này vốn trong ẩn chứa khổng lồ trứng màu nội dung cốt truyện cùng ẩn tàng nhiệm vụ, hơn nữa những thứ này ẩn tàng nhiệm vụ còn hỗ tương quan liên hệ, thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển, cuối cùng đưa tới trung cực gần nút nội dung cốt truyện sau, không khỏi lần nữa bị tranh phong hô ngu sáng tạo chết phục. Có thể quan một cái chính thức phó bản chơi đùa ra nhiều như vậy trò gian, hơn nữa làm tốt như vậy Sắc thực sắc thực để cho người rất khiếp sợ, cũng rất khâm phục Này không thể nói tranh phong hấu ngu biết bao cố gắng cùng như đồ, càng nhiều là bọn hắn nắm giữ phi thường lớn mật ý tưởng, có rất nhiều quá mức sáng tạo dung hợp đi vào. Bây giờ Trung cực gần nút nội dung cốt chuyển ra ánh sáng sau khi ra ngoài, một đám những người đồng hành thật là cảm thấy không bằng, này cố tranh thật thanh chính thức phó bản làm thành thể nghiệm thức phó bản, không đúng, nói cho đúng là thanh thể nghiệm thức phó bản ưu điểm cũng dung hợp đến chính thức phó bản chi trong đó rồi Đúng vậy Đợi ở phó bản trong không nơi chỉ chẳng qua là quét quét quét, mà là có thể thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển, thậm chí là đưa tới rất nhiều nhiệm vụ phụ tuyến, kéo theo bên trong nợ tờ cờ nhân vật vận mệnh phát sinh biến chuyển, cái phương pháp này thật là phi thường khéo léo. Cố Tranh lại mở ra một cái toàn bộ trào lưu mới a. Sợ là Doerer khẩu vị toàn cái đều bị bọn họ nuôi gian xảo rồi, ngày sau phổ thông quét quét cày phó bản, đã rất khó đang bị tờ thích, không chơi đùa ra điểm trò gian, để cho ở đánh quái thăng cấp đồng thời, cũng có thể tham dự đến nội dung cốt truyện phát triển cùng thúc đẩy bên trên, sợ là không được rồi. Chiều hướng phát triển. Ngươi xem một chút bây giờ đồng cấp bậc còn lại chính thức phó bản số liệu có bao nhiêu thẳng đạn, thậm chí ngay cả chúa trong thế giới giá khu đợ lợi ở cũng thiếu rất nhiều. Các công ty lớn tư đề hạ cũng đang thảo luận tái bắc thản xâm phạm toàn bộ kiểu mới, cũng đều bắt đầu theo gió hợp tập, đi ở thời đại tuyến đầu nam nhân. Đánh giá này rất cao sao? Vương thị Thi bưng một quyển du hí nghệ nổi danh tạp chí, ở cố tranh trước bàn làm việc đi vòng vo một vòng, sau đó nằm ở trên bàn làm việc, cười hi hi nói, "Cố tổng, trong lòng ngươi bây giờ là không phải là có như vậy ném một cái ném." Bành Trưởng. Không, làm sao có thể chỉ có ném một cái ném, ta trong lòng bây giờ là phi thường phi thường bành Trưởng. Ha, ha ha ha. Cố Tranh nửa nằm ở trên ghế, hai chân đong đường, mặt đầy đắc ý nam nhân sao, ngoại trừ kiếm tiền sắc đẹp bên ngoài quyền lợi bên ngoài, thích nhất chính là vinh dự cảm. Làm Du hy tới nay, Cố Tranh không ít thu hoạch cảm giác thành tựu cùng vinh dự cảm giác, được Layer công nhận, đồng hành khâm phục, truyền thông khen những thứ này hắn thu hoạch rất nhiều. Nhưng mỗi lần bị công nhận lúc, nội tâm hay lại là không tránh được sẽ khai tâm kích động. Lần này, tái Bắc Thản xâm phạm thu được cao vô cùng khen, càng bị quyền uy truyền thông đánh giá là là một cái hướng dẫn chào lưu phó bản, cũng sắp Cố Tranh đánh giá là đi ở thời đại tuyến đầu người đây đối với Cố Tranh mà nói tuyệt đối là một cái thực lực công nhận cũng là rất nhiều người đều không cách nào lấy được khen cùng đánh giá. Chương 184, còn có kinh hỉ. Chương 184, còn có kinh hỉ. Chúng ta chính là lợi hại. Sao sao? Vương Thi Thi đi vòng qua Cố Tranh sau lưng, từ phía sau bao bọc ở cố tranh đầu, tại hắn trên trán hôn một cái. Cố Tranh trở tay ôm một cái Vương Thi Thi kia mềm mại tinh tế eo, đưa nàng trực tiếp ôm vào trong lực, ngồi ở trên đùi mình. Làm gì nha, cho ngươi nhân viên thấy không tốt lắm a. Vương Thi Thi đẩy một cái Cố Tranh, có chút hẹn thùng nói, ta lại không làm gì sao người không nhận ra chuyện, ôm ta bạn gái mình, cũng không phải là ôm khác bạn gái người. Cố Tranh ôm càng chặt hơn, Vương Thi Thi cũng liền không phản kháng nữa. Ngươi là đi ở thời thượng tuyến đầu nữ nhân, ta là đi ở Du Hi chào lưu tuyến đầu nam nhân, chúng ta là không phải là rất xứng đôi. Cố Tranh đem đầu đặt ở Vương Thi Thi kia trắng nõn ngọc cảnh bên trên. Kia ta còn phải tiếp tục cố gắng, thành là chân chính đi ở thời thượng tuyến ngoài cùng nữ nhân. Vương Thi Thi cười duyên, "Trong lòng ta ngươi đã đi ở thời thượng tuyến ngoài cùng rồi, bây giờ ta xuyên đắp tất cả đều là ngươi tới giúp ta chọn phối hợp, rất nhiều người đều nói ta rất có phần vị." Cố Tranh cười nói, đôi tay ôm lấy Vương Thi Thi eo, vẫn hưởng thụ trong lực ôn hương nguyệt ngọc. "Đúng rồi, Sau trời chính là đón phòng ngày, người muốn không mau chân đến xem ta nhà mới." Vương Thi Thi có chút nghi đầu, nói: "Nhanh như vậy liền sửa xong rồi? Được a, ngày hôm sau kêu cây sáo, nhị hồ chúng ta cùng đi ăn mừng một chút." Cố Tranh nói. Vương Thi Thi ý vị thâm trường nhìn một chút Cố Tranh, chợt quay đầu bất đắc di lắc đầu một cái, nàng đoán được Cố Tranh có thể như vậy nói, bất quá Vương Địch cùng đồ cầu nguyện cũng đều là rất thông minh người, một loại chỉ cần là có Vương Thi Thi ở cục, hai người bọn họ đại đa số thời điểm cũng sẽ tùy tình hình từ chối. Lần này phòng trưởng hai người này khẳng định cũng sẽ không đi làm kỳ đà cặn núi. Nói xong rồi theo ta đi nghỉ phép. Ngươi đánh coi là lúc nào theo ta đi a?" Vương Thi Thi có chút u uất nhìn Cố Tranh. "Xin lỗi, bà bối, ngươi cũng biết Quốc Hưng khoa học kỹ thuật trước mắt chính sử ở cải tiến kỹ thuật cùng sản phẩm mới thay đổi thời khắc mấu chốt, ta giai đoạn này muốn toàn bộ hành trình kiểm định cùng tham dự hướng dẫn kỹ thuật. Lại cho ta thời gian một tuần, làm xong Quốc Hưng khoa học kỹ thuật sản phẩm mới sự tình sau, ta theo ngươi đi, chúng ta tận tình chơi đùa hắn một tháng." Cố Tranh có chút thấy náy ôm Vương Thi Thi. "Hảo, hảo, hảo." Vương Thi Thi đứng dậy, quan một cái chân nhẹ tới, cứ ở Cố Tranh trên chân, hai tay bao bọc Cố Tranh cổ, mặt đầy ôn nhu nói, "Ta không có ý trách ngươi." Ta biết ngươi bây giờ không chỉ có đi ở Du Hy chào Lưu tuyến đầu đàn ông, cũng là đi ở khoa học kỹ thuật tuyến đầu đàn ông, ta cũng sẽ không làm cái đó kéo chậm hoa hạ tiến bộ khoa học kỹ thuật chân sau nữ nhân hì hì. Hắc hắc, ngươi có thể hiểu được liền có thể. Đến, hôn một cái. Cố Tranh ở Vương Thi Thi miệng bên trên hôn một cái. Cố tổng, cái đó. Chu Chính Hấp tấp đẩy cửa vào, vừa vận đụng vào Cố Tranh cùng Vương Thi Thi thân thiết, nhất thời quay đầu đi, lúng túng cười một tiếng nói, hắc hắc, xin lỗi Cố tổng, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Thi Thi đàng đứng lên, hờn dỗi đánh Cố Tranh một chút, ánh mắt u nhìn Cố Tranh. Phạng Phật đang nói, đều tại người, làm đến người ta nhiều lúng túng nha. Cố Tranh cười một tiếng, nói, bây giờ nói không nhìn thấy chậm, chính mình đi ra ngoài tự đạo cặp mắt đi. Hắc hắc, chờ một chút ta. Chu Chính đứng tại chỗ, đông nhiên ánh mắt hướng chéo bên trên 45 độ, biểu tình định trụ, không lúc nick, đại khái mấy giây sau, lại khôi phục lại, mặt đầy tiện cười nói, tốt lắm, ta đã thanh vừa mới kia đoạn trí nhớ thủ tiêu. Cố Tranh tiền bối Chu Chính chợt cười, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ồ đúng rồi. Lưu tổng tới, ở phòng tiếp khách chờ người đấy. Chu Chính nói, được, ta liền tới đây. Mấy ngày sau, trên Farmer Tại Bắc Thản xâm phạm cuối cùng ẩn nút nội dung cốt truyện đến tiếp sau này video, rất nhanh liền xuất hiện ở trên internet, lập tức hấp dẫn vô số gỡ lẽ cùng bạn trên mạng xem. Video vẫn là ngạo phong đoàn đội du hí video, quái thú xuất hiện hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, lưng tay ở tái Bắc Thản trên tinh cầu để sệp tỉ cổ Transformer, chết thảm trọng, vốn cũng bởi vì nội chiến mà cảnh hoang tàn khắp nơi tái Bắc Thản, càng là tuyết thượng ra xương, mà quái thú lực lượng hủy diệt cùng lực tàn phá so với chiến tranh tới trả muốn hung mãnh. Nội bộ mâu thuẫn, để không thể không nhanh lui về binh lực, tiếp viện tái bên trên chiến sự, đánh chúng hỏa lực đối phó những quái thú kia. Uy Chấn Thiên thấy những quái thú này phi thường khó đối phó, nếu như mặc cho bọn họ phá hư đi xuống, tái bác Thản Quan hoàn toàn đối mặt hủy diệt, cho nên hắn tạm thời triệu khai hội nghị, quyết định nghĩ biện pháp quan những quái thú này dẫn vào địa cầu. Nhưng chàng này hội nghị lại bị đột nhiên giá Lâm Kình Thiên Trụ cắt đứt, Kình Thiên Trụ cùng Uy Chấn Thiên lần nữa giao phòng, nhưng bây giờ Kình Thiên Trụ thực lực sớm đã không phải là Uy Chấn tiên có thể chống lại. Sức chiến đấu mạnh nổ kinh Thiên Trụ, ngay trước vô số đệ sệp mặt, xuống đất va chạm, nhất mặt mũi cũng không cho lưu. Kình nói cho toàn bộ đệ cổ Những quái thú kia không là bọn hắn có thể chống lại, coi như quan quái thú dẫn vào địa cầu, như vậy các loại tới địa cầu bị hủy diệt sau, bọn họ giống vậy còn biết được phá hủy tái bắt thẳng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là kết thúc cùng nhân loại chiến tranh, cùng nhân loại thành lập liên minh, chung nhau đối kháng quái thú, đây mới là biện pháp duy nhất. Đệ Sẹp thì cô nhất phương không người dám nói lên dị nghị, bọn họ cũng biết Kình Tiên Trụ bây giờ thực lực, hơn nữa Kình Tiên Trụ nói cũng rất có đạo lý, bọn họ cũng không hy vọng quê hương của chính mình bị hủy. Hung chi, những bãi thú kia rõ ràng càng thích chiếm đoạt bọn họ năng lượng ngầm cốt, sợ rằng sẽ bọn họ dẫn vào địa cầu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Uy Chấn Tiên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không khỏi không thần phục với Kình Thiên Trụ rưỡi dâm uy, cộng thêm nó cũng là người thông minh, biết Kình Thiên Trụ nói biện pháp có thể được, hơn nữa có Kình Thiên Trụ coi như người trung gian, có thể thúc đẩy cái này kế hoạch. Uy Chấn Tiên tuyên bố dừng lại đối với địa cầu tấn công, Kình Thiên Trụ ra mặt cùng nhân loại quân đội giao thiệp, cũng cử hành nhiều nước nguyên thủ hội nghị, nói rõ liên thủ đối phó tái bác Thản bên trên xuất hiện quái thu sự tình. Trong này hội nghị tranh chấp không ngừng, thật ý ngút trời nhân loại tự nhiên không muốn cùng tái Bắc Thản tác, không muốn trợ tái Bắc Thản, thậm chí không tin Trụ nói chuyện, cảm thấy hắn cũng là vì tái Bắc Thản kế hoan binh đương nhiên. Hoạn nghị cuối cùng vẫn là thiểu số phục tùng đa số, thông qua quyết nghị, cùng Transformer thành lập hợp tác, chung nhau đối phó tái bác Thản bên trên nguy cơ, mà coi như điều kiện, tái bác Thản gặp nhau trợ giúp trái đất phát triển khoa học kỹ thuật, bao gồm vũ khí cùng tinh tế phi thuyền vân vân, dùng cái này tới mượn nhân loại tài nguyên cùng lực lượng, nhanh chóng làm ra càng nhiều có thể bỏ cho vào vũ khí chiến đấu. Hơn nữa để xẹp thì cổ Transformer quan vĩnh bất tái đối với địa cầu áp dụng quân sự xâm phạm, cũng tận ngoa dẫn tái Bắc rời đi Thái dương hệ. Thật ra thì, đây chỉ là trong đó một cái nội dung cốt truyện tuyến, này cuối cùng ẩn nút nội dung cốt truyện thật ra thì có rất nhiều bất đồng chi nhánh cũng sẽ hiện ra bất đồng kết cục, nhiệm vụ đẩy tới trong quá trình, The Leon sẽ đối mặt với nhiều lần lựa chọn. Những lựa chọn này mặc dù là bất đồng nhiệm vụ, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng nội dung cốt truyện đi về phía cùng Kình thiên Trụ các loại chủ yếu nhân vật lựa chọn. Tỉ như Ngạo Phong bọn họ có thể lựa chọn trợ giúp nhân loại phản đối hợp tác phía kia trận chiến doanh, dựa theo bọn họ kế hoạch, quan hơn 10.000 viên vũ khí nguyên tử đưa vào tái bác thản nội bộ, dùng vũ khí nguyên tử trực tiếp quan tái bắc trả phá hủy, làm như cái biện pháp này cũng sẽ đưa đến trái đất phần lớn địa khu cũng sẽ phải gánh chịu ô nhiễm hạt nhân. Kình Tiên Trụ cũng có thể sẽ bị lựa chọn, mà thay đổi tự lựa chọn thì như hắn có thể sẽ như đã từng như vậy, hoàn toàn bông tha tái bác thản, lựa chọn phát động tái bác thản động cơ, khiến nó hướng xa cách địa cầu phương hướng đi tới, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Bất đồng lựa chọn tất nhiên sẽ đưa đến bất đồng kết cục, mặc dù ngạo phong bọn họ còn không có quan bất kỳ một đường tia chơi đùa đến kết cục, nhưng đã không khó nhìn ra, bộ phận này nội dung cốt truyện là đa tuyến nhiều kết cục nội dung cốt truyện. Các nhà chơi lại một lần nữa có thể lấy tả hữu nội dung cốt truyện đi về phía, quyết định tái bác thản cùng nhân loại địa cầu vận mệnh, mà lại một lần nữa cho toàn bộ tở lỡ cùng Transformer những người hái mộ mang đến to vui mừng thật lớn cảm giác. Chương 185 186, đột lợi ớ là dễ dàng nhất bị thỏa mãn một đám người. Chương 185186, đột lợi ớ là dễ dàng nhất bị thỏa mãn một đám người. Cuối cùng ẩn nút nội dung cốt truyện, lại còn là đa tuyến nhiều kết cục, ta thiên, cái này nguồn gốc là người Tiên, chính thức phó bản làm thành như vậy, thật là chơi đùa đến mức tận cùng nữa à? Đúng vậy, tranh Phong hấu ngu thật là quá cho chúng ta quá nhiều vui mừng. Cảm giác cuối cùng này ẩn nút nội dung cốt truyện còn đủ chơi một một năm nửa năm rồi. Cái này nguồn gốc là càng ngày càng thú vị, các phó bạn đều là quét qua mấy lần sẽ không muốn tiến vào nữa. Tại Bắc Thản Sâm Phạm đây là ta gặp qua tác dụng chậm mạnh nhất chính thức phó bạn rồi. Đám bạn trên mạng nóng bỏng thảo luận, chút nào không kêu kiệt lời ca tụng, tái Bắc Thản Sâm Phạm chấm điểm cũng lần nữa leo lên, từ 9. 6 phân cho trực tiếp biến thành 9. 8 phân cho, lần nữa sáng lập chính thức phó bạn chấm điểm ghi chép. Phải biết trước mắt chính thức phó bạn khen ngợi nhất phân cho cũng không có vượt qua 9 phân cho, tái Bắc Thản Sâm Phạm sau khi lên viết chấm điểm vẫn ở 9 phút trở lên, bây giờ càng là đạt tới 9. 8 phân cho, đây là giống như thần lời nói như vậy thành tích, cũng nhất định sẽ tái nhập vô hạn thời không lịch sử. Nạo Phong bọn họ trước mắt lựa chọn nhiệm vụ mang đến nội dung cốt chuyện đi về phía là loài người cùng chén phó mở hợp tác, chung nhau đối phó những quái thú kia. Coi như điều kiện, Tinh Thiên Chủ đáp ứng trợ giúp nhân loại tăng lên trình độ khoa học kỹ thuật, một mặt để cho nhân loại có rồi có thể cùng tái bác Thản chống đỡ được tư bản, mặt khác tái bác Thản cũng nhiều một cái đồng minh, chung nhau chống đỡ quái thú. Vì phong ngừa tái bác Thản khoa học kỹ thuật cho xã hội loài người mang đến lực lượng quân sự không cân bằng, Tinh Thiên Chủ căn cứ nhân loại quốc gia quan hệ tình huống thực tế, quan bất đồng kỹ thuật phân phối cho quốc gia khác nhau, dùng cái này tới là loài người quốc gia giữa lẫn nhau được không đến nổi nhất phương là quyền, đưa đến nhân loại tương lai xuất hiện thế giới tính đại chiến đương nhiên hiện tại tại loại này lựa chọn cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho nhân loại chiến. tranh tương lai, nhưng theo Kinh thiên trụ, ít nhất tái bác thản lần này mang đến uy hiếp, đủ để dao động khiếp nhân loại, gọi chung báo động, để cho bọn họ minh bạch cái gì là môi hở giăng lạnh, tránh cho nội chiến tiêu hao, chung nhau chống đỡ ngoại lai uy hiếp đi ngang qua sân khấu chuyện tranh giản hóa nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển quá trình, cũng giản hóa kính thiên trụ hấp thu ổn áp cũng lợi dụng bên trong lẫn kỹ thuật tự mình sửa đổi, lại một lần nữa tiến hành thăng cấp. Làm kính thiên trụ xuất hiện lúc, hắn đã biến thành càng cao lớn hơn. Vũ khí càng tân tiến, một thân trang giáp càng nguyên gốc, bề ngoài càng ngang ngửa Transformer. Không chỉ có như thế, cạm mạc dò, tuân, tức sĩ, xe cứu thương các loại xe hơi người cũng tất cả đều trải qua tình thiên trụ sửa đổi thăng cấp, từng cái bề ngoài tất cả đều phát sinh biến hóa, hệ thống vũ khí cũng biến thành càng tân tiến. Mà nhân loại cũng thành lập chính phủ liên hiệp, hơn nữa đã có vũ khí tân tiến, cơ giới xương vỏ ngoài, tinh tế chiến hạm nhóm vũ khí, đại quân loại người hạo hạo đang đã lái về phía rồi tái bắt thản tình cờ. Về phần Tây Bắc Thản bên trên, Huy Chấn Thiên vẫn còn ở dẫn đệ Sẹp Tỷ Cụ trên Transformer cùng những quái thú kia chiến đấu, bởi vì những quái thú này bị phong ấn hồi lâu, sức chiến đấu cùng lượng máu cũng lớn bất suy yếu. Nhưng mặc dù như vậy, đệ Sẹp Tỷ Cụ nhất phương vẫn là thương vong tầm trọng, tái Bắc Thản rất nhiều thành phố cũng một lần nữa bị thương nặng, gần như hoàn toàn hủy diệt. Ngạo Phong coi như lục quân tượng tướng, xuất lĩnh chính mình 300 người chơi nhà quân đội, lái tinh tế hạm đội đã tới tái Bắc Thản, rồi sau đó cùng Tỉnh Tiên Trụ, cả mạ rồ các loại xe hơi nhân chủ lực, cùng bắt đầu chiến đấu, dọn dẹp Tây Bắc Thản bên trên quái thú. Bọn họ thứ nhất đối phó chính là hỗn độn quái, con quái thú kia lượng máu chỉ có 1 phần 3 không tới, sức chiến đấu cũng không lớn bằng lúc trước, ở nạo phong đám người liên thủ kình thiên trụ các loại xe hơi người nhất phương, rất nhanh thì đem hoàn toàn đánh chết. Không thể không nói, lần nữa thăng cấp sau kình thiên trụ thật là giống như sắt thép chiến thần, động tác càng linh hoạt nhanh mạnh, lực lượng lớn hơn, hơn nữa hắn vũ khí cùng trang giáp đều có thể tùy ý biến hóa. Trong tay đao có thể biến thành kiếm, cũng có thể biến thành chiến phủ, thậm chí biến thành tầm thuần. Năng lượng pháo khí thì trên cánh tay, lúc mà xuất hiện ở bả vai, khi thì biến thành đường kính lớn, khi thì biến thành tiểu khẩu kính tư nhu cầu tùy tâm biến hóa mà hắn trang giáp cũng có thể biến hình có thể ở cục bộ thêm dày biến thành trọng trang giáp chống đỡ tổn thương khi thì trực tiếp biến thành sắc bén lười dao sắc bén tiềm thứ gia tăng tổn thương không chỉ có như thế hắn trang giáp bị tổn thương sau khép lại năng lực mạnh vô cùng thậm chí có thể trực tiếp cách không quan chung quanh chén phọ mở thi thể bám vào qua để hoàn thành trang giáp tu bổ. mà hắn cùng với khác xe hơi người vừa người sau sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì những quái thú kia rồi đơn giản là tạoi Vân thế như trẻ che tư thế đáng nhắc tới là là ngốộn quái sau khi chết tình thiên trụ lấy ra một cái kỳ dị máy móc bám vào đến đó hỗn độn quái trên thi thể, sau đó từ trong cơ thể nhiếp thủ một loại đặc thủ nào đó năng lượng. Cử chỉ này không khó suy đoán, hẳn là ở đảo được cái loại này ủng hộ tái bác Thản tinh tế động cơ phát động năng lượng. Sau khi một ít chiến đấu, Kình Thiên Chủ cũng không có đều tại trạng, Ngạo Phong bọn họ giờ lại ở quân đội cũng có thể quan những quái thú kia đánh chết, hơn nữa đều là bộ thủ giết, cho nên mỗi lần đánh chết tuân ra để chứa đựng bị cũng vô cùng phong phú. Theo quân đội loài người gia nhập, tái Bắc Thản bên trên gây sóng gió quái thú lấy được thực lực mạnh mẽ áp chế, Kình Thiên Chủ tiến vào tái Bắc Thản đứng đầu khu vực nằm cốt, nơi đó đã từng là không người đặt chân, cũng không có biện pháp đến cấm địa. Vất quá có ổn ổ Hacton chữ tin tức kinh thiên trụ, lại tìm được tiến vào nơi đó biện pháp. Ở nơi nào hắn tìm được thượng cổ thời kỳ tái Bắc Thản tồn chữ số liệu máy chủ, tìm được đã từng thượng cổ thời kỳ phổ lai mẫu này tộc nhân sinh hoạt địa phương, tìm được rất nhiều cực kỳ tài liệu chân quý cùng vật phẩm, cũng tìm được tinh tế động cơ cùng đường lái này. Cố Tranh gần đây hành trình đúng là sắp xếp phi thường trận đấy, ngoại trừ Quốc hương khoa học kỹ thuật bên kia phải làm sự tính rất nhiều, chính mình Internet sân thượng tiết mục cũng phải bên trên. Ngược lại Bắc Thản xâm phạm to lớn nhân khí, cùng với quyền uy truyền thông đối với Cố Tranh công nhận cùng độ cao đánh giá, Cố Tranh lại một lần nữa đứng ở tiêu điểm trên. Cố tổng Trước mắt tái bác Thản sơn phạm cơ hội là số không không sai biệt cho lắm, ngay tại chúng ta tiết mục bắt đầu trước, chấm điểm lại nhưng đã đạt đến không tưởng tượng nổi 9. 9 phân cho, ở cuối cùng ẩn nút nội dung quốc chuyển ra ánh sáng sau khi ra ngoài, trên mạng rất nhiều bạn trên mạng cũng nhắn lại nói xin lỗi ngài, nói ban đầu không có cho cái này phó bản mãn phần, tất cả mọi người tự giác lần nữa sửa đổi đối với cái này phó bản chấm điểm, nói cái này phó bản xứng với mãn phần khen ngợi. Lúc trước mở mang thiết kế cái này phó bản lúc, ngài có nghĩ đến sẽ thu hoạch cao như vậy đánh giá sao? Còn thật không có, lần này ta cũng vậy thụ sủng như kinh, thậm chí ban đầu chúng ta đang làm cái này mới tinh thử lúc, Còn lo lắng các nhà trời không chấp nhận. Cố tổng quá khiêm lượng, sự thật chứng minh, ngài mỗi một lần mới tinh thử, cũng nhận được tốt vô cùng hiệu quả, cũng mang theo một cái mới phong cách. Nhiều lần như vậy thành công, Cố tổng ngài cảm thấy trong này có cái gì thành công kinh nghiệm có thể chia sẻ sao? Thành công kinh nghiệm nhưng thật ra là một loại tùy theo từng người đồ vật, ta thành công tồn tại rất nhiều tình cờ, nhưng cũng có một chút tất nhiên, trong mắt của ta, ta thành công kinh nghiệm chính là thanh làm du hy coi là là thú vui, mà không phải làm ăn, làm được đồ vật đầu tiên chính mình phải thích chơi đùa, nếu như ngay cả mình cũng lười chơi đùa, đó chính là đối với Fdler không phụ trách. Giống như ta đã từng nói như vậy, thật ra thì thích chơi game người cũng là một đám đơn thuần khả ái người, cũng là một đám tha thứ tâm rất mạnh, rất dễ dàng bị thỏa mãn người, thật ra thì bọn họ yêu cầu rất đơn giản, chính là thú vị, có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ thì tốt hơn. Chỉ cần ngươi nghiêm túc đối với đợi bọn hắn, bọn họ liền sẽ thích ngươi, ta nghĩ rằng ở trên thực tế, ngươi rất khó gặp được dễ dàng như vậy thỏa mãn người. Cố tổng nói thật tốt. Dở ạ, còn làm du hí coi là là thú vui, không phải là làm ăn, này bê chàng, ngươi đặc biệt sao không có mở cửa, ngươi đến lúc đó toàn miễn phí a Trí bay liệp nhìn Cố Tranh phòng vấn video sau, mặt đầy khó chịu mắng bất quá chua thuộc về chua, ghen tị thuộc về gen thị, hắn cũng biết người ta bây giờ thật là danh tiếng đại, fan nhiều, sức ảnh hưởng phi phạm, mình bây giờ là thật không dám lấy trứng chọi đá, bị đổi má mắc cỡ. Hơn nữa Tường Tiên khoa học kỹ thuật đã bắt đầu đổi phát triển trọng điểm, không tới công ty quan chú trọng game offer lìn lĩnh vực, cùng với quốc sản vở sử dụng cụ thị trường, ở vô hạn thời không phó bạn phương diện năm nay đã thuộc về hao tổn trạng thái, nếu như không cách nào nữa xuất ra ra dáng phó bản, có lẽ cái này phần lớn nghiệp vụ đều sẽ bị kết thúc. Dù sao hắn là chân chính người làm ăn, không kiếm tiền mua bán hắn nhất định là muốn cắt. Cố tranh, làm du hoặc là ta không bằng ngươi nhưng là du hy dụng cụ lĩnh vực, ta sẽ nhượng cho người thua rất hảm. Trì Bay Liễm tâm vừa nói, hắn cũng nghe nói cô tranh nhập cổ quốc hưng khoa học kỹ thuật, ý đồ tiến quân du hy dụng cụ lĩnh vực. Mặc dù trước bằng vào cao đạt dành riêng du hy khoan truyền, kiếm lợi một khoản, nhưng ở Trì Bay Liễm xem ra, quốc hưng nhãn hiệu đối với bọn họ tưởng thiên nhãn hiệu không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trước đó, hắn thậm chí chưa bao giờ quan quốc hưng coi ra gì. Quốc nội có thể cùng bọn chúng chống lại, hoặc có lẽ là có chút uy hiếp cũng liền đạo, ngũ tinh, ô bạc các loại nhãn hiệu rồi, về phần quốc hưng chủ trương tự bản thân nghiên cứu con đường, ha chỉ sợ là tự tìm đường chết. Chính mình nghiên cứu ra mới hệ thống, như thế nào thích hướng hiện hữu những thứ kia ứng dụng cùng Du Hy trình tự, toàn bộ người khai phá đều là căn cứ vào hiện hữu verz giờ hệ thống ở mở mang, ai sẽ vì một cái mới tinh hệ thống làm thay đổi? Húng chi hệ thống này bản thân hoàn sinh chết biết trước, ổn định tính có hay không đầy đủ. Không có cách nào làm được hoàn mỹ kiêm dung những thứ này ứng dụng phần mềm cùng Du Hy, kia hệ thống cho dù làm được, cũng sẽ không có người nguyện ý dùng, đây chính là quốc hưng nhãn hiệu qua nhiều năm như vậy một mực nhập bất phu suất nguyên nhân. Mới đầu chỉ bay liễm thấy cố tranh tiếp tục bàn quốc hưng khoa học kỹ thuật, cho là hắn có thể làm thay đổi, tha tự bản thân ngành nghiên cứu thống Nhưng gần đây nghe nói bọn họ tựa hồ cũng không hề từ bỏ, hơn nữa còn muốn phát triển mạnh tự bản thân ngành nghiên cứu thống, này thì không thể trách hắn chế dĩ. Vương Thi Thi phòng mới rốt cuộc sửa xong rồi, Cố Tranh Phụng bồi nàng đồng thời nghiệm thu nhà ở, phòng này là nhất thêm một nhà sang trọng lầu cuối đại nhệ tầng, diện tích trung hơn 260 tấc vuông, mái nhà còn trồng tu không trùng vườn hoa, cực kỳ nhã trí. Mặc dù phòng này đối với Cố Tranh bọn họ loại này phú hào gia đình xuất thân hài tử mà nói, chỉ có thể coi là làm là phổ thông nhà ở, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là Vương Thi Thi rượi vào chính mình kiếm tiền mua thuộc về mình nhà ở, thuộc về mình nhà. Trong lòng tự nhiên cũng là cố gắng hết sức vui sướng. Nhà toàn bộ cứng rắn trang cùng mềm mại trang đều là toàn bộ giao cho nhà thiết kế để hoàn thành, mặc dù Vương Thi Thi cũng xem qua phương án thiết kế, cùng với mềm mại trang mỹ trần phương án thiết kế, nhưng bây giờ thấy thực tế nhà ở, trong lòng vẫn là rất là kinh hỉ. Chính sở vị tốt nhà thiết kế là có thể mang cho người ta kinh hỉ, có thể đầy đủ giải độc khách hàng nhu cầu cùng sở thích trên tất bản, ở sáng tạo ra càng nhiều kinh hỉ tới. Như vậy cũng tốt so với Du Hi nhà thiết kế như thế. Vương Thi Thi đối với nhà thiết kế giao phó tác phẩm dĩ nhiên là vô cùng hài lòng, cũng chính thức đón nhận phòng tân hôn, toàn bộ nhà ở đã hoàn toàn là có thể túi xách vào ở. Tivi đồ gia dụng trên giường độ dùng đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả trong tủ lạnh cũng chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, thức uống các loại đưa đi nhà thiết kế bản đội. Vương Thi Thi vui vẻ đem ra hai cái ly, rót hai ly nước trái cây, đưa cho Cố Tranh một ly. Sau đó vui vẻ ngồi ở trên ghế salon, uống nước trái cây, thưởng thức chính mình nhà mới. Cố Tranh ở Vương Thi Thi bên người ngồi xuống, ôm nàng vai, gật đầu một cái, không hổ là làm thời thượng nhắn hiệu, thẩm mỹ thật không tệ, xem ra sau này chúng ta phòng cưới cũng giao cho người tới thiết kế cùng chúng tôi. Ừ, chờ một chút, ai muốn với ngươi kết hôn rồi? Vương Thi Thi kịp phản ứng. Lâm Diệu hờn dỗi chụp đánh một cái cố tranh lồng ngực. ngược lại ngươi rơi trong tay của ta là đừng nghĩ chạy. Cố tranh méo một cái Vương Thi Thi kia mềm mại mặt non nước trứng, chợt quan ly buông xuống, đứng dậy, nhõng nhẽo, đánh giá căn phòng nói, nơi này khi chúng ta phòng cưới cũng không tệ à. Hử, tưởng đẹp. Vương Thi Thi cũng đứng dậy, đang muốn tiến lên, Cố tranh bỗng nhiên xoay người, cánh tay không cẩn thận đụng phải trong tay nàng ly nước, bên trong nước trái cây tất cả đều xuất ra đến nàng áo sơ mi trắng trên ngực, nhất thời ướt một mảng lớn. nha. Cố tranh liền vội vàng cầm lên trên bàn trà rút ra giấy, giúp Vương Thi Thi lau quần áo, nhưng lau hai cái mềm mại cảm giác để cho hắn kịp phản ứng, nhất thời lúng túng dừng lại tay. Kia tấm lớp áo sơ mi trắng dán vào Vương Thi Thi trên người, biến thành bán trong suốt màu sắc, như ẩn như hiện xuân quang để cho Cố Tranh không nhịn được nhìn thêm một cái. Nhưng Vương Thi Thi cũng không hề để ý, Cố Tranh đụng chạm chính mình, cũng không có chú ý Cố Tranh kia ngượng ngùng dáng vẻ, vẫn lôi kéo kia sền sệt quần áo nói, xem ra ta phải đổi một bộ quần áo rồi. Nơi này có quần áo sao? Không có, y phục của ta còn cũng không có rời tới, bất quá không được gì, ta gọi điện thoại kêu trợ lý đưa tới cho ta mấy món. Vương Thi Thi nói, ta đi tắm, sền rất không phải mái. Vương Thi Thi nói, chợt đi vào phòng 8. Cố Tranh chính là ngồi ở trên ghế salon phát ra ngây ngô, sau đó không lâu Vương Thi Thi đi ra phòng 8, khoác áo 8, bị thủy thấm nhuần sau Vương Thi Thi thật là vừa trắng vừa mềm, trắng non xinh đẹp gương mặt càng tươi đẹp độc là người, Cố Tranh không khỏi nghĩ đến cái gọi là hoa sen mới nở bất quá cũng như vậy thôi. Vừa vận thử một chút phòng tắm hệ thống, rất không tồi. Vương Thi Thi vừa lau tóc, vừa cười nói, Cố Tranh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, một cái tởi ra chính mình kích. làm gì vậy?" Vương Thi Thi có chút kinh ngạc nhìn tiếp ở chân Cố Tranh, không biết nghĩ tới điều gì. Gò má bỗng nhiên nổi lên đỏ ứng. "Ngươi trước xuyên y phục của ta đi, nếu không một hồi ngươi trợ lý tới thấy ngươi bộ dáng này sẽ thêm muốn." Cố Tranh Nghiêm trầm nói. Vương Thi Thi cười khẽ một tiếng, "Ta đây xuyên quần áo ngươi, ngươi người trần truồng, ta trợ lý sau khi thấy liền không suy nghĩ nhiều, ha ha, không việc gì á, ngươi là bạn trai ta, ta trợ lý cũng biết, các nàng nguyện ý nghĩ như thế nào cũng không có gì nha." Hắc hắc, cũng là hờ à à à. Cố Tranh gãi đầu một cái, cười khan một tiếng, lại mặc quần áo vào rồi. Chương 187. Nhân sinh lần đầu tiên, chân không ngừng. Chương 187. Nhân sinh lần đầu tiên, chân không ngừng. Sau một hồi, Vương Thi Thi trợ lý An Gia Kỳ chạy tới, nàng là một tướng mạo vóc người cũng rất xuất chúng nữ sinh, mà cũng rất tinh xảo. Vương Thi Thi để cho nàng tới đưa quần áo lúc, cũng không có nói chính mình quần áo bị nước trái cây làm ướt, chẳng qua là để cho nàng đưa quần áo tới. Cho nên thấy Vương Thi Thi khoác áo tắm, Cố Tranh cũng ở đây, An Gia Kỳ trong mắt hiển nhiên toát ra bắt quái ánh sáng, trong nháy mắt trong đầu đã tự đi nhớ lại ra hơn mấy ngàn chữ tình yêu đại hí. Hai người kia, ban ngày liền, ai dù, gièm cửa sổ đều không kéo, mặc dù tựa hồ lĩnh cấp, cũng phải chú à, tiểu Vương chung thế nào để cho ta cho đưa quần áo tới. Chẳng lẽ hai người quá đồ nhập? Cố tổng không cẩn thận thanh vương tổng quần áo cho xé hư rồi, ôi chào thật là, không nghĩ tới cố tổng còn rất uy mánh. Cố tổng còn làm bộ làm tịch mặc quần áo tử tế, thật là, cũng người lớn, còn có cái gì ngượng ngủng, không phải là thích kích thích ra chắc chặt, chặt, thật âm mộ vương tổng, xuất thân tốt, còn tìm được cố tổng có tải như vậy có nhan nhân sĩ thành công, ta nếu có thể làm cố tổng bạn gái, đem ta sẽ nát đều được gà. Cơ hội là trong ngay mắt, An gia Kỳ trong đầu cũng đã lẽ lên vô số kỳ kỳ quái quái ý nghĩ trên mặt mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng y y đến với Cố Tranh cuốn ga trải dường một ít hình ảnh, nhịp tim không khỏi có chút tăng nhanh, gò má cũng không tự chủ được dâng lên đỏ ửng ánh mắt không nhịn được liết trộm Cố Tranh mấy lần, nhưng thấy Cố Tranh nhìn tới, nhất thời khẩn trường không được, phản phất nàng thật bị Cố Tranh bích đông ở trên tường. "Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ." Vương Thi thi chọn lựa xong rồi một bộ quần áo sau, vỗ một cái vậy có nhiều chút xuất thần an giai kỳ. "A, Vương tổng, thế nào?" Vương Tốt đẹp kỳ thu hồi suy nghĩ, có chút khẩn hỏi. "Không có gì, thanh còn lại những y phục này treo lên phòng giũ quần áo trong đi." Vương Thi thi nói. "Hả?" An Gia Kỳ có chút có tật giật mình ôm lấy mấy bộ quần áo, mới nhớ phòng giữ quần áo ở nơi nào à, nhưng vừa định hỏi, lại thấy Vương Thi Thi đã nắm quần áo đi vào phòng ngủ. Cố Tranh đoán được An Giai Kỳ là không biết phòng giữ quần áo ở nơi nào, liền tỏ ý nàng với chính mình tới, sau đó mang An Gia Kỳ đi tới phòng giữ quần áo. "Cảm ơn Cố tổng." An Gia Kỳ cười nói, Cố Tranh khẽ mỉm cười, liền lần nữa trở về phòng khách, An Gia Kỳ có chút ngượng ngùng nhìn Cố Tranh bóng lưng, trong đầu không nhịn được ý ý đến nếu như chính mình có thể làm Cố Tranh bạn gái, có thể trở thành hào môn vọng tộc quá tốt biết bao nhiêu a, nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng hay lại là tự biên mình. Trừ phi là Cố Tranh đồ háo sắc, Hoa Tâm đại la bậc, nặng có lẽ bán đứng nhan sắc, có thể leo lên hắn giường, nhưng là muốn thật gà vào lo cho gia đình, muốn chân chính chinh phục Cố Tranh tâm, chỉ sợ là chuyện không có khả năng rồi. Sửa sang lại Vương Thi Thi quần áo, An Gia Kỳ liền rời đi. Buổi chiều, Cố Tranh phục bội Vương Thi Thi về nhà thu thập một ít cần thiết vật phẩm và quần áo đồ dùng hàng ngày, cũng không nhiều, chỉ chứa rồi một cái dương hành lý, dù sao nhà mới khoảng cách cha mẹ nhà cũng không xa, ngày sau cần gì tùy thời có thể lấy. Sau đó hai người lại cùng nhau đi thương siêu mua sắm một ít gì đó, lần nữa lúc trở về, Cố Tranh mời tới đầu bếp đoàn đội đã đến. Cố Tranh bình thường chính mình ở thời điểm sẽ có đặc biệt nấu cơm á cho hắn làm thường ngày thức ăn, thỉnh thoảng muốn cải thiện cơm nước, hắn sẽ trực tiếp mời đầu bếp đến cửa cho mình làm thức ăn. Dù sao đầu năm nay chỉ cần tiền cho đúng chỗ, muốn ở nhà ăn đến nước hắn đầu bếp hiện trường nấu mị thực cũng không là vấn đề. Cố Tranh mời này người đầu bếp là kinh đô một xa hoa phòng ăn ngự dụng đầu bếp, thật ra thì đến hắn cấp bậc này cơ bản không cần tự mình động thủ rồi, chủ yếu phụ trách chính là thiết kế thái phẩm, làm phẩm không cùng quản lý bếp sau các đầu bếp đương nhiên rất nhiều món ăn chính nòng cốt nước tương phương pháp luyện chế vẫn nắm giữ ở trong tay hắn. Cho nên đưa hắn mời đi theo cũng không khó. Chính là giá cả đắt nhiều chút, nhưng đối với cô Tranh mà nói, tiền thật là chuyện nhỏ. Này đầu bếp dựa theo cô Tranh gọi thức ăn, chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị các loại vật phẩm, thậm chí đao cụ, chén đĩa đều là mình mang đến, với hắn cùng đi còn có hai người trẻ tuổi đầu bếp, là tới trợ thủ. Bữa ăn tối rất nhanh thì chuẩn bị xong, đầu bếp bọn họ thanh phòng bếp thu thập sạch sẽ sau, liền rời đi trước. Cô Tranh cùng Vương Thi Thi đồng thời nâng ly ăn mừng quan nhà mới, vốn là cô Tranh là dự định kêu đồ cậu cùng Vương Định, nhưng hai cái này hàng một ra kém không có ở Kinh đô, một cái nói buổi tối phải cho câu lạc bộ nhân viên họp giáo huấn, cho nên đều không qua tới. Bất quá cố tranh sau này cũng kịp phản ứng, mình bây giờ với Vương Thi Thi nói yêu thương, không thể chung quy kéo lên huynh đệ mình làm kỳ đà cả núi, cho nên chỉ có thể lựa chọn trọng sắc khinh bạn rồi. Mấy hấp rượu vang xuống bụng, Vương Thi Thi trắng nõn gỏ má cũng đã dâng lên đỏ ửng, ánh đèn chiếu rọi trong trắng lộ hồng rất là khả ái. Hai người vừa ăn cơm, vừa ôn du lịch nghỉ phép kế hoạch, Vương Thi Thi rất thích hải đảo, cho nên dự định đi hải đảo du, trong lý tưởng mục đích có Bãi Ly Đảo, Maniver, đại suối đất. Ta thích vô cùng Bãi Đảo, nhất là nơi đó nồng nặc tông giáo khí tức, làm cho người ta một loại thần bí mộng ảo cảm giác, trên đạo văn hóa đặc sắc cũng vô cùng phong phú có thể chơi đùa địa điểm, có thể ở quán rượu cũng nhiều vô cùng, ta đặc biệt muốn đi bắt lấy mơ tập đoàn dưới cờ nghỉ phép quán rượu, nghe nói cũng phi thường tuyệt vời. Cho nên ta dự định ở bãi Lì đảo chơi nhiều một đoạn thời gian, sau đó sẽ đi đại số địa. Vương Thi Thi vui vẻ vừa nói chính mình lữ hành kế hoạch. Cố Tranh đối với lữ hành không có gì quá lớn khái niệm cùng hạ định, cho nên liền toàn bộ nghe Vương Thi Thi an bài ăn xong rồi bữa ăn tối, hai người ở trên sân thượng, giúp vào với nhau thưởng thức bóng đêm, trò chuyện tương lai, không biết là đêm này sắp mông lung, hay là rượu tinh thần sức lực quá mạnh, vốn là nguyên nông ta nông, khênh khênh ta ta hai người, cùng ôm hôn đến cùng một chỗ. Tối nay ở lại đây đi." Vương Thi Thi thở gấp, thấp giọng nói, nàng có chút khẩn trương, nhưng lại có chút mong đợi nhìn Cố Tranh, thân thể rất thành thực áp sát vào Cố Tranh trên người, không muốn cùng hắn cách ra. Cố Tranh cũng là người trưởng thành, biết Vương Thi Thi ý nói, vì vậy liền càng lớn mặt hơn, hai người lần nữa kích hôn đứng lên, vẫn thưởng thức nhân sinh một cái khác lần thể nghiệm, thưởng thức cá nước thân mật ánh mặt trời vẹt ra xương ngủ sáng sớm, bỏ ra một vệt vàng rực, từ từ gió nhẹ, khẽ vượt trên sân thượng Sa Liêm, lộ thủy theo hoa lá nhỏ xuống, lại bị ánh mặt trời khô. Bên trong phòng ngủ, ga trải giường có chút nếp nhăn. Vương Thi Thi gối cô tranh cánh tay, co dúp ở trong lòng ngực của hắn, hai người ôm nhau mà ngủ, ngủ rất say, ngủ rất say. Tơ lụa chân nửa đáp trên người, khăn tắm rủ xuống ở rường chân. Trên sàn nhà, một đoàn khăn giấy tán lạc tại thùng rác cạnh. Không biết qua bao lâu, sinh vật trung quái phá, để cho cô tranh mở mắt, cảm thụ trong ngực Ô Nhu, trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể, kia tựa như ảo mộng một đêm, kia lương thần trí nhớ cũng biết tích khắc ở trong đầu hắn. Khóe miệng của hắn dâng lên nụ cười, Ô nhìn một chút vẫn còn ngủ say Vương Thi Thi, lại đưa nàng ôm chặt vào mấy phần, Ô thơm tho mềm mại khiến cho người say mê, một khắc, để cho hắn trở về chỗ Thái dương càng ngày càng lớn, ánh mặt trời càng ngày càng chân, bên trong căn phòng nhiệt độ lên cao, máy điều hòa không khí tự động chạy, tí tí lạnh lẽo đánh tới, Cố Tranh lôi kéo chăn, cho Vương Thi Thi đậy kín. Nhưng này động một cái, Vương Thi Thi lại tỉnh lại, mê li mà nhu mị con ngươi chớp chớp, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tranh, tuy có nhiều chút đôi mắt tỉnh táo, vẫn như cũ như vậy tươi đẹp động lòng người. Cố Tranh đưa tay quan Vương Thi Thi trên gương mặt tán lạc vài tóc rối, ân ủi săn sóc đến sau tai, Vương Thi Thi ôn nhìn Cố Tranh, không nói gì, Cố Tranh cũng hiểu được nàng ý tứ, sau đó xoay mình cùng Vương Thi Thi lần nữa ôm hôn đến cùng một chỗ. Chương 188 Đệ nhất khoản game Hope Berlin. Chương 188, đệ nhất khoản game Hope Berlin ở tham khảo hoa hạ vợ lệ cống hiến đủ loại công lực cùng phương pháp sau, Âu Mỹ thêm các nhà chơi cũng lục tục kích phát tái bác thản xâm phạm trung cực gần nút nội dung cốt truyện. Mà Hoa Hạ khu, Nạo Phong đoàn đội cũng đã ở hôm nay rạng sáng, thành công hoàn thành nhận nút nội dung cốt truyện trung cực nhiệm vụ, đang giúp tái bác thản giết chết toàn bộ quái thú sau khi. Kinh Thiên chủ cũng lợi dụng đệ sẹp tỉ cổ trong tay vụ, thành công tái bác động cơ hệ thống khống chế, cũng lợi dụng những quái thú kia trong cơ thể năng lượng hạt khởi động tái bác thản tinh tế động cơ. Này tinh tế động cơ bản thân là một chủng loại tựa như phản ứng hạt nhân hệ thống động lực, bất quá kỳ nóng cốt nhiên liệu cần dùng kia năng lượng đặc thù kích hoạt phản ứng, sau đó để cho những thứ này nóng cốt nhiên liệu bắt đầu tự bản thân phát sinh phản ứng, tiến tới sinh ra liên tục không ngừng năng lượng mặt thủ, duy trì tinh tế động cơ vận hành, thậm chí là cho tái bác thản mang đến cần thiết nhiên liệu. Sau khi thông qua tiếp theo nội dung cốt truyện, cũng cơ bản có thể chắc chắn, ban đầu tái bác thản đã từng đụng phải đến từ những tinh cầu khác quái thú xâm phạm, những quái thú này dựa vào chiếm đoạt transformer năng lượng nòng cốt, cùng với tinh thể động cơ năng lượng mà sống cũng là bọn họ xâm phạm đưa đến tái Bắc Thản phổ Lai Mẫu này nhất tộc sa sút, vương chiều tiêu diệt, cũng đưa đến tinh tế động cơ đóng, rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng tin tức thất truyền. Về phần những quái thú này vì sao lại xuất hiện lần nữa? Kỳ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phong ấn những quái thú này dùng đến năng lượng, cùng tinh tế động cơ yêu cầu năng lượng là giống nhau. Lúc trước Ngự thiên địch từ phong ấn quái thú trong không gian lấy ra đến năng lượng, chính là dùng để phong ấn quái thú năng lượng, cho nên hắn đang xây tạo những thứ kia không gian cầu khai động khí thu lấy số lớn năng lượng, cuối cùng đưa đến phong ấn có thể lượng biến yếu. Cuối cùng phá trừ phong ấn, kéo nhau trở lại Nội dung cốt truyện cuối cùng, Kinh Thiên Chủ thông qua trận đại chiến này, hoàn toàn đặt hắn địa vị lãnh tụ, hắn cũng hoàn toàn nắm trong tay tái Bác Thản còn sót lại toàn bộ lực lượng quân sự đối mặt bây giờ cường đại đến không thể địch nổi Kình Thiên Chủ, Uy Chấn Thiên cũng không khỏi không thần phục, dù sao hắn nắm giữ rồi toàn bộ tái Bác Thản nhân mạng vượng. Kình Thiên Chủ lợi dụng Ngự Thiên Lịch Trế tạo không gian cầu, kết hợp tái Bác Thản vốn là không gian khiêu dược hệ thống, lần nữa xây xong có thể chống đỡ tái Bác Thản bây giờ to lớn hơn tinh thể, tiến hành càng khoảng cách xa không gian khiêu dược cùng tinh tế lữ hành. Kình Thiên Chủ cam kết phải mang toàn bộ Thái người, đi tìm mới vô sinh mệnh hành tinh hệ, ở nơi nào xây lại gia viên. Dẫn tái bác Thản lần nữa đi về phía Phong Linh. Làm tái bác Thản từ tầm khí quyển địa cầu bên ngoài biến mất, Nạo Phong đám người còn cảm giác có chút thất lạc, giai đoạn này đắm chìm trong tái bác Thản trong chuyện xưa không cách nào tự kiểm chế, đi theo tái bác Thản cùng trái đất vận mệnh khởi khởi phục phục, đã đối với trong trò chơi rất nhiều nhân vật, rất nhiều cố sự sinh ra nặng nề giằng buộc. Bây giờ hết thệ tấm màn rơi xuống, bụi bặm lăng xuống, tâm lý khó tránh khỏi cảm giác vắng vẻ, dù là lấy được thứ nhất hoàn thành chung cực gần nút nội dung cốt truyện khen thưởng, tự hồ cũng không cách nào an ủi linh hồn cùng về tình cảm thất lạc. Cũng bọn chúng có giống vậy cảm thụ, còn rất nhiều cho tới nay chú ý ngạ phòng chú ý tái bác thản ẩn nút nội dung cốt truyện đi về phía mọi người, bây giờ cố sự kết thúc, trong lòng bọn họ cũng tương tự có khó mà nói do cảm giác mất mát. Bất quá cũng may chính thức phó bản là có thể lặp đi lặp lại du hí, bọn họ có thể lại lần nữa tìm đầu mối cùng đạo cụ, lần nữa trở lại du hí mới bắt đầu, sau đó ở chung cực ẩn nút nội dung cốt truyện trong, lựa chọn một người khác kết cục tuyến, chơi nữa một lần, miễn cương an ủi nội tâm cô đơn mấy ngày kế tiếp Cố Tranh bận rộn công việc sau khi cũng ở đây cùng Vương Thi Thi đồng thời kế hoạch nghỉ phép sự tình, Quốc hương khoa học kỹ thuật mới tinh tự bản thân nghiên cứu hệ thống thao tác đã tại khảo sát giai đoạn. Như Cố Tranh dự trú như vậy, mới hệ thống có thể hoàn mỹ kiêm dung hiện nay đang có phần mềm, lại ở tính năng bên trên vượt xa trước mắt xanh thẳm hệ thống. Cố Tranh kế hoạch, ở sau đó đưa ra thị trường phát hành Quốc hương sản phẩm mới toàn bộ trở cái này tự bản thân ngành nghiên cứu thống, mặc dù ngay kiện, Hadozer, phương diện không có toàn bộ sử dụng kỹ thuật mới, mà là sử dụng trước mắt chủ lưu ngay kiện, Hadozer, phối trí. Nhưng là đơn thuần dựa vào mới hệ thống, thì có thể làm cho 3000 nguyên dụng cụ lambda giữ 5000 nguyên dụng cụ tính năng, này từ một cái góc độ mà nói, tương đương với thấp xuống vở giờ dụng cụ giá vốn cách cùng với giá thị trường. Mà người giảng sư này Quốc Hưng khoa học kỹ thuật mở ra thị trường thứ 1 thanh lợi kiếm, cũng là nhãn hiệu cột khởi bước ra bước đầu tiên. Sản phẩm mới đưa ra thị trường thời gian kế hoạch ở 2 tháng sau, trong thời gian này biết làm đầy đủ công tác chuẩn bị, tỉ như phẩm không cùng trên truyền kế hoạch các loại. Du Hi phương diện, cố tranh tổ chức hội nghị cấp cao, làm mới tinh điều chỉnh, cũng lập ra công ty giai đoạn thứ 2 mục tiêu chiến lược, tiến quân game of thị trường. Trước mắt game of thị trường mặc dù cũng tương tự bị vô hạn thời không thể nghiệm thức phó bản mãnh liệt kích, nhưng như cũ có rất đại thị trường hơn nữa game họ không chịu vô hạn thời không rất nhiều hạn chế tại thế giới quan, ngoạn Pháp bên trên loại hình các loại các phương diện có thể càng tự do đây cũng là trước mắt rất nhiều Game gameọ như cũ có không tệ lượng tiêu thụ nguyên nhân nhưng cùng vô hạn trong thời không những thứ thứêu hấp dẫn thể nghiệm thức phó bản so với lại tiểu vu kiến đại vụ cố tổng chúng ta thủ khoản game of làm loại hình gì hay lại là tiên hiểu sau mọi người đối với cố tranh chuẩn bị tiến quân gameọ thị trường cũng không cảm thấy kỳ quái Bởi vì bọn họ cũng biết công ty vẫn luôn đang làm tự động cơ chính nghiên cứu, trước mắt đã phi thường thành tựu. Hơn nữa làm game Offer cũng là rất nhiều công ty lớn thành danh sau, cũng sẽ đi một bước, dù sao đàn cơ thị trường cũng rất lớn, làm xong cũng rất kiếm tiền, hơn nữa giống như là tiền kiếm kỳ hiệp truyền loại này tiên hiệp phong, không dễ dàng ở vô hạn thời không đột tuyến, có thể ở đàn cơ thị trường đạt được biểu hiện tốt hơn. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền đến tiếp sau này tiếp theo làm hội chủ làm đàn cơ thị trường, bất quá chúng ta lần này thủ khoản game Offer không làm quốc phong, hay lại là làm xe hơi lĩnh vực du hí, tiểu mới đăng cơ ta mệnh danh là hiệp đạo xe chạy nhanh. Chuyện này sẽ là một cái lấy phạm tội làm chủ đề kiểu gợi mở động tác mạo hiểm du hí, du hí vây quanh hắc bang cố sự, hỗn hợp lái, bắn nhau, cách đấu, xét lược, dưỡng thành thậm chí còn kinh doanh vân vân rất nhiều nguyên tố, đem chúng ta ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong vận dụng lỗ hỏa thuần thanh nguyên tố toàn bộ dung hợp đến cái này, toàn bộ chuyện xưa mới trong đương nhiên chúng ta cũng sẽ đem tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong một số nhân vật hợp lý dung nhập vào cái này toàn bộ. Mới trong thế giới game, để tốt hơn quan tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ chuyển hóa tới. Cố Tranh thẳng thắn nói, từ hệ thống thăng cấp sau, Hán thu được rất nhiều kiếp trước kinh điện chủ cơ du hí, giống như là GTA toàn hệ hàng toàn bộ đều có. Bất quá Cố Tranh đương nhiên sẽ không trực tiếp còn nguyên như theo, mà là ở cất giữ hiệp đạo xe chạy nhanh nguyên hữu xuất sắc ngoạn pháp củng cố sự ra, tiến một bước hoàn thiện cùng sáng tác, tỉ như bởi vì thế giới này tân tiến kỹ thuật, trong trò chơi tuẩn sẽ không còn là vấn đề. Cho nên Cố Tranh sẽ đem bản đồ làm lớn hơn, thế giới khai phóng tính cao hơn, ngoạn pháp càng nhiều, chi tiết làm tốt hơn, tỉ như trong trò chơi mỗi một ngôi nhà, mỗi một căn phòng đều có thể tiến vào, hoặc giả nói là cưỡng ép xông vào. Trong phòng toàn bộ vật phẩm cùng đồ vật đều có thể lấy đi có thể sử dụng, The Layer có thể chạy tới nhà người khác trong phòng khách nhìn cuộc đấu bóng rổ, cũng có thể uống trong tủ lạnh đồ uống lạnh, nếu như nguyện ý thậm chí có thể khắp nơi phòng bếp, khai hỏa nấu một hồi mỹ thực. Chương 189, 190, không khỏi có chút lợi thiên. Chương 189 190, không khỏi có chút lợi tiên. Không chỉ có như thế, The Layer cũng có thể lấy đi bên trong đồ xài trong nhà đồ điện, tiến hành buôn bán, có thể hay không bán được, hoặc là có thể hay không bán hơn giá tiền cao, vậy thì bằng bản lãnh của mình rồi. Hơn nữa trong trò chơi toàn bộ kiến trúc cũng sẽ như trên thực tế như thế, tràn đầy, nhất khí Người xông vào có thể là mỹ nữ danh viện nhà, nàng có lẽ đang tắm, có lẽ đang cùng bạn trai quấn ga trải giường, cũng có thể đang làm thể dục thẩm mỹ, thậm chí khả năng đang đào đất nuôi. Người xông vào cũng có thể là đại học giáo sư nhà, hắn có lẽ đang cùng thê tử cãi nhau, có lẽ đang đọc sách, có lẽ ở chơi game, cũng có lẽ ở ngồi xổm buột cầu. Người xông vào có thể là cái linh dị nhà quỷ, bên trong không có ai ở, lại tràn đầy linh dị cùng chuyện quỷ dị. Người xông vào có thể là công nhân bình thường nhà, có thể là sống một mình lao nhân ra, có thể là nhà trọ thân, có thể là chính khách nhà, cũng có thể là phú hào nhà. Trong trò chơi nợ đỡ cờ cũng sẽ làm càng giống như thật, càng chí năng, bọn họ sẽ như cùng chân nhân như thế với tờ lễ ở chuyển động cùng nhau, thậm chí sẽ căn cứ tờ lễ bất đồng biểu hiện cùng động tác, làm ra bất đồng phản ứng. Hơn nữa rất nhiều nợ đỡ cờ cũng sẽ nắm giữ chứng màu nội dung cốt truyện, đưa tới nhiệm vụ phụ tuyến, thậm chí ngươi có thể thông qua cho một cái nợ đỡ cờ đưa tiền, tặng hoa, tặng quà, hỗ trợ vân vân ra tăng độ hảo cảm, tiến tới cùng nợ đỡ cờ trở thành bạn, để cho nàng làm ngươi bạn gái, làm huynh đệ ngươi, thậm chí là bạn trai. Có thể nói, ở trên cái thế giới này có thể làm hết thảy muốn làm việc ở rất nhiều nhân vật phản diện cùng nhiệm vụ phụ tuyến khác họa bên trên. Cố tranh sẽ dung hợp kiếp trước rất nhiều kinh điện phạm tội điện ảnh cố sự cùng nhân vật Tỷ như hắn cũng rất mong muốn hắn kếp trước thích nhất siêu cấp nhân vật phản diện bắt mạng trong tiểu Sửu dung hợp đến cái thế giới này là một trứng màu hoặc là nhiệm vụ phụ tuyến trong đại bột với phần xe hơi cố tranh có thể mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong toàn bộ kiểu xe cũng rời đến cái trò chơi này trong để cho g trong thế giới cũng có càng nhiều kiếp trước đỉnh cấp xe thể thao sang trọng để cho trên đường chính lui tới xe càng phong phú nhiều màu sắc về phần du khi có sự phơi 7 hình thức cố tranh cũng tiến hành độ sâu suy nghĩ cũng tham khảo tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ một ít là điểm quan phạm tội bạo lực Sát lục vân vân nguyên tố, tiến hành càng hợp lý phơi bậy. Làm hết sức tránh cho bởi vì, xúi dục phạm tội, hiểm nghi, gặp cá biệt quốc gia cùng địa khu hạn chế. Bất quá này dù sao bản thân liền là phạm tội đề tải cố sự cùng du hí, hắn cũng không thể phá hư vốn là mùi vị, cũng không khả năng quan trò chơi này sửa vị trí chính. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực đi nắm chặt cái này độ, tốt lúc trước từng có tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ gương xe trước, cho nên Cố Tranh có lòng tin quan hiệp đạo xe chạy nhanh cố sự tốt hơn liền hiện ra đương nhiên, hắn cũng sẽ vứt bỏ một ít đặc thù quốc gia cùng địa khu, cùng với người chưa thành niên đám tợ lệ ở thể vân vân đang chơi pháp bên trên, Cố Tranh sẽ cất giữ hiệp đạo xe chạy nhanh toàn bộ thú vị ngoạn pháp trên căn bản, gia nhập phong phú hơn, càng nhiều thú vị ngoạn. Pháp ở trong game dở lơ có thể đồng thời thể nghiệm đến tử vong xe chạy nhanh cùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ ma pháp, cũng có thể ở nơi này độ cao tự do trong thế giới sáng tạo ra vô hạn khả năng. Hội nghị sau khi kết thúc Hội đạo xe chạy nhanh hạng mục tổ liền nhanh chóng thành lập, Cố Tranh đem chính mình nhất đã sớm chuẩn bị xong mở mang văn bản giao cho hạng mục tổ người phụ trách, bắt đầu chính thức mở mang công việc. Mà hắn cũng tạm thời cáo biệt công ty, cùng Vương Thi Thi đồng thời bước lên nghỉ phép lưu trình. 11 giờ đêm, hai người ngồi Cố hương băng máy bay tư nhân, cùng rời đi rồi kinh đô, bay đi rồi xích đạo một đầu khác Bà Li đảo. Đợi sau khi trở về, ta cũng mua một trận máy bay tư nhân, sau này người muốn đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó." Cố Tranh ôm Vương Thi Thi, nằm ở phòng ngủ trên giường nói, lấy trước mắt hắn tài sản, mua một trận máy bay tư nhân. Tựa như cùng người bình thường mua một trận món đồ chơi máy bay như thế dễ dàng. Cố Hưng Bang bộ này máy bay tư nhân trang bị đơn độc phòng ngủ, dù sao thường thường muốn phi hành đường dài, có nhất căn phòng ngủ dễ dàng hơn nghỉ ngơi. Bây giờ Cố Tranh cùng Vương Thi Thi liền nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, từ Kinh Đô đến Bạ lì đảo không sai biệt lắm hơn 8 giờ, vừa vận ngủ mở giấc, ngày mai trời sáng liền đến Bạ lì đảo rồi. Được à, chúng ta đây sau này liền ngồi chung ngươi máy bay tư nhân đi một vòng thế giới. Vương Thi Thi vui vẻ nói, du lịch thế giới dĩ nhiên là mỗi người mơ ngộng, ngay cả là Vương Thi Thi loại này xuất thân phú hào gia đình kim tiểu thư, cũng như cũng như thế. Mặc dù nhỏ thời điểm cũng với theo cha mẹ đi qua rất nhiều nơi nghỉ phép, nhưng trên thế giới này còn có quá đẹp đẽ bao nhiêu địa phương đáng giá đi tìm đòi, đi cảm thụ. Cố Tranh cùng Vương Thi Thi là 11 giờ đêm từ Kinh Đô lên đường, máy bay bay đến Bình Chương Trình. Trải qua chừng 8 giờ phi hành, Cố Tranh cùng Vương Thi Thi trong giấc mộng vượt qua Ấn Độ Dương, đã tới Mỹ Lệ Bali đảo. Lúc này vừa lúc là buổi sáng, trên đảo nhiệt độ cũng không cao, không khí ướt át, ánh mặt trời ôn nhu, rất là thoải mái. Chuyến đi này Cố Tranh là giao cho Hoa Hạ đỉnh cấp tiệm du lịch bắt lấy mơ tập đoàn dưới cờ cao cấp tư nhân đặt làm lữ hành vụ. Kết hợp hắn cùng với Vương Thi Thi ý tưởng cùng sở thích, vì bọn họ thiết kế cùng an bài lữ hành nội dung, cung cấp lưu hành mục đích toàn bộ phục vụ. Tỷ như máy bay hạ cánh, tư nhân quản gia liền mở ra định cấp xe con trước tới đón tiếp, sau đó quan hai người đưa cho bọn họ muốn vào ở đệ nhất ra nghỉ phép quán rượu Hệ Dạ Na Bạ Lý Đạo Phong chỗ nhân tình, cùng với dạng rỡ cảnh đẹp để cho cô Tranh rất nhanh cũng yêu chỗ ngồi này chứ danh Hải Đảo. Dĩ nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có Vương Thi Thi đi cùng, có thuộc về hai người đồng thời sáng tạo tốt đẹp trí nhớ, mới để cho cô Tranh đối với cái này ngồi vốn là xa lạ Hải Đảo. Cố Độ, sinh ra đặc thù tình cảm giận buộc. Nói đến Cố Tranh thật đúng là là lần đầu tiên tới Bạ lì đảo, cha mẹ của hắn lúc trước đưa đi Âu Mỹ đại thành thị lư hành nghị phép, Hải đảo du hắn cũng đi qua, nhưng thật đúng là chưa từng tới Bạ lì đảo. Cho nên chuyến đi này đối với hắn mà nói, ngược lại thì tràn đầy cảm giác mới mẽ cùng kinh hỉ cảm giác, trên đảo tông giáo văn hóa đặc sắc, để cho hắn khát sâu ấn tượng, từ ngọn mỹ lệ quán rượu cũng để cho hắn lưu luyến quên về. Cảnh đẹp phân phối mỹ nhân hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh ở Bạ Ly đảo chơi hơn nửa tháng, Cố Tranh cùng Vương Thi Thi lại cùng nhau đi tới Nam Thái Bình Dương bên trên một chỗ tuyệt mỹ thánh địa, được gọi là gần gũi nhất thiên đường địa phương, đại suối đất Bố tranh cùng Vương Thi Thi và ở là đại suối sóng mặt đất kéo ba lập đạo bên trên vẹn đỏ ra nghỉ phép quán rượu, vô địch trên biển biệt thự mỗi đêm bên trên một. 5 vạn USD, nhưng nơi này phong cảnh cùng phục vụ hoàn toàn đúng đắc khởi cái giá tiền này, hơn nữa còn là nhất giới toàn bao, thanh toán tiền phòng liền có thể tận hưởng quán rượu toàn bộ giải trí hạng mục, thưởng thức quán rượu toàn bộ mỹ thực rượu ngon, không bị hạn chế. Quán rượu này vốn là 4 mùa tập đoàn, sau này bị chúng ta Hoa Hạ bắt lấy mơ tập đoàn thu mua, cho nên trong tiểu điểm sắp đặt phi thường chung, bên trong có Sức sống bắn ra bốn phía, nhưng bởi vì lâu dài công việc ở nơi này từ ngoại tuyến siêu cấp cường 3 kéo ba luật đảo, cho nên da thịt cũng bị phơi có đen một chút, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là đông nam Á người. "Ừ, ta chính thật muốn ăn nổi lẩu ơi chào, giai đoạn này thật đúng là rất thèm ăn chúng ta hoa hạ mỹ thực." Vương Thi Thi vui vẻ nói. Nhưng ngay tại cố tranh cùng Vương Thi Thi mới vừa vừa đi vào phòng ăn, đối diện lại đi ra một đôi người da trắng tinh nhân, hiếm thấy cao lớn đẹp trai, nữ vóc người nóng bỏng. Kia đàn ông người da trắng thấy cố tranh sau, ánh mắt sáng lên, không khỏi cẩn thận quan sát một chút cố tranh, sau đó mỉm cười nói, "Ha, ngươi bạn tốt?" Ngươi là Cố Tranh sao? Cố Tranh hơi kinh ngạc nhìn một chút người đàn ông này, tựa như có chút quen mắt, nhưng hắn đối thoại người có chút mặt ngủ, quả thực không có nhận ra người này là ai. "Xin chào, ta là Cố Tranh, ngươi biết ta?" "Thật hân hạnh gặp ngươi, Cố tiên sinh, ta gọi là Cờ Dít. Bờ Rôn. Bờ Rôn, ta thích vô cùng ngươi thiết kế du hí, chẳng phải mẹ là ta chơi qua giỏi nhất du hí. Dĩ nhiên ngoài còn lại du hí ta cũng đều rất thích, còn có báo thủ liên minh hệ liệt điện ảnh kịch, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Tiên là Bờ Dôn, đàn ông người già trắng, chủ động đưa tay cùng Cố Tranh bắt tay một cái. "Hả, là Bờ Rôn tiên sinh?" Vương Thi Thi nhận ra người trước mắt này, có chút kinh hỉ, Cố Tranh hơi kinh ngạc, Vương Thi Thi giải thích, chứ danh ngôi sao điện ảnh Cử Dịch." "Bở Dụ?" "Hả? Nguyên lai là hắn?" Nghe được Vương Thi Thi lời nói, Cố Tranh mới từ trí nhớ kia sâu bên trong nhớ tới danh tự này, thức ăn ngon chim chư danh nam tài tử, chỉ bất quá những năm gần đây tác phẩm không là rất nhiều, cũng rất ít sống động ở đại màn ảnh trước. "Nguyên lai là bờ Dụ tiên sinh, thật hân hạnh gặp người, ta cũng thích vô cùng người điện ảnh tác phẩm." Cố Tranh đạo, hắn cũng không nghĩ tới tự mình ở nơi này sẽ gặp phải chính mình Du hơn nữa đối phương hay lại là chư danh ngôi sao điện ảnh. "Đây là ta vinh hạnh." nhá, quên giới thiệu một chút, này là bạn gái của ta, Án Nghị. Thật hân hạnh gặp ngươi, Cố Tiên Sinh, trên thực tế ta cũng vậy ngài Phan. Vậy kêu là Án Nghị người da trắng nữ tử cùng Cố Tranh bắt tay một cái, nụ cười trên mặt rất là quyến rũ. Này là bạn gái của ta, Vương Thi Thi. Cố Tranh cũng giới thiệu một chút Vương Thi Thi. Cố Tiên Sinh là tới nơi này ăn cơm đi, chúng ta vừa mới ở chỗ này ăn xong, Hoa Hạ mỹ thực mùi vị khá vô cùng, nếu như sau này có cơ hội, thật hy vọng có thể đến Hoa Hạ nếm một chút Hoa Hạ mỹ thực. Vợ Dột nói. vui mừng uống vợ Dột tiên sinh, nếu như ngài tới Hoa Hạ lưu hành, có thể liên lạc ta. Cô Tranh cười nói, ta không có mang danh thiếp, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Hả, vậy thì thật là quá tốt. Bờ rột rất vui vẻ, hắn cùng với cố Tranh với nhau trao đổi số điện thoại, sau đó không quay rời nữa, rời đi trước. Sau khi mấy ngày, cố Tranh cùng Vương Thi Thi thường thường ở trong làng du lịch có thể đụng phải bờ rột bọn họ, song vương cũng cùng nhau ăn cơm, đồng thời tán gấu, ngược lại với nhau quen thuộc. Sau này bờ rột cùng ăn nghỉ rời đi trước, cố Tranh cùng Vương Thi Thi cũng đi còn lại nghỉ phép quán rượu tiếp tục kỳ nghỉ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cố Tranh nghỉ phép thời gian cũng hoàn toàn kết thúc, Cố Tranh cùng Vương Thi Thi đồng thời trở về nước, nhưng Vương Thi Thi chưa có trở về kinh đô, mà là ở thành phố Minh Châu máy bay hạ cánh. Bởi vì nàng công ty quan ở thành phố Minh Châu khai triển hoạt động thương nghiệp, mà Cố Tranh chính là từ thành phố Minh Châu bay trở về kinh đô, thu thập tâm tình, lần nữa bận rộn. Hiệp đạo xe chạy nhanh hạng mục tổ ở Cố Tranh nghỉ phép giai đoạn này, đã căn cứ vào Cố Tranh cung cấp mở mang văn bản, hoàn thành toàn bộ nội dung cốt truyện sáng tác, cùng với ngoại pháp thiết kế. Mà Quốc Hưng nhãn hiệu toàn bộ sản phẩm mới hệ liệt, huấn đưa ra thị trường công tác chuẩn bị toàn bộ đã hoàn thành đáng nhắc tới là Cố Hưng nhận hiệu sản phẩm mới chiến lược hoạch định trong, quan lấy hoa hạ cổ điện nhạc khí coi như hệ liệt sản phẩm đặt tên Như Vân, Phiú, C, Tiêu, Cầm, Sắc, Địch, Cổ, đàn tranh các loại. Nhưng ở sản phẩm mới đưa ra thị trường trước, Quốc hương khoa học kỹ thuật kế hoạch vây quanh tự bản thân nghiên cứu mới tinh hệ thống, Hồng Ngung, làm hành động lớn, nhóm đầu tiên quảng cáo cũng toàn bộ ở tuyên truyền Hồng mông hệ thống, dù sao hơn hệ liệt sản phẩm mới át chủ bài doanh số bán hàng, chính là cái này mới hệ thống. Chỉ có để cho các nhà chơi công nhận mới tinh hệ thống, kia văn hệ liệt sản phẩm tự nhiên không lo bán. Ngay tại Hồng Ngung hệ thống phát hành ngày đó, Cố Tranh cũng ở đây tranh phong hấu ngu cùng mình xã giao tại khoảng bên trên chuyển tái cái này hệ thống quảng cáo, càng là phân phối và nói, trước 5 năm ta mơ ngọc là làm chơi tốt nhất du hí, người kế tiếp 5 năm ta mơ ngọc là làm tính giới bị cao nhất du hí dụng cụ, về phần tương lai, để cho chúng ta đồng thời mong đợi. Hồng Nông hệ thống một khi phát hành, đúng là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nếu là lúc trước Quốc Hưng nhắn hiệu, quả thực không có bao nhiêu người chú ý cùng chú ý, nhưng từ Cố Tranh tiếp lấy Quốc Hưng khoa học kỹ thuật, cùng với sau này đẩy ra cao đạt dành riêng du hí thuyền, hơn nữa không ngừng thả ra tự bản thân ngành nghiên cứu thông tin tức sau, mượn tranh phong hậu ngu nổi tiếng Cố Hưng nhận hiệu cũng nước lên thì thề lên. Rất nhiều người cũng đang nhìn chăm chú Quốc hương khoa học kỹ thuật động tác, quan tâm, Cố Hưng khoa học kỹ thuật cái này một mực tận sức ở lại làm tự bản thân hệ thống nghiên cứu lương tâm thí nghiệp, rốt cuộc có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích. Nhất là Cố tranh cái này ở giới du hí sáng lập rất nhiều kỳ tích thế tài, tiến quân vợ sử dụng cụ lĩnh vực sau, có thể hay không quan kỳ tích kéo dài, cũng thật tràn đầy thật nhiều người ăn dưa tâm tính. Vô luận là mong đợi hắn sáng tạo kỳ tích, hay là chờ đến chế dê hay hoặc là đơn thuần ăn dư Nhưng cuối cùng là để cho Quốc Hưng khoa học kỹ thuật bị rất nhiều người chú ý, bây giờ Quốc Hưng khoa học kỹ thuật tuyên bố tự bản thân ngành nghiên cứu thống hồng mông vấn thế, dĩ nhiên là hấp dẫn tới rất nhiều người vây xem, cộng thêm Quốc Hưng khoa học kỹ thuật lần này đúng là lấy ra lớn vô cùng cường độ tiến hành tuyên truyền. Quảng cáo phô thiên cái địa, cuốn môi cái con đường và bình đài, hơn nữa lời quảng cáo cũng phi thường hấp dẫn người, hoặc giả nói là rất làm người ta giật mình. Chiếm dùng nội tôn nhỏ hơn, vận hành nhanh hơn, tính năng càng có ưu thế, mà còn mỹ tiêm dung chức mắt trên thị trường toàn bộ dụng cụ cùng ứng dụng. Hơn nữa quảng cáo văn án lời trong lời ngoài ý tứ là có thể để cho đế đoàn máy nắm giữ cao cấp máy tính năng, hệ thống tính năng hoàn toàn miễn phép trước mắt hết thảy chủ lưu hệ thống, bao gồm cao cấp nhất xanh thảm hệ thống, đơn giản là treo nổ thiên nghịch tiên hệ thống ra đời. Nay liền hơi cường điệu quá rồi, cho nên tự nhiên là có người kinh hỉ, có người hoài nghi, có người ha ha, có người tất tất. Không chỉ có như thế, Quốc Hưng nhãn hiệu quan phương truyền thông bên trên nói thẳng, hoàn nên tất cả mọi người đối với hệ thống tiến hành chấp bình, nếu như hỗ trợ phát hiện thiếu sót, còn có tiền mặt khen thưởng, có thể nói là phi thường tự tin. Tóm lại, toàn bộ internet là hoàn toàn nổ, những người đồng hành cũng đều nổ, ngay cả xanh thảm nhãn hiệu cũng nổ. Dựa theo quảng cáo trong thuộc quyền, hệ thống này không khỏi có chút mỹ tiên. Nhưng là ai cũng không thể chỉ nghe nhãn hiệu quảng cáo lời tuyên truyền, liền thật tin tưởng hệ thống này tính năng. Cho nên rất nhiều đồng hành, truyền thông người, tốt kỳ nhân dối rít đi tới Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật Quan Võng, hoặc là thông qua quảng cáo liên tiếp, tự đi kế tiếp Hồng Mông hệ thống bàn in thử. Loại này bản in thử vốn có thể miễn phí dùng thử thời gian một tháng. Hơn nữa ở tuyên truyền bắt đầu đang lúc, Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật cũng đã liên lạc rất nhiều làm vợ giờ dụng cụ chắc bình đại vệ, đối với hệ thống tiến hành khảo sát. Vương Hưng Hải chính là một người trong đó đại vệ, hắn ở toàn cầu có vượt qua 50 triệu fan. Chắc bình qua vô số vở dự dụng cụ, hàng năm xanh thảm sản phẩm mới phát hành cũng sẽ mời hắn đích thân tới hiệu trưởng. Làm việc bên trong có thể nói là đầu tồn tại. Làm một tên gọi người hoa, nói thật, Vương Hưng Hải cũng mười phần mong đợi quốc sản vở dự dụng cụ có thể thực hiện được tập, nhưng làm cho này phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, so với hắn ai đều biết trong này độ khó. Hơn nữa hắn cũng chứng kiến qua rất nhiều tự bản thân ngành nghiên cứu thống là như thế nào sấm to mưa nhỏ, cuối cùng bị quên ở năm tháng trong trường hà, bao nhiêu người trở nên cố gắng cũng không có được hồi báo, thậm chí rất nhiều người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cũng biết vở giờ hệ thống Giang Sơn đã bị xanh thảm vững vàng năm giữ, người hoa chỉ có thể ở người ta thiết định quy tắc hạ sinh tồn. Nhưng là khi hắn thấy Hồng Mông hệ thống giới thiệu lúc, tâm lý có thể nói là ngũ vị tạp trần, giới thiệu sát thực phi thường châu bò ép, thậm chí có thể nói có chút vượt quá bình thường, cái này làm cho hắn là vừa mong đợi, lại lo lắng. Mong đợi hoa hạ thật có thể sinh ra như thế nghịch thiên hệ thống, ngăn cơn sóng dữ, nhưng là sợ hãi sẽ lần nữa làm cho mình thất vọng. Chương 191, 192, quốc sản ánh sáng. Chương 191 192, quốc sản ánh sáng. Lộ vẻ kích động mà thấp tâm tình. Vương Hưng Hải kế tiếp Hồng Mông hệ thống khảo sát bạn, nội tồn sắc thực so với bình thường hệ thống nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có 2 phần 3 không tới, đương nhiên bây giờ thiết bị điện tử, nội tồn chiếm dùng vấn đề đã không phải là lớn nhất điểm đau, Vương Hưng Hải mong đợi nhất hay là hắn tính năng, hắn kiêm dung tính, cùng với là có hay không có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ để cho một cái đè đoan máy nắm giữ sánh bằng cao cấp máy tính năng. Vương Hưng Hải đưa tới một cái quốc sản đầu cuối vở giờ Du Hi Quan truyền, trước bảo thủ thử một chút, trò chơi này Quan là tường tiên khoa học kỹ thuật sản sản, sử dụng là xanh thảm nhãn hiệu trao quyền hệ thống thao tác. Thiết bị này là ban đầu đưa cho hắn làm chắc bình. Hắn đi kiểm tra xong sau một mực ném ở nơi nào một mực chưa dùng qua. Vương Hưng Hải quan hồng nông hệ thống bên trên truyền đến trên thiết bị, cho dụng cụ làm lại rồi hệ thống, hệ thống gắn rất nhanh. Hoàn thành một ít cơ sở thiết trí sau, Vương Hưng Hải không kịp chờ đợi bắt đầu khảo sát hệ thống tính năng, đúng như dự đoán, cuối cùng khảo sát số liệu để cho Vương Hưng Hải khiếp sợ. Ta đi, này tính năng cũng quá nghịch thiên đi, loại này phá phối trí lại chạy ra so với xanh thảm mới nhất phiên bản hệ thống còn tốt hơn số liệu. Vương Hưng Hải khiếp sợ biến thành kinh hỉ. Hắn cảm giác này hùng nông hệ thống tuyên truyền văn án đã rất bảo thủ, hệ thống này tính năng so với hắn tưởng tượng còn phải nghịch thiên a, đương nhiên tính năng tốt là một mặt, kiêm dung tính cũng rất chậm yếu, nhìn trước mắt mặt kiện, hạ đồ giờ, kiêm dung tính là không, có vấn đề gì, phần mềm kiêm dung tính liền cần phải tiến hành thật tốt khảo nghiệm. Vương Hưng Hải nhanh chóng gắn đủ loại chủ lưu thường gặp phần mềm khảo sát, hoàn toàn không thành vấn đề, toàn bộ hoàn mỹ vận hành, hơn nữa vận hành phi thường lưu loát, ứng thật nhanh, thật là làm cho cái này trong bưng sản phẩm, cho thấy cao cấp máy lưu việc tính năng. Càng khảo sát, Vương Hưng Hải càng phát ra hứng phấn, hắn quá mức thậm chí đã cảm giác, chính mình thật đến lúc kỳ tích xuất hiện. Đến lúc tự bản thân hệ thống quật khởi hy vọng. Khi kiểm tra xong thường gặp chủ lưu phần mềm bên ngoài, hắn lại cài đặt rất nhiều không phải là chủ lưu phần mềm. Một fan khảo nghiệm qua đến, Vương Hưng Hải đã không nhịn được hô quát lên, ngậm mạ, quá trâu bò rồi, ha ha ha, hồng mông hệ thống này tính năng quá nghịch thiên rồi. Sau đó, Vương Hưng Hải lại đăng nhập du hí, đúng như dự đoán, loại này đầu cuối máy chơi đùa những thứ kia chỉ có đỉnh cấp phối trí mới có thể chơi game, cũng là không, có áp lực chút nào. vậy chất, lưu loát độ hoàn toàn ok, tiến một bước chứng minh hệ thống này thật có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, để cho đê đoàn máy cũng có thể nắm giữ cao cấp máy tính năng. Ta đi. Xem ra vừa giờ nghề cũng thời tiết thay đổi à, Quốc Hưng khoa học kỹ thuật lực lượng mới xuất hiện, tất nhiên lại vừa là một trận gió tanh mưa màu a. Vương Hưng Hải kích động không thôi, hắn tự nhiên là rất vui vẻ thấy tự bản thân ngành nghiên cứu thống, có thể có thời, có thể nghiền ép xanh thảm hệ thống, có thể đi về phía thế giới, có thể trở thành chủ lưu. Hiển nhiên, Quốc hương khoa học kỹ thuật hồng mông hệ thống, có như vậy thực lực. Quốc hương khoa học kỹ thuật nhiều năm như vậy cố gắng quả nhiên không có uổng phí a, lại thật bị bọn họ làm đi ra châu như vậy ép hệ thống, cố tranh thật là lợi hại a, hắn gia nhập, thật sự xuất hiện tích, thật là không biết hắn may mắn hay là hắn thực lực a. Vương Hưng Hải thật là cứu liền liền khó mà bình phục trong lòng vui sướng. Hắn sau đó lại tìm đến thấp phối trí và giờ dụng cụ, khảo sát hệ thống tính năng, kết quả vẫn không có để cho hắn thất vọng, hệ thống này để cho đê đoan máy tính năng cũng gần như sánh bằng những thứ kia cao cấp máy tính năng. Vương Hưng Hải nhanh chóng tổ chức hội nghị, sau đó dẫn đoàn đội thu âm video cùng khảo sát các hạng số liệu, biên tập video, sáng tác văn án, hậu kỳ chế tác, sau đó lên truyền video. Cùng lúc đó, toàn cầu rất nhiều hướng hắn chắc bình người cũng cũng vào giờ khắc này, bị hồng nông hệ thống biểu hiện ra tính năng kinh hải, bọn họ cũng biết, vở giờ hệ thống thao tác nghệ thuật muốn động đất. Không chỉ có như thế, Toàn bộ vở sử dụng cụ công ty cũng đều đối với Hồng Mông hệ thống tiến hành khảo sát, mà kết quả cuối cùng giống vậy để cho bọn họ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Thật có bọn họ nói tốt như vậy sao? Nghe xong khảo sát ngành báo cáo kết quả, chỉ Dương mặt đầy khiếp sợ, tao mày. Ừ, thậm chí so với bọn hắn tuyên truyền biểu hiện còn phải ưu tú, chúng ta dùng rất nhiều dụng cụ, thậm chí còn dùng 3 năm trước đây dụng cụ, hệ thống này cũng có thể hoàn mỹ vận hành, không khỏi không thừa nhận, hệ thống này thật có nhiều chút nguyên tiên. Mẹ, lại thật để cho bọn họ nghiên cứu ra được Trí tưởng âm thầm lý non, mặc dù coi như người hoa sâu trong nội tâm hắn, cũng sẽ hy vọng có thể có hoa hạ tự bản thân ngành nghiên cứu thống sinh ra, nhưng hắn không hy vọng nghiên cứu người là cố tranh công ty A chính mình trước còn lợi thề son sát nói, quốc hưng nhãn hiệu không thành tài được, kết quả người ta trực tiếp liền ném ra cái đầu đạn hạt nhân, trực tiếp nổ lật toàn bộ nghề. Hắn dùng ngón chân nắp cũng không khó khăn tưởng tượng, chờ ưu tú như vậy hệ thống quốc hưng dụng cụ, gặp nhau cuốn cả thị trường, nghiên ép bọn họ những thứ này nổi danh quốc sản hiệu. Hệ thống này không tìm được một chút chỗ sơ hở sao? Trước mắt ở chúng ta khảo sát đến xem cơ hội là hoàn mỹ không một tỉ vết. So với xanh thảm khoa học kỹ thuật hệ thống còn phải ổn định, còn phải ưu tú. Cái hệ thống này thật là chúng ta người Hoa kiêu ngạo. Nhân viên kỹ thuật không keo kiệt ca ngợi nói, là một tên gọi nhân viên kỹ thuật, trong lòng của hắn thật ra thì rất khâm phục Quốc Hưng khoa học kỹ thuật, cũng rất vui vẻ liên tâm bọn họ làm được như vậy du hí hệ thống. Phòng trưng xanh thảm nhãn hiệu lần này cũng ngồi không yên đi. Tri tương mặc dù không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngược lại trời sập xuống có một cao đến đấy. Hồng hệ thống mang đến trùng kích, thứ nhất ngồi không yên hẳn là xanh thảm hệ thống khoa học kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật cùng nhất các vị cấp cao, cùng với Âu Đường Ngọc Truyền đám người đang ở cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Bọn họ nội dung thảo luận đồng dạng cũng là hồng mông hệ thống. Hệ thống này đi ra, toàn bộ vừa giờ dụng cụ thị trường cách cục nhất định là muốn phát sinh long trời lở đất biến hóa, đầu tiên bị chủng kích chính là chúng ta những thứ này quốc sản nhãn hiệu, tương lai quốc hưng nhãn hiệu tất nhiên sẽ trở thành hoa hạ đệ nhất nhãn hiệu, thậm chí sẽ trở thành hoa hạ ánh sáng, đi về phía toàn cầu. Đường Ngọc Truyền thanh âm nặng người nói, chúng ta phải trước thời hạn làm xong ứng đối các biện pháp, thậm chí mau sớm củng cố tranh bên kia tiếp xúc một chút, nhìn có thể hay không trong tương lai bắt được bọn họ hệ thống cha quyền. Đường Ngọc Truyền rất rõ, vì bảo đảm sản phẩm mình sức cạnh tranh. Tổng công hệ thống nhất định sẽ giới hạn với đất nước hương thịnh nhãn hiệu trên thiết bị sử dụng, chờ đến tương lai bọn họ tại thị trường đứng vững góp chân sau, mới có thể cân nhắc trao quyền cho hán dụng, cụ thương đương nhiên cũng có thể, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không đi làm trao quyền, như vậy bọn họ những thứ này quốc sản nhãn hiệu sợ là thật muốn đi về phía đường cùng. Dù sao ở nghịch diện, Hadozer, bên trên với nhau giữa cơ hồ không có cái gì chích lệnh, nòng cốt tấm chip đều dựa vào và bến, giá vốn bên trên cũng không có ưu thế, hệ thống thượng nhân nhà có chính mình hệ thống, bọn họ động tác vô thuật đẹp mắt ngẩng cao trao quyền phí, hơn nữa người ta hệ thống còn ưu tú hơn. Cho nên vô luận như thế nào phân tích Tỷ thí thế nào so với, phe mình đều đưa không có chút nào ưu thế, mà theo Quốc Hưng nhãn hiệu nổi tiếng cùng tiếng tâm quật khởi, ngày hôm đó bọn họ thị trường khả năng liền thật bị tạm thực sạch sẽ. Vào giờ phút này, không cũng chỉ có Hoa Hạ thị nghiệp đang thảo luận Hồng Mông hệ thống sự tình, cơ hội toàn cầu toàn bộ và giờ dụng cụ công ty cũng đang bàn luận cái đề tài này, cũng bao gồm xanh thảm nhãn hiệu. Thế nào, có thể phá giải sao? Xanh thảm nhãn hiệu kỹ thuật trung tâm bên trong, một đám đứng đầu phần mềm thợ đang ở bể đầu xuất trán nghiên cứu Hồng Mông hệ thống. Bọn họ ở thi kiểm tra xong Hồng Mông hệ thống sau, cũng là bị dao động kinh động, một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh. Cho nên bọn họ trước tiên liền tổ chức cao cấp nhất đoàn đội, thử hướng ngược lại công trình, phá giải cái này hồng mông hệ thống, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đối với xanh thảm hệ thống tiến hành ưu hóa, hoàn thiện, để bảo đảm trong thời gian ngắn nhất quăng cái hệ thống này bóp chết trong trứng nước. Mặc dù chàng này không có khói súng chiến tranh, nhất định sẽ vẹn lên toàn bộ nghề tinh phong huyết vũ, thậm chí sẽ trực tiếp vạ lấy người vô tội, để cho những thứ kia không có kỹ thuật dự trữ, không có sức cạnh tranh nhãn hiệu trực tiếp bị làm giá trạng. Không được, này mã hóa cách tính phi thượng tinh diệu. Thật xin lỗi, vợ nổ tiên sinh, chúng ta đã tận lực, nhưng là thật không cách nào phá giải hắn cách tính. Cục Hùng khoa học kỹ thuật đám này thợ rất lợi hại, bọn họ nghiên cứu ra một bộ vô cùng tân tiến cách tính. Loại này cách tính coi như là dùng trước mắt cao cấp nhất siêu máy tính, sợ là cũng phải hao phí 1 năm nửa năm mới có thể phá giải. Được gọi là Bợ Dễ Nổ người trung niên sầu mi bất triển, tâm lý lo lắng nhất sự tỉnh sợ là thật sắp xảy ra. Ta biết rồi, các người tiếp tục thử một lần, ta đi cùng rốt nọt hồi báo một chút. Bợ Dễ Nổ nói. Làm Bợ Dễ Nổ quan bộ kỹ thuật kết quả báo cho rốt nọt sau, toàn bộ xanh thảm nhãn hiệu sự nghiệp bộ cao tầng lập tức mở rồi hội nghị khẩn cấp, bàn tiếp theo sách lược tương đối. Liên quan tới Hồng nông hệ thống các loại trách bình video rất nhanh thì xuất hiện ở các tạp chí lớn cùng xã giao trên bình đại, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù rất nhiều người hay lại là nghi ngờ có phải hay không những thứ này truyền thông người và đại V đều là tiêu tiền làm việc, nhưng rất ngo một chút phổ thông bạn trên mạng phát hành chấp bình, cũng nhanh chóng ở toàn cầu trên internet bắt đầu lên men. Hồng nông hệ thống hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cường đại tính năng, quả thực kinh hại không ít người, cũng để cho vô số người hưng phấn không thôi. Phải biết trên thế giới này càng nhiều đoàn thể là những thứ kia trong đ đoàn tiêu phí quân thể, bọn họ không mua nổi định cấp vật sử dụng cụ, rất nhiều người thậm chí vì vậy không có biện pháp chơi đùa vô hạn thời không. Rất nhiều người chỉ có thể chơi đùa thấp vẽ chất phiên bản vô hạn thời không, không có biện pháp hưởng thụ đứng đầu cực hạn du hí thể nghiệm. Nhưng bây giờ Hồng Mông hệ thống xuất hiện, thoáng cái để cho những thứ này trong đê đoàn tiêu phí đám người, cũng có thể hưởng thụ trong cao cấp dụng cụ du hí trải nghiệm, đương nhiên là một món làm người ta kích động sự tình. Quá tuyệt vời, ta đây trong đoàn cơ cũng có thể nắm giữ cao cấp máy tính năng. Nhưng là không biết Hồng Mông hệ thống có thể hay không đơn độc tiêu thụ, nếu như không đơn độc tiêu thụ, kia cũng không có biện pháp sử dụng. Cảm giác sẽ không đơn độc tiêu thụ, phòng trường chỉ có thể ứng dụng ở quốc hưng trên thiết bị, dù sao trước mắt trước phải gia tăng quốc hưng nhãn hiệu thị trường sức cạnh tranh. Không thể nào, vậy thì thật là đáng tiếc. Trơ đổi dụng cũ lúc, liền mua Quốc Hưng nhãn hiệu đi. Sau này rốt cuộc không cần tiêu nhiều tiền như vậy mua định xứng. Cố tổng quả nhiên là không có nuốt lợi à, hệ thống này vừa ra, thật là trực tiếp quan tính giới bị kéo căng rồi. Mong đợi Quốc Hưng sản phẩm mới đưa ra thị trường. Quá tuyệt vời, đưa ra thị trường ta liền vào tay cái vỏ dị giờ du hí quan tuyển. Đám bạn trên mạng đối với Quốc Hưng khoa học kỹ thuật sản phẩm mới có thể nói là tràn đầy mong đợi, dù sao ý vị này sau này có thể mua được tính giới bị càng cao sản phẩm. Bất quá đối với trước mắt vỏ dị giờ dụng cụ long đầu lão đại xanh thảm nhãn hiệu, lại phi thường không vui. Hai ngày này bọn họ đã triệu khai nhiều lần hội nghị thương nghị tiếp theo xét lược hướng ngược lại công trình kế hoạch đã hoàn toàn thất bại bọn họ cũng bị quốc hương khoa học kỹ thuật kỹ thuật dùng động đến cảm nhận được nồng nạc cảm giác nguy cơ cho dù không muốn thừa nhận nhưng hoa hạ phần mềm kỹ thuật đã vượt qua bọn họ đó cũng không phải một cái tin tốt có lẽ chúng ta có thể ở tấm chí phương diện át chế bọn họ phát triển thậm chí là trực tiếp đưa bọn họ bóp chết trong trứng nước nay sợ rằng phải vận dụng quốc gia tầng diện lực lượng muốn hoàn toàn bóp chết rất khó bọn họ cho dù không làm ngày kiện hai bao giờ dụng cụ chỉ dựa vào hệ thống phần mềm cũng giống vậy có thể có thời, như thế có thể bữa ăn năm chúng ta hệ thống thị trường, hơn nữa nếu như chúng ta đem bọn họ ép, bọn họ quan hệ thống khai nguyên cho chúng ta toàn bộ người cạnh tranh, kia đối với chúng ta mà nói giống nhau là ác ngộng. Đây là xấu nhất dự định, dưới mắt chúng ta còn không dùng gấp như vậy lộ khiếp, dù sao thị trường quy tắc hay lại là do chúng ta tới chủ đạo, chúng ta đều sẽ nghĩ tới càng làm dễ pháp tới giữ được chúng ta thị trường. Không sai, trước mắt mới chỉ phần lớn kỹ thuật nòng cốt như cũ nắm giữ trong tay chúng ta, chúng ta vẫn là chủ đạo, chúng ta bây giờ phải làm nhất là tăng nhanh cải tiến kỹ thuật, người hoa có thể làm được hệ thống Chúng ta cũng được, nếu như chúng ta hệ thống cùng bọn chúng nắm giữ giống vậy tính năng, bọn họ sẽ không còn mạnh mẽ bất kỳ cạnh tranh lực. Không sai, Hồng Mông hệ thống mặc dù rất không tồi, nhưng ổn định tính cùng an toàn tính trước mắt còn không cách nào để cho người sử dụng môn tin phục. Quốc Hưng nhãn hiệu nổi tiếng cũng phi thường nhỏ yếu, mặc dù có tranh phong hấu ngu người huynh đệ này công ty, cũng như cũng không cách nào cùng chúng ta chống lại, bọn họ bây giờ rất nhỏ yếu, một chút xíu vi tín nguy cơ liền có thể đưa bọn họ bóp chết trong trứng nước. Ừ, chúng ta tùy cơ ứng biến, nhìn đúng thời cơ sẽ xuất thủ. Có lẽ chúng ta còn có thể cùng rất nhiều người liên thủ, dù sao bọn họ khởi sẽ đụng chạm rất nhiều người lợi ích cũng bao gồm hóa hạ những thứ kia xí nghiệp. Mấy ngày kế tiếp, Hồng Mông hệ thống tiếng tăng kéo dài lên men, toàn cầu vô số bạn trên mạng cũng muốn biết, cái này hệ thống sẽ hay không đơn độc tiêu thụ. Trong đối với vấn đề này, Quốc Hưng khoa học kỹ thuật rất nhanh làm ra đáp lại, tuyên bố cái này hệ thống quan gần trợ ở Quốc Hưng nhãn hiệu trên thiết bị sẽ không đơn độc tiêu thụ. Tin tức này để cho không ít người cảm thấy thất vọng, dù sao nếu như có thể đơn độc mua hệ thống lời nói, liền có thể làm cho mình dụng cụ tính năng tốt hơn. Nhưng tin tức này cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa Quốc Hưng nhãn hiệu trên thiết bị thành phố, giống vậy có thể mang cho người sử dụng môn càng nhiều lựa chọn. Hồng Mông hệ thống tuyên truyền phi thường thành công. Cốc Hưng nhận hiệu sản phẩm mới đưa ra thị trường buổi họp báo cũng rất nhanh cử hành. Buổi họp báo ngày đó có thể nói là muôn người chú ý, toàn cầu chú ý, đến từ các nước ký giả truyền thông chung nhau truyền trực tiếp rồi chàng này buổi họp báo, cũng ở đây hiện trường tự mình thể nghiệm vận hệ liệt dụng cụ tính năng. Mới tinh vân hệ liệt bao hàm verse Juhi quan quyền, Juhi mắt kính, dạng đơn giản mắt kính, đồng hồ đeo tay, thủ hoàn các loại toàn hệ hàng sản phẩm, toàn bộ khoác lên hồng nông hệ thống. Làm buổi họp báo bên trên công bố giá bán sau, vô số xem truyền trực tiếp cùng chú ý cốc Hưng sản phẩm mới đám bạn trên mạng kích động. Dũng cụ giá bán có thể nói là phi thường lương tâm, giống vậy ngại kiện, Hador phối trí dụng cụ, so với trên thị trường tiện nghi nhất dụng cụ giá cả còn phải tiện nghi 1 phần 3, nhưng tính năng cho dù so với cùng phối trí dụng cụ tính năng tốt hơn rất nhiều. Cái giá tiền này trực tiếp kéo xuống vực giờ du hí ngưỡng cửa, cũng để cho nhiều người hơn có thể dùng càng ít hơn tiền, thuận thụ tốt hơn du hí hiệu quả thể nghiệm. Buổi họp báo ngày đó, toàn cầu đám bạn trên mạng liền rối rít thông qua giới internet rồi đơn đặt hàng, ngày đó đơn đặt hàng đo liền trực tiếp vượt qua 100.000. Chương 193, 194, anh hùng liên minh. Chương 193 194, anh hùng liên minh. Quốc Hưng Nhãn hiệu làm việc bên trong có thể nói là một lần là nổi tiếng, theo tiếng tăm lên men, Quốc Hưng Nhãn hiệu vừa sử dụng cụ Hoa Hạ biên giới hơn 10 ngày tính tổng cộng lượng tiêu thụ, liên nghiên ép toàn bộ nước hoa sản phẩm bài tháng lượng tiêu thụ. Trải qua thời gian một tháng, ở toàn cầu thực hiện tháng lượng tiêu thụ càng là vượt qua 90% nhãn hiệu. Quốc Hưng Nhãn hiệu cũng ở thời gian một tháng trong, ở toàn cầu trong nháy mắt thành lập hơn ngàn thân thể nghiệp tiệm, mà theo thể nghiệm tiệm khai trương, Quốc Hưng Nhãn hiệu lượng tiêu thụ kéo dài đi cao. Tháng lượng tiêu thụ đã chen vào toàn cầu top 5, Quốc Hưng hiệu cũng hoàn toàn trở thành Hoa Hạ ngạo, ở toàn cầu vừa giờ thị trường chính thức bật khởi. Mặc dù bởi vì hữu tâm nhân cố ý dẫn dắt dụng cụ vấn đề an toàn cùng ổn định tính vấn đề, nhưng như cũng không có thể ngăn cản ở đây cái lấy tính giới bị đến danh hiệu Quốc Hưng nhãn hiệu tiến tới bước chân. Bất quá dù sao cũng là Tân Hưng nhãn hiệu, ở nhãn hiệu sức ảnh hưởng bên trên hay lại là xa không sánh bằng xanh thảm, ở trong cao cấp trên thị trường cũng như cũng không có biện pháp dung chuyển xanh thảm kỹ thuật đương nhiên, đây cũng là ở cố tranh trước mắt trong kế hoạch, cố tranh lâu dài chiến lược dĩ nhiên là đánh bại xanh thảm, để cho Quốc Hưng nhãn hiệu trở thành toàn cầu long đầu nhãn hiệu, nếu không thật xin lỗi hệ thống cho hắc khoa học kỹ thuật. Nhưng là dưới mắt Quốc Hưng Nhãn Hiệu còn không có cách nào cùng xanh thẳm trực tiếp cứng rắn thép, tại chính mình nhãn hiệu lực cùng sản phẩm lực còn không cách nào chân chính cứng rắn thép xanh thảm lúc, hắn khẳng định không nghĩ đi lên liền đụng chạm xanh thảm của Lót, như vậy người ta thẹn quá thành giận, nghĩ hết tất cả biện pháp hại chết người, đối với Quốc Hưng Nhãn Hiệu lớn lên cùng phát triển đều là bất lợi. Thô bỉ chỗ mã mới là vương đạo. Dù sao người ta bây giờ còn là cái nghề này lão đại, rất nhiều kỹ thuật nông quốc trưởng không giả, cũng quan hệ nhiều vô cùng nhà tư bản lợi ích, Cố Tranh bây giờ còn không muốn bị người loạn quyền đánh chết. Trực mắt Quốc Hưng nhãn hiệu còn cần lớn lên cùng phát triển, yêu cầu một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó, từ từ ở trong D đoàn thị trường đứng vững gót chân, từ từ lắng động kỹ thuật nền cốt, cho đến hoàn toàn không bị quản chế với người lúc đang xuất thủ cũng không muốn. Huống chi, mình bây giờ hay lại là người ta huynh đệ công ty, vô hạn thời không phó bản thương nghiệp công ứng, còn cần dựa vào cái sân thượng này kiếm tiền, nuôi công ty mình, trợ lực chính mình nhanh hơn thực hiện mơ mộng mộng. Sanfer Giang Sít cô nhất tòa trang viên trong, hôm nay là Cớlin gia đình tụ họp, vài lai tộc đại nhân hải tử cũng tụ ở trong trang viên, đồng thời cử hành trời thịt nướng party. Bỡ gì ẩn trước mắt thân thể vẫn còn có chút suy yếu, nhưng thấy người một nhà tụ chung một chỗ, nhìn đồng lứa nhỏ tuổi đám trẻ con ở trong sân chạy tới chạy lui, vui vẻ chơi đùa, bỡ gì ẩn tâm tình khá vô cùng. "Ba, cái này cho ngươi." "Dùi." Cớ liền quan một ly nước trái cây, đưa cho hắn. "Bỡ gì ẩn." Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Thoáng một cái, tiểu chát lơ đã lớn như vậy. Rồi tiếp tục nói, hắn gật đầu một cái, thoáng một cái ngươi cũng đã sắp 30 tuổi rồi, xanh thẳm nhãn hiệu tương lai sẽ hoàn toàn giao cho trên tay ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. "Ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Xanh thẳm nhãn hiệu bây giờ đang ở sống bằng tiền dành dụng, yêu cầu làm ra thay đổi, đúng rồi, ngài nghe nói hồng mông hệ thống cùng quốc hưng nhãn hiệu đi. Ừ, nghe nói, hoa hạ tốc độ tiến bộ thật rất để cho người kinh người, ngươi nói không sai, chúng ta hẳn càng cố gắng rồi, nếu không thật muốn bị người hoa vượt qua, xanh thẳm mấy năm này ở kỹ thuật nghiên cứu bên trên sắc thực không có nhiều sắp xếp, là thời điểm làm ra thay đổi. Vợ gì ẩn nói? 3. Tranh phong hấu ngu cùng quốc hưng khoa học kỹ thuật là huynh đệ công ty. ta biết cái này rất bình thường Rất nhiều công ty Lâm cũng có tự có nhiều chút dụng cụ công ty, trên phòng hậu ngũ sắc thực rất để cho người kinh ngạc, vô luận là làm du hí hay lại là làm kỹ thuật, cũng lấy được làm người ta khiếp sợ thành quả, ta cũng nghĩ thế một nhà chân chính có thợ thủ công tinh thần công ty, rất để cho người kinh nghệ, tương lai bọn họ sẽ trở thành chúng ta địch nhân lớn nhất, nhưng cũng là đứng đầu đáng kính địch nhân. Ethan sắc lệnh nhận nói, ánh mắt như cũng nhìn trong sân bọn nhỏ. "Ba, tên địch nhân này rất nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta hẳn ở tại bọn hắn còn không lớn lên trước làm những gì." Rui nói, "Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là Rui, nếu như chúng ta không theo tự thân tìm môn nhân, đưa đoạn tiếp theo tiến bộ, mà là đem ý nghĩ cũng tốn ở như thế nào đi chèn ép đối thủ, phá hư cạnh tranh công bình quy tắc, như vậy chúng ta coi như lấy được nhất thời thắng lợi, nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ hoàn toàn ngược lại. Chúng ta hẳn nắm giữ thuộc về tiền bối tha thứ cùng cách cục, chúng ta phải dùng chân chính tốt sản phẩm đi cùng bọn chúng cạnh tranh, càng không thể bởi vì bọn họ có thể trở thành chúng ta uy hiếp tiềm ẩn, liền đem hắn coi là địch nhân, không chết không thôi, như vậy có lẽ chính là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Hơn nữa, dùng khu thị trường cạnh tranh, vĩnh viễn không muốn dính đến du hí trên thị trường, vô hạn thời không chính là tướng địch người biến thành bằng hữu mối càng ngày càng lớn. Nếu như người đem bằng hưu biến thành địch nhân, hay lại là một cái ở du hí lĩnh vực như thế có thiên phú, xuất chúng như thế công ty, đó chính là ở cho mình sáng tạo một cái phi thường kẻ địch đáng sợ. Ba, nhưng là, thương trường như chiến trường, chúng ta nếu như tâm tư thủ nhuễn, có lẽ thì sẽ mất đi ưu thế, thậm chí là bị đối thủ vượt qua, khi đó đối thủ của chúng ta có lẽ chưa chắc có chúng ta phần này tha thứ. Dũng Hoa hạ một câu cố lời nói, gặp chiêu pha chiêu, chúng ta bây giờ việc cần kiếp trước mắt là làm cải tiến kỹ thuật, làm nghiên cứu, quan càng nhiều vốn vùi đầu vào nghiên cứu bên trên, đây mới là cốt lõi nhất sức cạnh tranh. Nếu quả thật như ngươi nói, chúng ta thật bị đối thủ vượt qua, thậm chí là bị triệt để đánh bại, như vậy chỉ có thể nói rõ chúng ta phạm vào sai lầm lớn, nếu không ở bây giờ thị trường trong hoàn cảnh, nhiều nhất là xuất hiện một cái cùng chúng ta cân sức ngang tài ngang hiệu, xanh thẳm còn không đến mức luân lạc tới sập tiệm mức độ." Hẻm nói, hắn lo lắng nhất chính là Rui quan toàn bộ tinh lực đều đặt ở quỷ kế cùng âm nhu bên trên, mà không phải đặt ở tự mình tiến bộ bên trên. Thương trường xác thực như chiến trường, nhưng là nếu như không có thợ thủ công tinh thần, chân chính đi làm tốt sản phẩm, ngươi lửa ta gạt có lẽ có thể cực một thời, cũng rất khó sử gia trăm năm xí nghiệp, cũng không phải kế hoạch lâu dài." nhất là khoa học kỹ thuật phát triển bên trên, xanh thảm nhãn hiệu năm đó có thể đột nhiên vượt khởi, Đường Văn Ngọ qua mặt xe, liền là dựa vào tự thân kỹ thuật lãng động cùng mãi, chân chính tốt sản phẩm, chân chính dẫn trước kỹ thuật thì không cách nào bị đánh ép, không cách nào bị mai một, bọn họ sớm muộn sẽ lần nữa ló đầu ra. Hơn nữa xanh thảm nhãn hiệu bây giờ vốn là 4 bề thọ địch, mắt lom lom xí nghiệp nhiều vô cùng, không ít nhãn hiệu mấy năm nay kỹ thuật lãng động cũng cũng không yếu hơn bọn họ, nếu như xanh thảm quan toàn bộ tinh lực đặt ở cùng Quốc Hưng nhãn hiệu chiến tranh bên trên, mà không phải tự mình vũ trang, tự mình thăng cấp bên trên, như vậy ở trong trận chiến đấu này, mất thời gian phí sức đẻ xuống một cái cốt hùng, khả năng lập tức quật khởi một cái khác kỹ thuật sản phẩm tất cả đều siêu vượng. Bọn họ nhán hiệu, chờ đến lúc đó, có lẽ ngay cả cuối cùng xoay mình cơ hội cũng không có. Dụ từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, nhưng tâm lý cũng không đồng ý cha ý tưởng, hắn cảm thấy cha thật ra rồi, thiếu phong mang, cũng không có cao hơn theo đuổi cùng giá tầm, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trong thương giới, người yếu nhất định là phải bị cường giả dẫm ở dưới chân. Bây giờ trong ban giám đốc đã có rất nhiều người đối với rất có phê bình tín đạo. Rất nhiều người nhưng thật ra là ủng hộ hắn cách làm cùng ý tưởng, vô luận là đang đối với phó bản thương nghiệp cung ứng áp đi độ sâu hợp tác mở mang bên trên, hay lại là lần này Quốc Hưng nhãn hiệu mang đến uy hiếp, không ít người hay lại là cho là vui ý tưởng là chính xác. Bất quá trước mắt vô hạn thời không lĩnh vực hắn quả thực là không chen vào được tay, nhưng Quốc Hưng nhãn hiệu vận doanh quản lý, hắn vẫn là có thể bên cạnh, trái phải, một chuyện, chờ đến hắn từ từ bên bờ biến hóa cùng dọn dẹp sạch tra nhanh vết sau, chờ mình lông cánh đầy đủ lúc, hắn sẽ hoàn toàn khống chế xanh thảm nhãn hiệu, thậm chí có một ngày khống chế vô hạn thời không. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Quốc Hưng Nhãn hiệu ở toàn cầu trên thị trường lấy được khá vô cùng thành tích, đã trở thành vừa dự dụng cụ lĩnh vực ở trên quốc tế đại biểu nhãn hiệu đối mặt hoa hạ mới quật khởi nhãn hiệu, rất nhiều nước ngoài đại phẩm bài cũng là đủ loại âm nhu dương như không cùng tần suất, ý đồ đối với Quốc Hưng Nhãn hiệu tiến hành chèn ép, nhưng vàng thật không sợ lửa, Quốc Hưng Nhãn hiệu vượt qua tính giới bỉ, là chống lại thị trường khảo nghiệm, cũng là căn bản khu áp. Chế được. Xem xét lại xanh thảm nhãn hiệu nhưng vẫn không có cái gì thị trường động tác, phải nói duy một động tác chính là ở sản phẩm mới bên trên làm càng nhiều ưu đãi bán giảm giá hoạt động. Hơn nữa đối mặt vô số người sử dụng cùng trên internet chất vấn âm thanh, xanh thẳm nhãn hiệu cấp cho trả lời chính là, chúng ta đang ở giai tốc cải tiến kỹ thuật, tin tưởng không bao lâu, biết dùng tốt hơn sản phẩm qua lại biếu tặng người sử dụng. Xanh thảm phản ứng, thật ra khiến không ít người dơ ngón tay cái lên, không gọi than thở đại phẩm bài chính là đại phẩm bài, nội tình hùng hậu, cách cục quá lớn, dám thừa nhận mình chưa đủ, cũng có lòng tin cùng thực lực chứng minh mình mới là nghề lao đại. Mà không giống còn lại nhãn hiệu, thấy đối thủ khởi liền bận bịu đi trên phép, mà không phải khiêm tốn đi làm kỹ thuật nghiên cứu, lần nữa vượt qua đối thủ, mà xanh thảm lại là chân chính không gấp không hoảng hốt. Bình tĩnh lại đi làm cải tiến kỹ thuật. Mọi người cũng nguyện ý tin tưởng xanh thảm năng lực cùng nội tình, tin tưởng Quốc Hưng có thể sáng tạo hệ thống, xanh thẳm cũng giống vậy có thể sáng tạo ra, dù sao người ta mới là cái nghề này thủy tổ cùng người dẫn đường. Xanh thảm chí năng trụ sở chính đại hạ, siêu phòng làm việc, vừa mới khai hoàn sẽ bị rồng chuẩn bị xử lý trong tay công việc, hắn là xanh thẳm trước mắt CEO, cũng là. Bỡ gì ẩn năm đó tay trái tay phải đột nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy Dùi. Bỡ dị ẩn mặt lạnh đi vào. "Bị Dũng, ngươi có ý gì? Ta nói cái gì ngươi đều muốn theo ta ngược lại phải không? Còn nữa" Ngụy rượi vào cái gì thành tập nhị tứ đổi. Rui một bộ hương sư vấn tội tư thế. Trước mắt Rui ở xanh thẩm chí năng đảm nhiệm phó tổng chức, dựa theo phụ thân Hà Liên gì ẩn ý tưởng là để cho bị rồng mang khu vực hắn, để cho hắn đi theo bị rồng học tập nhiều một ít công việc kinh nghiệm cùng làm người xử sự đạo lý. Hy vọng Rui có thể có chút biến chuyển, trưởng thành lên thành một cái chân chính có tài năng, như vậy hắn mới yên tâm thanh công ty giao cho trên tay hắn. Mới đầu Rui biểu hiện cũng không tệ lắm, bị rổng cũng rất chăm chỉ dạy dỗ hắn, nhưng là Rui gần đây càng phát ra bệnh chứng, quá mức tới đã bắt đầu không để hắn vào trong mắt, thậm chí bắt đầu thầm làm động tác, kết vẻ kết cánh. Ý đổ ra không hắn bị r tự nhiên cũng là phát ra ra càng đối với vui cảm thấy thất vọng hắn gần đây đang lo lắng có muốn hay không quan chuyện này nói cho b vợ gì ẩn tiên sinh nói cho hắn biết lại sợ hắn thân thể không được sẽ được ảnh hưởng tâm tình không nói cho hắn lại quả thực lo lắng b vợ gì ẩn tiên sinh nếu quả thật dự định để cho dù thừa kế công ty như vậy tương lai thật là làm cho người lo hâu theo bị rồng vui tính cách cùng năng lực không chịu nổi nhiệm vụ lớn cũng rất khó bị điều đem ra hắn không thích hợp quản lý kinh doanh công ty đứng đầu tốt kết quả chính là coi như cổ đồng không tham dự kinh doanh Đối với ngươi vấn đề thứ nhất, coi như công ty Ciyu ta hết thảy cũng là vì công ty lợi ích, hủy bỏ ngươi không phải là nhằm vào cùng ngươi cá nhân, mà là làm nên làm việc, ta nghĩ rằng cho dù là bợ gì ẩn tiên sinh ở chỗ này cũng sẽ làm như vậy. Nhìn trước mắt, Quốc Hưng Nhãn Hiểu đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp, hơn nữa chúng ta cử động cũng để cho người sử dụng vô cùng hài lòng, đối với chúng ta tràn đầy lòng tin, nếu như chúng ta cùng những bất nhập lưu đó ra hỏa như thế, kia chỉ sẽ để cho người thấy chúng ta nhút nhát cùng hèn yếu, thấy chúng ta thất bại, người sử dụng là không muốn lựa chọn một cái hàng thất bại bài. bọn họ càng muốn đi theo cường giả. Rim lôi vấn đề thứ 2 Tập nghĩ tư phạm vào sai lầm lớn, tổn hại nghiêm trọng rồi công ty lợi ích cùng nhãn hiệu hình tượng, ta dựa theo công ty quy chế xí nghiệp, đưa hắn giải trừ cũng không có bất cứ vấn đề gì, cùng lý cùng pháp chúng ta cũng làm nên làm việc." Bị rồng giọng bình thản nói. "Được, bị rồng, xem như ngươi lợi hại." Dù khi cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể quan bị rồng thế nào, dù sao người ta mới là trước mắt công ty sẽ ổn nhận hắn tự nhiên không cam lòng chính mình anh ruột bị dọn dẹp, chính mình quyết sách được thăng chức luôn từng cái hủy bỏ, hắn âm thầm nhất định phải quan bị Rổng đuổi ra công ty. Hoa Hạ, Tranh Phong Hậu Ngô chủ sở chính đại hạ 1 tầng 9. Tầm này là anh hùng liên minh hạng mục tổ thật sự đang làm việc khu, Cố Tranh mang theo đồ cậu Nguyệt đi tới trong đó một gian du hí khảo sát bên trong căn phòng để cho hắn nhìn một ván các nhân viên đối chiến khảo sát chiến cuộc đây là một nhìn qua cũng không phức tạp du hí bản đồ, nhìn qua phản phất như là cờ tướng, một cái, dòng sông, phân ra hai phe cánh địa bàn, mỗi một trận doanh 5 cái tờ lệ thao túng năm tên bất đồng nhân vật. Cùng đối phương đối chiến, thủ hộ phe mình, căn cứ. Trên bản đồ có ba cái đối chiến đường dây, những địa khu khác là giá khu, giá khu có giá quái, đối chiến đường dây trên có thiết kế phòng ngự, song phương trận doanh thường cách một đoạn thời gian phái ra một lớp, tiểu binh giọng theo đối chiến đường dây tiến pháp. Mà trong trò chơi tở Lễ thao túng nhân vật cũng là thiên kỳ quái quái, cơ bản đều là tới từ cố tranh thiết kế game khác nhau trong nhân vật, có ý giường an, có lôi thần, có thụ nhân cách lỗ đặc, có ẩn đờ ý hật trong hấp huyết quỷ sẽ Lena, có kình tiên trụ, có cao đạt, thế giới khác nhau bất đồng thứ nguyên nhân vật ở một cái bản đồ trong tiến hành đối chiến. Thật ra thì loại mô thức này, đồ cầu nguyệt cũng có chút quen mắt, cùng tử vong xe chạy nhanh siêu cấp trong quyết đấu một ít pháp giống nhau đến mấy phần. Nhưng loại mô thức này nhìn qua còn có chơi đùa đầu, còn có quan tính, cũng càng có thể nói hiện ra đoàn đội phối hợp cùng vận doanh. Đây là cái gì thú hí? Xem xong một ván 5v5 đối chiến, Đô cầu Nguyệt mặt đầy kích động hỏi, trước khi tới Cố Tranh còn cố làm thần bí, sau khi xem xong hắn biết, đây nhất định là Cố Tranh khai sáng mới tinh ma pháp, mới tinh điện tử thi đấu vũ trụ. Anh Hùng Liên Minh, anh hùng đối chiến mồ bạ thi đấu vũ du. Anh Hùng Liên Minh, Đô cầu Nguyệt ánh mắt sáng lên, danh tự này thật đúng là rất dán vào Juha, châu à, Cố Tranh, trò chơi này cảm giác so với tử vong xe chạy nhanh thi đấu kiểu còn phải có ý tư a, ngươi là muốn ở vô hạn thời không bên trên khai sáng mới tinh điện tử của thi đấu chuyện sao? Không, lần này chúng ta làm một mình. Cố Tranh nói. Trước 195-196, chế tạo thi đấu vòng tròn hệ thống. chương 195-196, chế tạo thi đấu vòng tròn hệ thống. Làm một mình. Mình làm sân thượng. Đồ Cầu Nguyệt mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thoáng qua chính là kích động cùng kinh hỉ tình giật vui môn biểu. Không sai, anh hùng liên minh trò chơi này không có ở đây vô hạn thời không bên trên phát hành, mà là độc lập vận hành tự chúng ta sân thượng. Như vậy ta cũng có thể càng tự do thiết kế trò chơi này ngoạn pháp cùng hệ thống, có thể thiết kế càng chơi vui quy tắc. Ta muốn đem nó chế tạo thành một cái thuần túy điện tử thi đấu du hí, một cái thuần túy điện tử cảnh kỹ sân thượng, tương lai càng là muốn rèn đúc chân chính điện tử cuộc thi đấu chuyện. Cố Tranh lời nói, để cho Đồ cầu nguyện càng kích động, độc lập vận hành sân thượng, chân chính điện tử của cuộc thi đấu chuyện, cố tranh này dã tâm tuyệt đối quá lớn, cũng đủ phân chấn lòng người. Hơn nữa ở Đồ Cẩu nguyện xem ra, trò chơi này thật phi thường thú vị, mặc dù hắn chỉ nhìn một ván đối chiến, nhưng như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái trò chơi này, so với tự vòng xe chạy nhanh nhìn qua còn tốt hơn chơi đùa, còn phải thoải mái, còn phải tràn đầy quan tưởng tính. Hắn không khó tưởng tượng Trò chơi này sau khi lên list, tương hội tại toàn cầu vẽn lên như thế nào còn sóng, loại này điện tử cuộc thi đấu chuyện gặp nhau ẩn chứa cường đại dường nào thị trường tiềm lực. Nhi hô, ta hiện thiên kêu ngươi qua đây, liền là muốn cho ngươi trước hiểu một chút trò chơi này, tương lai dù hy sau khi lên list, ta sẽ thanh tái sự hệ thống giao cho ngươi tới thay ta vận doanh cùng chế tạo, chúng ta muốn ở toàn cầu chế tạo ra đệ nhất điện tử cảnh ký tái sự nhãn hiệu, kéo theo toàn cầu điện tử cảnh ký nghề. Tương lai anh hùng li minh toàn cầu tính tái sự, quan sẽ trở thành thế giới tính trọng đại cuộc thi đấu chuyện, trở thành so với hốt cục giá trị cùng sức ảnh hưởng còn cao toàn cầu tính cuộc thi đấu chuyện. Cố Tranh thẳng thắn nói, ham hở, để cho Đồ cầu Nguyệt cũng là nội tâm kích động. Hắn tin tưởng Cố Tranh dã tâm cùng năng lực, càng tin tưởng điện tử thi đấu mị lực cùng tiềm lực, hơn nữa chế tạo toàn cầu đệ nhất điện tử cảnh ký tái sự nhắn hiệu, ngộng từng này, đang ra dùng một đời chiến đấu. Cố Tranh cùng Đồ cầu Nguyệt đồng thời trở lại phòng làm việc, còn gọi tới anh Hùng Liên Minh mở mang đệ nhất người phụ trách, Lý Đằng Hoa, để cho hắn đến cho Đồ cầu Nguyệt giới thiệu cả người anh Hùng Liên Minh thế giới sườn, anh hùng hệ thống, pháp quy tắc, cùng với mỗi cái đặc sắc hệ thống vân vân nội dung tạc Tranh Phong Hỗ Mu mở mang anh hùng liên minh cùng cố tranh kết hợp tiếp trước do ta anh hùng liên minh vương giả vinh dự ba khoản phi thường hỏa bạo mồ bạ du hi ưu khuyết điểm, sáng tạo ra thuộc về cái thế giới này anh hùng liên minh. Tại thế giới quan cùng bối cảnh phương diện thiết kế, lấy anh hùng liên minh cùng vương giả vinh dự làm trụ cột tiến hành trong tố, mà quy tắc trò chơi cùng ngoại pháp bên trên, cơ bản lấy anh hùng liên minh làm chủ ở anh hùng phương diện thiết kế các lấy sở trưởng, cơ hội dung hợp đỏ tạ cùng anh hùng trong liên minh đứng đầu có nhân khí nhân vật, cùng với vương giả vĩnh dự trong một ít hoa hạ anh hùng nhân vật, càng là dung hợp trước hắn mở mang những thứ kia phó bản người bên trong khí nhân vật. Vật. Như ỷ an ngươi khổng lồ xanh, lôi thần sồ, thủ nhân, tên lửa gấu, ngôi sao tước, xế lệ nạ, gia trọng, cao đạt, tình thiên trụ vân trước mắt cộng sáng tạo ra 200 người anh hùng nhân vật ở anh hùng cường hóa bên trên, cố tranh bắt trước nguyên phủ văn hệ thống tiến hành thiết kế, tới để cho tờ lệ ớ có thể căn cứ mình sở trưởng thao tác anh hùng loại hình cùng theo đuổi, tiến hành ca tính hóa điều chỉnh. Hơn nữa tờ lệ ớ giống vậy nắm giữ triệu hoán sư kỹ năng, mỗi một tở lệ ớ sắp có hai cái độc lập sắp đặt triệu hoán sư kỹ năng của sở kỳ hữu, hoán sư kỹ năng độc lập tính toán CD, không cần bất kỳ tiêu hao nào thủ đoạn. Triệu hoán sư kỹ năng theo triệu hoán sư cấp bậc dần dần giải tỏa. Để ở ngày sau trong trò chơi, căn cứ từ mình hoặc đội ngũ chiến thuật chiến lược lưu cầu, tùy ý phân phối dồn chính mình triệu hoán sư kỹ năng. Phía dưới là liên quan tới trang bị hệ thống thiết lập, chủ yếu chia làm dưới đây 7 đại loại khác, ra ngoài trang bị, anh hùng dành riêng trang bị, phát ra trang bị, sinh tồn trang bị, đánh giá trang bị, vật tiêu hao tiền lương trang cùng đối trang sức. Lý Đằng Hoa bắt đầu cặn kẽ giới thiệu trang bị hệ thống, cùng với trang bị tác dụng. Đối với anh hùng phát triển cùng Du Hy thắng bại vân vân ảnh hưởng đồ cộng nguyệt càng nghe càng kích động, mặc dù nhưng cái trò chơi này dần rất là phức tạp, nhưng ngoại pháp bên trên cũng không khó hiểu, tại loại này thiết lập cùng ngoạn pháp bên trên, developer có thể sáng tạo vô hạn khả năng, đoàn đội phối hợp, cá nhân thao túng, chiến thuật vận dụng, đoàn đội vận doanh vân vân, giao cho trò chơi này rất. Nhiều có thể chơi đùa tính cùng quan thượng tính. Cùng với so với tử vong xe chạy nhanh ngoạn pháp tựa hồ cũng kém rất nhiều. Hơn nữa Du Huy cũng giao cho tự lợi trừ trận đấu trở ra lớn lên hệ thống. Ở hình thức game bên trên cũng thiết kế rất nhiều loại bất đồng tiểu, vừa mới ngài thấy là kinh điển 5V5 đối chiến kiểu, trừ lần đó ra, còn có thống trị chiến trường kiểu, loại mô thức này xuống, Đợt Layer lấy tranh đoạt trên bản đồ theo điểm tích phân làm chủ, cái này cùng tử vong xe chạy nhanh siêu cấp tỉ thí giống nhau đến mấy phần. Còn có cực địa đại loạn đấu kiểu, tất cả mọi người ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng anh hùng, bản đồ chỉ có một cái binh tuyến, chỉ có chết sau mới có thể trở về căn cứ tiếp tế cùng tiêu phí, Đợt Layer có thể ở loại mô thức này xuống, thưởng thủ thuần túy đánh chết cùng chiến đấu thu vui. Trừ lần đó ra, còn có 6 giết kiểu, mặc nhặt người máy, phi thăng kiểu, nhân bản đại tác chiến cảnh tượng tiểu, thay phiên hình thức đêm, vô hạn hỏa lực vân vân. Nhưng là kinh điển kiểu sẽ làm là chủ lưu kiểu, cũng sẽ làm là chủ lưu tái sự kiểu. Lý Đằng Hoa nói tiếp, nói đến tái sự, chúng ta phía dưới chú trọng giới thiệu một chút dù hi so tài xếp hạng, làm trợ lễ ở tài khoản đạt tới lệ vẹo 30, hơn nữa nắm giữ ít nhất 20 tên gọi anh hùng, liền có thể tham gia so tài xếp hạng rồi. So tài xếp hạng trong, trợ lễ có thể từ bên trên đơn, đánh giá, trong đơn, hạ bộ, phụ trợ, bổ vị, sáu cái vị trí bên trong mà tuyển chọn trong đó hai cái, chắc chắn sau lại tiến vào đội ngũ. Sau đó Song Phương tiến hành ban người, có thể ban 10 tên gọi anh hùng, mỗi người ban một người. Màu xanh ra trời phương 1 lầu dẫn đầu tiên, sau khi màu đỏ phương 1, tầng 2 chọn người, lại đến phiên màu xanh ra trời phương 2, lầu 3 chọn người, cứ như vậy Z chữ thức lựa chọn sử dụng. Song Phương tở lẽ chọn người xong hậu tiến nhập du hí. Tở lẽ ở mỗi chàng so tài xếp hạng du hí sau khi kết thúc, hệ thống cung sẽ cho tở lẽ ở kế toán, căn cứ du hí thắng bại, gia tăng hoặc là khấu trừ nhất định thắng lợi điểm số, tới gia tăng cùng hạ xuống du đẳng cấp đẳng cấp phương diện thiết kế, từ thấp đến cao chia ra làm, bên bị hất thiết, anh đồng tàu, bất khuất ngân, vinh dự quý Đắc tiền bạc kim, sáng chói kim cương, siêu phàm đại sư, náo thế tông sư, mạnh nhất vương giả. Nếu là điện tử cạnh kỹ du hí, xem hệ thống dĩ nhiên là vô cùng trọng yếu, Droleor có thể lựa chọn xem bạn tốt trận đấu, lại xem tiểu xuống nắm giữ trí năng đạo diễn ông kính, có thể tự động đi theo nhịp điệu thi đấu đi, Droleor không cần bất kỳ thao tác nào, hệ thống cũng sẽ tự động quan xuất sắc quân đoàn chiến đấu, hoặc là tương đối trọng yếu thời khác, không, có khe nhảy chuyển, thậm chí có thể căn cứ xem sở thích, tự động đẩy đưa xuất sắc trong đáy mắt, tỉ như anh hùng đánh chết các. Loại Ngoài trừ xem bạn tốt trận đấu, người chơi còn có thể xem so tài xếp hạng các nhà chơi mình mở thông trận đấu truyền trực tiếp. Tương lai, chờ đến chúng ta nghề tái sự hệ thống tạo dựng lên, sẽ còn lục tục thời mở càng nhiều tần đạo, truyền trực tiếp các loại xuất sắc tái sự. Nghe song Lý Đẳng Hoa giới thiệu, Đồ cầu Nguyệt Thuẫn tức không nhướng, hắn mặc dù không biết du hí thiết kế, nhưng mấy năm này tận sức với tử vòng xe chạy nhanh điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ vận doanh cùng trận đấu, hắn đối với điện tử cảnh kỹ nghề vẫn là hết sức rõ ràng đây là một cái phi thường có tiềm lực nề, mà anh hùng liên minh tất nhiên sẽ thành là cái nghề này dẫn quân người, trở thành gương mẫu sẽ dẫn cái nghề này đi về phía chuyên nghiệp, đi về phía phù linh sẽ để cho càng nhiều. Người tuổi trẻ đi về phía nghề điện tử cảnh kỹ người nghề. Nhị hồ, tiếp theo chính là liên quan tới anh hùng liên minh tái sự chuyện, ta đã nói với người nói ta nghĩ rằng pháp. Lý Đằng Hoa sau khi rời đi, Cố Tranh cùng Đồ Cẩu Nguyệt nhắc tới anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn kế hoạch. Chờ đến anh hùng liên minh chính thức sau khi lên viết, ta ngươi mục tiêu chính là muốn liên kết động các cuộc so tại khu phát triển giải bóng đá chuyên nghiệp, chế tạo hoàn thiện điện tử cạnh kỹ hệ thống cùng các nhà chơi nghề điện tử cạnh kỹ phát triển con đường. Tương lai chúng ta còn nghĩ cử hành Cuối kỳ trong giải quán quân, toàn cầu chung kết quyết tái, ôn ét tạ ôn sát tạ so tài, ba đại thế giới cấp tái sự, tạo thành chúng ta độc nhất điện tử thi đấu văn hóa cùng tái sự nhãn hiệu. cố Tranh chầm giọng nói, kiếp trước anh hùng liên minh ở tái sự hệ thống chế tạo bên trên tuyệt đối là thành công, cũng tạo thành phi thường hoàn thiện nghề phát triển hệ thống cùng điện tử cạnh kỳ văn hóa. bằng vào chúng ta hoa hạ làm thí dụ, chúng ta sẽ dẫn đầu đẩy ra anh hùng liên minh nghề phát triển thi đấu vòng tròn gọi tắt LRL cùng anh hùng liên minh giải bóng đá chuyên nghiệp, gọi tắt L2 cấp nghề tái sự hệ thống, đến giúp đỡ các nhà chơi đạt thông đi thông nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ con đường, đến cho các câu lạc bộ lớn cung cấp một cái tấn thăng lối đi. LRL tái sự chúng ta sẽ chia làm Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Tây, Hoa Nam tứ đại cuộc so tài khu. Mỗi một cuộc so tài khu thiết lập 4 cái trọng điểm thành phố coi như cuộc so tài điểm. Thông qua thành phố hải tuyển cuộc so tài, khu lớn lên cấp cuộc so tài, khu vực thi đấu vòng tròn cùng cả nước chung kết quyết tái bốn cái giai đoạn, quyết gian nên mùa bóng LRL cuối cùng hạng cùng đối ứng điểm tích lũy. L -l hàng năm chia làm mùa xuân của so tại cùng mùa hè của so tại hai cái mùa bóng hai cái mùa bóng thành tích đứng đầu ưu 8 chi đội ngũ có thể lên cấp hàng năm chung kết quyết tái cuối cùng quyết gia hạnm nhất quan có cơ hội đạt được lên cấp l, -l tư cách mà l -l liên minh quan đối với hạn nhất chiến đội câu lạc bộ tổng hợp tư chất tiến hành khảo hạch, như thông qua khảo hạch, hạn nhất chiến đội câu lạc bộ quan chính thức gia nhập l, -l liên minh mà l, l cũng là hoa hạ toàn bộ chiến đội cùng câu lạc bộ đi thông hàng năm anh hùng Liên minh cuối kỳ trong giải quán quân cùng anh hùng Liên minh toàn cầu chung kết quyết tái lối đi duy nhất đương nhiên ngoại trừ hoa hạ l, -l chúng ta cũng sẽ ở Nhật Hẳn Âu Mỹ Đông Nam Á, châu Đại Dương vân vân toàn cầu khu vực khác nhau, thành lập tương ứng liên minh tái sự hệ thống, là nơi đó gợi lên Đả Thông đi thông anh hùng liên minh cuối kỳ trong giải quán quân cùng anh hùng liên minh toàn cầu chung kết. Quyết tái lối đi. Cố Tranh một phen, là Đồ cầu Nguyệt Mô tả ra một cái vô cùng tốt đẹp tương lai, vậy sẽ là thuộc về toàn bộ nhật tình điện tử thi đấu người tốt đẹp ngày mai. Anh hùng liên minh đánh coi là lúc nào trợ tuyến. Đồ cầu Nguyệt đã có nhiều chút không thể chờ đợi. Trước mắt đang ở nội trận giai đoạn, dự chủ cuối năm nay chính thức ở toàn cầu đăng nhập. Cố Tranh nói, đúng rồi, từ ngươi trong câu lạc bộ cho ta chọn lựa một ít ưu tú tuyển thủ. Tôi giúp ta khảo sát du hí. Không thành vấn đề, cần bao nhiêu? Ít nhất phải 10, hai nhánh chiến đội đối chiến khảo sát du hí." Cố Tranh nói. "Không thành vấn đề, ngày mai ta liền cho đưa tới cho ngươi. Vừa vận trước thời hạn ở người nơi này cho ta bồi dưỡng nhóm đầu tiên điện tử cảnh kỹ nhân tài." Đồ cầu nguyện cười nói. Hắn biết do Cố Tranh như vậy nói với hắn anh hùng liên minh cùng thi đấu vòng tròn sự tình, cũng là hy vọng bọn họ có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ nói chuẩn bị trước tái sự hệ thống bên ngoài, cũng là để cho hắn trước thời hạn đào tạo được một ít ưu tú điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, coi như tương lai du nhân vật thủ lĩnh giống như ban đầu hắn và Cố Tranh làm bộ đại thầnter layer, chơi đùa tử vong xe chạy nhanh đến giúp đỡ các nhà chơi phát hiện tử vong xe chạy nhanh nhiều loại ngoạn pháp cùng chỗ tinh diệu. Dù sao anh hùng liên minh đối với cái thế giới này mà nói đồng dạng cũng là tân sinh sự vật, ter layer đối với Du Hy rất xa lạ. Vì trợ giúp các nhà chơi nhanh chóng vào tay, tăng lên kỹ năng, tiểu Du Hy ma pháp, dĩ nhiên là trước phải chế tạo ra một nhóm ưu tú ter layer, tạo thành gương mẫu hoặc là nhân khí ngôi sao, là người chơi bình thường cung cấp công lược, cung cấp lớn lên phương pháp, cung cấp tham khảo đồng thời cũng là vì tái sự chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao tái sự cần phải ưu tú tuyển thủ, cống hiến ra xuất sắc trận đấu mới có thể hấp dẫn hơn người, cường giả tỷ thí mới càng thêm tốt hơn nhìn, tuyển thủ cũng tái. Sự là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên muốn muốn từ không tới có, bọn họ tất nhiên yêu cầu làm dẫn dắt, làm cửa hàng, làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, đồ cộng Nguyệt liền mang theo 10 tên nam sinh trẻ tuổi, đi tới tranh phòng Hô Vũ trụ sở chính. Nay 10 tên nam sinh trẻ tuổi đều là trong câu lạc bộ Đại Tân Sinh, cũng là điện tử cảnh kỹ tương lai tinh, bọn họ đều có phi thường ưu tú thiên phú, cũng là câu lạc bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nơi này chính là Tranh Phong Hậu ngu trụ sở chính sao? Vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Cả tòa lầu đều là Tranh Phong Hậu ngu Mười mặt đầy ngây thơ nam sinh kinh hỉ nhìn Tranh Phong Hậu Ngô trụ sở chính đại hạ, làm một tên gọi tử vòng xe chạy nhanh đỉnh cấp trợ lai ờ, đám thiếu niên này đồng dạng cũng là Tranh Phong Hậu Ngô thiết cái fan, tâm lý đối với cố tranh cùng với Tranh Phong Hậu ngu tràn đầy sùng bái, đối với công ty này cũng là tràn ngập tò mò. Cho nên hôm nay có thể đi tới Tranh Phong Hậu Ngô đại hạ, tâm lý dĩ nhiên là hết sức kích động, nhất là nghe ông chủ nói là đến giúp đỡ khảo sát mới điện tử cảnh kỹ du hí, này để cho mấy người bọn hắn hưng phấn thật sớm liền đứng lên không kịp chờ đợi muốn đi tới tranh phòng hô ngu. Bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc để cho bọn họ thử cái gì du hí, không biết sao ngày hôm qua hỏi thế nào, đồ Cẩu Nguyệt chính là không nói, nhưng là đem bọn họ khẩu vị treo láo cao. Không sai, khả năng tương lai một đoạn thời gian rất dài, các ngươi cũng sẽ sống ở chỗ này." Đồ Cẩu Nguyệt cười nói. "Hồ tổng, rốt cuộc là trò chơi gì a, cũng tới đây, ngài liền nói cho chúng ta biết chứ." Một cái mắt một mí cảm nhọn nam xin hỏi. "Các ngươi lập tức thì sẽ biết, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi yêu thích không ngừng tay." Đỗ Cẩu tiếp tục vòng vo. "Cố tổng sẽ có ở đây không?" Ta có thể tìm hắn trục chung, muốn ký tên sao?" Lại một cái nam sinh hỏi, hắn và vừa mới đưa vấn đề nam sinh, coi như là chồng đám thiếu niên này thích nhất nói chuyện hai người. "Cố tổng ở, hơn nữa hắn bây giờ đang ở chờ các ngươi lâu rồi, về phần ký tên trục trùng, vậy thì nhìn hắn ý nguyện, bất quá ta bảo đảm các ngươi tương lai sẽ có rất trưởng một đoạn thời gian rất dài, mỗi ngày đều có thể thấy hắn, cho nên không cần phải gấp gáp với nhất thời." Đồ Cẩu mượn nói. Một đám thiếu niên nhất thời vui vẻ không thôi, đi theo Đồ Cẩu hết sức phấn khởi đi vào tranh phong hậu ngu đại môn đi vào đại hạ, một đám thiếu niên hiếu kỳ khắp nơi số lớn. Khi bọn hắn trong đại sảnh thấy kia to lớn cao đạt mô hình cùng Transformer mô hình lúc, càng hưng phấn. Bên trong đại sảnh còn rất nhiều tranh phong hỗ ngu dưới cờ du hy nhân vật mô hình, để cho bọn họ ứng tiếp không nổi. Nơi này thật xinh đẹp. Một người đàn ông sinh thở dài nói, mặc dù bọn họ câu lạc bộ sửa sang cũng phi thường tuyệt vời, nhưng là cùng tranh phong hỗ ngu đại hạ so với, hay lại là kém không biết. Liên này sang trọng vô cùng lầu một đại sảnh, cũng đã phi thường chấn nhiếp nhân tâm rồi. Chương 197, 198, điện tử thi đấu tương lai. Chương 197 198, điện tử thi đấu tương lai. Hồ tổng Cố tổng để cho ngài mang của bọn hắn trực tiếp đi một tầng hai, hắn chờ ở nơi đó ngươi. Trước này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ cười ngượng nào. Một đám thiếu niên mắt nhìn con ngươi sáng lên, công ty lớn chính là công ty lớn, này lại sảnh tiểu thư tỷ cũng quá đẹp đi, hơn nữa còn không chỉ một cái, ở nơi này dạng công ty đi làm thật là quá hạnh phúc. Mỗi ngày đi vào lầu làm việc liền có thể thấy mấy cái như thế tươi đẹp động người tiểu thư tỷ, tâm tình cảm giác cũng không giống nhau đổ cổ nguyệt mang theo một đám thiếu niên, đi thang máy, đi tới một tầng hai, Lý Đăng Hoa đã đợi ở thang máy phụ cận, thấy đổ cổ nguyệt liền vội vàng mặt mày vui vẻ lên đón. Hồ tổng mời tới bên này. Lý Đăng Hoa cung kính nói, Tầng này, Khu A là Cố tổng đặc biệt sửa sang điện tử cảnh ký khu, đặc biệt phục vụ chúng ta điện tử cảnh ký du hí sân kiểm tra đất. Lý Đằng Hoa mang theo Đồ cầu Nguyệt cùng một đám thiếu niên đi tới Khu A, Cố Tranh chính các loại ở cửa. "Tới." Cố Tranh cười nói, "Ta cho ngươi chọn mời có tiềm lực nhất trẻ nhất, đến, tới, này chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm phải gặp Cố tổng." Đồ cầu Nguyệt chào hỏi. "Cố tổng được." "Cố tổng?" "Cố tổng chúng ta đều là người fan." Mấy người thiếu niên hưng phấn thăm hỏi. Cố Tranh cười một tiếng, chợt mang mọi người cùng nhau đi vào Khu A, đây là một cái độc lập cách biệt khu. Đi vào kia giống như thái không cửa khoang lớn bằng môn, bên trong là một cái rộng rãi đối chiến đại sảnh, đối chiến đại sảnh lấy hồng lam song sắc quan đối chiến song phương hoa cách đi ra, hai cái khu vực phân biệt song song để ngũ đại đỉnh cấp võ giờ du hí quang truyền ở này chính giữa đại sảnh vị trí, cũng chính là kia hồng lam song sắc tiếp nhận chỗ, là một tòa thủy tinh đài cao, có chút tản ra u quang, trên đài cao để một người cao lớn cơ bạo, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Này quốc không có truyền thống cúp cái loại này chân nhắn đường vòng, cùng với đơn độc sắc điệu chất liệu cùng đối với, Ghi. này nhất hình mức độ lớn nhất cất giữ. Nó sao nhất nhìn qua có vài phần pháp sư sử dụng ngắn pháp bóng dáng. Lý trên người đục có 5 tên đầu đội mũ trụ máu trắng, hai tay dâng màu xanh ra trời đá thủy tinh thần bí nhân giống như. Nhìn kỹ đi lên ly dọc theo bên trên còn có khắc tràn đầy cổ xưa khí tức phù văn. Đây là tương lai tượng trưng cho anh hùng liên minh vinh dự cao nhất quốc, ta xưng là Triệu Hoán Sư Ly. Cố Tranh dẫn đội cổ nguyện cùng một đám thiếu niên đi tới kia cốc trước. Anh hùng liên minh. Các thiếu niên nghe được cái tên này lúc, không khỏi ánh mắt sáng lên, bọn họ biết, đây chính là mới nhất điện tử thi đấu du hí, mà trước mắt cái này nhìn qua, cũng giống như xuất ra phát ra nào đó ma lực, thật sâu hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Cuốn phách khốc huyễn Đây là cái này cúp cho bọn hắn cảm giác đầu tiên, nhưng là bây giờ bọn họ còn không thể nào hiểu được, cái này cúp tương lai quan đại biểu cái gì, quan sẽ trở thành bao nhiêu người mơ mộng, trở thành bao nhiêu người trở nên phấn đấu vinh dự cao nhất. Cố tổng, trò chơi mới kêu anh hùng liên minh. Một người thiếu niên trong đó hỏi. Không sai, tôi trao, nhị hổ, ngươi không có nói với bọn họ cái trò chơi này sao? Cố Tranh hơi kinh ngạc nhìn về phía Đồ cầu Nguyệt. Haha, ha, ta theo chân bọn họ bán cái quá tử. Đồ Cửu Nguyệt cười nói. Không sao, các ngươi nhìn một chút liên quan giới thiệu video liền hiểu. Cố Tranh nói. Một bên Lý Đằng Hoa lập tức hiểu ý, liền gọi vàng để cho người đi ăn bài. Rất nhanh, đại sảnh 4 phía vách tường sáng lên ánh sáng, mắt trần máy chiếu 3D ở trên vách tường, rung động BEGM vang dội lên, lập thể vờn quanh ở trong đại sảnh này. Video trước nhất phát ra là tuyên truyền video, là đối với thế giới trò chơi sẵn cùng bối cảnh giới thiệu sức lược nhất là đối với thời không triều hoán sư môn như thế nào triều hoán đến tự không đồng thời chỗ trong thứ nguyên những anh hùng, tiến hành chiến đấu hình ảnh đủ loại huyết gốc, hoa lệ, rung động, đốt nổ đánh nhau truyền tranh, phối hợp bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ như vậy âm thanh, người xem nhiệt huyết huyết mạch cương rồng, nhất là thấy bọn họ quen thuộc một ít anh. Hùng nhân vật, bị Triệu Hoán đi ra, lẫn nhau chém giết chiến đấu, để cho đám thiếu niên này môn hương phấn không thôi. Bọn họ cũng hiểu thêm, tại sao kêu anh hùng liên minh. Triệu Hoán sư môn tướng không đồng thời chỗ chống anh hùng kêu gọi đến cùng một cái trong vị diện tiến hành chiến đấu, loại này thiết lập phi thường thú vị. Mà sau đó 5v5 đối chiến che giấu video, cũng để cho đám thiếu niên này môn trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, khỏe miệng không nhịn được gở gở bên trên giường, ngay cả kia bình thường để cho người không biết là mở mắt hay lại là nhắm mắt mắt ti hí sinh, đều tựa như mở rộng tầm mắt rác tựa như Trò chơi này quá tuyệt vời. Có ý tứ, cảm giác so với tử vong xe chạy nhanh cũng còn khá chơi đùa a. Thanh không đồng thời chỗ chống anh hùng kêu gọi tới. Y dòng man đại chiến Transformer, cao đạt đại chiến người khổng lồ danh, tôn nộ không đại chiến lôi thần, Lý Bạch, Tào Tháo, điều thuyền đem những này vốn là không có ở đây cùng một cái thời không xuống nhân vật, khéo léo bỏ vào nhất cá vị diện bên trên với nhau phối hợp chiến đấu, này nào động tuyệt. Cố tổng thật lợi hại, vốn tưởng rằng tử vong xe chạy nhanh đã là điện tử cảnh kỹ du hy đỉnh không nghĩ tới đây mới thực sự là đỉnh phong a, trò chơi này quá chơi thật khá. Ha, ha lại có trò chơi mới có thể chơi, thật là vui. Ta đã không thể chờ đợi, cố tổng, chúng ta khi nào thì bắt đầu khảo sát. Đúng vậy, trò chơi này khẳng định lại vừa là một cái doanh động toàn cầu bạo nổ khoản A. Một đám thiếu niên kích động ngươi một lời ta một lời, ngay cả bình thường không nói thế nào nam sinh, cũng đột nhiên biến thành lắm lời, khen không dứt miệng. Tùy thời có thể bắt đầu. Cố tranh cười nói. Vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu sao? Có thể. Mười người thiếu niên lấy được xác nhận sau. Lập tức vui vẻ chạy đến hai bên và giờ du hy trong quang, không kịp chờ đợi mở máy tiến vào anh hùng liên minh Zeruhi thể nghiệm đối với thích chơi game người mà nói, hạnh phúc nhất chính là có mình thích loại hình trò chơi mới có thể chơi. Tiến vào anh hùng liên minh sau, đầu tiên là tân thủ dẫn dắt, các thiếu niên căn cứ tân thủ dẫn dắt bắt đầu giảng hòa học tập trò chơi này ngoạn pháp cùng Pytak, từ từ từng cái toàn bộ đều đắm chìm đến trong trò chơi. Đây là một hài tử liền giao cho ngươi. Đồ cầu muốn nói. Ừ, ta nghĩ rằng tiếp theo khoảng thời gian này, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Cố chen khẽ mỉm cười, hắn biết do trò chơi này sẽ mang cho những thiếu niên này bao nhiêu vui vẻ thời gian. Năm đó tự mình ở đại học lúc, nhưng là chơi đùa đến quên ăn quên ngủ, nếu như khi đó có người có thể cung cấp chính mình ăn ở, cho mình phát tiền lương, làm cho mình chơi game, nhất định sẽ phi thường hạnh phúc đương nhiên, chờ đến bọn họ hướng đi tương lai chân chính tuyển thủ nhà nghề con đường sau, có lẽ sẽ thay đổi chút mùi vị đi. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt đám thiếu niên này, đúng là hoa hạ anh hùng liên minh điện tử cảnh kỹ tương lai, thừa tái anh hùng liên minh điện tử cảnh kỹ sự nghiệp phát triển, cũng là anh hùng liên minh nhóm đầu tiên cứng rắn hoạch tờ layer, tương lai thuộc về bọn họ con đường quan sẽ rộng rãi vô hạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đám thiếu niên này từ từ quan anh hùng liên minh du hí mải mỏ rõ ràng, cũng triệt để yêu trò chơi này. Mặc dù bọn họ đã từng cũng thích vô cùng chơi đùa tử vong xe chạy nhanh nhưng bây giờ lại hoàn toàn mê mệt ở anh hùng liên minh thế giới chính giữa, mê mệt ở đó một trận lại một chẳng đối kháng trận đấu, mê mệt đang nghiên cứu các người anh hùng kỹ năng, thao tác, lớn lên, cải tiền, gia trang, chiến đấu, vận doanh, quân đoàn chiến đấu, chiến thuật. Bọn họ càng đi sâu vào nghiên cứu thì càng phát giác trò chơi này vô cùng mị lực, phát hiện trò chơi này vô hạn khả năng, vô số loại pháp. Bất đồng anh hùng phối hợp, bất đồng gia trang ý nghĩ, bất đồng chiến thuật phối hợp Bất động vận doanh lớn lên, giống như đủ loại hóa học dược tê giữa phối hợp, sinh ra hoàn toàn bất đồng phản ứng hóa học. Mà sáng tạo ra những thứ này, bất đồng phản ứng hóa học quá trình, để cho người vui vẻ, để cho người thu hoạch cảm giác thành tựu, mà trong trò chơi chiến đấu và quân đoàn chiến đấu để cho người nhiệt huyết sôi trào, niềm vui tràn trề. "Đã, ngươi đem toàn bộ trang bị tài liệu phát cho ta, ta nghiên cứu thêm một chút, ta luôn cảm thấy xanh mập như vậy ra trang hậu kỳ quá yếu." Một tên con mắt tiểu chỉ cần một cái kẻ hở nam xin nói, "Ta cảm thấy đến người khủng lỗ xanh giai đoạn trước bùng nổ siêu cường, thích hợp giai đoạn trước, không quá thích hợp hậu kỳ, ngươi nghiên cứu hậu kỳ ra trang không cần phải." Vậy cũng chưa chắc, người khổng lồ xanh lớn lên rất trâu. Ta bây giờ siêu yêu cao đạt, xem ta này lại chiêu toàn bộ đạn bán, đoàn thể tổn thương nổ tung a, lên tới mãn cấp sau biến thành tự do cao đạt hình thái, sức chiến đấu siêu cấp biến thái. Ta vẫn đưa thích chơi đùa tại bài, này người anh hùng có thể coi làm ngành vật lý nhân vật, cũng có thể coi là pháp hệ nhân vật, có thể xứng đôi nhiều loại đội hình. Tiểu Bắc, hôm nay người luyện kia người anh hùng. Vũ khí đại sư, vừa mới chơi một cái người máy, này người anh hùng chơi rất khá à. Nhưng chính là cá xấu có chút khắc chế hắn, ta còn đang suy nghĩ làm sao có thể để cho hắn với cá xấu đối với tới lúc không bị áp chế thật lợi hại. Bây quanh Vũ khí đại sư có cái gì không tương đối khá đội hình phối hợp, chúng ta có thể nghiên cứu một bộ đội hình đi ra. Các anh em, xế chiều hôm nay có muốn hay không lại liên kết máy chơi vài ván, ta ta cảm giác cái này mới anh hùng luyện không sai biệt lắm. Được a. Ai, như vậy tốc độ phát triển hay lại là chậm nhiều chút. Trong phòng làm việc, Cố Tranh ngồi ở trên ghế salon, nhìn màn ảnh lớn trong anh hùng liên minh du hí hình ảnh, đây chính là đám thiếu niên kia trước du hí video. Những thiếu niên kia mỗi lần đối chiến video cũng sẽ tự động lưu trữ, cũng sẽ có truyền trực tiếp mà có quyền xem video người không nhiều, có thể nhìn chuyển trực tiếp người thì càng là lắc đắc không có mấy, Cố Tranh dĩ nhiên là một người trong đó, hắn giai đoạn này cơ hội chỉ cần có thời gian sẽ xem những thiếu niên này du hí video, xem bọn họ lớn lên tình huống. Nhưng đám thiếu niên này ở Cố Tranh trong mắt giống như lúc đó lần đầu tiên thấy máy tính chính mình, đáp lời tràn ngập tò mò cùng hứng thú, nhưng ngay cả cơ bản nhất đánh chữ, mới xây văn kiện loại này thao tác cũng sẽ không, đều cần nghiên cứu học tập. Bọn họ bây giờ du hí video, thậm chí ngay cả hắn năm đó chiến đấu năm cặn bã đồng học cũng không bằng. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bởi vì kiếp trước anh Hùng Liên Minh cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, ở trước hắn Đỏ Tạ đã cả trận rất nhiều năm, không ít người cũng chơi qua Đỏ Tạ, hoặc là nhìn người khác chơi qua, hoặc là nghe nói qua quy tắc trò chơi cùng mà pháp. Giống như rất nhiều hài tử chưa thấy qua heo chạy, nhưng là ăn rồi thì theo, cho nên anh Hùng Liên Minh lúc xuất hiện, rất nhiều người vẫn là rất dễ dàng liền vào tay. Nhưng đối với cái thế giới này, đám thiếu niên này mà nói, anh Hùng Liên Minh nhưng là đột nhiên xuất hiện du hí, chứ không có người sau cũng không có người, một cái mới tinh sự vật xuất hiện, dĩ nhiên là yêu cầu bọn họ tiêu phí rất nhiều thời gian đi làm quen cùng biết. Xem ra ta thích hợp muốn cho bọn hắn tiến hành một phen chỉ đạo. Cố Tranh Tâm vừa nói, mặc dù hắn kiếp trước cũng là một sau giờ làm việc ở layer, anh hùng liên minh chơi đùa cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng là trận đấu hay lại là nhìn không ít, rất nhiều kinh điển đội hình, chiến thuật hắn vẫn biết một ít. Cái gì nghịch thế Uru, toàn cầu lưu, 41 phân đẩy, 4 đảm bảo đánh một trận thuật, tốc độ đầy lưu, quân đoàn cầu lưu, xong judi, ba bờ UFF lên tay vân vân. Chúng chi trò chơi này là hắn tham dự thiết kế, đối với du judi hiểu, dĩ nhiên là hơn đi sâu vào. Nghĩ tới đây, Cố Tranh đứng dậy đi ra phòng làm việc, gọi lên giám quản lý, đi tới một tầng 2 khu A, mọi người dừng một chút, Cố tổng tới. Diệp quản lý vỗ tay một cái, lớn tiếng nói: "Nàng trước mắt là phụ trách quản lý đám thiếu niên này kinh lý, một cái khôn khéo có thể làm, tướng mạo xuất chúng nữ công nhân, ở tranh phong hấu ngu trước mắt chủ yếu phụ trách anh Hùng Liên Minh Du Hy khảo sát phương diện quản lý công việc." "Cố tổng được, Cố tổng được." Một đám thiếu niên rồi rít tạm ngừng du hí, từ Du Hy trong khoang đi ra, cười thăm hỏi: "Mọi người giai đoạn này đối với anh Hùng Liên Minh quen thuộc cũng không xê xích gì nhiều chứ?" Cố Tranh cười hỏi, mới vừa lục ra một ít phương pháp. Một tên trong đó mắt một mí cằm nhọn nam sinh cười nói: "Trước mắt hắn là này 10 người thiếu niên đội trưởng, tên là La Tiểu Hào." Cố huynh thú hay không chơi với ta một ván?" Cố Tranh cười nói, "La Tiểu Hào, ngươi là đội trưởng, ngươi tự những đội viên này trong chọn lựa bốn cái người cho là xuất sắc nhất, có thể cùng ngươi phối hợp ra mạnh nhất chiến đội bốn người." Cố Tranh lời vừa ra khỏi miệng, một đám thiếu niên mừng rỡ khôn kể xiết, hưng phấn không thôi. "Quá tốt, ta đây trước chọn." La Tiểu Hào kích động trong lòng không dứt, nhưng là không nói nhảm, nhanh chóng chọn lựa chính mình bốn gã đồng đội. "Như vậy còn lại năm người ta chọn bốn cái theo ta tạo thành đội một đi." Cố Tranh tùy chọn bốn người, còn dư một người, chờ tiếp theo thanh đội lại người tiến lên. "Ừ, được. Tốt lắm." Mọi người chuẩn bị bắt đầu đi, La Tiểu Hào, các ngươi có thể phải toàn lực ứng phó a, nếu không sẽ bị ta ngược rất thảm." Cố Tranh trêu kẹo nói. Haha, chúng ta sẽ hết sức, Cố tổng cũng không nhất định được nha." La Tiểu Hào cười nói. Hắn biết rõ, Cố Tranh đây là tới hướng dẫn bọn họ, thắng thua cũng không trọng yếu, trọng yếu là Cố Tranh nhưng là Du Hí người thiết kế, hắn nhất định so với bọn hắn hiểu rõ hơn cái trò chơi này mà pháp. Với Cố Tranh chơi trò chơi với nhau, vậy tuyệt đối có thể để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Hơn nữa Cố Tranh loại này cấp bậc đại lão bản, có thể tự mình đưa cho bọn hắn làm buổi luyện, này là bực nào vinh dự a. Sợ là đủ chính mình thổi phòng nửa rồi. Du Hi bắt đầu, Cố Tranh song phương chọn lựa mỗi người đội hình, đối phương đội hình phối hợp coi như hợp lý, nhưng theo Cố Tranh miễn cưỡng coi là hờ cách. Mà Cố Tranh cũng không có châm đối với đối thủ đội hình đi bại binh bố trận, đi nhằm vào, mà là trực tiếp để cho phe mình đồng đội, tại chính mình chơi qua anh hùng trong ao, chọn lựa thiên về bảo vệ hình anh hùng tới chơi, còn hắn thì lựa chọn as bởi vì hắn vẫn này, phải dùng chính là kiếp trước rất thường gặp bốn đảm bảo đánh một trận thuật, này chiến thuật không tính là cao cược nào cấp. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng bản thân đồng đội có thể hay không phát huy tốt tác dụng bảo vệ, thế nhưng nhiều chút cũng không chọng yếu. Bởi vì này nhiều chút tiểu bằng hưu ở cố tranh trong mắt, thật đúng là một đám tay mơ, hắn tin tưởng chính mình chỉ bằng vào cá nhân thao tác, liền có thể tú đối phương mà đẩy, cho đám này tiểu bằng hưu thật tốt học một khóa. Du khi bắt đầu, cố tranh hạ bộ đối với tuyến chiếm hết ưu thế, kinh tế rất nhanh tất cánh, ngón tay nhập lại đạo đồng đội giai đoạn trước chiếm cư số lớn giá khu tài nguyên, vẫn còn ở trong ròng rủi lúc phối hợp một tên đồng đội, hoàn thành nhất máu thủ rết, thuận thế lấy xuống nhất tháp. Rất nhanh cố tranh trang bị liền thành hình, cấp bậc kinh tế đôi cất cánh dưới tình huống, đối phương hoàn toàn không người nào có thể xử lý xong hắn, hắn bắt đầu một người cạ dị toàn trường thành đối diện tiểu bằng hưu đánh tới hoài nghi nhân sinh. Cố Tranh không khỏi không thừa nhận, ở tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay bên trên những thiếu niên này xác thực mạnh hơn chính mình quá nhiều, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là tân thủ, một đám tiểu bạch, thiên phú cuối cùng cũng là không đền bù được. Doom kỳ hữu, Chi vật kỳ hữu, của dạ kỳ hữu, Penta kỳ hữu, Ace củ ô hai cùng, ở Cố Tranh hoàn thành 5 giết, đối phương đoàn liệt, Cố Tranh cũng mang theo 4 người đồng đội, hoàn toàn đẩy xuống đối phương căn cứ, dễ dàng bắt lại thắng lợi. Chương 199. 200, chớ xem thưởng quốc sản nhắn hiệu. Chương 199 200. Chớ xem thường quốc sản nhắn hiệu. Đến, chúng ta trở lại một ván, sau đó ta cho các người thêm phục bản." Cố Tranh cười nói. Mặc dù vừa mới hoàn toàn là ngược thức ăn, nhưng chơi đùa xuống tới vẫn là rất thoải mái để cho hắn tìm về năm đó chơi đùa anh hùng liên minh cảm giác, tìm về kia đoạn khó quên thanh xuân năm tháng. Nếu như không phải là cân nhắc đến đám này tiểu bằng hữu cảm tụ, hắn phòng trường sẽ để cho bọn họ chết lại cái 10 lần 8 lần. Cố Tranh vận dụng bốn đảm bảo đánh một trận thuật mặc dù không tính là cái gì cao minh chiến thuật, cho sai tỷ số thấp, nhưng tóm lại là một loại rất kinh điển chiến thuật, cũng là có thể cho đám thiếu niên này khai thác một ít mới ý nghĩ đương nhiên hắn sẽ theo của bọn hắn lớn lên, lục tục cho bọn hắn biểu diễn càng nhiều thú vị cùng kinh điển chiến thuật cùng Pháp. Được. La Tiểu Hào vẻ mặt tươi cười, mặc dù vừa mới thua, hơn nữa bị ngược rất thảm, nhưng tâm tình của hắn cũng không có vì vậy cảm thấy tệ hại, ngược lại thì rất hưng phấn, bởi vì bọn họ cũng ở đây vừa mới trong đối chiến, thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm cùng giàu hấn, cũng thấy được ưu tú hơn ra trang ý nghĩ, càng tiêu chuẩn cao thao túng, giá trị cho bọn họ học tập cùng tham khảo. Càng là đang đối mặt cố tranh cái này cường độ lúc, ma luyện rồi chính mình cực hạn thao tác năng lực. Ván này, chúng ta nhất định phải chặt chành cố tổng, tập trung lực lượng điểm hắn. Không thể để cho hắn quá béo tốt rồi." La Tiểu Hào đối với đồng đội nói. Du hí lần nữa bắt đầu, lần này các thiếu niên bài binh bố trận có 10 biến hóa, để cho Cố Tranh không khỏi có chút kinh hỉ. Cứ như vậy, đám thiếu niên này ở nơi này không ngừng mải mờ cùng nghiên cứu trong, từ từ lớn lên, cũng ở đây lần lượt trong chiến đấu, tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, ở Cố Tranh trợ giúp cùng dưới sự chỉ đạo, sáng tạo ra rất nhiều ưu tú đội hình phối hợp, ra trang ý nghĩ, chiến lược chiến thuật vân vân. Mà thời gian cũng ở đây trong lúc lơ đãng, nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại vừa là một năm nguyên đán ngày hội. Trên phong hô ngu phần lớn nhân viên đều đã nghỉ về nhà. Chỉ có một số ít cùng trọng yếu chức vụ có người trực, mà kia mười người thiếu niên cũng không hề rời đi công ty, mà là giống nhau ngày xưa như thế, liên kết máy đối chiến, nghiên cứu chiến thuật mới, luyện tập mới anh hùng đội hình. Cố Tranh cũng ở công ty, hắn giống nhau ngày xưa đang quan sát đám tiểu hảo đám thiếu niên này đối chiến truyền trực tiếp video. Trong khoảng thời gian này, Cố Tranh chứng kiến đám thiếu niên này lớn lên, chứng kiến bọn họ từ một đám tiểu bạch biến thành cao thủ chân chính. Bây giờ, đám thiếu niên này đã triển lộ ra bọn họ ở điện tử thi đấu bên trên Phú và Tài Hoa, bọn họ bây giờ thao tác cùng phối hợp, đã có nhớ năm đó một ít tuyển thủ nhà nghề đi thi đấu lúc phong thái Mà Cố Tranh có thể hướng dẫn cùng dạy bọn hắn cũng đều đã dốc túi chuyển cho, ngày sau phải nhờ vào chính bọn hắn đi sáng tạo càng nhiều khả năng. Bất quá ở đám thiếu niên này lần lượt trong chiến đấu, cũng phát hiện trong trò chơi một ít vấn đề nhỏ, trợ giúp Du Hy tiến hành ưu hóa cùng hoàn thiện, để cho chỉ số càng thăng bằng, tính công bình mạnh hơn. Xem xong La Tiểu Hào bọn họ một ván đối chiến, Cố Tranh nhìn đồng hồ, sau đó cầm điện thoại lên nói, chuẩn bị cho ta vừa xuống xe tử. Nói xong hắn đứng dậy đi ra phòng làm việc, hôm nay là nguyên ngày hội, hắn đáp ứng về nhà với cha mẹ cùng nhau ăn cơm, chính Hào tỷ tỷ hôm nay cũng trở lại thu nữa còn là mang bạn trai trở lại, cho nên người một nhà có thể đoàn tụ một chút, thuận tiện nhìn một chút tỷ phu tương lai. Mặc dù Cố Tranh với cha mẹ cùng tồn tại kinh đô thành phố, nhưng Cố Tranh cũng đã rất lâu không về nhà, tỷ tỷ liền càng không cần phải nói, nàng công việc bề bội nhiều việc, cả ngày bay tới bay lui, thậm chí với bạn trai mình đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chớ nói chi là theo gia nhân. Mà Cố Tranh từ yêu sau, cơ hội có thể nặn đi ra thời gian nhàn hạ, tất cả đều bận rộn với Vương Thi Thi dây dưa, cẩn thận tính một lần, đã sắp 3 tháng chưa có trở về đi thăm cha mẹ. Cố Tranh đi tới công ty hầm đậu xe, hắn xe có rảnh riêng chỗ đầu, vừa ra bên cạnh thang máy bên là được. Nói đến cố tranh xe hơi nhiều, trừ mình ra mua mấy đài bên ngoài, cơ bản đều là do ban đầu cùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hợp tác xe hơi nhãn hiệu thường, đưa cho cố tranh rảnh riêng chế tác riêng khoản, phần lớn đều là xe thể thao. Nhưng bình thường cố tranh rất ít mở, có đưa cho xe yêu như mạng đồ cổ nguyệt, có ngừng ở nhà mình nhà sang trọng trong nhà để xe rơi màu xám, còn lại mấy cái rừng ở công ty trong gara tầng ngầm. Mà cố tranh ngày thường ra ngoài ngồi còn là mình nhãn hiệu kỳ xuống xe. Dù sao nếu như mình đối với chính mình ra sản phẩm cũng không đồng ý, vậy người khác làm sao có thể công nhận? Tướng Trí Cố tranh thật cảm giác mình nhà ở bên trong xe đồ trang sức chế tác, thư thích trình độ, so với nước ngoài những thứ kia đỉnh cấp xe sang trọng còn tốt hơn. Cố tổng. Tài xế Tiểu Mã đã đợi ở cửa xe cạnh, thấy Cố Tranh tới, ngay cả vội cùng kính kéo ra hàng sau cửa xe, mời Cố Tranh lên xe ở tranh phong hồ ngu, tướng tiểu mã như vậy tài xế cũng không thiếu, trong đó có hai cái là đặc biệt phụ trách cho cô Tranh lái xe, còn lại phụ trách còn lại tổng giám đốc hoặc là thường ngày đưa đón khách hàng. Ngồi sau khi lên xe, Tiểu Mã nổ máy xe, hỏi Cô tổng là trở về ngày cha mẹ nhà đúng không Ừ đúng cố tranh gật đầu nói tiểu mã lập tức lái xe hắn vừa mới nhận được thông báo lúc cố tranh bí thư nói cho hắn biết cố tranh hẳn là dự định phải về cha mẹ nhà nhưng cũng không dám hoàn toàn chắc chắn cho nên mới hỏi xuống xe lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm cố tranh ngồi ở hàng sau ngồi nhắm mắt giữa thần suy tính anh hùng Liên minh đưa ra thị trường sự tình. tiểu mã kỹ thuật tốt vô cùng xe mở phi thường bước vàng cậu thêm xe này thư thích độ cực kỳ tốt thậm chí ngay cả chân phanh khởi bức cũng không cảm giác được Hơn nữa chiếc xe này cách âm cũng làm được cực hạn, mặc dù ngoài xe nhất chiếc xe thể thao tiếng nổ nổ đường phố, bên trong xe nghe cũng không cảm thấy trói thai. Một đường chạy, ở tiểu mã đến một nơi ngã tư đường lúc, phía trước đọc dây sắp biến thành bằng đèn, tiểu mã không có gia tốc cấp đi, mà là chậm chạp chậm lại, nhưng cùng lúc đó, chiếc kia nổ đường phố xe thể thao nhưng là gào thét chạy nhanh đến, cuối cùng đột nhiên một trận thắng xé gấp. Phen! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, xe bị nhất cột cự lực đụng, chính hồn du cựu thiên cố tranh thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tim lập loạn, như ác ngộng tức tỉnh như vậy. Mẹ, người này làm sao lái xe? Tiểu Mã bản năng mắng một câu, nhưng lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Tranh, có chút khẩn trước hỏi: "Cố tổng, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao." Cố Tranh quay đầu nhìn một chút phía sau, là nhất chiếc xe thể thao đem bọn họ đuổi theo đuôi, nhìn này cường độ vừa mới tốc độ cũng không thấp. "Cố tổng, ta đây liền liên lạc công ty tới nữa một chiếc xe đường ngài." Tiểu Mã nói. "Ừ." Tiểu Mã liền vội vàng liên lạc công ty bên kia. Lúc này, sau xe chiếc xe thể thao kia thượng xuống tới một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nữ mặt đầy chưa tình hồn, trong miệng tả, ta hắn nói, ta nói hết rồi cho người lái chậm một chút. "Mẹ, xoa bóp Còn không có đèn vàng đâu rồi, dừng xe gì à? Nam tử hùng hùng hổ hổ, mặt đầy nổi giận đùng đùng đi về phía cố tranh xe, sau đó dùng sức đập mạnh cửa sổ xe, "Ôi chao, ngươi có biết lái xe hay không hả?" Tiểu Mã nói chuyện điện thoại xong, mở cửa xe xuống xe, mặc dù tâm lý căm thức, nhưng vẫn là khống chế tâm tình mình nói, "Ta đã báo cáo cảnh sát giao thông rồi, ai không biết lái xe, ai vi phản đóng quy cảnh sát sẽ xử lý, ngươi cũng đừng ở chỗ này theo ta kích động, có lời gì các loại cảnh sát giao thông tới hay nói." Nói xong Tiểu Mã đi tới sau xe, nhìn một chút hai cái xe, bọn họ xe chẳng qua là thùng bảo hiểm phép không nghiêm trọng lắm, nhưng chiếc xe thể thao kia trước thùng bảo hiểm cùng máy nắp đã cũng biến hình, một bên đèn lớn cũng hư hại. "Lao, cảnh sát giao thông có tới hay không có thể thế nào, mở phá xe sản xuất trong nước chính là cho ngươi đụng tồi tệ, Lao tử cũng thường nổi." Đàn ông kia mặt đầy phách lối nói. "Được rồi, ngươi đừng nói với người ta rồi, vội vàng tìm công ty bảo hiểm đi." Cô gái trẻ tuổi lôi kéo đàn ông kia, nói. Nam tử lời nói để cho cô tranh chân mày tao lại, hắn chiếc xe này đúng là xe sản xuất trong nước không sai, hơn nữa mặt ngoài nhìn qua cũng không giống rất đắt dáng vẻ, nhưng chiếc xe này chi phí nhưng cũng không thấp, hắn chiếc xe này là đặc biệt chế tác riêng. Dùng tài liệu tất cả đều là đỉnh cấp hàng không hàng tiên sản phẩm, toàn bộ xe chi phí sắp tới 3 triệu. Nếu như nói riêng về giá vốn chi phí, cố tranh xe này so với phía sau chiếc kia giá thị trường hơn 3 triệu, xe thể thao còn muốn quý hơn nhiều. Hắn cẩn thận nhìn một chút ngoài cửa sổ nam tử, muốn nhìn một chút là dạng gì người, còn mang theo thành kiến nhìn bây giờ quốc sản nhắn hiệu. Nay nhìn một cái ngược lại cảm thấy nhìn vân mắt, suy nghĩ kỹ một chút, không khỏi nghĩ tới, Tống ra Tống ngạo nhân. Cố tranh lần đầu tiên nhận biết người này, lúc trước ở đồ cổ nguyệt bọn họ chơi đùa xe thể thao đám kia phú nhị đại trong nhận biết, biết hắn là Tống gia con trai nhỏ, nhưng người này tính cách không được. Cho nên cùng Đồ Cẩu nguyện quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Sau này từng nghe Đồ cầu Nguyệt nói, người này bởi vì thích Tử Vong xe chạy nhanh cho nên cũng bỏ tiền mua rồi quốc nội một nhà điện tử cảnh ký câu lạc bộ, trước mắt đổi tên là Ngạo Thế điện tử cảnh ký câu lạc bộ. Thường thường sống động ở Tử Vong xe chạy nhanh các loại trận đấu bên trên, bây giờ cũng coi là quốc nội có chút danh tiếng điện tử cạnh ký câu lạc bộ. Cố Tranh nhớ, thật giống như thành tích tốt nhất là đã từng cầm lấy Tử Vong xe chạy nhanh hóa nghề điện tử cạnh ký trận đấu Á Quân. Về phần Tống ra, cũng coi là bọn họ lo cho gia đình lão đồng bạn họ tác, nhất là Quốc Hưng khoa học kỹ thuật một ít trọng yếu nghiệp vụ bên trên. Những năm trước đây ngọn đều là cho Tống ra Nhưng nói thật, Cố Tranh tiếp lấy Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật sau, đối với Tống công ty đi qua vài năm nghiệp vụ cũng không hài lòng, cho nên năm nay chuẩn bị đổi một nhà khác còn có thực lực, nghiệp vụ năng lực mạnh hơn công ty. Nhưng này Tống ra gần đây vẫn còn ở từ khất bạch lại yêu cầu nó tác, Tống Nạo nhân tra còn tìm được Cố Hưng Bang, hy vọng có thể bắt được Quốc Hưng Khoa học Kỹ thuật ngọn Thậm chí, Tống Nạo nhân tra còn tới bái kiến qua Cố Tranh mấy lần, Cố Tranh cũng khéo léo từ chối, nhưng lần này Tống Nạo nhân tra thật khó khăn dây dưa. Không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy, hôm nay lại bị Tống Nạo nhân cho đuổi theo đuôi, còn bị hắn chọ khinh bị nhìn. Tiểu Mã nghe được đàn ông kia nói tòa xe sản xuất trong nước, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Tống Nạo người nhất thời mất hứng, ngươi lạnh cười cái gì? nghèo ép. Ta đúng là nghèo, ta chính là một cái tài xế, ngươi xem thường ta có thể, nhưng là nếu như ngươi ngươi xem thường chiếc xe này, ta đây liền ha ha rồi." Tiểu Mã cười lạnh nói. "Con mẹ nó, xem thường ngươi xe này thế nào, ngươi xe này còn có thể có ta xe thể thao đa ta." Tống Nạo nhân mặt đầy trơn biếng. "Có hay không ngươi đắt ta không biết, nhưng ta biết xe này chi phí liền 3.4 triệu, hơn nữa có tiền cũng không mua được." Tiểu Mã nói, chợt cũng không để ý tới nữa kia Tống nhân mặt đầy không tin cùng cười nhạo. Lần nữa trở lên xe, cố tổng, xe hư hại không phải là đặc biệt nghiêm trọng, liền thùng bảo hiểm hư rồi. Con mẹ nó, thật có thể khoác lác ép, một cái phá xe sản xuất trong nước 3,4 triệu, đặc biệt sao lửa biển xóa bứt đây." Tống Nạo Nhân mặt coi thường nói. "Rất nhanh, cảnh sát giao thông còn chưa chạy tới, một chiếc nổ đường phố xe thể thao từ đằng xa lái tới, đây là một chiếc giá thị trường hơn 20 triệu hạn chế chế tác riêng xe thể thao, là Cố Tranh ban đầu cùng hợp kỳ công ty hợp tác chế tạo Khoa Ni sẽ tự hệ liệt. Là Cố Tranh hứa mấy chiếc xe thể thao một trong. Thấy Khoa sẽ tự giống như cự long gầm thét như vậy, mang theo động cơ tiếng nổ Lại đi tới, kia lúc trước mặt đầy trầm trọc, hùng hùng hổ hổ tướng lão nhân biểu tình cứng lại, hai mắt trận tròn xoe. Hắn là như vậy thích xe thể thao người, đủ loại đỉnh cấp xe thể thao hắn đều biết, càng là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ du hí trung thực tờ Layer, vô cùng rõ ràng chiếc xe này là trong trò chơi khoa Ni sẽ tở. Cũng là Tranh Phong Hậu ngu cùng hợp ký hợp tác chế tạo hạn chế khoản xe thể thao, toàn cầu chưa đủ 30 đài, giá thị trường hơn 2 chục ngàn vạn, trước mắt quốc nội chỉ có 3 máy, mà kinh đô biển số Hàn chỉ có một máy đó chính là ở Tranh Phong Hậu ngu tổng cố chiến xe. Mẹ nhà nó, sẽ không như thế đúng dịp đi. Túng nạo trong lòng người trở nên lạnh lẽo, chính mình sẽ không thật đụng là Cố Tranh xe đi. Xe không, nhất định xe không, sẽ không như thế đúng dịp. Tống ngạo người cầu nguyện trong lòng. Hoa Nhi sẽ tờ dừng lại, áp đạo cửa mở ra, một tên thân mặc câu phục nam tử đi xuống xe, cung kính chạy về phía nam tử trong mắt phá, xe sản xuất trong nước, mở cửa xe, "Cố tổng, xe đưa tới." Tiểu Mã cũng vội vàng xuống xe. "Ừ." Cố Tranh xuống xe, hắn cũng không phải là vì giả bộ, mà là công ty trước mắt đất trong kho trừ hắn ra vừa mới ngồi chiếc này xe con bên ngoài, đều là xe thể thao, hơn nữa tiện nghi nhất cũng phải hơn 10 triệu. Quan Nhi sẽ tợ là hắn thích nhất, công ty tài xế cũng đều biết. Cố Tranh đi lúc xuống xe, Tống Nạo nhân sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, không thể nào, thật là Cố Tranh. Tống Nạo trong lòng người có chút luôn cuống, hắn cũng biết rõ mình nhà gần đây chính đang tranh thủ Quốc hương Khoa học kỹ thuật ngọn. lúc trước Quốc hương Khoa học kỹ thuật ngọn bọn họ Tống ra còn không có thế nào coi ra gì, nhưng hôm nay không giống nhau, Quốc hương Khoa học kỹ thuật bây giờ nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ, cùng với tương lai tiềm lực, đó đúng là bọn họ Tống ra tuyệt đối không thể bung tha đại thịt méo a có thể chính mình đặc biệt sao lại đem Quốc Hưng Khoa học kỹ thuật trước mắt chân chính người nắm quyền, Cố Tranh xe cho đổi theo đòi, chính mình vừa mới còn nói những lời đó xong rồi, xong rồi, đổi lại là ta, nhất định sẽ tức giận. Tống Nạo Nhân gáy lòng một trận phát rét, nhưng nghĩ lại, thôi chào, hắn không đúng không nhận biết ta à? Đúng vậy, có lẽ hắn không nhớ ta, không biết ta là cha ta con trai. Ngàn vạn lần chớ nhận ra ta, ngàn vạn lần chớ nhận ra ta. Tống Nạo Nhân phản phất chợt thấy mèo tựa như, mặt đầy khẩn trương xoay người, tránh cô tranh ánh mắt, một bên bạn gái thấy cô tranh lại là có chút kinh hỉ nói, lại là Cố tổng. Tống Nạo Nhân liền vội vàng lôi kéo bạn gái, tỏ ý nàng không cần nói. Cố Tranh đi tới Khoa Nghi sẽ tớ bên cạnh, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nói, Tống Nạo Nhân Lâm Viễn ngươi trở về với Tống thúc Túc nói một chút, cuộc hưng khoa học kỹ thuật ngắn tạm thời không thể cho nhà các ngươi rồi, chuyện này tìm ta ba nói cũng vô dụng, cũng không nhất định tới tìm ta nữa ngoài ra, chớ xem thường quốc sản nhắn hiệu. Nói xong, Cố Tranh liền ngồi vào chỗ tài xế ngồi, sau đó mình mở khoa ni xe tở, rời đi trước nơi này. Lưu lại tiểu mã bọn họ xử lý thai nạn vấn đề. Còn có kia mặt sám như cho Tàn Tống ngạo nhân, cùng với nản mặt đầy gái mê trai hiếu. Xong rồi, xong rồi, lần này cha ta đến đánh chết ta ạ. Tống ngạo trong lòng người hoảng đến vừa so sánh với, rất rõ ràng Cố Tranh vừa mới là bởi vì hắn lời nói tức giận xem thưởng hắn xe sản xuất trong nước, hay lại là lo cho gia đình dẫn lực nhãn hiệu xe hơi đó chẳng khác nào là đang ở xem thường lo cho gia đình, xem thường chính mình khách hàng lớn, đổi lại là ai đều sẽ tức giận. Nếu để cho cha mình biết là bởi vì mình đưa đến hợp tác sinh non, như vậy ba hắn thật sẽ động thủ rồi. Cố tổng thật là đẹp trai a. Tống Nạo nhân bạn gái nhìn khoa ni sẽ tở đi xa bóng lưng, mắt hiện lên tiểu tâm tâm, tâm lý tự lầm bẩm đây mới là trong mắt của nàng chân chính bá đạo tổng tài hình tượng a, có tiền, có nhan giá trị, còn có rõ độ, vừa mới kia một fan càng là cực kỳ đạo, so với này Tống Nạo nhân thật là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần a người này a chính là sợ so sánh. Chương 201. 202, hỏa bạo toàn bộ lưới anh hùng liên minh. Chương 201 202, hỏa bạo toàn bộ lưới anh hùng liên minh. Tống Nạo Nhân tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Cố Tranh tâm tình, ngược lại thì để cho hắn rất vui vẻ, vừa vận hắn còn không biết thế nào hoàn toàn chặt đứt Tống ra dây dưa, lần này Tống Nạo Nhân trực tiếp cho hắn cơ hội rồi. Cố Tranh cũng không tin Tống Nạo Nhân cha hắn, biết con của hắn ngoài đường phố cởi nạo dẫn lực xe hơi là phá quốc sản sau, còn có mặt mũi yêu cầu hợp tác. "Mẹ, ta đã trở về." Cố Tranh lúc về đến nhà, phát hiện chỉ có mẹ tự mình ở phòng khách, cha ta không có ở nhà không? Từ phòng đâu rồi? Ở nghe điện thoại. Hạ Lam nhìn một chút Cố Tranh, thi thi thế nào không cùng người đồng thời trở về. Nàng công ty ở Hồng Kông có hoạt động thương nghiệp, cho nên hôm nay không về được. Cố Tranh cười nói, hắn cùng với Vương Thi Thi yêu sự tình, hai nhà cũng đều biết, hai nhà dĩ nhiên là rất vui vẻ thấy chính mình hai tự hỷ kết liên lý, nếu như không phải là Vương Thi Thi cùng Cố Tranh nói không vội kết hồn, sợ là gia trưởng hai nhà đã sớm bắt tay chuẩn bị cho bọn họ hôn lễ. Ăn trái cây, lên keng, nhìn người ra thịt liên quan, bình thường thiếu thức đêm, nhiều ăn trái cây, mùa đông khí trời khô giáo, lau một ít mỹ phẩm dưỡng da. Trong nhà mở thêm thứ khí, Nam Hải cũng không thể làm quá tháo rồi. Hạ Lam Ân cần nói: "Mẹ, ta trời sinh quyến rũ, không cần mỹ phẩm dưỡng ra. Cố Tranh cầm lên mấy viên xe li tử, vừa ăn vừa nói: "Ngày mai mẫu thân dẫn ngươi đi thẩm mỹ viện, làm cho ngươi một lần ra thịt hộ lý, đúng rồi, trước khi đi ta ở mang cho ngươi một ít bảo kiện phẩm." Hạ Lam phảng phất không nghe được Cố Tranh lời nói, tự mình nói: "Ho khăn một cái, mẫu thân, ta còn trẻ, không cần ăn bảo kiện phẩm đi. Liên lúc còn trẻ mới hẳn thật tốt bảo dưỡng, các loại già rồi bảo dưỡng liền không còn kịp rồi." Cố Tranh khẽ miệng giật một cái, "Thế nào mình mới hơn 20 tuổi mà tôi?" Mẹ liền lo lắng cho mình thân thể vấn đề, quả nhiên cùng một thế giới cùng một cái mẹ. "Này Lao Tống A, lén ken ngươi trở lại." Cố Hưng Bang cũng đi tới, "Ngươi trở lại trên đường với Tống lão nhân thế nào?" nổi lên xung đột. "Ba, ngươi tin tức này thật linh Tống à." "Này Lao Tống mới vừa gọi điện thoại cho ta nói xin lỗi, làm cho ta không giải thích được. Hắn không lại đề cập với ngươi quốc hưng khoa học kỹ thuật hợp tác sự tình chứ?" "Vậy cũng được không có." "Vậy thì tốt, nói ra ngươi liền hướng trên người của ta đẩy là được, ta trở lại trên đường, Tống lão nhân mở xe thể thao muốn xông đèn vàng, kết quả đem ta xe đuổi theo đuôi. Cố Tranh đơn giản thanh sự tình nói một lần. Cho nên ta cảm thấy cho hắn có chút tự biết mình, thì nên biết lần này hợp tác khẳng định không vui, bất quá nói thật, ba, ta xác thực rất tức giận, rốt cuộc là tại sao, thân là người Hoa, lại xem thường Hoa Hạ chính mình dân tộc nhán hiệu. Không có cách nào loại quan niệm này còn cần qua rất nhiều năm mới có thể từ từ như hóa. Cố Hưng Bang cũng rất bất đắc dĩ. Trừng 3 giờ chiều, Cố Du trở lại, còn mang về nàng bạn trai Hứa Tấn Diệp. Cái này Hứa Tấn Diệp tuổi tác so với Cố Du nhỏ hơn một chút, vóc dáng rất cao, tướng mạo hánh mặt trời đẹp trai, ánh mắt hòa, rất yêu cười, cũng rất có thân hòa lực, nói chuyện nói năng nhìn một cái chính là cái loại này ấm loại hình rất cẩn thận cũng rất có lễ phép. Hắn mặc dù không là con cháu nhà giàu, nhưng là thư hương môn đệ xuất thân, chứ danh chính pháp tốt nghiệp đại học, hải quy tiến sĩ, trước mắt là một gã luật sư quốc tế. Cố Tranh cha mẹ đối với Cố Du người nam này hữu là rất hài lòng, mặc dù rất nhiều cân nhắc hảo môn thiên kim luôn là không tránh được buôn bán thông ra, trở thành gia tộc vật hy sinh, căn bản không có chân chính theo đuổi hái tình quyền lợi cùng tự do. Nhưng Cố Tranh cha mẹ lại phi thường chú trọng nữ nhi mình lựa chọn, càng không biết dùng nữ nhi mình hôn nhân hạnh phúc, coi như buôn bán tiền đặt cuộc đương nhiên, rất nhiều hảo môn tiên kim cho dù tự lựa chọn rồi hái tình, có lúc cũng chưa chắc sẽ tìm được chân chính hạnh phúc. Môn đăng hộ đối khó tìm, tìm người bình thường lời nói, hoặc là ăn bám, hoặc là sẽ bởi vì với nhau chênh lệch thật lớn sinh ra trong lòng không thăng bằng, nam nhân cuối cùng đều là từ tôn tâm qua cường đạo, đảng gái cùng mình to lớn ra thế bối cảnh chênh lệch, cuối cùng là sẽ mang đến áp lực vô hình. Như nếu không phải cái loại này nội tâm cường đại, tự tin, tam quan phi thường chính nhân, một loại đều rất sẽ ở đây loại chênh lệch thật lớn xuống mà phát sinh vấn mẹo, tiến tới đưa đến hai người hôn nhân đi về phía phá. Cố Tranh không biết cái này Hứa Tấn Diệp có phải hay không cái loại này nội tâm cường đại tự tin người nhưng ít ra thông qua ngắn ngủi sống chung cùng nói chuyện phiếm đến xem, hắn đến lúc đó cùng tỷ tỷ hẳn rất thích hợp. Hơn nữa tỷ tỷ tình thương cũng rất cao, này hứa tấn diệp cũng vậy, hai cái tình tình thương nhân chung một chỗ, hẳn là có thể tốt hơn chiếu cố với nhau tâm tình và cảm thụ, tốt hơn hóa giải được với nhau nguyên sinh gia đình bất đồng mà mang đến mâu thuẫn đi. Nguyên Đan kỳ nghỉ kết thúc, tranh phong hậu ngu trụ sở chính đại hạ lần nữa trở nên náo nhiệt, anh hùng liên minh kế hoạch đưa ra thị trường cũng toàn diện chạy. Coi như tranh phong hậu ngu tương lai ác chửi bài sản phẩm một trong, anh hùng liên minh đưa ra thị trường dĩ nhiên là muốn tạo chân thế, nghiêng hết tất cả tài nguyên cùng lực lượng, tiến hành toàn cục phổ biến rộng rãi. Ngay mùng ngày 5 tháng 1, tranh phong hậu ngu quan phương truyền thông, công bố vào khoảng hóa hạ thời gian ngày mùng ngày 7 tháng 19 giờ sáng, cử hành anh hùng Liên Minh du Hi đưa ra thị trường buổi họp báo. Trong tin tức chẳng qua là giới thiệu sơ lược anh hùng Liên Minh là một cái anh hùng đối chiến mổ bạ thi đấu vương vũ, cũng nhấn mạnh là toàn cầu thủ khoảng chân chính điện tử thi đấu vương du. Tin tức chẳng qua là hợp với một tấm du Hi hải báo, trong quốc sở tơ có rất nhiều tranh phong hậu ngu dưới cờ nhân khí nhân vật, tỉ như ý Roman, người khổng lồ xanh, tiên lửa gấu, cách lỗ đặc, gia chồng, cao đạn, Quỳnh Thiên trụ vân vân. Còn rất nhiều hình tượng các nhau. Giống vậy đến từ bất đồng thứ nguyên cùng văn hóa nhân vật, có tôn ngộ không bộ dáng nhân vật, có hoa hạ cổ phong nhân vật, có châu Âu cổ điện chiến sĩ nhân vật, có nhu đầu nhân, bán thú nhân, cự long các loại mà huyễn loại nhân vật. Tin tức này một khi phát hành, trong nháy mắt hỏa bạo toàn bộ lưới, hoạt động toàn cầu đầu tiên tranh phong hố ngu bản thân liền là kèm theo lưu lượng, vô số KOL cùng truyền thông đều tại chặt nhìn bọn hắn trầm trầm động tĩnh, nhất là liên quan tới trò chơi mới động tĩnh. Thứ yếu, tranh phong hố ngu sáng sớm liền mời toàn cầu các đại trụ lưu truyền thông tham gia bọn họ buổi họp báo, cho nên quan phương tin tức phát hành trong nháy mắt, các tạp chí lớn cũng rối rít gợi chờ tin tức. Thứ ba, Cái tin tức này mặc dù chữ số không nhiều, nhưng lượng tin tức lại không nhỏ, đây mới thực là điện tử thi đấu, anh hùng đối chiến loại thi đấu vong du, hơn nữa còn là độc lập điện tử cảnh Kỷ Du hí sơn thượng, mà không phải là vô hạn thời không phó bản. Tranh phong hồ ngu phải ra độc lập Du hí sơn thượng, hơn nữa còn là điện tử thi đấu loại Du hí, hai cái này tin tức không thể nghi ngờ là tác đạn nặng ký. Phải biết, Tranh phong hấu ngu ở điện tử thi đấu lĩnh vực cống hiến cùng lấy được thành công, đây tuyệt đối là không ai bằng, tử vong xe chạy nhanh điện tử cảnh Kỷ Kiểu sáng tạo mới tính và pháp, đến nay như cũng hỏa bạo toàn cầu. Kỳ sống động tạo lẽ ở số người cùng sinh mệnh lực, vẫn là bất kỳ một cái thể nghiệm thức phó bản đều không cách nào với tới. Cái này phó bản cũng thành tựu liễu chân nghệ lại trở, thì đua xảy ra chuyện chuyện, để cho rất nhiều người trở thành nghệ điện tử cảnh kỹ tuyển thủ. Cho nên tranh phong hấu ngu phải ra độc lập điện tử thi đấu du hí sân thượng, đây tuyệt đối là để cho người khiếp sợ lại phân chấn tin tức. Quá tuyệt vời, rốt cuộc đến lúc mới điện tử cảnh kỹ du hí đi ra, quá chờ mong rồi. Từ Hải báo đến xem, đây là đem chúng ta quen thai có thể giống như nhân vật cũng dung hợp đến nhất cái trò chơi trong. Căn cứ ta suy đoán, hẳn là tương tự tử vong xe chạy nhanh trong siêu cấp tỷ thí kiểu, chỉ bất quá đem xe đổi thành nhân vật anh hùng, như vậy thiết lập cảm giác sẽ rất thú vị a. Ta đi, nạo mạn à, tranh phong hỗ ngu này náo động, khoan, cái thanh toàn bộ mọi người thích nhân khí nhân vật cùng trong truyền thuyết anh hùng, cũng lấy nhất cái trò chơi trong, trò chơi này không nên quá dễ chịu rồi. Đúng vậy, mẹ ta nha, tranh phong hấu ngu náo động thật không phải là nắp, cảm giác lần này ngoạn pháp khẳng định cũng sẽ rất thú vị, mong đợi à. Mong đợi mong đợi, mau tới đi a, thật sự muốn chơi đồ Ta hắc quả phụ đâu rồi? Tại sao không thấy ta hắc quả phụ? Ha, ha ta gia trong ở, yêu yêu. Ta đi. Lần này là thật muốn cao đạt đại chiến Transformer rồi. Không. Tiên tâm đi, các người muốn muốn vai diễn khẳng định đều sẽ có, đoán chừng là hải báo không bỏ được nhiều như vậy nhân vật đi, tranh phong hâu ngu lần này là thật thả đại chiêu. Đây tuyệt đối lại vừa là thần tác rồi, sau này phòng trừng lại có mới điện tử cuộc thi đấu chuyện có thể nhìn. Lại nói thì ra mình đơn độc lắm sân thượng, tranh phong hâu ngu quả nhiên có dũng khí A. Đó là bởi vì người ta cũng có thực lực này, hơn nữa điện tử cảnh kỹ bạn trên mạng trước mắt là chống không. Độc lập sân thượng được a, như vậy ngoạn pháp quy tắc, thậm chí là khắc kim hệ thống đều có thể lần nữa thiết kế, không cần bị vô hạn thời không hạn chế, như vậy mới có thể thiết kế ra càng chơi vui du hí, càng công bình điện tử cạnh ký a. Không sai, trước mắt tử vong xe chạy nhanh điện tử cạnh ký tiểu nói thật, có chút cắt dao hẻ ý, những thứ kia khắc kim đạo cụ đối với người chơi bình thường có chút không hữu hảo rồi, thật là sắp mất xuống điện tử cạnh kỹ cơ bản nhất công bình nóng cốt cùng lần danh. Ta đi, tranh phong hồ ngu đơn độc làm sân thượng, đây là muốn với vô hạn thời không tách ra ấy, Không sợ vô hạn thời không đội ra khỏi sao? Trước mắt tranh phong hấu ngu chủ yếu thu nhập nguồn hay lại là dựa vào vô hạn thời không A Đúng vậy mình làm sân từ rồi vô hạn thời không sau này nhất định phải cho tranh phong hấu ngu phó bản giới hạ chạy không đến nổi anh hùng Liên minh xác định vị trí cùng vô hạn thời không cũng là hoàn toàn bất đồng người trước là thuần túy điện tử cảnh kỹ bạn trên mạng xác định vị trí chính là đám kia thích điện tử thi đấu tờ layer, cho nên giữa hai người cũng không tồn tại người chết ta sống cạnh tranh quan hệ vô hạn thời không cũng không trở thành như vậy không có khí lượng nhìn tranh phong hấu ngu mình làm độc lập du Hyơượng liền phong giết người ta đùa gì thế Tranh phong hồ ngu trước mắt kiếm lợi nhiều nhất phó bản cơ bản đều là tranh phong hấu ngu xuất phẩm, đổi ra khỏi tranh phong hấu ngu kia không cung cấp với đoạn chính mình tài lộ, vô hạn thời không nốc ca. Cắt, vô hạn thời không ra đại nghiệp đại, không có tranh phong hồ ngu như thế kiếm tiền, người ta có nhiều như vậy phó bản thương nghiệp cũng hứng, còn kém một cái tranh phong hồ ngu. Trên lầu sợ là tranh phong hồ ngu H1, hoặc là đối địch công ty đi, có tin hay không nếu như vô hạn thời không thanh tranh phong hấu ngu bây giờ toàn bộ phó bản cũng hạ giá, ít nhất sẽ lưu thể nhất bán gở layer. Không sai, ngược lại vô hạn thời không dám làm như thế, ta thứ nhất lui phục. Tính ta một người Ta bây giờ tiến vào vô hạn thời không duy nhất động lực chính là chơi đùa tranh phong hỗ ngu phó bản. Khắc Khối Hải, làm sao có thể phòng che tranh phong hỗ ngu, toàn bộ phỏ mở nghề phòng trường đều phải che, các người biết phỏ mở cái này mới nghề cho vô hạn thời không mang đến bao nhiêu thu nhập ừ, Ta một cái trong nghề bằng hữu nói cho ta biết, năm ngoái vô hạn thời không có 1 phần 3 thu nhập bắt nguồn ở Transformers mở cái này mới nghề, cho nên ngươi cảm thấy vô hạn thời không sẽ lựa chọn thế nào? Một đám người mù bận tâm, tranh phong hỗ ngu dám mình làm sân thượng, vậy khẳng định cũng có lòng tin kia. Trên mạng nhiệt nghị không ngừng nhưng cũng để cho anh hùng liên minh hoàn toàn hóa bảng toàn cầu, trở thành vô số The Layer trà dư tửu hậu đảm luận hấp dẫn đề tài. Toàn cầu The Layer, nhất là thích điện tử cạnh ký The Layer, cũng đều ở cùng hoan, mong đợi trò chơi này vẫn thế đương nhiên, vui vẻ còn có một phần các người, đó chính là điện tử cạnh ký nghề hành nghề giả cùng các đại điện tử cạnh ký câu lạc bộ. Ai cũng biết, anh hùng liên minh một khi vấn thế, nhất định sẽ lần nữa xúc tiến điện tử cuộc thi đấu xảy ra chuyện triển, xúc tiến toàn bộ nghề phát triển, cũng sẽ mang đến càng nhiều cơ hội làm ăn đồng thời nghiệp cơ hội. Cầu Nguyệt điện tử cạnh ký câu lạc bộ căn cứ, Tống Nạo Nhân sáng sớm liền chạy đến tìm Đồ Cầu Nguyệt, coi như xe thể thao trong vòng phú nhị đại, Đồ Cầu Nguyệt cùng Tống Nạo Nhân sớm nhận biết, nhưng quan hệ cũng không tốt. Mà làm vi quốc nội điện tử cảnh ký trong vòng ông chủ, Đồ Cầu Nguyệt với Tống Nạo Nhân cũng là cạnh tranh quan hệ, với nhau chạm mặt cơ bản đều là lời không hợp ý hơn nửa câu. Có thể Đồ Cầu Nguyệt không nghĩ tới, này bình thường từ trước đến giờ làm việc nói phết lối, mắt cao hơn đầu Tống Nạo Nhân, sáng sớm liền chạy qua tới gặp mình, còn mặt đầy lỉnh đủ loại cầu là muốn dạng Nhân, hai ta quan hệ cũng không có thật tốt, ngươi đừng nói là những thứ kia hư tình giả ý lời nói. Có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Đô cậu nguyệt thật sự là phải bị Tống lão nhân cho chán ghét. Hô ca, ta biết ngài với Cố tổng quan hệ tốt, ta đây không phải là nghe nói Cố tổng trò chơi mới anh hùng liên minh rồi không, cho nên liền muốn hỏi một chút, ngài có biết hay không, Cố tổng có hay không dự định làm điện tử cảnh ký tái sự, khi nào thì bắt đầu làm? Tống lão nhân mặt đầy lạnh hỏi. Hắn thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng, Cố Tranh tương lai nhất định sẽ chế tạo điện tử cảnh kỹ tái sự, nhưng hắn vẫn muốn lấy được xác thực câu trả lời. Chủ yếu hơn là, hắn là hy vọng có thể ôm lên Cố Tranh bắt đùi. Phải biết, lúc trước Tử Vong xe chạy nhanh mặc dù là cố tranh mở mang, nhưng dù sao một phần của vô hạn thời không săn thượng, tái sự cũng là vô hạn thời không làm chủ, cho nên cố tranh có thể bên cạnh, trái phải, sự tình cũng cũng không nhiều. Hắn cũng không cần phải nịnh hót cố tranh, đi đốt lock vô hạn thời không tái sự vận doanh phương càng tơm to. Nhưng bây giờ không giống nhau, người ta lần này mình độc lập đi ra làm sân thượng, làm tái sự rồi, vậy dĩ nhiên là muốn ôm cố tranh bắt đuổi. Chỉ tiếc chính mình trước đây không lâu mới đắc tội cố tranh, cho nên chỉ có thể lạnh lích hề kính, báo lại Đồ Cẩu Nguyệt bắt đuổi. Dựa theo hắn suy đoán, Đồ Cẩu cũng làm điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ Cố Tranh nhất định sẽ kiểm định với điện tử cảnh ký tái sự một tay tin tức tiết lộ cho Đồ cầu Nguyệt. "Liên chuyện này à, ta còn tưởng rằng ngươi yêu cầu đem ngươi điện tử cảnh ký câu lạc bộ cất đây." Đồ cầu Nguyệt trêu ghẹo nói. "Ôi chao, vậy làm sao có thể à, này câu lạc bộ coi như thường tiền ta cũng sẽ không bán, đây là ta mơ ngở a." Tống Nạo Nhân vẻ mặt thành thật nói Đồ cầu Nguyệt cười một tiếng, nói, "Liên hướng ngươi những lời này, ta cho ngươi giao một đất thật, trở về làm chuẩn bị đi, anh hùng liên minh sau khi lên viết, thanh tinh lực chủ yếu thả đang nghiên cứu anh hùng liên minh bên trên, hảo hảo đi bồi dưỡng anh hùng liên minh điện tử cảnh ký tuyển thủ." Trò chơi này tương lai nhất định sẽ hòaa bạo toàn cầu tử vong xe chạy nhanh ở trước mặt hắn đều là tiểu vu kiến đại vu hơn nữa cố tổng sẽ phát triển mạnh cùng chế tạo điện tử cảnh ký tái sự chế tạo toàn cầu tính giải bóng đá chuyên nghiệp ta gần đây ngay tại bận rộn chuyện này tương lai vây quanh anh hùng liên minh điện tử cạnh ký trận đấu sẽ phi thường nhiều mật độ cao vô cùng để cho điện tử cạnh kia các tuyển thủ một mực có trận đấu có thể đánh các nhà chơi thường thường có trận đấu có thể nhìn về phần trận đấu giá trị buồn bán ta cũng không cần nói nhiều chínhưi khẳng định rõ ràng chương 203 204 điện tử cạnh kỹ vòng công an chương 203 204 Điện tử cạnh kỹ vòng quần hoàn đồ cậu nguyệt sở dĩ sẽ nói như vậy, thật ra thì cũng là vì anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn, chính hắn mặc dù cũng làm câu lạc bộ cùng chiến đội, nhưng cùng lúc hắn tương lai cũng phải cần liên thủ với cô tranh làm anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn. Mà thi đấu vòng tròn muốn phát triển, tất nhiên không thiếu được các đại điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ cùng chiến đội tham dự. Này giống như là vô hạn thời không cùng phó bản thương nghiệp cùng ứng giữa quan hệ, mọi người cũng không phải là cạnh tranh quan hệ, mà là đôi bên cùng có lợi cộng sinh, hợp tác cộng thắng quan hệ. Chỉ có thể có càng nhiều hơn câu lạc bộ cùng tư bản tham dự vào, bồi dưỡng ưu tú điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Xây dựng ưu tú điện tử cảnh kỹ chiến đội, anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn mới có thể phồn vinh phát triển, anh hùng liên minh trận đấu mới có nhân sâu cùng, trận đấu mới càng thêm tốt hơn nhìn. Dù sao ngươi làm trận đấu, không có chiến đội tham gia, vậy còn làm cái rắm. Nếu như chiến đội giữa thực lực chênh lệch quá khác xa, không hồi hộp chút nào thi đua, kia còn có cái gì xem chút. Mà điện tử cảnh kỹ lớn nhất xem chút, dĩ nhiên là cường cường tỷ thí, các lộ anh tài ở từng cuộc một trong tranh tài sáng tạo ra đủ loại tên gọi tình cảnh, đủ loại kỳ tích cục, đủ loại gió ngược lật bàn thần thoại, đủ loại cực hạn thao tác trong ngáy mắt. Cho nên tổ cộng nguyệt hy vọng đấy là Còn lại câu lạc bộ cùng chiến đội cũng có thể lộ ra tiêu chuẩn cao đến, có thể va chạm lẫn nhau ra nhiều đặc sắc hơn tái sự, có thể mang cho người chơi khác cùng các khán giả, nhiều đặc sắc hơn thao tác cùng tỉ thí. Hơn nữa nói lớn chuyện ra, tương lai anh hùng liên minh toàn cầu tái sự, bọn họ những thứ này hoa hạ địa phương câu lạc bộ cùng chiến đội, là muốn cùng đến từ quốc gia khác nhau địa khu chiến đội cạnh tranh. Khi đó, bọn họ mặc dù đã từng là đối thủ, nhưng tại thế giới trên trường đấu, bọn họ chính là đồng đội, là đại biểu hoa hạ, đại biểu vô số hoa hạ Khi đó vô luận là ai lấy được rồi hơn nhất, đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình đây chính là đồ cầu nguyệt tại sao nguyện ý nói với Tống Ngạo Nhân ra những lời này. Trên thực tế, coi như Tống Ngạo Nhân chưa có tới tìm hắn, chờ đến anh hùng liên minh buổi họp báo đi qua, hắn cũng sẽ chủ động liên lạc quốc nội các đại điện tử cạnh ký câu lạc bộ ông chủ, thậm chí sẽ còn thành lập nghề hiệp hội. Tương lai hoa hạ điện tử cạnh ký vọng, hắn sẽ là hợp tác cộng thắng, chung nhau thành cửu, mà không phải ngươi chết ta sống cạnh tranh. Cảm ơn Hồ ca, có ngươi những lời này, tâm lý ta liền đã có tính toán. Tống Nạo Nhân cười nói. Đúng rồi, Còn có chuyện đến làm phiền người giúp một chuyện, ngài nếu như có thể gặp lại cố tổng, giúp ta nói với hắn, ngày đó sự tỉnh thật là thật xin lỗi, ta là người bình thường không che đậy miệng, ngày đó là thật không biết đụng là cố tổng xe, hi vọng cố luôn có thể đại nhân không nhớ do người qua a. Tống Nạo nhân vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này hắn thật là biết vậy chẳng làm a, bởi vì chính mình có mắt như mù, đắc tội cố tổng, ngay cả mình ra với Quốc hương Thịnh khoa học kỹ thuật hợp tác cũng bị lỡ, nếu không phải cái kia thiên chạy nhanh, phòng trừng hắn cũng cái mông phải nhường ba hắn mở ra hoa. Nhưng mặc dù như vậy, Trong lòng của hắn như cũng hy vọng có thể cứu vãn một chút, coi như năm nay không lấy được quốc hương khoa học kỹ thuật năm nay ngọn, nhưng cũng không thể bởi vì chính mình đắc tội Cố Tranh, ngay cả sau này cơ hội cũng không có. Hướng chi mình bây giờ kinh doanh điện tử cảnh ký câu lạc bộ, tương lai tất nhiên phải dựa vào Cố Tranh công ty tới sống sót, cho nên đắc tội ai, hắn cũng không muốn đắc tội Cố Tranh à, Ha ha, ngươi thật đúng là, ngươi người này à, để cho ta nói chút gì được. Đồ Cầu Nguyệt cũng là rất không nói gì, mặc dù hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng không cần suy nghĩ cũng cơ bản có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn lúc trước liền rất ghét tống ngạo nhân tính cách, ngang ngược càng rỡ, biết hắn thứ người như vậy sớm muộn cũng có một ngày chọc tới mặt cha, bị giáo dục làm thế nào người. Không nghĩ tới chọc tới Cố Tranh trên đầu. Cũng thật may ngươi chọc tới là Cố Tranh, đổi lại là còn lại ngươi không chọc nổi người, phòng trừng làm phiền ngươi lớn hơn, yên tâm đi, Cố Tranh không nhỏ nhen như vậy, không đến nổi ghi hận người, càng không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này đi ngươi câu lạc bộ, hoặc là tống ra các người, nếu như ngươi thật có lòng nói xin lỗi, liền chính mình tìm cơ hội ngay mặt với hắn nói xin lỗi đi." Đồ cậu muốn nói. Được rồi, nhưng là Hoka, ngài hay lại là trước thời hạn thầy ta nói một chút. Chờ ta có cơ hội thấy cố tổng, khẳng định ngay mặt nói xin lỗi. Ôi chao, nếu không như vậy, ta làm chủ, mời cố tổng cùng ngài, còn có điện tử cảnh kỹ trong vòng mấy cái khác ông chủ, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm thế nào? Được rồi, không cần phiền thoái như vậy, cố tổng bận rộn, phòng trừng sẽ không đi, quay đầu ta sẽ tìm các ngươi những thứ này điện tử cảnh ký câu lạc bộ ông chủ ăn chung một hồi, nhưng cô cố tổng có đi hay không, vậy phải xem hắn thời gian. Ai, vậy cũng tốt, lần này cảm ơn ngươi Hồ ca, ta lần này trở về chuẩn bị đi. Ôi chao, rồi, có thể theo ta tiết lộ một chút trò chơi này rốt cuộc là dạng gì ấy ừ gia cũng tốt trước thời hạn hiệu một chút. Trở bởi họp báo đi, không gấp này một hai ngày, ngươi chính là biết tương lai trọng điểm ở nơi nào là được, với ngươi trong vòng bằng hữu cũng lên tiếng chào hỏi đi, anh hùng liên minh sẽ cải biến cái thế giới này. Được, Hồ ca, vậy ngài bận rộn, ta đi về trước. Từ đầu cậu nguyệt nơi đó sau khi rời đi, tống náo nhân ngăn ở ngực đá rốt cục thì rơi xuống đất, bất kể nói thế nào cũng coi là ngồi đầu cậu nguyệt người này mạch rồi, có hắn ở, sau này chính mình là có thể trước tiên biết điện tử cảnh, kỹ nghề ngừng rõ, nhất định sẽ phát triển tốt hơn. Quay lại thật muốn tìm cơ hội với Cố tổng nói xin lỗi mới được a, tổng này bắt đuổi phải ông à? Tống Nạo Nhân tâm vừa nói, hắn thật là thật hối hận chính mình ngày đó liên quan chuyện ngu xuẩn. Sau này làm người thật đúng là phải khiêm tốn một chút mới được a, nếu không thật có thể có thể đụng tới giả heo ăn hổ chúa, làm không tốt sẽ phải bị chính mình chọc đại phiền phải rồi. Trải qua hơn một ngày lên men, liên quan tới anh hùng liên minh Tân Văn, cùng với liên quan đề tài cũng kéo dài chiếm đoạt các tạp chí lớn tiêu đề. Mà tranh phong hô ngu cũng ở đây ngày 6 ngày đó, công bố anh hùng liên minh buổi họp báo, toàn cầu chuyển trực tiếp xem phương thức, trong ngoài nước bạn trên mạng đều có thể thông qua mỗi người truyền trực tiếp sân thượng, xem cái này buổi họp báo truyền trực tiếp truyền trực tiếp hình thức quan lấy trước mắt tiên tiến nhất vở giờ truyền trực tiếp, làm cho tất cả mọi người đều có thể phản phất đích thân tới hiện trường như thế, thể nghiệm toàn bộ buổi họp báo quá trình. Ngày mùng ngày 7 tháng 1 buổi sáng 8 giờ, vạn chúng mong đợi anh hùng liên minh buổi họp báo sắp bắt đầu, hiện trường buổi họp báo người ta tấp nập, đến từ toàn cầu truyền thông nhớ tề tụ hiện trường, quan trung nhau làm chứng cùng báo chi anh hùng liên minh phát hành. Hiện trường buổi họp báo võ đài hai bên, phân biệt để hồng lam hai loại bất đồng màu sắc vở giờ trên đó cũng anh hùng liên minh LOL logo, hiện trường cũng treo rất nhiều anh hùng nhân vật hải báo. Mà võ đài ngay chính giữa, kia trên thủy tinh đài là để mở bạc triệu hoán sư cút. Truyền trực tiếp trong kênh, đến từ toàn cầu vô số dở lỡ bạn trên mạng rối rít tiến vào tần đạo, ở buổi họp báo sắc bắt đầu tiền, hậu đại thống kê toàn cầu vượt qua 800 triệu người cùng ôn xem trực tiếp. Số liệu này có thể nói là tương đối kinh khủng, cũng đủ để chứng minh anh hùng liên minh cường ảnh hưởng lớn lực. Buổi họp báo bắt đầu, trên màn ảnh khổng lồ bắt đầu phát ra anh hùng liên minh tuyên truyền video, giới thiệu sơ lược đến anh hùng liên minh Juhi bối cảnh và thế giới quan, cùng với Juhi cơ bản mở pháp. Kèm theo sục đấu ảnh, đốt trường. Truyền truyền video lời ít ý, ý nhiều giới thiệu anh hùng Liên Minh quy tắc trò chơi cùng Pháp, trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người tại chỗ, cùng với toàn cầu vô số xem truyền trực tiếp ở Layer. Quả nhiên không phụ mong đợi, trò chơi này khẳng định thú vị. Nhìn qua phi thường thú vị, mong đợi Du Hy thượng tiến. Rốt cuộc phải trên mạng, tâm tình tốt kích độc a. 666-66. quá khớp rồi, cảm giác so với tử vong xe chạy nhanh còn tốt hơn chơi đồ a. Truyền trực tiếp tần đạo bên trên, đủ loại hưng phấn kích động lời bàn không ngừng xuất bình, hết hạn đến truyền truyền video phát ra kết thúc, toàn cầu tính tổng cộng xem truyền trực tiếp số người lại trực bức 10 ức đại quan ta đi, Luka, lập tức 10 giờ rồi. Phụ trách vận duy lần này, buổi họp báo truyền trực tiếp tần đạo nhân viên làm việc kích động nói, lợi hại a, ta đều không nghĩ tới chúng ta phát hành sẽ nhiều như thế người nhìn a. Đúng vậy, thật không nghĩ tới công ty chúng ta sức ảnh hưởng châu như vậy, 10 người, toàn cầu chủ lưu điện tử cảnh kịp giờ lễ ở phòng trừng cũng liền mười mấy trăm triệu đi. Anh Hùng Liên Minh xem ra thật muốn hòa a. Trên truyền video sau khi kết thúc, người chủ trì đăng trảng, hơn cặn kẽ giới thiệu anh Hùng Liên Minh đặc điểm và doanh số bán hàng, bao gồm đặc biệt phụ văn hệ thống, hoán sư kỹ năng, so tài xếp hạng, thiên thê đẳng cấp, bạn tốt hệ thống cùng với toàn bộ anh hùng vân vân. Ta đi, lại có 200 cái bất đồng anh hùng. Anh hùng này chỉ thật là bao la và tượng, cái gì cần có đều có a. Này nào động chân tù à, có thể để cho nhiều như vậy bất đồng thứ nguyên anh hùng nhân vật cùng sân khấu thi đấu, suy nghĩ một chút đều rất to ta. Xem truyền trực tiếp đám bạn trên mạng nghị luận ở ĩ, phía dưới có mời chúng ta anh hùng liên minh nghề chiến đội cho mọi người hiện trường biểu diễn 5V5 đối chiến tiểu, đến lúc đó sẽ có chuyên nghiệp hoạt náo viên cho chúng ta giảng giải cận kẽ toàn bộ đối chiến quá trình. Kèm theo hiện trường người chủ trì lời nói, La tiểu hảo đám người thân mặt màu đỏ Màu xanh ra trời anh hùng liên minh đặc chế đồng phục, lóe sáng đăng chạng. Sau đó phân chia hai đội, tiến vào mỗi người du hí trong quan thuyền, chuẩn bị bắt đầu hiện trường thi đấu đối chiến, giải thích nhân viên cũng nhanh chóng bắt đầu giải thích cho mọi người cặn kẽ giới thiệu đối chiến quy tắc cùng mà pháp. Hiện trường càng là có tám loại bất đồng ngôn ngữ đồng thanh truyền dịch, là toàn cầu quốc gia khác nhau cùng địa khu các nhà chơi giải thích du hí. Theo song phương bắt đầu tranh tải, toàn cầu vô số xem truyền trực tiếp các nhà chơi tất cả đều bị trận đấu thật sâu hấp dẫn đi vào, cũng càng thêm trừ quan cùng rõ ràng hiểu được trò chơi này ngoạn pháp cùng mị lực. Cuộc tranh tài này mặc dù là thi đấu biểu diễn, nhưng La Tiểu Hào đám người nhưng là lấy ra chính mình toàn bộ tiêu chuẩn, chọn lựa song phương sở trưởng nhất đội hình, tại loại này bên dưới đội hình, Song Phương Dĩ Vang đối với chiến tranh thắng thua cơ hội là trung bình. Cho nên chàng này đối chiến đánh có thể nói là phi thường kịch liệt, mở đầu không tới 5 phút, lên đường liền diễn ra xuất sắc đơn giết nhất máu. Sau đó La Tiểu Hào chơi đùa giá phụ cũng phát huy ra kỳ đứng đầu tiêu chuẩn cao, phối hợp phe mình đối với tuyến anh hùng, sáng lập nhiều lần đánh chết cơ hội. Mà sau khi Viễn Cổ Long Quân đoàn chiến đấu càng là Quan Du đẩy về phía, Song Phương đang lúc lôi kéo Quan chàng này quân đoàn chiến đấu gắng gượng đánh tốt mấy phút song phương có chết thông qua chàng này đối chiến trực quan biểu diễn cùng với hoạt náo viên giải thích cả kẽ toàn bộ xem chuyển trực tiếp bạn trên mạng tất cả đều nhìn phi thường minh bạch cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn bị du hy hấp dẫn đi vào không chỉ có như thế trangng này đối chiến bắt đầu 10 với phút sau cao nhất toàn cầu đồng thời xem số người cũng đạt tới kinh người 1500 triệu trang này hiện trường đối chiến ước chừng đánh 4 hơn 10 phút song phương lực lượng tương đương xuống la tiểu hào nhất phương bằng vào xuất sắc đoàn đội vận doanh năng lực cùng với càng ngắnủi phối hợp cùng thao tác tại hộ kỳ quan ưu thế kéo ra Cuối cùng thành công đẩy xuống đối phương thủy tinh, bắt lại cuộc biểu diễn này của so Tài thắng lợi. Cái này thì kết thúc. Còn không có nhìn đủ a? Thế nào nhanh như vậy liền kết thúc a? Ta đi, 43 phút, thế nào cảm giác mới qua 4 phần nửa chứ a? Quá đặc sắc, cuộc so tài này nhìn đến ta thay nhau nổi lên a. Trò chơi này quá thú vị, đây mới thực sự là điện tử thi đâu a. Vừa mới làm đội nhất phương phát huy quá xuất sắc, cái đó ra phụ thật là xuất quỷ nhập thần a. Hắn là làm sao làm được, mỗi lần thời khắc mấu chốt, hắn cũng có đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Lam đội bên trên đơn quá tú rồi, một V2 tàn huyết giết ngược, hạn chạy trốn. Ra đi, tú rồi đối phương mà đấy. Người khổng lồ xanh này, người anh hùng lớn lên quá đáng sợ, hậu kỳ bùng nổ tổn thương thật là khủng bố a, hơn nữa còn thằng đánh, đội đỏ căn bản xử lý không hết hắn a. Quá đã, đoàn đội vận doanh, đội hình phối hợp, sách lược chiến thuật, cá nhân thao tác, trò chơi này thật là so với tử vong xe chạy nhanh còn thua. Cái này nhất định sẽ là một cái sáng tạo vô số kỳ tích Juhi a. Truyền trực tiếp sân thượng nhắn lại lần nữa sốt bình, vô số người xem chưa thỏa mãn thảo luận vừa mới trận đấu, cũng ở đây kích động bàn luận anh hùng liên minh ngoạn bên trên xuất sắc. Hiện trường đối chiến thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, Cố Tranh lên lại phát biểu liên quan tới điện tử thi đấu tương lai triển vọng rõ rạng giản dạng, có thể nói là phấn chấn vô số người tầm, cũng phấn chấn toàn bộ giới dấu trong lòng điện tử cảnh kỹ mơ mộng người đồng thời, Cố Tranh cũng tuyên bố anh hùng liên minh phát triển thi đấu vòng tròn cùng anh hùng liên minh giải bóng đá chuyên nghiệp, hai cấp nghề tái sự hệ thống chính thức thành lập, là vô số tở lỡ xây dựng truy mộng võ đại. Cung cấp từ tở lỡ đến nhận việc nghiệp điện tử cảnh kĩ tuyển thủ lối đi. Cùng với anh hùng liên minh toàn cầu chung kết quyết tái, quan làm là anh hùng liên minh toàn cầu đỉnh cấp tái sự, là đến từ bất đồng của so tài khu cùng quốc gia chiến đội cung cấp cùng sân khấu thi đấu sân thượng, cung cấp nhất chiến thành dành cơ hội. Cố Tranh cũng tuyên bố, tranh phong hầu ngu gặp nhau xuất ra 500 triệu USD, nâng đỡ anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn vận hành cùng phát triển, cùng với tương lai trong một năm toàn cầu các địa khu thi đấu vòng tròn các tái sự tiền tượng. Sang năm, ở chỗ này, ở Hoa Hạ kinh đô, quan chính thức cử hành thủ giới anh hùng liên minh toàn cầu chung kết quyết tái, tướng này là điện tử cảnh kỹ sư thượng vĩ đại nhất tái sự, cũng là anh hùng liên minh cao cấp nhất trận đấu, là tương lai toàn bộ anh hùng liên minh ở tình hội, là vô số điện tử cảnh kỹ người yêu thích thành tựu mơ ngộng đó Sang năm, ở chỗ này cũng sẽ sinh ra anh hùng liên minh toàn cầu chung kết quyết tái con thứ nhất hạng nhất đội ngũ, bọn họ quan lại ở chỗ này nâng lên triệu hoán sư ly, nâng lên thuộc về anh hùng liên minh vinh dự cao nhất. Dĩ nhiên, còn có kết sủ tiền thưởng. Tranh phong hấu ngu sẽ quá mức lấy thêm ra 1 triệu đô la mỹ coi như tiền thưởng chỉ cơ sở tiền thưởng, lại tương lai trong một năm, toàn bộ trợ lệ ở anh hùng liên minh trong mua ra thịt cùng anh hùng các loại đạo cũ lúc, cũng sẽ theo như tỷ lệ là tiền thưởng chỉ rót vào 14, những tiền này tính tổng cộng đến toàn cầu chung kết quyết tái bắt đầu, coi như cuối cùng tiền thưởng. Mà toàn bộ tiêu phí vờ layer đều có thể đạt được tham dự tái sự vé vào cửa rút số hoạt động, có cơ hội đạt được miễn phí vé vào cửa. Cố Tranh lời nói để ở thư ký trường quay người rối loạn tương mừng, Götler mua ra thịt cùng anh Hùng các loại đạo cụ tiêu phí, liền có thể là tiền thưởng chỉ góp vào tiền thưởng, loại này chúng tiền đặt cuộc phương thức càng có thể kích thích các nhà chơi tiêu phí. Dù sao mình tiêu phí cũng là đang vì mình thích điện tử cảnh kỹ tuyển thủ hoặc là câu lạc bộ làm đầu tư, tương đương với đối với điện tử cảnh kỹ trận đấu một loại tài trợ, còn có tham dự cảm giác đồng thời tiêu phí còn có thể đạt được rút ra trận đấu vé vào cửa cơ hội, như vậy có thể tiến một bước kích thích Götler tiêu phí. Càng nhiều tờ lệ ỡ tiến hành tiêu phí, là có thể để cho tiền thưởng chỉ nắm giữ phi thường đáng sợ tiền thưởng số lượng. Tiền tới kích thích càng nhiều thích điện tử cảnh kỹ cũng có tài lực người, đi khai sáng câu lạc bộ, gọi dưỡng nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, tham dự vào trong tranh tài, tranh đoạt kia kết sủ tiền thưởng. Câu lạc bộ càng nhiều, sẽ cho dư nhiều người hơn đi về phía tuyển thủ nhà nghề cơ hội, sẽ có nhiều người hơn mới tham dự vào thi đấu vòng tròn trong, sẽ có càng nhiều trận đấu có thể nhìn, sẽ để cho thi đấu vòng tròn liên quan tái sự có càng nhiều người xem. Nhưng mà hết thệ này phía sau ắt sẽ là to đại giá trị buôn bán, tư bản môn tất nhiên sẽ gia nhập vào màn trò chơi này trong để để cho điện tử thi đấu tiến vào lương tính phát triển, thậm chí là phù nền phát triển. Chương 205, 206, trò chơi này có độc. Chương 205 206, trò chơi này có độc. Ta tin tưởng, tương lai có một ngày, điện tử thi đấu sẽ trở thành một loại chân chính thi đấu vận động, được người tôn trọng thể dục hàng ngũ, anh hùng liên minh chung kết quyết tái cũng sẽ trở thành sánh bằng ngước cột, NBA đỉnh cấp tái sự nhắn hiệu, thậm chí có một ngày sẽ gia nhập vào thế vận hội Olympic. Mà điện tử cạnh ký tuyển thủ sẽ trở thành nghề nghiệp đàng hoàng, trở thành ngôi sao, trở thành vô số người mơ ngộ. Điện tử thi đấu nghề sẽ sáng tạo vô số mới nghề, thậm chí tương lai, điện tử thi đấu sẽ trở thành trong trường học một môn chuyên nghiệp, sẽ trở thành tuổi rất trẻ người một tiếng phấn đấu sự nghiệp. Cố Tranh một fan là vô số điện tử cạnh kỹ người yêu thích, vẽ chế được một bộ tốt đẹp mà vĩ đại tương lai, cũng phấn chấn vô số thanh thiếu niên tâm. Mà hắn lời nói cũng để cho hiện trường rối loạn tương mừng, mặc dù đang chẳng vô số phóng viên cùng truyền thông người, đều bị anh hùng Liên Minh Ju hí đã động. Nhưng Cố Tranh vừa mới tưởng tượng tương lai, nhưng có chút tốt đẹp lại không thiết thực, điện tử thi đấu có lẽ sẽ giận lên đến, sẽ có rất nhiều người chơi đùa, rất nhiều người tham dự trận đấu. Nhưng mà muốn trở thành sánh bằng Ngư Cụt, NBA sức ảnh hưởng cùng nhãn hiệu giá trị kia sợ rằng rất khó, chớ nói chi là gia nhập thế vận hội Olympic rồi, bất kể nói thế nào, này cũng không tính được là hạng nhất vận động thể dục. Về phần Cố Tranh nói sẽ trở thành trong đại học chuyên nghiệp, vậy thì càng để cho người cảm thấy buồn cười. Mặc dù trong lòng đối với Cố Tranh lời nói cũng không đồng ý, nhưng những ký giả này cùng truyền thông trên mặt người cũng không có biểu hiện ra, cũng không có giễu cận Cố Tranh ý tứ. Dù sao ai cũng có nằm mơ quyền lực, dù ông chủ cũng giống vậy. Coi như anh hùng liên minh ông chủ, cũng cần là trợ lý cùng câu lạc bộ môn vẽ bánh nướng. Nếu không thế nào cắt giao hẹn, thế nào thành lập tái sự hệ thống? Ta đi, điện tử thi đấu nếu có thể trở thành thế vận hội Olympic tiếp hạng mục, vậy coi như lợi hại. Cố tổng chẳng qua là ở y ý, ý mà thôi, chớ coi là thật. Vậy cũng chưa chắc đi, điện tử thi đấu cũng coi là thi đấu vận di chuyển, tại sao không thể thêm người thế vận hội Olympic Thiếu niên, cố gắng lên đi, cố gắng trở thành điện tử cạnh kỹ tuyển thủ a. Ta rốt cuộc có chơi game lý do chính đáng rồi ha ha ha. Ho khăn một cái, điện tử cạnh ký chuyên nghiệp cái này liền có chút ngoại hạng. Cho nên nói người ta có thể làm bản, ngươi cũng chỉ có thể làm người bình thường, cách cục hạn chế tương tự. Bất kể nói thế nào, tương lai điện tử thi đấu khẳng định càng ngày sẽ tăng hỏa, 2 năm qua tử vong xe chạy nhanh tái sự đã nói lên hết vậy, trận đấu người xem số người cùng nhãn hiệu giá trị 1 năm so với 1 năm cao. Không sai, cái này Tân Hưng Nghệ là rất nhiều người đường mòn nghèo qua mặt xe cơ hội, chúng ta những người bình thường này nếu muốn xoay mình, liền phải nắm lấy đầu gió cùng kỳ ngộ. Ừ, người xem tử vong xe chạy nhanh những thứ kia điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, vốn là đều là người bình thường, bây giờ giá trị con người hơn 10 triệu A. Thật để cho người hâm mộ. Anh hùng liên minh tuyệt đối sẽ sáng tạo càng nhiều kỳ tích, mong đợi điện tử thi đấu phần đỉnh. Quân quẩn điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ, ông chủ Lý Thượng xem xong anh hùng liên minh buổi họp báo sau, có thể nói là kích động không thôi. Hắn biết, thuộc về bọn họ cơ hội tới, thuộc về điện tử thi đấu thời đại tới, hắn lựa chọn là đúng hắn rốt cuộc đến lúc mới đầu gió. Làm Vi quốc nội trước mắt nhị lưu điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ, quân còn thật ra thì một mượn thuộc về hao tổn trạng thái ông chủ Lý Thượng coi như là thật đang dùng yêu phát điện, thuần túy là vì hứng thú, nếu không chỉ sợ sớm đã phân phát đoàn đội, đóng cửa rồi. Nay Lý Thượng nên tính là phú đệ nhất, thành gia lập thất chi niên hắn đã là một nhà phi thường thành công điện thương lão bản, mà hắn hưng thịnh nhất yêu thích, dĩ nhiên là vô hạn thời không du hí. Bất quá trước mắt hắn thích nhất chơi đùa hay lại là tử vong xe chạy nhanh trên phỏ mở cao đạt các loại phó bản, cũng coi là tranh phong hô ngu số một bướng bình phán rồi. Lúc trước tử vong xe chạy nhanh tái sự lửa nóng sau, mắt thấy các đại điện tử cạnh ký câu lạc bộ lần lượt thành lập, hắn nghi tới nghĩ lui, cũng tiêu tiền thành lập lập quân còn, còn điện tử cạnh ký câu lạc bộ. Chỉ tiếc tử vong xe chạy nhanh quan phương tái sự cũng không nhiều, lại sức cạnh tranh lớn vô cùng, bọn họ câu lạc bộ chiến đội vẫn không có ở đó có chút lớn hình trận đấu bên trên lấy được qua tương đối nấu người chiến tích, cũng chưa từng bắt được quá khen kim. Hoàn toàn là dựa vào chính hắn đầu tư cùng kéo tới tài trợ tới miễn cưỡng duy trì, thỉnh thoảng tham gia một ít không chính thức tái sự, kiếm lấy một chút xíu tiền lẻ. Nhưng Lý Thượng vẫn không có bông tha chính mình câu lạc bộ, cũng từ đầu đến cuối tin tưởng điện tử thi đấu nghề ẩn chứa to lớn tiềm lực, sẽ là một cái mới đầu gió, sớm muộn có một ngày sẽ giếng phun thức phát triển. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình chiến đội những thứ này tuyển thủ tiềm lực, bọn họ câu lạc bộ thành lập vẫn chưa tới thời gian một năm, câu lạc bộ tuyển thủ trung bình tuổi tác cũng tương đối nhỏ, câu lạc bộ vận hành cũng là ở sờ đá qua sông giai đoạn. Nhưng chỉ cần đầu gió tới, bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên tiến vào nghề người. Tất nhiên sẽ thành là thứ nhất cái ăn con cua, làm liệu mà được lợi, người. Mà anh Hùng Liên Minh hôm nay buổi họp báo, để cho Lý Thượng chắc chắn cùng với khẳng định, hắn mong đợi đầu gió rốt cuộc đã tới, thuộc về điện tử cảnh kỹ người đẹp tốt thời đại tới anh Hùng Liên Minh du hí để cho hắn thấy được to lớn tiềm lực, trò chơi này không thể nghi ngờ, tất nhiên sẽ hỏa bạo toàn cầu, vượt xa tử vòng xe chạy nhanh. Mà để cho hắn hơn kích động, là tranh phong hấu ngu tuyên bố thi đấu vòng tròn hệ thống, rất hiển nhiên tranh phong hậu ngu vô cùng rõ ràng điện tử cảnh ký tái sự đối với điện tử cảnh ký du hí tầm quan trọng, cũng biết điện tử cảnh ký tái sự sinh thái chế tạo tầm quan trọng. Dựa theo cố tranh tuyên bố thi đấu vòng tròn hệ thống, tương lai cơ hội mỗi tháng đều có một trận đại hình trận đấu, mỗi tuần đều sẽ có tiểu hình trận đấu. Ngoại trừ giải bóng đá chuyên nghiệp, còn có thành phố tranh bá cuộc so tài, trường cao đẳng thi đấu vòng tròn vân vân không phải là nghề tái sự, có thể để cho toàn bộ đội lễ tham dự trận đấu, tranh đoạt tiền thưởng. Mà kéo dài phát ra đủ loại tái sự, cũng sẽ một mức hấp dẫn vô số gở layer xem. Cái này rất giống chế tạo một cái ổn định phát ra nội dung tiết mục, có thể một mực cho các nhà chơi cung cấp tái sự nội dung, vừa có thể lấy xem so tài coi là giá trị lại có thể học tập một ít YouTuber Lơ cùng tuyển thủ nhà nghề nghiên cứu gia ngoạn pháp cùng bộ sách võ thuật. Tiến tới lần nữa kích thích các nhà chơi nhiệt tình, để cho nhiều người hơn thích xem tái sự, cũng thích chơi game. Mà càng nhiều tơ lơ ở nơi này trong vòng trao đổi học tập, liền có thể sản sinh ra càng nhiều dân gian cao thủ, là tái sự cùng câu lạc bộ dự chữ khổng lồ lại liên tục không ngừng nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ lực lượng chứ bị đây chính là cường đại tạo huyết năng lực. Mà tái sự sức ảnh hưởng cùng độ chú ý mang đến chính là to lớn là giá trị buôn bán, tương lai tất nhiên sẽ có càng nhiều tư bản quan tiền đập phải điện tử cạnh ký tái sự bên trên. Tiền hoa hồng kỳ tất nhiên đến, khi đó bọn họ giá trị con người sẽ gấp bội, bọn họ tài trợ sẽ tăng nhiều, bọn họ câu lạc bộ vận hành sẽ tốt hơn, càng chuyên nghiệp. Cái này thì giống như hắn năm đó chiếm đoạt điện thương tiền hoa hồng kì như thế, chính sự vị đứng ở đầu gió, theo đều có thể bay lên. Thoáng bình phục một chút tâm tình kích động, Lý Thượng tìm Triệu Khai toàn thể hội nghị. Tương lai, chúng ta câu lạc bộ không chỉ có sẽ bồi dưỡng nghề điện tử cảnh kỹ tuyển thủ, sẽ còn bồi dưỡng nghề điện tử cảnh kỹ người quản lý, huấn luyện viên, giải thích, thậm chí là điện tử cảnh kỹ hoạt náo viên. Lý Thượng hăm hở nói, trong lòng của hắn có một cổ năng lượng cuộn, đó là một loại cảm xúc mạnh mẽ. Giống như năm đó hắn lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp lúc như thế. Vào giờ phút này, toàn cầu các nước, cùng lý thượng như thế kích động điện tử cảnh kỹ ông chủ còn rất nhiều, bọn họ phần lớn đều là yêu phát điện, xuất xứ từ với đối với tử vong xe chạy nhanh như tình, xuất xứ từ đối với điện tử thi đấu hứa chuộng. Một mực tử móc tiền túi, duy trì chính mình chiến đội cùng câu lạc bộ vận hành, một mực khổ khổ chống đỡ không biết ngày mai ở phương nào, tương lai điện tử cảnh kỹ con đường ở nơi nào. Mà hôm nay, anh hùng liên minh vấn thế, anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn thành lập vì bọn họ mở ra một cánh sáng nơi cửa sổ, đạp thông một cái quang minh con đường, cũng vén lên điện tử thi đấu nghề khói mù cho mọi người cho thấy một mảnh vô cùng tốt đẹp trời xanh. Tranh Phong Hâu ngu lấy ra tuyệt đối thành ý cùng quyết tâm, cũng là cái nghề này sáng lập tốt hơn môi trường sinh thái, bọn họ cũng tin tưởng, đi theo Tranh Phong Hấu ngu, đi theo anh Hùng Liên Minh tương lai tất nhiên có thể giống như cô Tranh ở buổi họp báo đã nói như vậy, chế tạo ra phồn vinh phát triển điện tử cảnh kỹ sinh thái, chế tạo cao cấp nhất điện tử cuộc thi đấu chuyện nhãn hiệu. Tương lai điện tử thi đấu A sẽ là muôn người chú ý, A sẽ là trở thành sánh bằng cùng nợ thi đấu truyện, thậm chí có một ngày trở thành thế vận hội Olympic cấp mục mà cũng ý nghĩa anh hùng liên minh gặp nhau hấp dẫn càng nhiều tư bản gia nhập, kỳ hàng chứa vô cùng giá trị buôn bán cùng rộng lớn thị trường, cũng sắp cho hành nghề giả môn mang đến càng nhiều tài sản. Vở họp báo sau, anh hùng liên minh cũng chính thức thượng tuyến, torderer không cần kế tiếp nội tổn to khách hàng lớn bưng, chỉ cần thông qua quan phương website cửa khẩu, hoặc là kế tiếp một cái ứng dụng cửa khẩu, liền có thể trực tiếp phỏng vấn tiến hành du hí. Mở buổi họp báo nhiệt độ, du hí tới 10 phút, toàn cầu liền trực đột 100 triệu, trong hoa hạ biên giới liền cứ thành. Thượng sau 1 giờ, Tính tổng cộng tờ lỡ dễ dàng đạt tới 400 triệu người lần, lại vẫn còn ở cấp tốc tăng trưởng. Liên quan tới anh hùng liên minh Tân Văn cùng quảng cáo cũng toàn diện bày, liên quan đề tài chiếm cứ các đại xã giao truyền thông nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Không chỉ có như thế, buổi họp báo sau, Du Hi tái sự chuyển trực tiếp tần Đạo, cũng bắt đầu đồng bộ chuyển trực tiếp La Tiểu hào đám người thi đấu chuyện, lệnh bao tiền lì xì, tiền mặt tọa điểm tiền bao tiền lì xì đã phát ra đến người tài khoản. Vi tín chú ý công. Chúng. Số hiệu bạn đọc đại bản doanh, nhận. Dựa theo cô tranh yêu cầu, La Tiểu Hạo đám người sẽ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài. Mỗi ngày tiến hành ít nhất 5 cuộc đối chiến trận đấu, cũng toàn bộ hành trình truyền trực tiếp, coi như trước mắt anh Hùng Liên Minh truyền trực tiếp tần đạo lâu dài chuyên mục. Không chỉ có như thế, cố tranh trước đây cũng để cho đồ cầu Nguyệt nuôi dưỡng đặc biệt anh Hùng Liên Minh điện tử cảnh kỹ giải thích cùng hoạt náo viên, sẽ toàn bộ hành trình giải thích du hí quá trình, thậm chí sẽ còn làm sau trận đấu phụ bản, chiến thuật phân tích, phê bình vân vân. Thông qua cái tiết mục này, đến giúp đỡ các nhà chơi nhanh hơn học tập cùng trưởng thành, cũng gia tăng hắn chúng ta đối với Du Hi Hưng ở nơi này truyền trực tiếp mục giữ sự dẫn động, các nhà chơi vào tay trở nên nhanh hơn cũng nhanh chóng tìm được Du Hi Thu vui, đám chìm trong một ván lại một cục trong đối chiến, không cách nào tự kiềm chế. Thanh quan phương truyền trực tiếp video đều ghi xuống, giữ giữ được. Đúng rồi, Tiểu Nô, người đem mua trảng video tranh tài liên quan đến chiến thuật ghi chép được, còn có giải thích cùng huấn luyện viên phục bản lúc, đối với song phương biểu hiện ưu khuyết điểm phân tích vân vân nội dung ghi chép tốt. Mỗi cuộc tranh tài trong tương đối trọng yếu quân đoàn chiến đấu, hoặc là đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng khá lớn chuyển chất điểm các loại thời gian điểm toàn bộ ký hiệu ghi chép đi ra. Những tài liệu này cũng là chúng ta tiếp theo luyện tuyển thủ tài liệu trọng yếu. Lý Thượng sắc mặt nghiêm nói. Hàn quán rõ quan phương cung cấp cuộc so tài này chuyển trực tiếp giá trị. Nếu như có thể đem những này trận đấu kinh nghiệm cùng chiến thuật cũng học qua đến, như vậy tuyệt đối có thể để cho chính mình chiến đội nhanh chóng tăng lên năng lực, có thể ở sau đó thi đấu vòng tròn trong lấy được thành tích tốt. Lý Thượng lần này có thể nói là chủ trừ mạn trí, anh hùng liên minh thi đấu vòng tròn là bọn hắn câu lạc bộ cột khởi cơ hội, anh hùng liên minh toàn cầu chung kết quyết tái cũngắt sẽ là bọn hắn thành danh võ đài. An bài xong xuôi công việc, Lý Thượng cũng nhanh chóng tiến vào Du Hi thông qua anh hùng liên minh cửa khẩu tiến vào Du hy. Muốn vận doanh tốt câu lạc bộ, mang tốt ban đội, chính hắn cũng phải đối với anh hùng liên minh hết sức quen thuộc. Cứ chi trò chơi này thật có hấp dẫn hắn. Lý Thượng tiến vào Du Hy sau, đầu tiên là đang dạy học tiểu xuống quen thuộc Du Hy Ngọa Pháp, sau đó lại xứng đôi đồng đội, bắt đầu người máy đối chiến tiểu. Làm Lý Thượng bằng vào chính mình thao tác, thành công cầm xuống đệ nhất cá nhân đầu lúc, nội tâm của hắn vô cùng sảng khoái, cảm giác này so với chơi đùa bắn có triển vọng, nhất súng bắn bể đầu đối thủ cảm giác còn phải thoải mái. Khi hắn đánh chết mấy lần đối với phương anh hùng sau, kinh tế cấp bậc bay lên, bắt đầu khắp nơi rong ruổi săn giết hệ thống anh hùng, nghe kia đùi chỉ bật ký thanh không ngừng lên, Lý Thượng cảm giác mình tâm tình thoải mái đến bay lên. Cảm giác mình phảng phất chính là chỗ này trong trò chơi thần, chúa tể rồi cái thế giới này tất cả mọi người vận mệnh, cảm thụ vô địch thật tịch mịch khoái cảm. Là một mình hắn giết chết Đại Long, rồi sau đó mang theo Đại Long bờ xuất lính tam lộ đại quân, cùng với các 4 Glayer, hào hạo đãng đãng tràn vào quân địch cao điểm lúc. Cảm giác kia không khác nào tướng quân hiệu lệnh tăng quân, san bằng quân địch trận doanh sang khoái. Một ván kết thúc, Lý Thượng dĩ nhiên là chưa thỏa mãn, tìm vừa mới ngắn ngủi vài chục phút trong, ở vậy chỉ có 3 cái đường nhất điều hạ đạo, không tính là nhiều bản đồ lương trong, hắn cảm nhận được rất nhiều loại bất đồng cảm giác hưng phấn. người cảm giác thành tựu bảo vệ đồng đội, bị đồng đội cần muốn thành tựu cảm giác, một người giết đối phương mấy cái nhiên ép cảm giác, chúa tể toàn trường cảm giác tiêu ngạo vân cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng để cho hắn thể nghiệm đến bất đồng vui vẻ. Sau khi mấy cục, Lý Thượng cũng cơ bản là thắng nhiều thua tâm tình của hắn đắm chìm trong mỗi lần mỗi lần kia thắng lợi trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Bất quá từ từ, hắn phát hiện hệ thống anh hùng trở nên càng ngày càng lợi hại, mà gặp phải đồng đội tựa hồ càng ngày càng thức ăn. Nhất lực lượng cá nhân đã bắt đầu từ từ lộ ra yếu kém, hắn yêu cầu đồng đội cùng mình tóc hối qua tiền tới, mới có thể lấy được thắng lợi. Không biết sao sau này có một ván Hắn đồng đội là đang ở là không góp sức, vốn là hắn đánh ra ưu thế, bởi vì đồng đội sai lầm, liên tục tặng người đầu, để cho phe mình bắt đầu xuất hiện hoàn cảnh xấu, mà hệ thống nhất phương trong đơn bị nuôi phi thường mật, quân đoàn chiến đấu cơ hội căn bản đánh không thắng. Phe mình bị đè ở cao điểm đại, không ra được cũng không không tới tài nguyên, hoàn cảnh xấu giống như quả cầu tuyết như thế, càng thêm quả đại. Theo như lý thượng thắng bại muốn rất mạnh, dù là chẳng qua là người máy đối chiến, hắn cũng không muốn thua, bại bởi hệ thống chí năng đây chẳng phải là càng mất mặt. Cho nên hắn lập tức khai thông giọng nói, bắt đầu chỉ huy đồng đội phối hợp quân đoàn chiến đấu. Khích lệ các đồng đội không nên buông tha, rốt cuộc để cho hắn trộm được cơ hội, thừa dịp đối phương phần lớn anh hùng về nhà bổ huyết, bắt được đối phương mang tuyến lực đạn, đại ca, thành công đánh chết. Rồi sau đó lại thuận thế bắt một cái tới cứu, đại ca, anh hùng, trực tiếp để cho đối phương chết mất hai cái anh hùng, mà lúc này vừa vận đại long đổi mới. Bọn họ thành công bắt lại đại long bờ thế cục lấy được hóa giải, còn thuận thế đẩy xuống đối với phương ngoại tháp cùng trung lộ hai tháp. Sau khi Lý Thượng không bởi vì cá nhân sảng khoái, mà là toàn lực bảo vệ mình nhất phương A giờ cờ chỗ mã, dẫn các đồng đội bắt đầu quan ưu thế từ từ mở rộng. Cuối cùng từ từ thôi xuống đối phương cao điểm bên ngoài tháp, cũng ở binh tuyến ưu thế xuống, lần nữa bắt được đại lòng, cuối cùng thành công cao hơn, đạt được thắng lợi. Tràng thắng lợi này mặc dù đến từ không dễ, nhưng mang đến cảm giác thành tựu cùng khoái cảm lại lớn vô cùng, so với một người ngược thức ăn, quan đối phương giết tới giết lui thoải mái cảm giác mạnh hơn. Nhất là các đồng đội cuối cùng khen chính mình chỉ huy xuất sắc, tán dương chính mình dẫn bọn họ thay đổi chiến cuộc, gió ngược lập bàn, thậm chí còn có người thêm hắn bạn tốt, loại cảm giác này để cho hắn phi thường vui vẻ, vinh dự cảm giác tự nhiên nảy sinh. Chương 207, 208, đi người khác đường để cho người khác vô lộ khả tẩu. Chương 2072 208, đi người khác đường, để cho người khác vô lộ khả tẩu. Lý Thượng hoàn toàn đắm chìm trong một ván lại một cục trong trò chơi không cách nào tự kiềm chế, nhìn như mỗi lần cũng bắt đầu lại từ đầu, cho đến nhất phương thủy tinh bị phá hủy lặp lại du hí. Nhưng thực tế mỗi một cục cũng để cho Lý Thượng có bất đồng thể nghiệm, trò chơi này giống như có độc như thế, thắng lợi còn muốn tiếp tục, thất bại cũng tương tự muốn tiếp tục, cứ như vậy đang kỳ quái luân hồi vòng lận của trong, làm không biết mệt, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Cùng Lý Thượng có giống vậy cảm giác người còn có tiên tiên vạn vạn ở layer Ta cảm giác trò chơi này thật giống như có độc A, chơi căn bản là không có cách tự kiểm chế. Quá chơi thật khá, căn bản không dừng được, nếu như không phải là phòng mê mệnh hệ thống, ta bây giờ còn đang quên ăn quên ngủ. Trò chơi này phản phất có thể khiến người ta gần A. Tại sao có phòng mê mệnh loại vật này, ta muốn chơi đùa, ta muốn chơi đùa. Ngày thứ 2, tranh phòng hô ngu công bố anh hùng liên minh tài báo, trải qua 24 giờ đang lúc lắng đọng, anh hùng liên minh toàn cầu trùng quy ghi danh tợ lợi thành công đạt tới 8 cái trăm tri Cũng ở ngày thứ nhất thông qua gia thịp, anh hùng các loại đạo cụ kiếm tiền 100 triệu ở hồ ô liệu này không thể làm bất kinh nhân, ngày thứ nhất liền trực tiếp đạt tới 800 triệu người sử dụng, giới mắt toàn cầu, liền là năm đó vô hạn thời không vừa mới lên tới lúc, cũng không có kinh người như vậy thành tích. Phải biết đây chỉ là một khoản điện tử thi đấu du hí, được mọi người thể cùng bao la vạn tượng vô hạn thời không tuyệt đối là không cách nào so sánh được. Nhưng trước mắt vô hạn thời không toàn cầu tính tổng cộng cỡ lẽ số người cũng bất quá mới hơn 3 tỷ, mà anh hùng liên minh vừa mới lên tuyến thì đến được rồi 800 triệu, tương lai phổ biến rộng rãi toàn diện bày, tiếng tăm danh tiếng tăng lên. Người sử dụng khẳng định sẽ còn tiếp tục gấp bội, mấy tỷ người sử dụng nhất định là dễ dàng sự tình. Cái này làm cho rất nhiều công ty lên thật là không ngừng hâm mộ. Trước mắt toàn cầu vong du tuyệt đối không cũng chỉ có vô hạn thời không một cái, nhưng những vong du đó cơ bản đều là ở trong kẽ hở sinh tồn, giống như là Hoa Hạ Tiên hiệp phong vong du, dựa vào Hoa Hạ cùng châu Á một ít thị trường, miễn cương có thể đạt tới 100 triệu người sử dụng đã là tốt vô cùng. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, anh Hùng Liên Minh lại lạnh lịch hệ tính, lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp thu hoạch rồi 800 triệu tờ layer, càng là có lựa lựa thế. Một cái thuần túy điện tử thi đấu sân thượng hay lại là một cái toàn bộ trò chơi mới sân thượng, một khi vấn thế liền cho thấy kinh người như vậy thực lực, quả thực là phi thường ngoài dự đoán mọi người. Chính là không biết trò chơi này có thể hòa bao lâu, bàn về sinh mệnh lực nhất định là cùng vô hạn thời không không có biện pháp so sánh, loại này ngoạn pháp thời gian lâu dài nhất định là sẽ cho người cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy, hơn nữa loại trò chơi này được chúng cơ số ở nơi nào đâu rồi, thế nào cũng không cách nào với vô hạn thời không như nhau, đợi lên tổng số hạn mức tối đa phòng chừng 1 tỷ linh tiên. Chế lực khoa học kỹ thuật nhất các vị cấp cao đang ở lão tổng trong phòng làm việc, trò chuyện anh hùng liên minh sự tỉnh. Trong đó một số người trong lời nói không tránh được có chút vị chua cùng gai tị. Trong lòng bọn họ rất hối hận à, tại sao ban đầu thấy tử vong xe chạy nhanh cả giận sau khi, liền không nghĩ tới đi làm độc lập mộ bạ du hí đây. Nếu không thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi, người chính là mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trò chơi này sinh mệnh lực chắc sẽ không quá yếu, một điểm này từ tử vong xe chạy nhanh là có thể nhìn ra, trước mắt tử vong xe chạy nhanh thi đấu kiểu sống động dở lở như cũ cao vô cùng. Hơn nữa nếu như bọn họ thật thanh tái sự hệ thống cũng chế tạo thành công, kia sợ rằng hỏa mấy năm không thành vấn đề. Đúng vậy, thật ra thì anh hùng liên mình có thể có thành tích như vậy cũng là nằm trong dữ liệu, tử vong xe chạy nhanh thi đấu kiểu sáng tạo số liệu thần thoại liền đủ để chứng minh một cái cát, phòng trường tranh phong hậu ngu cũng là thông qua tử vong xe chạy nhanh xác định loại này mụ bạ vong du sẽ hỏa, hơn nữa bọn họ cũng thông qua tử vong xe chạy nhanh tích lũy số lớn được chúng tờ layer, cũng đánh hạ tiếng tăm, lúc này mới sẽ để cho nhiều người như vậy cổ động. Ừ, hơn nữa anh hùng liên minh đang chơi pháp bên trên so với tử vong xe chạy nhanh được chúng còn lớn hơn, còn phải đáng sợ hơn sức hấp dẫn, hơn nữa trong trò chơi rất nhiều anh hùng nhân vật rất nhiều bản thân liền khá có nhiệt khí. Nói thật, ta chơi mấy cục, thật chơi rất khá, đây chính là hắn có thể hỏa nguyên nhân. Lão tổng Trương Đại Lực mở miệng nói, "Một cái trò chơi mới, ngày đầu liền 100 triệu đô la Mỹ dòng chảy, thật là có điểm giọa người a. Hơn nữa này chỉ là dựa vào bán anh hùng cùng ra thị sáng tạo thu nhập. Trước mắt đến xem, điện tử thi đấu loại du hí tương lai sẽ là mới đầu gió, chúng ta phải bắt cái này máy mới sẽ. Ừ, không sai, nhưng là chúng ta có thể hay không làm ra so với anh hùng liên minh tốt hơn, hoặc là không phân cao thấp mổ bạ du hí sao?" Trương Đại Lực nhìn về phía mọi người, coi như lão tổng, hán quan tâm dĩ nhiên là công ty mình có thể hay không làm những gì chiếm đoạt đầu gió. Tiếp tục là mổ bạ du hí phòng trường có thể đứng lên tỷ lệ rất thấp. Đúng a? Ôi chao, có lẽ chúng ta có thể thử bắn loại du hí, mượn điện tử thi đấu phát triển hoàn cảnh lớn, ta nghĩ rằng thuần túy bắn loại điện tử thi đấu chắc cũng sẽ có rất lớn thị trường." Một tên ánh mắt sắc bén, có chút trẻ đầu bạc tóc nam từ nói. Hắn lời nói để cho trương đại lực ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, "Cái chủ ý này hay, anh hùng liên minh nhất định sẽ mang phát điện nhiệt điện tử thi đấu loại du hí, xúc tiến toàn bộ điện tử cảnh kỹ hoàn cảnh cùng thị trường kích thước phát triển, chúng ta làm thuần túy bắn loại điện tử cảnh kỹ du hí, cùng anh hùng liên minh không mâu thuẫn, chúng ta làm tê phân thị trường, bắt bắn loại player cũng có thể riêng một góc trời a." "Ừ. Hơn nữa thích anh hùng liên minh rất nhiều tờ layer, khẳng định cũng là chúng ta mục tiêu khách hàng mỹ. Trẻ đầu bạc tóc nam tử mỉm cười nói: "Được, tiểu Chu, ngươi cái ý nghĩ này phi thường tuyệt vời, hạng mục này liền giao cho ngươi đi làm rồi, thành hạng mục tiền thưởng cùng chia hoa hồng tuyệt đối không thiếu được ngươi, cần gì tại nguyên, cứ nói với ta, công ty toàn lực cùng hộ ngươi." Trương Đại Lực vui mừng quá đổi, hắn thậm chí cảm giác mình có thể bằng vào bắn loại điện tử cải kỹ, trở thành một cái khác anh hùng liên minh. Trương Đại Lực lời nói Để cho nhất các vị cấp cao cũng đối với kia họ Chu Nam Tử ném hâm mộ ánh mắt, trong lòng bọn họ cũng cảm giác cái chủ ý này tốt vô cùng, phi thường có thị trường tiền cảnh đương nhiên, bọn họ không biết là, giống vậy nghĩ tới chỗ này, người cũng không chỉ có công ty bọn họ. Châu Âu Ever công tác thất, Đạn đạo công tác thất, Điện tử gió bao công ty, nước Mỹ E-Bloom, Ngân Hà khoa học kỹ thuật vân ở bản loại du hí lĩnh vực đã có thành tựu công ty cùng công tác thất, cơ hồ đều đã nghĩ đến đi thử học tập tranh phong Hậu Ngô đi chế tạo FRS du hí sản thượng, cùng với tương quan liên hệ của sở tài. Ý tưởng này quá tuyệt vời, chúng ta có thành thủ động cơ cùng có sẵn tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn nhất, quan du hí khai phát ra tới. Không sai, chúng ta ở bắn du hí lĩnh vực người sử dụng cơ sở cùng sức ảnh hưởng, cũng sắp là chúng ta bộ phận thúc đẩy. Hiệu ở tiên sinh, ta đề nghị chúng ta lần này làm thuần túy F thi đấu du hí, loại trừ những thứ kia dường ra nội dung cốt truyện cùng thiết lập, chỉ cần thiết kế đơn giản du hí bối cảnh, tỉ như phản khủng, sau đó để cho các nhà chơi ở một cái tiểu địa đồ trong tổ đội đối chiến. Nay chú ý nghe rất không tồi, có thể dựa theo ý nghĩ này đi làm. Chúng ta phải nhanh một chút quan du hy sân thượng làm được, đồng thời đẩy ra tương ứng điện tử thi đấu thi đấu vòng tròn hệ thống. Ở vào Hà Lan Ever công tác thất đoàn đội vui vẻ thảo luận, mở mang phương án. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, coi như quá lai nhân Cố Tranh, so với bọn hắn càng sớm đã nghĩ đến FTS du hí. Coi như điện tử thi đấu một cái khác được chúng khổng lồ loại hình, Cố Tranh ở Mở Mang anh hùng liên minh chuẩn bị một tay chế tạo cái thế giới này điện tử thi đấu sinh thái lúc, cũng đã đem tiếp trước kinh điển bắn du hí cơ S, tuyệt địa cầu sinh, đại trốn giết liệt vào Mở Mang danh sách. Sau đó còn có pháo đại đem thủ vọng tiên phong loại này du hí đương nhiên Còn có sách lược loại tạp bài Du Hy Lô Thạch truyền thuyết. Trước mắt COS, Go đã sớm mở mang hoàn thành, đang ở nội chắc giai đoạn. Mà tuyệt địa cầu sinh, đại trốn giết mở mang cũng đã chuẩn bị kết thúc, hai trò chơi lúc online đang lúc dự chủ sẽ không chênh lệch siêu qua một cái tháng. Anh hùng liên minh ở toàn cầu tuyên truyền đã toàn diện bày, Du hí nhiệt độ kéo dài leo lên, càng ngày càng nhiều tợ lỡ gia nhập trong đó, đã trở thành một khoản hiện tượng cấp vong du ở anh hùng liên minh thượng tiến ngày thứ 10, toàn cầu tính tổng cộng ghi danh tợ lỡ tổng số vượt qua 1 tỷ. Trung quy dòng chạy đạt tới kinh người 500 triệu mờ mhí khu cùng tái sự xem tần đạo toàn bộ phỏng vấn IP tổng số đạt tới 15 triệu trong này khả năng có cùng một người nhiều dụng cụ phỏng vấn nhưng cũng không thiếu rất nhiều không có ghi danh chơi game nhưng lại đang quan sát mỗi ngày chuyển trực tiếp điện tử cảnh khí trận đấu người sử dụng hơn nữa ơ sống động độ và bình quân tại tuyến thời gian cũng cao vô cùng duhíá khu cùng tái sự xem tần đạo nhắn lại chuyển động cùng nhau cũng cao vô cùng nhưng mà toàn cầu duhí chủ lực tổng số thì nhiều như vậy mỗi người một ngày chơi đùa du thời gian cũng không khả năng vượt qua 24 giờ Cho nên anh hùng liên minh trong tợ layer sống động hơn cao, trung bình tại tuyến thời gian càng dài, cũng liền ý nghĩa vô hạn thời không du hí số liệu thật to bước ra xuống. Mặc dù những thứ kiệm tợ layer ngược lại không đến nổi hoàn toàn không chơi đùa vô hạn thời không, nhưng không khỏi không thừa nhận anh hùng liên minh xác thực phân luồng một chút cũng không có thời hạn chỗ chống nhiều vô cùng tợ layer, cũng ở đây bưng lên trong thời gian, cướp đi các nhà chơi sự chú ý cùng thời gian, thậm chí là bọn họ trong túi tiền đến đây, vô hạn thời không cao tầng thật có nhiều chút ngồi không yên, ngay tại anh hùng liên minh phát hành 10 ngày tính tổng cộng số liệu. Báo cáo sau, vô hạn thời không cũng triệu khai đồng sự cùng hội nghị cao. Tang Nghi chúng ta hẳn cùng cố tranh nói một chút, có lẽ nên chọn lựa một ít các biện pháp, chung khi không thể nhìn hắn đem chúng ta người sử dụng cũng đột đi. Mấy ngày nay số liệu ngã xuống phi thường lợi hại, chúng ta cổ phiếu cũng đi theo một đường đi thấp, đó cũng không phải nhất dấu hiệu tốt. Chúng ta là hay không phải cho Tranh Phong hấu ngu hoàn quyền, không thể dưỡng hổ vi hoàn a, chúng ta bây giờ tựa như có lẽ đã nuôi ra một cái đối thủ cạnh tranh. Bên ngoài đã bắt đầu truyền lưu Tranh Phong Hậu ngu muốn thối lui ra vô hạn thời không, tự lập môn hộ, tin tức này đối với tại chúng ta thị trường chứng khoán ảnh hưởng phi thường lợi hại. Đây cũng là hữu tâm nhân cố ý biên tạo tin nhảm. Chúng ta đã cùng Tranh Phong Hậu Ngô xác nhận qua, bọn họ không sẽ rời đi vô hạn thời không, hơn nữa mới phó bản sẽ ở 3 tháng sau, đăng nhập chúng ta vô hạn thời không. Hôm nay tin tức này tuyên bố ra ngoài sau, thị trường chứng khoán đã bắt đầu hồi thang rồi. Không sai, ta cũng cảm thấy Tranh Phong Hậu Ngô không có lý do thối lui ra vô hạn thời không, hợp tác cộng thắng mới thật sự là lợi ích tối đại hóa phương thức, hắn hẳn rõ ràng thối lui ra đối với tại chúng ta song phương đều có hại mà vô lợi. Nhưng là ta một mực không hiểu, tại sao hắn không muốn trở thành chúng ta người hợp tác? Hắn nói qua, là bởi vì không muốn bị quá nhiều hạn chế, có lẽ lần này anh hùng liên minh chính là một cái nguyên nhân trở thành người hợp tác, có lẽ cũng không có ngày hôm nay anh Hùng Liên Minh rồi. Ừ, cái này cũng có thể hiểu được, chính mình độc lập làm sân thượng độ tự do cao hơn, bọn họ có thể chính mình chế định quy tắc, bao gồm khắc kim hệ thống, cùng với tái sự hệ thống. Trên thực tế, từ tình huống trước mắt đến xem, anh Hùng Liên Minh xác định vị trí điện tử thi đấu du hí, mặc dù là toàn cầu tính vong du sân thượng, nhưng bản thân cùng chúng ta vô hạn thời không cũng không có cạnh tranh quan hệ. Không sai, mặc dù không khỏi không thừa nhận, trò chơi này biểu hiện phi thường làm người ta thán phục, hắn đối với tại chúng ta trùng kích cũng là không cách nào tránh khỏi, những loại này trùng kích không sẽ kéo dài tăng trưởng đi xuống cũng sẽ không chân chính hám đụng đến bọn ta địa vị, ta nghĩ không bao lâu, các loại cảm giác mới mẽ trôi qua rồi, các nhà chơi sẽ còn chạy trở về đến chúng ta vô hạn thời không. Lucas nói không sai, các nhà chơi chẳng qua là từ cảm giác mới mẽ, tương lai trò chơi này sống động độ và bình quân tại tuyến thời gian, không thể nào một mực cao như vậy, một điểm này từ từ vong xe chạy nhanh ban đầu số liệu sẽ không khó nhìn ra, mặc dù loại trò chơi này kiểu phối hợp tái sự hệ thống, sẽ để cho hắn nắm giữ phi thường ương nghịch sinh mệnh lực, nhưng dở lẽ cuối cùng là hội thẩm mỹ mệt nhọc, sẽ từ từ mất đi hứng thú. Bọn họ cuối cùng vẫn sẽ trở lại chúng ta vô hạn thời không, bởi vì nơi này mới là có thể tìm mới thu vui, mới thật sự là thế giới trò chơi. Ta cũng đồng ý Lucas cái nhìn, có lẽ anh hùng liên minh tương lai điện tử của thi đấu chuyện sẽ một mực hòa đi xuống, nhưng ta nghĩ rằng Du Hy nhiệt độ không thể nào đi thẳng cao, mà chúng ta vô hạn thời không lại tùy thời có thể bởi vì là một cái bạo nổ khoản phó bản, mà lần nữa chế tạo ra thần thoại anh hùng liên minh cuối cùng là không có biện pháp cùng chúng ta vô hạn thời không như nhau. Chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy, nắm giữ vô số ưu tú phó bản, chúng ta nội tình là không Có bất kỳ một trò chơi có thể dung chuyển, chúng ta sinh mệnh lực cũng là không có bất kỳ một trò chơi có thể so sánh với, cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần quá mức kinh hoàng. Ừ, chúng ta lúc này càng hẳn giữ được tinh táo, giữ chúng ta nghề long đầu nên có phong độ và khí lượng, tranh phong hô ngu cũng không thể trở thành chúng ta huy hiếp, ngược lại hắn bây giờ vẫn là chúng ta đồng bạn hợp tác. Chúng ta bây giờ yêu cầu công ty bọn họ mở mang phó bản, chỉ cần tranh phong hô ngu có thể tiếp tục sáng tạo bạo nổ khoản phó bản, chúng ta không cần phải quan tâm dưới mắt điểm này được mất Nếu như chúng ta thật cho tranh phong hỗ ngu hàng quyền, kia ngược lại sẽ buộc hắn thấy chúng ta quyết liệt, này đối với chúng ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Dạ, ít nhất trong thời gian ngắn không thể động đến hắn, tranh phong hấu ngu phó bản trước mắt sức ảnh hưởng quá lớn, động đến hắn không khác nào tự hủy hoại. Mọi người hẳn cũng nhìn thấy, một cái tin nhảm cũng đã để cho chúng ta thị trường chứng khoán đại điện, nếu thật bị quả thực, ta nghĩ chúng ta thị trường chứng khoán bốc hơi xuống tiền sẽ để cho chúng ta cảm thấy nhức nối. Liên quan tới vô hạn thời không hội đồng quản trị cùng hội nghị cấp cao nội dung thảo luận, cố tranh thật ra thì đã sớm dự liệu qua, nhưng để cho căn bản không quan tâm Bất kể vô hạn thời không có hay không đem chính mình coi là địch nhân nhịn, hắn đều không sợ, hắn chính là có hệ thống người, càng là nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật người. Lật đổ cái thế giới này, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, coi như vô hạn thời không đầu này cự lòng, chỉ cần hắn nghĩ, chu diệt xuống cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là hắn cũng biết, vô hạn thời không cân nhắc thiệt hơn sau, chắc chắn sẽ không đối với chính mình làm gì. Một điểm này liền từ hắn thả ra muốn thối lui ra vô hạn thời không cái này tin tức giả, sản xuất sinh ảnh hưởng to lớn cũng đủ để chứng minh hết thảy. Bây giờ vô hạn thời không tuyệt đối không dám động đến hắn mà hắn cũng thật ra thì cũng chưa từng nghĩ hoàn toàn thối lui ra vô hạn thời không, tha quyết liệt. Dù sao hắn cũng minh bạch hợp tác cộng thắng đạo lý, trừ phi đối phương chạm đến chính mình ranh giới cuối cùng. Nhưng là, ngay tại anh hùng liên minh toàn cầu tự lợi phá một tỷ cái này, Tân Văn lần nữa đưa tới hành động đang lúc, trên phong hầu ngu quan phương lần nữa ném ra một cái làm toàn bộ những người đồng hành cũng hơi khiếp sợ, làm cho cả điện tử cảnh kỵ vòng cũng vì đó phân chấn tin tức. Tranh phong hấu ngu thứ nhị khoản điện tử thi đấu Du Hy ẩn tự vào khoảng 10 ngày sau đưa ra thị trường, Du xác định vị trí là FPS Du tương lai gặp nhau liệt vào trên phong hầu ngu điện tử thi đấu Du ma trận đồng thời sẽ đẩy ra hoàn chỉnh giải bóng đá chuyên nghiệp hệ thống, chế tạo thành anh hùng liên minh huynh đệ nhánh hiệu. Chương 209. Thật không cho đường sống a. Chương 209. Thật không cho đường sống a quan phương trong tin tức, trực tiếp hợp với một đoạn tuyên truyền video, giới thiệu trò chơi này quy tắc cùng a pháp. Bối cảnh thiết lập là phản khủng hành động, dù Hippodleor sẽ chia làm tờ sợ trặc cờ cùng phần tử kinh khủng hai phép cánh, song phương cần ở một cái tiểu địa đô thượng tiến hành nhiều hiệp chiến đấu, đặt tới bản đồ yêu cầu mục tiêu hoặc tiêu diệt toàn bộ phe địch là lấy được thắng lợi. Mà trò chơi này mặc dù lấy cứ tự sở chẻ cơ tên, nhưng cố tranh nhưng là lấy cứ tự sở trả cờ, toàn cầu thế công làm trụ cột, cũng ở bản đồ, ngoại pháp, tiểu trong, cũng hấp thu dung hợp giật phì giờ một ít ưu điểm. Tỷ như trong trò chơi sẽ có giải trí tiểu cùng thực chiến kiểu hai loại lựa chọn, người trước tiểu xuống, cơ bản cũng là kết hợp cờ ép đạn điểm, xuống ống lực đàn hồi tiểu, còn có thể bên di động bên bắn, không ảnh hưởng độ chuẩn xác, đã kích cảm giác mạnh hơn, vào tay độ khó nhỏ bé. Hơn nữa du hi tốc độ nhanh hơn, mỗi một cục đều là mới một ván, ván trước xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng người ván này xuất ra toàn bộ trang bị súng bắn tỉa tiếp tục chơi đùa tương đối thích hợp tiểu bạch chơi đùa, thích hợp giải trí. Về phần thực chiến tiểu, đó chính là chân chính phong cách, càng gián vào thực chiến tình huống, xuống ống bên trên gia nhập lực đàn hồi, bắn lúc thân thể cần dừng lại di động mới có thể chính xác mục tiêu đa kích, thích hợp chân chính cứng rắn hacker. Hơn nữa quyết định nhiều cục đối chiến cuối cùng mấu chốt thắng bại, ngoại trừ chiến đấu thao tác bên ngoài, ngành kinh tế thống cũng là yếu tố quyết định ở thực chiến tiểu xuống, Đợ Lỡ chỉ có thể ở trong game căn cứ mỗi cục kim tiền lên xuống mua giáp, để cho Ju duy trì tốt vô cùng tính công bằng. Đoaner muốn lên giá hỏa lực cường đại xuống ống nhất định phải nghĩ đủ phương cách để cho mấy phe trận doanh đạt được thắng lợi, như vậy mới có thể có đầy đủ kim tiền lên ra toàn bộ súng toàn bộ đạn. Hơn nữa đối chiến mỗi một cục thắng thua cũng sẽ ảnh hưởng ván kế tiếp, thậm chí xuống hai cục. Cũng chính là ngành kinh tế thống, cho nên loại mô thức này xuống trận đấu cần phải động não địa phương càng nhiều. Ván này ta thua, ta muốn coi một cái kinh tế, đối diện có đủ hay không lên toàn bộ trang bị. Đối diện người nào kinh tế kém, ném bật khả năng không đầy đủ, như vậy nơi đó có lẽ chính là đột phá khẩu, ta đây cục eco đánh cái kia, thua xuống cục có thể lên xuống sao? Chúng ta đã thắng liên tiếp 5 phần, tất cả mọi người kinh tế đều rất tốt, ván này đánh thành 1v1, đối phương chôn bọc, ta đảm bảo súng lợi nhận đại, hay lại là đánh cái này tàn cuộc lợi nhận đại. Ta là một cái tay súng bắn tỉa, ván này e cỡ ho nếu như thắng, ta đại khái ván kế tiếp sẽ có 4-200, lúc này người cuối cùng địch nhân ở trước mặt ta 15 thức bên ngoài đưa lưng về phía ta, ta hẳn vững vàng dùng súng lục đánh hắn, hay lại là cắt đao. Ngành kinh tế thống chính là xuyên qua cả cái trò chơi trận đấu đánh cờ điểm, cũng vì vậy để cho đối chiến không chỉ là nhảm chán chiến đấu, cũng chú trọng hơn đoàn đội phối hợp cùng vận hành. Đoàn lữ mỗi cục súng ống trang bị cùng một người kỹ thuật phát huy, đoàn đội hợp tác trình độ ăn ý nối kết, để cho Du Hy tràn đầy thú vị tính, lại kỹ năng tính. Như vậy mới có thể để cho thi đấu trận đấu còn có xem chút, đáng sợ hơn thú vị vị tính cùng quan thượng tính. Cho nên, trong tương lai thi đấu vòng tròn tròn, tự nhiên sẽ lấy thực chiến kiểu làm tiêu chuẩn, đây cũng là kiếp trước tái sự có thể dẫn lên tới nguyên nhân. Về phần đang khắc kim hệ thống bên trên, bởi vì Cố Tranh muốn tạo là điện tử thi đấu Du Hy, tự nhiên từ bỏ rất phí giờ kia phá hư tính công bình khắc kim phương thức, mà chủ yếu lấy khắc kim hệ thống làm chủ, không để cho kim tiền phá hư thi đấu Du huy cơ bản nhất danh giới cuối cùng cô mình. Tờ Sở Chắc cờ sắp ôn lại tin tức phát hành sau, thật là giống như tác đạn nặng ký, ở toàn cầu du hí trong vòng lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Ai nấy đều thấy được, Cố Tranh là thực sự tại hạ một mầm lớn vô cùng của cờ, chế tạo anh hùng liên minh chỉ là một bắt đầu, hắn là muốn chân chính chế tạo điện tử cảnh kỷ vương triều, bố trí toàn bộ điện tử thi đấu du hí sản phẩm mà trận. Tờ Sở Chắc cờ cùng anh hùng liên minh xác định vị trí cũng không giống nhau, lại vừa vận bao phủ khổng lồ nhất đám trợ lệ ở thể. Hơn nữa từ tuyên truyền video giới thiệu đến xem, Tự Sở Chắc Cở giống vậy tràn đầy thi đấu tính, cùng sáng tạo bên trên cũng là làm được cực hạn khiến cho người thán phục. Tin tức này đối với vô số Dota Layer, toàn cầu điện tử thi đấu câu lạc bộ cùng liên quan hành nghề giảm mà nói không thể nghi ngờ là có một phần kinh hỉ, cũng lần nữa thấy được tranh phong hậu ngu chế tạo điện tử cảnh kỹ sinh thái quyết tâm đương nhiên tư bản môn cũng nhìn thấy như vậy quyết tâm, thật ra thì từ anh hùng liên minh sau khi lên viết, số lớn tư bản liền đã bắt đầu vào sân, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, toàn cầu mới tăng thêm điện tử thi đấu câu lạc bộ cùng với liên quan sản nghiệp. Liên cao đặt trên trăm nhà anh hùng liên minh cùng tờ tự sợ trặc cợng song kiếm hợp bích, tất nhiên sẽ khai thác ra lớn hơn điện tử thi đấu thị trường, cũng sẽ mang đến càng nhiều giá trị buôn bán. Chỉ quá tin tức này lại quả thực để cho không ít đồng hành vừa mới giấy lên nhất chút hy vọng, lần nữa ngã vào đáy cốc, nhất là những thứ kia đang định mở mang FTS công ty game. Chế lực khoa học kỹ thuật lập tức mở rồi hội nghị khẩn cấp, mấy ngày trước còn hớn hở vui mừng, ham hở trương đại lực đáng người, hôm nay giống như xương đánh quả cả, mặt đầy chán nản. Toàn bộ bên trong phòng họp bầu không khí cũng có vẻ hơi nghiêm trọng. Ai, thật không nghĩ tới, Cố Tranh đã sớm bố trí FTS thành phố S trưởng, hơn nữa theo chúng ta ý tưởng giống nhau như lúc. Phụ trách FTS điện tử thi đấu du mở mang vũ bay liệm dẫn đầu mở miệng trước nói, cái này Cố Tranh, thực sự là Còn có thể hay không thể cho chúng ta một con đường sống nữa ạ?" Trương Đại Lực buồn rầu dựa vào ghế, tâm lý hứa động một cái quân đoạt khí, không trên không dưới phi thường có chịu. Đúng vậy, đây là muốn đem toàn bộ điện tử thi đấu thị trường cũng nắm chặt ở trong tay mình, xem ra chúng ta muốn lần nữa suy nghĩ các loại khác hình điện tử thi đấu rồi. Trương Đại Lực chân mày vo thành một nắm, mặt đầy phiền muộn. Hắn lúc trước làm độc lập du hí là đang ở vô hạn thời không trong kẻ hở dễ rựa, bây giờ thấy điện tử thi đấu Lam Hải cùng rộng lớn thị trường cảnh, vốn tưởng rằng có thể thừa dịp bộc cùng tranh ngu cần sức lại không nghĩ rằng lại biến thành ở tranh phong hấu ngu trong kẻ hở cầu xin tôi rồi, người ta căn bản không có cho bọn họ cơ hội này. "Chư tổng, chúng ta hạng mục còn tiếp tục sao?" "Tiếp tục, như là đã khởi động, tự nhiên muốn tiếp tục, chúng ta nhìn một chút có thể hay không làm ra khác biệt biến hóa đến, bất kể nói thế nào, điện tử thi đấu thị trường chúng ta đều phải chia một trận canh, không thể cái gì cũng không làm." Trương đại lực trầm ngâm sau một hồi, nói: "Ừ, được, chư tổng." Cùng Trương đại lực có như thế tâm tình, còn có những thứ kia giống vậy dự định làm FTS dù hi các đại công tác thất cùng công ty. Tự sở sẽ cờ tin tức không khác nào cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo đưa bọn họ tốt đẹp nguyên tưởng đánh nát, 10 ngày sau liền lên tuyến, bọn họ tương tự cũng không cản nổi người ta tốc độ. Hơn nữa người ta Juhi chất lượng và ngoạn pháp nhìn qua cũng phi thường tuyệt vời, hiển nhiên cũng là chú tâm mãi sau sản phẩm. Không cần nghĩ cũng biết, đợt sở chợ cửa sau khi lên liệt, tất nhiên lại sẽ chiếm cứ FGS Juhi thị trường, cùng anh hùng liên minh tiến hành song song, tranh phòng hậu ngu ở điện tử thi đấu lĩnh vực, thật là muốn dẫn đầu độc chiếm, không ai bằng rồi. Chương 210, cũng muốn chia một trận canh. Chương 210, cũng muốn chia một trận canh. Các tổ sở trở cợ sắp online tin tức, càng nhiều tư bản cũng bắt đầu bố trí điện tử thi đấu thị trường, trên phòng hâu ngu điện tử thi đấu thi đấu vòng tròn sự nghiệp bộ cũng là nhận được rất nhiều hợp tác yêu ước. Dù sao phàm là có chút đầu óc buôn bán, đều có thể nhìn ra này ẩn chứa trong đó to đại thị trường tiềm lực, càng sớm bắt được hợp tác, nhất định sẽ đã sớm lợi nhuận lớn nhất. Nếu không thật chờ đến tái sự giận lên đến, ở lẫn nhau nói chuyện hợp tác, tất nhiên thì càng thêm bị động. Mà mấy ngày kế tiếp, liên quan tới cứ tổ sở trở cợ quảng cáo cũng lục bày, mượn anh hùng liên minh độ, cùng với cứ tổ sở trở cợ sáng tạo pháp. Nhanh chóng tích toàn không ít người khí, cũng hấp dẫn toàn cầu vô số hứng thú với FTS Trò chơi này không khác nào ngậm chìa khóa vàng ra đời, ở điện tử thi đấu Juhi toàn cầu độ chú ý cao nhất thời khắc vấn thế. Cho nên khi hắn tự sợ trặc chính thức thượng tuyến ngày hôm đó, 24 giờ ghi danh tờ lỡ lại trực tiếp đột phá 1 tỷ, trực tiếp đổi mới anh hùng liên minh chế tạo ra thần thoại. Bất quá, trước mắt anh hùng liên minh cũng mệt mỏi tính toán ghi danh tự lỡ cũng đã đạt đến 1500 triệu, đã đạt tới để cho người chố họng số liệu. Dù sao ai cũng biết, anh Hùng Liên Minh được chúng nhất định là không có vô hạn thời không lớn như vậy, mà vô hạn thời không trước mắt cũng bất quá hơn 3 tỷ Đợ Layer. Hơn nữa còn là trải qua mấy năm lắng động cùng tích lũy, đạt tới số liệu. Nhưng anh Hùng Liên Minh thượng tuyến vẫn chưa tới một tháng, liền có vô hạn thời không nửa số Đợ Layer. 1500 triệu hẳn đã là quan thích điện tử thi đấu Đợ Layer tổng số rồi. Bây giờ anh Hùng Liên Minh đã trở thành một cái chân chính cường đại dư hí sơn thượng, cùng vô hạn thời không như thế chói mắt tồn tại đúng như mọi người cho nên dự liệu như vậy. Giờ sở chớ cỡ sau khi lên viết, quan phương cũng đồng thời công bố kỳ hoàn thiện thi đấu vòng tròn hệ thống cùng với đại biểu FTS điện tử thi đấu vinh dự cao nhất tự sở sợ chặc cỡ thế giới thi đấu theo lời mời tin tức tương quan. Cùng lúc đó, tranh Phong Hậu Ngô cũng nặng nói rõ, ở sau đó thời gian một năm trong, sẽ lục tục đẩy ra mới điện tử thi đấu du hí sản phẩm, lấy phong phú điện tử thi đấu lĩnh vực sản phẩm mà trợn, là các nhà chơi cung cấp càng nhiều loại hình du hí, phong phú hơn đa dạng tái sự. Tranh Phong Hậu ngu tin tức này, để cho những người đồng hành lại luôn cuống, một cái anh hùng liên minh cùng tự tớ sợ chặc cỡ vẫn chưa xong, còn phải tiếp tục đẩy ra mới điện tử thi đấu du hí. Trên Phong Hậu đây là muốn làm điện tử thi đấu trong lĩnh vực vô hạn thời không á bất quá bọn họ tiếp đó sẽ đẩy ra loại hình gì điện tử thi đấu du hí đây? Rất nhiều người tâm lý suy đoán, cũng có rất nhiều người đang mong đợi tranh phong hấu ngu là các nhà chơi hiện ra càng nhiều thú vị điện tử thi đấu du hí. Hà Lan Ever công tác thất, Tự sở Trắc Cở thượng tuyến, cũng tương tự để cho bọn họ hy vọng tạm biến, hạng mục chất điểu, bất quá cùng chế lực khoa học kỹ thuật như thế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi điện tử thi đấu mảnh này lâm hải. Cho nên công ty trải qua hội nghị nghiên cứu thảo luận sau, quyết định ở tờ sở Trắc Cở trên căn bản làm ngoạn pháp cùng bối cảnh thiết lập bên trên nhỏ sáng tạo co như cuối cùng không cách nào trở thành sánh bằng tờ Sở chạy cờ tồn tại, nhưng muốn kiếm tiền cũng không phải là việc khó, hơn nữa mượn điện tử thi đấu đại quân hướng, cũng làm cái tái sự cái gì, rất dễ dàng là có thể lừa gạt đến không ít tư bản đầu tư, làm không tốt liền thật làm ra không tệ tái sự, trở thành điện tử thi đấu lĩnh vực một cổ lực lượng. Hiệp ở Tiên Sinh, hiệp ở Tiên Sinh. Một tên nam tử tóc nâu thần tình kích động chạy tới CEO ở Tiên Sinh phòng làm việc. Có gì vui chuyện đấy ư? Ron. Hiệp ở hiếu kỳ hỏi. Hiệp ở Tiên Sinh, ta nghĩ tới rồi một cái sáng tạo, ngài còn nhớ từ vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu sao? Dĩ nhiên nhớ. Chúng ta có thể tham khảo tuyệt mệnh chiến trường tiểu ngoại pháp, mở mang FTS du hí. Ừ, cái ý nghĩ này rất không tồi, nhưng là tranh phong hậu ngu rất có thể cũng nghĩ đến, dù sao này ngoạn pháp là bọn hắn khai sáng. Nhưng bọn hắn tại sao không có ở tờ sở chạy cợ trong thiết kế mà loại ngoại pháp, có lẽ bọn họ cho là đây là tử vong xe chạy nhanh trong độc nhất ngoại pháp, cũng không tính mở mang tương tự ngoạn pháp du hí đây. Hay hoặc là cái này ngoạn pháp đã trao quyền cho vô hạn thời không, bọn họ không có biện pháp làm độc lập du hí. Nam tử tóc nâu kích động nói, hắn mơ hồ cảm giác lúc này là một cái máy mới biết. Nếu như có thể mang tử vong xe chạy nhanh tuyệt mệnh chiến trường tiểu trực tiếp vận dụng đến FPS trong trò chơi, kia có lẽ sẽ nhận được không tưởng được hiệu quả. Có lẽ có loại khả năng này, bất quá liền coi như bọn họ cũng mở mang tương tự Du hí cũng không có vấn đề, chỉ cần chúng ta so với đại chi nhánh công ty sớm hơn làm ra tương tự sản phẩm, liền có thể cùng tranh phong Home ngu chia sẻ thị trường. Hiệu Hựa nói, hắn biết rõ Du hí thị trường cũng không phải là người trước nghĩ tới một cái ngoạn pháp, mở mang một loại toàn bộ trò chơi mới. Liền có thể độc hưởng thị trường, những thứ kia theo gió chỉ cần Du làm xong, thoáng nhỏ sáng tạo. Sau đó ở giá bán hoặc là khắc kim bên trên so với mạnh mẽ phẩm hơi rẻ, hoặc là ngươi trong trò chơi rất khó chiếm được đạo cụ, hoặc là giá cả đắt tiền giá thị, ở chỗ này của ta không tốn tiền có thể có được, liền có thể quan đối thủ tợ lệ ở phân lùng tới. Sau đó từ địa phương khác cắt giao hẹn, cho nên muốn phải thừa dịp thế kiếm tiền cái này rất dễ dàng, đây cũng là tại sao nhiều như vậy công ty Lem liền đặc biệt làm theo dõi sản phẩm, như cũng kiếm được buồn mãn bắt mãn. Tờ sở chế cỡ sau khi lên viết, bằng vào giải trí, thực chiến hai loại game khác nháo tiểu, cơ hội bắt sống toàn bộ nhật tình FRSu Hive Tiểu bạch tờ lợi cùng game thủ giải trí, ở giải trí kiểu trong lãnh hội đơn giản, sảng khoái du hí thể nghiệm. Mà cứng rắn hoạch tờ lợi cùng lão luyện môn, chính là ở thực chiến kiểu xuống, so đấu đến mỗi người kỹ thuật cùng thao tác, lãnh hội sách lược cùng đoàn đội phối hợp mang đến còn có độ sâu du hí thể nghiệm. Từng cái tờ lợi ơ hồ cũng có thể tìm được mình thích thể nghiệm, hơn nữa trong trò chơi cũng có phong phú đa dạng bản đồ, phong phú đa dạng hoạt pháp, tỉ như quân bị thi đua, ngày thương người bay Số một đợn hấn, ám sát hiểu, sinh hóa truy kích, chiến lược bạo phá vân vân để cho các nhà chơi có thể ở trong game thể nghiệm đến vô cùng phong phú ngoạn pháp anh hùng liên minh cùng tờ sở sợ chạy cỡ xuất hiện, ở toàn cầu nhấc lên một trận điện tử thi đấu du hí như chiều. Hoa Hạ Đại học Minh Châu, vừa mới tan lớp mâu chiều húc cùng bạn cùng phòng, đồng học tổng cộng là 5 người, hết sức phấn khởi hướng ngoài trường học lữa ra đi tới. Hôm nay bọn họ buổi chiều cũng chưa có lớp, cho nên mấy người chuẩn bị đồng thời tổ đội đi chơi anh hùng liên minh gần đây trò chơi này thật sự là quá cả trận. Gấp đến bọn họ toàn bộ chuyên nghiệp, vô luận nam sinh nữ sinh, không sai biệt lắm tất cả mọi người đều đang chơi trò chơi này co như không chơi đùa nhưng là tuyệt đối đều biết trò chơi này. Mỗi ngày ở nhà An Nan Cầm, trong giờ học thời gian, trong phòng ngủ, trong cầu tiêu, trong rừng cây nhỏ cũng có thể nghe có người đang thảo luận trò chơi này. Thảo luận chu ra cái nào chu miệng anh hùng, đòi luận anh hùng thế nào ra trang thêm kỹ năng tốt hơn, thảo luận làm thế nào đội hình phối hợp, thảo luận tối hôm qua tái sự chuyển trực tiếp tần đạo mới nhất tái sự, thảo luận nóng nhất có ý tứ nhất chiến thuật lưu phái, thảo luận so tài xếp hạng bên trên xuất hiện cái nào lợi hại đại thần tờ layer, hay hoặc là thảo luận gần đây cái nào mới ra anh hùng thú vị, giết người lợi hại. Cơ hồ chung quanh tất cả mọi người đều đang thảo luận du hí liên quan đề tài bốn.